Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, thiên biến là càng ngày càng nhân tính hóa, phỏng đoán đây đều là đi theo Tần Thủy Hoàng học. Có câu nói đi theo người nào học cái dạng gì, thiên biến đi theo Tần Thủy Hoàng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên vậy học được Tần Thủy Hoàng trên người một ít thứ. Cái này không được đâu, có cái gì không tốt, hất ra cánh tay chính là xì nụ. Hơn nữa, điều này cũng không có thể trách ngại. Nghe được thiên biến như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng phải a, đây quả thật là không thể trách hắn. Nếu như cho hắn phát tài quyền khai thác, hắn tại sao phải đi trộm, sở dĩ đi trộm là bị ép không biết làm sao. Dĩ nhiên những thứ này đều không phải là lý do. Tần Thủy Hoàng lý do rất đơn giản, ta không phải trộm quốc gia, ta là trộm tập đoàn Hoành Vận. Sở dĩ trộm tập đoàn Hoành Vận, đó là ta muốn báo thù, cái này hẳn không thành vấn đề đi. Dù sao Tần Thủy Hoàng là cho mình tìm một đống lớn lý do, nói trắng ra liền chính là trộm cát lý do. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng không thể nào đi trộm tập đoàn Hoành Vận mò đi lên cát, nói như vậy còn không đưa tới khủng hoảng à? Nghị thông suốt sau này, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị ở trong sông trộm cát, dù sao những hạt cát này cuối cùng vẫn sẽ bị tập đoàn Hoành Vận cho khai thác, thì tương đương với trộm tập đoàn Hoành Vận. Nếu quyết định liền Tần Thủy Hoàng liền phải chuẩn bị một chút, ban ngày thì không thể nào đi làm, chỉ có thể buổi tối. Buổi tối liền, ban ngày thì không có sao, Tần Thủy Hoàng cứ nhìn xe ở sông Vĩnh Định bờ chạy một vòng, hắn, cái này một vòng chạy cũng không gần, phía nam chạy đến trấn Du Phạt, phía bắc chạy đến hay phong Sơn trấn, trên căn bản đem ở đế đô trong biên giới sông Vĩnh Định cũng chạy một lần. Hắn đây cũng không phải là chạy lung tung, mà là ở tìm chỗ điểm, bất quá trên căn bản đều là cửa, sông Vĩnh Định không phải sông xa, nơi này phần lớn địa phương đã không có nước, những cái kia cắt rất nhiều đều là lộ tiền, cho nên vậy tương đối khá thu thập. Bất quá cũng là bởi vì làm cho này cái thu thập sẽ có một chút phiền toái, nhưng là Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, trước thu thập có nước địa phương, như vậy người khác không nhìn ra, mà tập đoàn Hoành vận mấy cái vết cắt trận ngay tại có nước địa phương. Tần Thủy Hoàng là một có thù quán phải trả người, mặc dù hắn đối với tập đoàn Hoành vận trả thù cũng sớm đã vượt qua tập đoàn Hoành vận đối với hắn tổn thương, nhưng mà Tần Thủy Hoàng vẫn sẽ không liền làm sao từ bỏ ý đồ. Nói thật, hắn bây giờ là không có thực lực, nếu như có thực lực, hắn không đem tập đoàn Hoành vận cho liền nằm xuống không thể, bất quá bây giờ như vậy vậy rất tốt, nước gầm nấu con én, từng điểm từng điểm tới. Thật ra thì hắn nghĩ như vậy vậy đúng rồi, coi như là hắn có thực lực, cũng không khả năng lập tức đem tập đoàn Hoành Vận cho liền nằm xuống, coi như là có thể, quốc gia vậy sẽ không cho phép, nếu như Tần Thủy Hoàng có đem tập đoàn Hoành Vận liền nằm xuống thực lực, vậy hắn thực lực được là dạng gì, quốc gia làm sao có thể cho phép. Lúc xế chiều, Tần Thủy Hoàng lần nữa trở lại lô mương cầu bên này, ngay tại lô mương cầu vùng lần cận hiệu thá Nguyễn tiểu khu nơi này tìm một quán cơm, chuẩn bị ăn một chút gì. Hiệu ăn không lớn, phòng đoán cũng chỉ năm sáu chục cái M2, Tần Thủy Hoàng đối với ăn không phải rất chú trọng, trên căn bản là có thể ăn no là được, hơn nữa Cái này quán cơm cũng không tệ lắm, bên trong rất sạch sẽ. Tân Thủy Hoàng đi vào thời điểm bên trong còn không có mấy người người, bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì lúc này còn chưa tới giờ cơm, tới ăn cơm người không nhiều vậy đúng rồi, nếu như lúc này bên trong cũng ngồi đầy nhóc, vậy tiệm này làm ăn nhiều lắm tốt. Tân Thủy Hoàng sau khi đi vào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dù sao vậy không có người nào, hắn ngồi ở địa phương nào đều có thể. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài mấy vị? Một người người mặc hiệu ăn đồng phục phục vụ viên cầm thực đơn đi tới, liền ta một cái. Vậy ngài ăn chút gì? Tần Thủy Hoàng món ăn một nhận lấy, mở ra nhìn xem nói, tới một nước nấu thịt, lại tới cái lạt tử cây đinh, ngoài ra lại cho ta tới một cái thanh xào tiểu cây cải dầu, chỉ những thứ này đi. Tốt tiên Sinh, vậy xin hỏi ngài muốn cái gì chủ thực? Cơm là được. Được, xin chờ một chút. Tần Thủy Hoàng không có chút rượu, bởi vì buổi tối muốn làm sống, dĩ nhiên, đây không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, Tần Thủy Hoàng còn phải lái xe, mặc dù hắn có thể đem xe giao cho thiền biến, nhưng là hắn vẫn là không có muốn. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chờ cơm thức ăn lên lúc tới, từ bên ngoài đi vào một nam một nữ thấy cái này hai người, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bởi vì nữ hắn biết, sát thực nói còn rất quen thuộc. Cô gái này không phải người khác, mà là hắn lúc lên đại học hay thích cái cô gái đó, Tần Thủy Hoàng không hiểu, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là, đời này hai người cũng không thể gặp mặt. Ban đầu Tần Thủy Hoàng tốt nghiệp sau này tới Đế Đô, không thể nói không có bởi vì cái cô gái này nguyên nhân, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ đi tới Đế Đô, liền thì không muốn lại thấy được nàng. Một điểm này, Tần Thủy Hoàng có chút lòng dạ nhỏ mọn, mỗi một người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, ngươi không cho được người ta. Người ta rời đi ngươi vậy rất bình thường, có thể đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng một người nghĩ như vậy sao? Tuyệt đối không phải, đoán chừng là cái người đàn ông cũng biết như thế muốn làm như vậy. Nam Tần Thủy Hoàng không nhận biết, xem tuổi trừng hơn 40 tuổi, trên đầu cũng không có mấy cây mao, còn đĩnh cái bia bụng, xem vậy vóc người, phỏng đoán vượt qua 100 kg. Tần Thủy Hoàng thấy được nàng, nàng cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, sắc mặt chính là biến đổi, nói trước nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thủy Hoàng liếc khinh bị nói, ta ở địa phương nào và ngươi có quan hệ thế nào? Thấy hai người nói chuyện tình huống, người đàn ông hói đầu hỏi Các người hai cái biết, không nhận biết, không nhận biết. Sau khi nói xong, đoán chừng là sợ người đàn ông hói đầu hiểu lầm, cô gái liền vội vàng nói, chúng ta là một cái đại học, không phải một ngành, đã gặp mặt mấy lần. Ô hát, như vậy hả, đó cũng coi là là bạn học, cùng nhau như thế nào. Không cần, ta một người ăn cơm thanh tịnh. Lần này không có cùng cô gái nói chuyện, Tần Thủy Hoàng liền nói trước đi ra, Tần Thủy Hoàng nói để cho người đàn ông hói đầu rất lúng túng, gai gai hắn vậy không có mấy cây mau đầu nói, ngươi cũng được đi. Vốn là tâm tình tốt vô cùng Tần thủy hoàng bởi vì cô gái và người đàn ông hói đầu ăn cơm đều cảm giác được không đói bụng tùy tiện ăn vài miếng sau đó liền tính tiền rời đi đáng tiếc tần thủy hoàng không phải cái loại đó khoe khoang người nếu không nhất định sẽ thật tốt làm được cô gái dừng lại nhưng mà chuyện như vậy hắn không làm được vậy hoàn toàn không cần thiết phải nói tần thủy hoàng không sinh bé gái khí đó là giả liên bởi vì cái cô gái này tần thủy hoàng đến bây giờ cũng không có một cái chân chính trên ý nghĩa bạn gái không phải nói hắn còn nghĩ cô gái mà là hắn đối với cô gái căn bản cũng không tín nhiệm để cho hắn đối với cô gái có một loại thành kiến Mặc dù Tần Thủy Hoàng không phải một cái khoe khoang người, nhưng mà cô bé sự chú ý một mực ở trên người hắn, đoán chừng là sợ Tần Thủy Hoàng đem bọn họ hai cái tốt hơn sự việc nói ra đi. Ở Tần Thủy Hoàng mở cửa sau khi rời đi, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà mới vừa thở phào một cái, liền thấy Tần Thủy Hoàng lên một chiếc lớn đặc biệt xe SUV, xem đến đây, sắc mặt của cô gái thay đổi một chút, lập tức muốn đứng lên, bất quá cái mông còn không có rời đi cái ghế, liền lại ngồi xuống, bởi vì Tần Thủy Hoàng đã lái xe rời đi. Tần Thủy Hoàng sau khi rời đi, liền lái xe tới đến lô mương cầu phía bắc một chút nơi này cũng chính là huyện Bình Thành Tây Miệng, nơi này có một cái tập đoàn hoành vận bãi cát, cái này bãi cát có mấy cái mỏ cắt thuyền, đều là máy móc làm việc, một ngày 24 giờ đều có thể làm, lúc này đã trời tối, Tần Thủy Hoàng nhìn hết mấy địa phương, cũng không có đi xuống đường, chỉ có một con đường chính là đi thông tập đoàn hoành vận bãi cát. Xem lái xe đi xuống là không thể nào, Tần Thủy Hoàng liền đối với thiên biến nói, biến thành một chiếc xe hai cầu. Tốt chủ nhân. Tần Thủy Hoàng trước từ trên xe bước xuống, sau đó kỉ tật 15 một hồi đông đường, biến thành một chiếc Audi đời trui xe hai cầu, Tần Thủy Hoàng đem xe hai cầu bỏ vào trong túi. Sau đó theo một cái sườn núi liền xuống. Sườn núi rất dốc, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng thân thể tố chất tốt, phỏng đoán suy nghĩ một chút đi còn thật không phải là như vậy dễ dàng, bên này tập đoàn Hoành vận mặc dù có mấy chiếc thuyền, nhưng là cũng chỉ có thể ở rất nhỏ trong một cái phạm vi làm việc. Đi tới bờ sông sau này, Tần Thủy Hoàng đem Thiên Biến lấy ra hỏi, làm sao bây giờ? Ngươi biến thành lưỡng cư lưỡng tê xe, thật giống như không thể thu thập. Chủ nhân, xe thu thập có thể trực tiếp xuống núi. À, ngươi nói là có thể trực tiếp xuống nước. Đó là đương nhiên, xuống nước coi là cái gì? Xe thu thập không những có thể xuống nước, còn có thể trôi núi, phúc, lợi hại. Tần Thủy Hoàng hướng về phía Thiên Biến rũi một chút ngón tay cái. Hắn nhưng thật ra là bị Thiên Biến dọa sợ, bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Thiên Biến là một hệ thống, mặc dù hắn bây giờ thay đổi là xe, nhưng mà tổng bên trong mà nói, nó vẫn là hệ thống. Ai gặp qua hệ thống sẽ nước vào sao? Đó là đương nhiên. Thiên Biến đi thối tới liền một câu. Ha ha ha, quá tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lo lắng thu thập thời điểm bị tập đoàn Hoàng Vận bên kia cho phát hiện nhưng là biết thiên biến có thể xuống nước sau này, tần thủy hoàng liền không lo lắng, ở dưới nước làm việc, coi như là ở tập đoàn hoành vận vết cắt dưới mặt thuyền thu thập, tập đoàn hoành vận người vậy không thể nào biết. xe hai cầu một hồi lung đưa, biến thành một chiếc xe thu thập, tần thủy hoàng vội vàng mở cửa xe đi vào, nơi này cách tập đoàn hoành vận bãi cắt cũng không xa, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện. ở tần thủy hoàng đóng cửa xe sau này, thiên biến liền khởi động, sau đó đi trong nước mở. đáng tiếc trời quá tối, bên ngoài cái gì vậy không thấy được, nếu không ở trong nước xem thế giới bên ngoài, hẳn không như nhau. lúc này, tần thủy hoàng chính là hai mắt bôi đen chỉ có thể để cho thiên biến mình làm việc xe thu thập vốn là lớn bên trong các loại phương tiện đều có ở thiên biến bắt đầu làm việc sau này tần thủy hoàng liền đi tới phía sau nơi này có giường xi mọn không chế nỗi tần thủy hoàng nghỉ ngơi còn có ăn uống dùng những thứ này đều là chuẩn bị nói trước tốt mười ngày sau đó đồng dạng là buổi tối thiên biến đối với tần thủy hoàng nói chủ nhân nơi này cắt đã thu thập xong ngài xem còn xem cái gì ạ thu thập xong liền đi tối tăm không ánh mặt trời ở dưới nước đợi mười ngày có như là tần thủy hoàng vậy không chịu nổi Nếu như không phải là không có không muốn tới nữa một chuyến, Tần Thủy Hoàng đã sớm để cho Thiên Biến trở về, bất quá cái này 10 ngày thu hoạch vậy rất lớn, chỉ cần là nước ăn thông địa phương, trừ những cái kia hút cắt dưới mặt thuyền địa phương, toàn bộ đều để cho Thiên Biến thu vào. Dựa theo Thiên Biến ý nghĩa, liên liên hút cắt dưới mặt thuyền cũng không buông tha, bất quá để cho Tần Thủy Hoàng cho trở lại, nơi này chẳng qua là sông đỉnh định một tiểu đoạn mà thôi, mặc dù là rộng nhất một đoạn có nước địa phương, nhưng đó cũng chỉ là một đoạn. Tần Thủy Hoàng còn không muốn sớm như vậy bị tập đoàn Hoành Vân phát hiện, cho nên hắn không để cho Thiên Biến đem hút cắt dưới mặt thuyền cắt cũng cho thu. Phòng Đoán Tần Thủy Hoàng đem sông Vĩnh Định phần lớn cắt cho thu thập xong, tập đoàn Hoành vận mới phát hiện. Tiếp theo một đoạn thời gian, cách mỗi mấy ngày, Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện một lần, mà sông Vĩnh Định cắt vậy càng ngày càng thiếu, bất quá lúc này nếu như không cẩn thận xem, là không nhìn ra. Cái này cũng phải thuộc về công tiến biến, tên ngày ban ngày ở có nước địa phương thu thập, buổi tối ở không nước địa phương thu thập, hơn nữa còn không phải lập tức cho đào được, mà là từng tầng từng tầng thu thập, ví dụ như một ngày thu thập cái 2, 3 chục công phu dày, sông Vĩnh Định thiếu cái 2, 3 chục cm dày cắt hai sẽ phát hiện. Ai không có sao đi đáy sông à, cách xa xem Đừng bảo là thiếu 2 3 chục cm coi như là thiếu 1 2 mm cũng sẽ không bị người nhìn ra, mỗi ngày thiếu 2 3 chục cm cho nên liền càng không biết dụ cho người chú ý, cùng có người phát hiện đấy sông không có cắt thời điểm, lúc này đã thu thập xong. Mà lúc này, cách tam điểm ngũ hoàng kêu gọi đầu tư công bố đã chỉ có 3 ngày, vốn còn muốn đi một chuyến sông xa, xem ra chỉ có thể chờ đợi, bất quá lần này thành tích hay là để cho Tần Thủy Hoàng rất hài lòng. Tổng cộng đào được cắt hơn 163 triệu mét khối, phỏng đoán trong 2-3 năm, thậm chí 4 năm trong 5 sông V không có cái mấy năm sông lên cả và lắng động, căn bản là không hình thành sông cát. mà lúc này tập đoàn hoành vận vét cắt thuyền còn không có phát hiện, vẫn còn ở vậy mò vui ư? phòng đoán bọn họ còn không biết, trừ bọn họ vét cắt chỗ đó, chỗ khác căn bản cũng không có cát. nói chuyện cũng tốt, phát hiện càng chậm càng tốt. vừa vận tần thủy hoàng lúc này không có ở đây chú ý những thứ này, trở về thật tốt ăn một bữa, sau đó ngã xuống giường liền ngủ. cái này vừa cảm giác tần thủy hoàng ngủ hai ngày. nếu như không phải là ngày mai thả ngọn, phỏng đoán tần thủy hoàng còn không nghĩ tới tới, không có biện pháp, không sai biệt lắm hai tháng thời gian. Tần Thủy Hoàng trên căn bản ăn ở cũng ở trên xe, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng là người tuổi trẻ, coi như là một cái so sánh trầm ổn lão đầu, thời gian dài như vậy xuống, phỏng đoán vậy không chịu nổi. Đấu thầu là ở chính phủ thành phố, nhưng là thà ngọn nhưng là ở quốc lộ cục, Tần Thủy Hoàng tới rất sớm, bất quá còn có tới sớm hơn hắn, phỏng đoán lúc này cũng tương đối gấp. Sửa tam điểm ngũ hoàn không chỉ là để kiếm tiền, dĩ nhiên kiếm tiền vậy rất trọng yếu, nhưng là hẳn có không ít người và Tần Thủy Hoàng vậy tâm tư, đó chính là đánh danh tiếng. Bất quá Tần Thủy Hoàng và bọn họ không giống nhau là, Tần Thủy Hoàng dựa theo dự tính sư dự tính đền tiền cũng làm bọn họ sẽ không. Nếu như nói để cho bọn họ thiếu kiếm chút có thể, vì danh tiếng sao? Nhưng là đền tiền tuyệt đối không có người sẽ làm. Cho nên Tần Thủy Hoàng nhìn qua rất gấp, nhưng là hắn không có cùng người khác như nhau khẩn trương. Hắn cuối cùng là muốn nhanh lên một chút công bố. Nếu như chúng tàu mà nói, như vậy hắn liền có thể làm chuẩn bị tối thiểu phải đem phá bỏ và rời đi công trình trước làm xong. Ngày 6 tháng 6 buổi sáng 9 h đúng, đoàn người từ phía sau đi lên, có trong thành phố lãnh đạo, có cục tài nguyên môi trường lãnh đạo, có quốc lộ cục lãnh đạo, dĩ nhiên còn có cục xây dựng lãnh đạo, có thể nói chủ quản bộ môn đều tới. Tân Thủy hoàng vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Chương 247: Xảy ra chuyện lớn. Cùng tất cả lãnh đạo cũng sau khi ngồi xuống, một người hơn 30 tuổi, không sai biệt lắm chừng 40 tuổi trung niên chủ trì, đi tới phát biểu đại, nhưng là một phen diễn giản mặc dù mọi người lúc này cũng rất gấp, nhưng mà không có biện pháp, bỏ mặc mở hợp gì, cái này là tránh không khỏi. Chủ trì nói xong, sau đó là thành phố lãnh đạo, các trong cục lãnh đạo phát biểu, cùng cái này một trận kể xong, không sai biệt lắm gần 10, 10 giờ, lúc này mới nhưng mà công bố chúng tàu đơn vị. Cái đầu tiên công bố chính là tập đoàn lộ kiều trúng thầu. Bất quá ở giữa là một đoạn Đông Tam Điểm ngũ hoàn, sau đó là đế đô các lớn cầu đường công ty, thậm chí còn có thượng hải công ty, hợp với hết mấy ngoài tỉnh công ty trúng thầu. Mắt thấy bánh ngọt cũng nhanh chia xong, còn không có kêu tới mình công ty, Tần Thủy Hoàng liền có chút nóng nảy, chẳng lẽ mình công ty không có trúng thầu? Tần Thủy Hoàng trong lòng suy nghĩ. Vừa lúc đó, sứ mục tiêu cầm ra một phong thơ, mở ra nói: Bắc Thổ Thành cầu tới Tây Đường Huệ Tân Nam cầu đoạn, toàn dài ba cây số, lớn nhỏ cầu bốn chỗ, chúng thầu đơn vị, Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty phía trên mới vừa nói xong, phía dưới bắt đầu bàn luận sôi nổi, đoán chừng là đang nghị luận tần thủy hoàng cầu đường công ty là công ty gì, tại sao chưa có nghe nói qua, chẳng những chưa có nghe nói qua, hơn nữa còn trúng đầu, một cái yên lặng vô danh công ty, tại sao phải trúng đầu, chẳng lẽ là có hậu đại? Nhưng mà trong đều chúng, người khác nói gì nữa cũng không dùng, nhưng là có rất nhiều người trong lòng liền không thăng bằng. Cái này rất bình thường, lần này tam điểm ngũ hoàn kêu gọi đầu tư, cả nước tổng cộng tới vào 200 nhà lớn cầu đường công ty, mà chúng tàu đơn vị chỉ có không tới ba nếu như là trước mặt những công ty kia trúng tàu cũng được đi dẫu sao kia không bằng người, bất kể là công ty tư chất còn là công ty thực lực cũng kém hơn người ta. người ta trúng thầu rất bình thường, nhưng là cái này tần thủy hoàng cầu đường công ty là đồ chơi gì, chẳng những là vùng khác công ty, liền liền bản xứ một ít công ty cũng không biết, bất quá có người biết, đó chính là xây thành tập đoàn lộ kiểu người. bọn họ vẫn biết cái này tần thủy hoàng cầu đường công ty chính là treo tựa vào bọn họ tên công ty hạ. không nghĩ tới thật đúng là trúng thầu, dĩ nhiên rất có thể cũng là bởi vì là hắn treo tựa vào xây thành tập đoàn lộ kiểu danh nghĩa cho nên mới trúng thầu. phía trên chính là không tin tần thủy hoàng. Vậy tin tưởng xây thành tập đoàn lộ kiểu hạ Nếu không, coi như là hắn ra giá thấp, phía trên cũng không khả năng đem một cái như vậy trọng yếu hạng mục giao cho hắn đi làm. Nếu như từ về điểm này xem, Tân Thủy Hoàng 10 triệu này tốn không hề thua thiệt, thậm chí nói kiếm. Tân Thủy Hoàng mới sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn là chúng đầu, bây giờ thì đi đóng tiền thế chấp ký hợp đồng, không muốn bởi vì cho tránh phủ sửa đường đơn giản, chẳng những muốn lương vốn, còn muốn đóng tiền ký quỹ. Dĩ nhiên, cái này tiền ký quỹ ở kiểm tra sau này sẽ cùng công trình khoản cùng nhau thanh toán. Tân Thủy Hoàng đi tới phía sau, rất nhanh đem tiền ký quỹ đường, sau đó đem hợp đồng ký, ở ký xong hợp đồng sau này, Tần Thủy Hoàng trực tiếp rời đi, bởi vì hắn sợ mình không đi nữa, một hồi sẽ không đi được, bởi vì lúc này, có rất nhiều người tìm hắn. Trở lại công ty sau này, Tần Thủy Hoàng liền đem tất cả mọi người đều kêu trở về, con đường kia Tần Thủy Hoàng trước thời hạn đều đã xem qua, trên căn bản không có gì kiến trúc, bởi vì nơi này vốn chính là một ngày đường. Liền mấy cái tiểu khu cửa và tường viện cần phá bỏ và rời đi, sẽ chiếm dụng một vài chỗ, ngoài ra chính là mấy chỗ nhà, cái này tương đối điếu. Tần Thủy Hoàng sở dĩ cạnh tranh đoạn này chính là bởi vì nơi này tương đối khá phá bỏ và rời đi. Phá bỏ và rời đi loại chuyện này, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không cần tự mình đi làm, giao cho người phía dưới liền có thể, nhưng là có một chút Tần Thủy Hoàng nói rất rõ ràng, đó chính là dựa theo quốc gia tiêu chuẩn bồi thường, tuyệt đối không thể khấu trừ, nếu để cho hắn biết ai khấu trừ, tuyệt đối không dung tha. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cho thời gian rất ngắn, vẫn chưa tới một tháng thời gian, ở ngày một tháng bảy trước thì phải đem lối cũ phong tỏa, bắt đầu xây cất. Vì cái này bồi thường khoản, Tần Thủy Hoàng trước đánh 100 triệu đến công ty trước nhập An bài xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng lại rời đi. Lần này là đi sông xa, lần này so sông vĩnh định mau, không có biện pháp, sông xa không có sông vĩnh định dài, cũng không có sông vĩnh định cắt nhiều. Nửa tháng cơ đó, Tần Thủy Hoàng liền đem mình muốn làm chuyện làm hoàn, sau đó liền trở về công ty, mà lúc này nơi này phá bỏ và rời đi trên căn bản đã đến hồi cuối. Lão bản, ngài có thể coi như là trở về. Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty phó tổng giám đốc thứ văn, trước là một nhà lớn cầu đường giám đốc công ty, bị Tần Thủy Hoàng lương cao cho đào tới đây đảm nhiệm công ty tổng giám đốc. Tần Thủy Hoàng hợp cầu phương diện này là một chữ cũng không biết, không có biện pháp, chỉ có thể tìm một hiểu được người. Lão Khương, chuyện gì xảy ra? Đúng phải một hộ bị cưỡng chế. Khương Văn cười khổ một cái. Hộ bị cưỡng chế. Tần Thủy Hoàng một đầu hất tuyến. Cái này thật đúng là là bạo ứng. Hắn trước liền làm qua hộ bị cưỡng chế, không nghĩ tới bây giờ đến phiên mình đi và hộ bị cưỡng chế đánh giao cho. Đúng vậy lão bản, vô luận chúng ta cho cái gì điều kiện, đối phương đều không dự định tháo. Vậy cái tiểu khu. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Thương Văn lắc đầu một cái nói, lão bản, không phải tiểu khu. Tất cả tiểu khu nên hủy đi địa phương cũng tháo. Không phải tiểu khu. Biết không phải là tiểu khu sau này, Tân Thủy Hoàng rất nhanh cũng biết là địa phương nào, trên con đường kia, trừ vậy mấy cái tiểu khu, chính là ở bên lề đường xây vậy một dãy nhà, như vậy không cần nói, tuyệt đối là vậy dãy nhà. Là dựa theo tiêu chuẩn bồi thường sao? Không sai lão bản, tuyệt đối là dựa theo tiêu chuẩn bồi thường, hắn vậy coi như là phạm luật kiến trúc, không, có nhà quyền tài sản chứng, thậm chí ngay cả đều không phải là chính hắn, chúng ta đã dựa theo tiêu chuẩn, có quyền tài sản phòng 1 phần 5 tiêu chuẩn bồi thường, nhưng mà, nghe được Hương Văn Như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nếu như chẳng qua là phòng ở, dựa theo tiêu chuẩn 1 phần 5 bồi thường không thành vấn đề, nhưng là đối phương vậy mấy gian hình như là mặt tiền phòng, như vậy dựa theo 1 phần 5 quả thật ít một chút. Cái vị trí này phá bỏ và rời đi bồi thường, nhà nói một em M2 không sai biệt lắm ở 120-130 nghìn, dựa theo 1 phần 5 bồi thường, một em M2 chừng 25 ngàn. Cái này đã là tiêu chuẩn, nhưng là đối phương là mặt tiền phòng, nếu như ra mướn, 1 năm tiền thuê cũng không thiếu, chắc không thể đối mét khối không muốn tháo, nếu như là Tần Thủy Hoàng mình, hắn cũng không nguyện ý tháo. Không muốn tháo là không muốn tháo, nhưng là nếu như là Tần Thủy Hoàng mà nói, hắn nhất định sẽ đồng ý tháo, không muốn tháo và có đồng ý hay không tháo cái này là hai chuyện khác nhau, quốc gia sửa đường, đó là nhất định phải hủy đi. Như vậy đi Lão Khương, ta cho ngươi cái tiêu chuẩn, ở quy định về giá cả, nâng cao gấp đôi, còn như làm gì ngươi tự xem làm, nhưng là cái này là chúng ta danh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể vượt qua tiêu chuẩn này. Bởi vì nhà cũng không nhiều, liền 6 phòng mà thôi, diện tích vẫn chưa tới 200 M2, coi như là 1 M2 thêm 25 ngàn, cũng không quá 5 triệu mà thôi. Nếu vì cái này 5 triệu ở nơi này chến mãi kỳ hạn công trình, tần thủy hoàng là tuyệt đối không đáp ứng. Rõ ràng liền lão bản, ta cái này thì an bài người đi đàm phán. Ừ, đi đi. Cùng lúc đó, ở sông Vĩnh Định bên này, tập đoàn Hoành vận một chiếc vét cát thuyền đang đang làm việc, đồng nhiên lúc này hút đi lên toàn bộ là nước, nhân viên làm việc vậy không có để ý, bởi vì nơi này trước đã hút qua, liền chuẩn bị đổi cái địa phương tiếp tục. Nhưng mà đổi địa phương sau này vẫn là như nhau, liền có chút cảm giác được không đúng, vội vàng phái người đi xuống xem xem, làm đi xuống người đi lên sau này. Hoàng Thất Thu nói một chút mặt đã không có các thời điểm, còn có người không tin, lại phái người đi xuống. Nếu như một người nói không có các, còn có thể nói là hắn làm trò đùa, nhưng là liên tiếp dưới người đi sau này đi lên nói một chút mặt không có các, có người liền luống cuống, vội vàng cho lên mặt báo cáo. Nhận điện thoại người vốn không có để ý, còn mắng gọi điện thoại người mấy câu, để cho bọn họ đổi cái địa phương không được sao. Nhưng mà làm lần thứ hai, lần thứ ba gọi điện thoại lúc tới, phía trên vị này ngồi không yên, vội vàng lái xe chạy tới sông Vĩnh Định, khi thấy sông Vĩnh Định bên trong tình huống thời điểm, tại chỗ liền ngồi trên mặt đất Sông Vĩnh Định bên trong, nơi đó còn có cái gì các, phía dưới đều lộ ra đất, vội vàng lại chạy rất nhiều cái địa phương xem, trên căn bản đều là giống nhau. Tên này người phụ trách cảm giác được không đúng, liền đem chuyện này hồi báo cho công ty chính, cuối cùng dĩ nhiên đến Phượng Cô nương nơi này, Phượng Cô nương nghe đến người phía dưới hồi báo xong, chân mày liền nhíu lại. Chuyện này nàng cũng không biết nên làm cái gì, muốn cùng Long Ca liên lạc, nhưng mà lại liên lạc không được, không có biện pháp, chỉ có thể chờ Long Ca chủ động liên lạc nàng thời điểm lại báo cáo, nhưng là nàng cũng không thể chuyện gì đều không làm. Sông Vĩnh Định là không có cát tối thiểu trong vòng mấy năm là không thể nào lại vết cát nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể trước đem người rút lui trở về sau đó sẽ muốn biện pháp khác sông vĩnh định không có không phải còn có sông xa sao đáng tiếc nàng lúc này cũng không biết sông xa lập tức vậy mau không có tần thủy hoàng đây tuyệt đối là cố ý vừa mới bắt đầu hắn cũng không có muốn làm gì cũng không có muốn làm tận tuyệt như vậy nhưng là nghĩ đến tập đoàn hoành vận lũng đoạn tần thủy hoàng trong lòng liền giận hắn liền muốn xem xem ngươi tập đoàn hoành vận không có cách làm sao còn lũng đoạn cho nên hắn bây giờ cũng không có suy nghĩ đem những cái kia cắt lấy ra bán Trước thả một đoạn thời gian hay nói, cùng tập đoàn Hoành vận không có cát, hắn cũng không tin không có ai tới mua hàng cát. Nếu không nói Tần Thủy Hoàng tên này đủ xấu xa đâu, trực tiếp tới một chiêu giải quyết tận gốc, hắn bây giờ chỉ muốn biết tập đoàn Hoành vận làm sao phá hắn cục này. Dĩ nhiên, tập đoàn Hoành vận cũng không phải không có biện pháp nào, đó chính là từ vùng khác vận cắt trở về. Bất quá cái này căn bản không có thể, chứ không nói tiền chuyên trở nhiều ít, như vậy cao chi phí, còn có người đi nhà bọn họ mua cắt sao? Trừ phi đầu bị cửa kẹp, dù sao nếu như đội thành Tần Thủy Hoàng, hắn là tuyệt đối sẽ không mua cắt đắt như vậy. Mà Tần Thủy Hoàng lúc này Đang Mã Phường cầu Bắc bên này thuê đâu? Hắn cái này thuê cũng không phải là xây nhà trọ, đem nhà trọ xây ở chỗ này cho thuê ai à? Hắn là ở chỗ này thuê xây bãi cát. Mặc dù nói cắt bây giờ sẽ không lấy ra bán, nhưng là trước đem giai đoạn trước công tác làm xong, cùng tập đoàn Hoành vận bên kia không có cắt sau này, hắn bên này lập tức bắt đầu bán, hơn nữa còn là chỉ bán, liên vận chuyển đều không quản. Đến khi đó, thì không phải là tập đoàn Hoành vận lũng đoạn, mà là hắn Tần Thủy Hoàng, bất quá cái này giống vậy không phải hắn muốn lũng đoạn, mà là bị buộc lũng đoạn, bởi vì đến khi đó, trừ ở hắn nơi này mua, nơi khác không có. Xem trước khi tới hắn đối với tập đoàn Hoành vận có nhất định hiểu sai, không phải tập đoàn Hoành vận muốn lũng đoạn, mà là và Tần Thủy Hoàng như nhau, đều là bị buộc lũng đoạn, đoán chừng là người phía dưới đem sự việc cấp tố tuyệt, lấy là tập đoàn Hoành vận chính là nắm cắt cho lũng đoạn, cho nên mới xuất hiện Tần Thủy Hoàng bán cắt bị trận cửa chuyện kiện. Có lúc người phía dưới nhưng mà rất biết chuyện xấu, vốn là ngừng đơn giản một chuyện, bị phía dưới càng truyền vượt ta hồ, cuối cùng coi như là giả cũng thay đổi thành thật, cho nên Tần Thủy Hoàng dưới sự an bài mặt làm chuyện gì thời điểm, đều là từng bước từng bước căn bài, muôn ngàn lần không thể để cho người khác đời chuyện. Tần Thủy Hoàng muốn thuê mảnh đất này có chút lớn, 600 mẫu cơ đó, bất quá tiền thuê tiện nghi, một mẫu đất một năm mới 13000 đồng tiền, 600 mẫu đất còn không có Tần Thủy Hoàng ở Đông Tam Kỳ thuê 100 mẫu đất. Thật ra thì cái này đã rất cao, mấy năm trước, nơi này thuê một mẫu đất vẫn chưa tới 1000 đồng tiền, hơn nữa, nơi này làm sao có thể và Đông Tam Kỳ so, bên kia bỏ mặc nói thế nào còn lần lượt thiên thôn nguyện, còn có một cái á thị, nơi này có cái gì, chứ đất chính là. Hơn nữa còn là đất hoang, bây giờ không có nhiều ít người địa phương trồng hoa màu, coi như là ngoại ô cũng giống như vậy. Rất nhiều người cũng đem cho thuê, coi như là không cho mướn được cũng đi không trồng, chờ có người tới thuê. Giống như Tần Thủy Hoàng như vậy, không cứ tới đây nơi này thuê đã sao. 600 mẫu đất thuê 20 năm, năm thứ nhất 1,8 triệu, sau này mỗi 3 năm gia tăng là 20%, và đông tăng kỳ bên kia như nhau, toàn bộ là 3 năm gia tăng một lần, cái này tương đối hợp lý. Hợp đồng ký xong, mảnh đất này chính là Tần Thủy Hoàng, tối thiểu trong vòng 20 năm hắn, trở về đem tường viện kéo tốt, sau đó đem hoang trên đất cỏ dại cho trừ cái này, lại san bằng đúng một ít, liền có thể làm xa trường. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn trực tiếp đem bãi cắt đặt ở Đông Tam Kỳ, cũng là nghĩ muốn không được, bởi vì Đông Tam Kỳ chỗ đó quá nhỏ. Sau này nơi này rất có thể cung ứng toàn đế đô cát, địa phương nhỏ căn bản là không thể thực hiện được. Nói thật, mỗi ngày chỉ ra ra vào vào kéo cắt xe cũng không biết có nhiều ít. Đông Tam Kỳ lớn như vậy điểm địa phương, căn bản cũng không phải, thậm chí liền xe cũng dừng không được, cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đem bãi cắt để ở chỗ này. Mặc dù nói cách thành phố xa một chút, nhưng là lại xa, còn có thể có sông vĩnh định xa. Hơn nữa, xa một chút có cái gì, không phải là tiền chuyên trở đắc một chút lông cừu mọc ở trên thân cừu, đã đi ra ngoài số tiền này, có người sẽ trả tiền. Dĩ nhiên, người này tuyệt đối không phải là Tần Thủy Hoàng, cũng sẽ không là bê tông phải đứng, giống vậy không phải là công ty xây cất. Ngay tại Tần Thủy Hoàng muốn xem xem làm sao xây tường viện thời điểm, điện thoại di động lúc này vang lên, lấy ra nhìn một cái, là phó tổng giám đốc Khương Văn đánh tới, liền cho tiếp thông. "Này, chuyện gì?" "Lão bản, không xong, chúng ta người bị đánh." "Cái gì?" Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có nhảy cỡ lên, hắn bây giờ đối với cái này tương đối nhạy cảm. Lưu Vĩ sự việc để cho Tần Thủy Hoàng bây giờ đều cảm giác được nghĩ mà sợ. Giống như Lưu Vĩ tự như, vạn nhất xảy ra chuyện gì, để cho Tần Thủy Hoàng làm sao cho nhân viên thân nhân ra phó, những nhân viên này nhưng mà cho hắn công làm ra sự việc, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên phải phụ trách. Chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta nói. Là như vậy lão bản, ngài không phải nói cho đối phương thêm gấp đôi tiền sao? Ta sẽ để cho chúng ta người cho đối phương nói, nhưng là không biết chuyện gì, chúng ta người đã bị đánh. Chương 248, bao che Tần Thủy Hoàng. Lập tức cho ta tra rõ, xem xem bởi vì sao nhưng là bất kể bởi vì sao ta cũng sẽ không bỏ qua đánh người người như vậy ta trước nói nâng cao gấp đôi bồi thường hủy bỏ dựa theo trường siêu tiêu chuẩn bồi thường rõ ràng lão bản ta vậy thì đi điều tra tình huống chờ ta điều tra rõ lập tức cho ngài gọi điện thoại ừ đi đi đúng rồi trước đem chúng ta người đưa đến bệnh viện ngoài ra báo công an nghiệm thương nếu như tạo thành bị thương nhẹ trở lên ta muốn truy cứu đối phương trách nhiệm hình sự rõ ràng ông chủ kia ta xem vẫn là trước xem tình huống một chút nói sau nếu như chẳng qua là thương nhẹ cũng không phải báo công an liền đi nghe được Hương Văn mà nói. Tần Thủy Hoàng mắng, nói sạo, cái gì thương nhẹ không cần báo công an. Ta nói cho ngươi, bất kể là cái gì tổn thương, cũng phải báo công an. Nếu như cảnh sát bỏ mặc hoặc là là không xử lý, như vậy ta thì có mượn cớ ra tay. Nghe Tần Thủy Hoàng nói hết lời, Khương Văn có chút rõ ràng, lão bản đây là cho tự mình ra tay kiếm cơ à? Cảnh sát xử lý tốt hơn. Nếu như cảnh sát không xử lý, như vậy thì chớ trách chúng ta tự mình ra tay. Cảnh sát các ngươi không giải quyết, chẳng lẽ tự chúng ta cũng không có thể giải quyết? Ta biết lão bản, ta vậy thì đi. Ừ. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng càng nghị càng giận mình ban đầu làm hộ bị cưỡng chế, đó là từ không biết làm sao, bởi vì đối phương căn bản cũng không muốn thưởng cho mình, mà bây giờ đối phương làm hộ bị cưỡng chế, cũng không phải là tần thủy hoàng không lỗ, chẳng những không phải là không bồi, còn chủ động cho thêm tiền, cái này có thể nói đã làm được hết tình hết nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng cũng không có tâm tình xem bên này, liền trực tiếp lái xe trở về, hắn đang đợi kết quả, hơn nữa phải biết là tình huống gì, nếu như là bởi vì mình bên này, như vậy tần thủy hoàng liền không truy cứu nữa, nhưng nếu như là bởi vì đối phương, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. láo bản. Lão bản. Trở lại công ty sau này, dọc theo đường đi có nhân viên cho hắn chào hỏi, bây giờ công ty đã không giống trước, trước đều là chuyện nhỏ, bây giờ toàn bộ công ty chỉ nhân viên đều vượt qua 200 người, đây là liền công ty xây cất người vậy tính luôn. Đúng phải chào hỏi nhân viên, Tần Thủy Hoàng cũng nhất nhất gật đầu đáp lại, một điểm này Tần Thủy Hoàng làm rất tốt, không, có một chút cái khung, lộ vẻ được đặc biệt thân cận. Ở Lưu Vĩ sự việc ra sau này, toàn bộ công ty nhân viên đối với Tần Thủy Hoàng cũng đặc biệt tôn kính, Tần Thủy Hoàng làm những chuyện kia đều bị biết nội tình nhân viên ở trong công ty truyền ra. Dĩ nhiên Bọn họ còn không biết Tần Thủy Hoàng giết chết mấy cái, ngoài ra còn làm tàn phế mấy cái. Nếu không thì không phải là chỉ tôn kính, mà là lại sợ lại kính. Vừa trưa, Tiểu hình gõ một cái Tần Thủy Hoàng cửa phòng làm việc tiến vào, cho Tần Thủy Hoàng đưa thức ăn tới. Đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng trên căn bản là và nhân viên cùng nhau ăn cơm. Thức ăn rất đơn giản, chính là thông thường cơm hộp. Bất quá cái này đơn giản chẳng qua là tương đối, so với một ít công ty lớn cũng không kém. Mỗi phần cơm hộp đều là ba hơn hai làm, còn một người khác gả lớn chân. Tần Thủy Hoàng và nhân viên ăn giống nhau như lúc, bất quá liền buổi trưa dừng lại. Bữa cơm này là công ty bỏ tiền, nói trắng ra liền ngay cả có Tần Thủy Hoàng bỏ tiền. "Lão bản, ngài cơm." "Ừ, thả vậy đi." "Được." Tiểu Hình đem cơm bưng xuống liền chuẩn bị đi ra ngoài, bị Tần Thủy Hoàng cho kêu. "Hàng bức ở trở lại chưa?" "Còn không có." "Phải, ta biết, ngươi đi xuống đi." "Ừ." Ở tiểu hình đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng tắm một cái tay, sau đó đem cơm hộp bắt được trên bàn làm việc, mở ra liền ăn, một chút cũng không có một lão bản dáng vẻ, "Không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng không biết lão bản hẳn là hình dáng gì." Ăn được một nửa thời điểm, Tần Thủy Hoàng đứng lên đi tủ lạnh cầm một chai đồ uống, uống mấy hớp tiếp tục ăn, thật giống như thức ăn ăn ngon lắm dáng vẻ. Thật ra thì cũng không khá lắm ăn, mà là hắn thật đói. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đem hộp đồ ăn ném vào thùng rác, đem còn dư lại nửa chai đồ uống uống xong, lại đi tắm một cái tay. Lúc này mới ngồi đến trên ghế ông chủ mở máy vi tính ra. Lên lúc học đại học, Tần Thủy Hoàng không thiếu cọ bạn cùng phòng máy vi tính chơi. Đối với máy vi tính vẫn là rất quen thuộc, chính là tốt nghiệp sau này mấy năm này không chơi thế nào qua, không phải hắn không mua nổi, mà là không thời gian chơi. Một đoạn thời gian trước công ty cho tất cả mọi người đều phối hợp máy vi tính, Tần Thủy Hoàng vậy tùy tiện cho phối hợp mình liền một máy. Tần Thủy Hoàng vậy không có sao, chính là ở trên mạng xem tin tức. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Thủy Hoàng liền không ngẩng đầu, liền hô, "Đi vào." Khương Văn từ bên ngoài đẩy cửa ra đi vào, thấy Tần Thủy Hoàng đang vọc máy vi tính, liền đi tới, đi thẳng đến trước bàn làm việc mới dừng lại. "Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Mặc dù Tần Thủy Hoàng không ngẩng đầu, nhưng là hắn đã sớm biết là ai đi vào, đừng quên Tần Thủy Hoàng lỗ thái, nhưng mà sử dụng rất tốt, không riêng gì lỗ thái liền liền ánh mắt cũng giống như vậy trước bởi vì đi học có chút nhỏ cẩn thị bây giờ vậy toàn bộ tốt lắm chẳng những tốt lắm hơn nữa so không có cẩn thị trước tốt hơn lão bản là như vậy ta đã hỏi rõ chuyện này không hoán như vậy người chúng ta người đã qua tìm đối phương nói phá bỏ và rời đi bồi thường chuyện không nghĩ tới đối phương tranh cãi vô lý hơn nữa còn tìm mấy cái giống như là người trong xã hội một lời không hợp liền đối với nhiều người như vậy vung tay sau khi nói xong thấy tần thủy hoàng không có phản ứng gì chẳng những không có phản ứng liền không nói câu nào không có biện pháp thương văn chỉ có thể đứng ở đó chờ Đại khái mười mấy phút sau này, Tần Thủy Hoàng mới ngẩng đầu nói, "Biết tại sao để cho ngươi đứng thời gian dài như vậy sao?" "Thật xin lỗi lão bản, ta, ta không biết." "Hừ, báo cáo chuyện thời điểm, ngay cả một chủ yếu và thứ yếu đều không phút, ngươi nhất hẳn giống như ta hồi báo trước chính là cái gì?" Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Khương Văn Ách một tiếng ngẩng đầu nhìn Tần Thủy Hoàng nói, "Thật xin lỗi lão bản, ta sai rồi, chúng ta người cũng không đáng ngại, không, có gãy xương, không, có mai kim, chính là nhìn qua thẩm một chút, bác sĩ nói vấn đề không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt." Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi: Cảnh sát nói thế nào? Cảnh sát nói đây chẳng qua là tiểu tranh chấp, liền bị thương nhẹ cũng không tính, để cho chúng ta mình hiệp thương xử lý. Cảnh sát thật như thế nói. Đúng vậy lão bản. Phải, ta biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Ừ. Ở Khương Văn đi ra ngoài sau này. Tần Thủy Hoàng cầm điện thoại di động lên cho Hát Tử gọi một cú điện thoại. Lão Tần. Hát Tử, cho ta tìm hai ba chục cái tương đối có thể đánh. Ô hát đúng, rồi. Không cần chuẩn bị đồ, liền tay không. Lão Tần, chuyện gì xảy ra? Cái này hồi đầu lại nói cho ngươi, ngươi trước đem người cho ta mang tới. Sau đó ngươi đi theo cùng đi chẳng phải sẽ biết, ô hát đúng rồi, ta ở công ty bên này. Được, cho ta một tiếng, không, 40 phút, ta tuyệt đối có thể tới. Ừ, đúng rồi, lao đũ bọn họ ăn đều ở đây trên công trường đi, mở bọn họ xe tới đây, những người còn lại đón xe, đến nơi này đổi xe của công ty. Được, Tần Thủy Hoàng người này trừng mắt phải trả, đánh người hắn liền muốn đi qua như vậy, căn bản không có thể, nếu như chẳng qua là chủ nhà mình coi như, còn tìm người trong xã hội, như vậy thì không nên trách Tần Thủy Hoàng không khách khí. 40 phút cỡ đó, hát từ bọn họ đi tới chẳng những là hấp tử tới, liền lao cố vậy đi theo, đi vào tần thủy hoàng phòng làm việc, còn không có ngồi xuống, hấp tử lại hỏi, lão thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? vừa đi vừa nói, tần thủy hoàng từ trên ghế ông chủ đứng lên, vậy cũng tốt, 30 người, một cái không nhiều một cái không thiếu, còn không tính luôn hấp tử và lão cố, các người hai cái lên xe ta. tần thủy hoàng đối với hấp tử tốt lao cố vừa nói, sau khi nói xong, lại hướng tới đây 30 người nói, những người khác lên một lượt công ty chuẩn bị xe, nhớ, đến sau này đều nghe ta, ta để cho các người làm gì các người thì làm cái đó. Ừ. Lên đường sau này, Hắc Tử hỏi, Lão Tần, bây giờ có thể nói chứ? Là như vậy, ta không phải thầu một đoạn công trình sửa đường sao? Trong đó có một nơi phạm luật kiến trúc, nhưng là thành phố có quy định, chỉ cần không phải xây ở đồng ruộng lên, hoặc là công cộng dùng lên, phá bỏ và rời đi thời điểm đều phải cho cùng một định bồi thường. Ta, con bà nó Lão Tần, ngươi sẽ không làm mạnh hơn tháo chứ? Tần Thủy Hoàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hắc Tử cắt đứt. Đem Tần Thủy Hoàng chọc tức, nếu như không phải là đang lái xe, hắn thật muốn cho tên này một ước, coi như là không thể cho hắn một ước. Tần Thủy Hoàng gậy mắng. Được rồi Hắc Tử, ngươi cũng không muốn đảo loạn, để cho Lão Tần nói hết lời. Hắc Tử le lưỡi một cái, bản lĩnh một quầy, làm bộ như một bộ dáng vẻ rất vô tội. Các người cũng biết, ta người này không thích phá bỏ và rời đi, nếu không ta đi ngay tiếp phá bỏ và rời đi công trình, bởi vì ta biết, phá bỏ và rời đi đối với rất nhiều người mà nói là chuyện tốt, nhưng mà đối với một nhóm người mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Không sai, đúng là như vậy. Lão Cố gật đầu một cái. Nhà này phá bỏ và rời đi hộ là ở hắn trước nhà mặt, cũng chính là lần lượt đường cái địa phương xây 6 phòng tiểu phòng. Dùng để đối bên ngoài cho mướn, vừa mới bắt đầu người chúng ta tìm đối phương nói qua, dựa theo tiêu chuẩn bồi thường cho hắn, hắn không muốn, ta cũng nghĩ vậy, đừng xem hắn đây chẳng qua là 6 phòng tiểu phòng, hàng năm tiền thuê cũng không thiếu, cho nên ta liền muốn cho hắn thêm chút tiền, sau đó sẽ để cho nhân viên đi cho hắn nói, không nghĩ tới hắn lại tìm người đem ta nhân viên đánh. À, không phải đâu. Mẹ kiếp, người như vậy thật đúng là thiếu thu thập. Được rồi, nói những thứ này làm gì, lát tới sau này ngài ta ăn bài. Yên tâm đi lão Tần, ngươi liền coi trọng đi, bảo đảm đánh bọn họ liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Bởi vì cách cũng không phải là rất xa, hơn nửa tiếng tần thủy hoàng bọn họ đã đến, nơi này kêu tiểu quan Đông bên trong số 8 viện, mà vậy 6 phòng ngay tại số 8 viện lầu số 1 trước mặt, tần thủy hoàng bọn họ xe ở lầu số 6 trước mặt dừng lại. Lầu số 6 và lầu số 1 là song song, cũng lần lượt trước mặt đường xe chạy, tần thủy hoàng bọn họ chỗ đậu xe, cách vậy 6 phòng tiểu phòng chỉ có gần 200 gạo, tần thủy hoàng liền không hiểu, đối phương tại sao như vậy phách lối? Phải biết, ngay tại lầu số 1 phía tây 200m ở địa phương, chính là tiểu quan đồn công an. Xe dừng lại tới sau này, tần thủy hoàng quay đầu lại hỏi, Hát tử có muốn hay không đi chơi một chút? Được à? Chơi thế nào? Nghe được có chơi, Hắc Tử ánh mắt chính là sáng lên. Sau đó Tần Thủy Hoàng nằm ở Hắc Tử bên tai nói mấy câu, Tần Thủy Hoàng càng nói, Hắc Tử vượt hứng phấn, cùng Tần Thủy Hoàng nói xong, Hắc Tử liền vội vàng gật đầu nói, ha ha ha, cái chủ ý này hay. Nếu như cảm giác được không thành vấn đề ngươi đi ngay đi, ô hát đúng rồi, ngươi đi sau này ta sẽ đem lái xe đi, ngươi an bài một chút trên xe phía sau người, tốt nhất là đem ám hiệu đối với rõ ràng. Yên tâm đi lão Tần, chuyện này giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề. Ừ cùng Hắc Tử đi xuống sau này, Tân Thủy Hoàng liền lái xe rời đi. Bất quá hắn cũng không có đi xa, chẳng qua là rời đi đoàn xe, ở một địa phương khác dừng lại. Sau đó cứ nhìn Hắc Tử khen ngợi. Tân Thủy Hoàng lái xe đi sau này, Hắc Tử đến phía sau mấy chiếc xe lên an bài một chút. Sau đó một người liền hướng vậy sáu phòng tiểu phòng đi tới. Tiểu phòng là từ nhỏ khu tường viện lên mở, từ nơi này cũng có thể thấy được, tiểu phòng chủ nhân không phải cái gì hiền lành, nếu không tiểu khu vật nghiệp cũng sẽ không để cho hắn mở. Ở tiểu phòng bên ngoài trên đất trống, nơi này vốn là vỉa hè, sáu một mặt hung tỵ người tuổi trẻ ở đó đánh bài, Hắc Tử liền đi tới. Hắn chẳng qua là đi ngang qua, nhưng mà không biết chuyện gì, đi tới sáu bên người thân thời điểm, Hát Tử thiếu chút nữa té ngã nhào một cái. Người muốn ngã xuống thời điểm, đương nhiên là muốn tìm đồ đỡ, không cẩn thận đỡ đến mấy người đánh bài trên bàn, chỉ như vậy đem bàn cho sốc, thấy cái tình huống này, Hát Tử liền vội vàng nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì?" Một người người tuổi trẻ một cái nắm Hát Tử cổ áo vừa nói, "Xin lỗi, ngại quá." Hát Tử vẫn là đang nói xin lỗi, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn trên mặt không có một chút ngượng ngùng dáng vẻ. Ngươi hắn ma, nắm hắc tử cổ áo người tuổi trẻ đi lên liền cho hắc tử một cái tát, hắc tử lệch một chút đầu tránh khỏi. Lần này nhưng mà đem đối phương cho chọc giận, máng, ngươi hắn nhám còn dám tránh, cho ta đánh. Ta đã xin lỗi ngươi, ngươi đặc biệt nhám còn muốn thế nào? Hắc tử nói xong trước cho đối phương một quyền, một quyền này vừa vặn đánh ở đối phương trong mắt. Thấy cái tình huống này, đối phương mấy người ngẩn người một chút, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải lớn lối như vậy người, một người đối với bọn họ sáu, còn dám đậu thủ, mấy người cái đó khí à, liền đi lên muốn đánh hắc tử. Đang tiếp còn không có cùng bọn họ đậu thủ. Một đám người liền chạy tới, sau đó vây quanh 6 người chính là đùng đùng một trận đòn độc, đánh không sai biệt lắm, có 2 3 phút, liền thấy đám người này đồng loạt dừng lại, sau đó rời đi. Hiện trường chỉ còn lại ngã xuống đất rên rỉ 6 người, lúc này, từ bên trong đi ra một cái người trung niên, nhìn một cái hấp tử bọn họ chạy phương hướng, liền lấy ra điện thoại di động báo công an, báo xong cảnh sau này, vội vàng lại đi đỡ té xuống đất 6 người. Bây giờ 6 người này thảm à, cả người trên dưới phòng đoán cũng không tìm được địa phương tốt, khá tốt không dùng vũ khí, chẳng qua là quyền đấm cước đá, nếu không tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ mấy vị huynh đệ, các người không có sao chứ? người trung niên đi sang một bên đỡ một bên hỏi. người đặc biệt, t, người trung niên đỡ một người trẻ tuổi ngẩng đầu mắng người trung niên một câu, có thể là kéo theo khoe miệng tổn thương, đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. mà lúc này, hắc tử bọn họ đã lái xe đi xa, đừng nói cảnh sát cũng không đến, coi như là tới đây, cũng đã không tìm được người. hắc tử bọn họ là đi, nhưng là tần thủy hoàng không có đi, còn ở phía xa nhìn, bởi vì hắn còn phải chờ người tới. chương 249 lòng tham chưa đủ hậu quả. hắc tử bọn họ là đi nhưng là Tần Thủy Hoàng không có đi, còn ở phía xa nhìn, bởi vì hắn còn phải chờ người tới. Không sai, hết thảy các thứ này đều là Tần Thủy Hoàng an bài, Tần Thủy Hoàng nói qua, hắn không phải người tốt lành gì, thật ra thì là một người xấu tốt vô cùng, không, có nghe cách ngôn nói sao, tiểu nhân khó dây dưa, người xấu khó dây vào. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng muốn làm người tốt, nhưng là làm người tốt quá mệt mỏi, vẫn là làm người xấu ung dung, làm một người tốt, ngươi tùy tiện làm điểm chuyện gì khác thường, cho dù là một chút xíu, người khác cũng sẽ đối với ngươi chỉ chỉ chó chó, nhưng là làm một người xấu đâu? Ngươi coi như là làm ra lại cách, cũng không có ai sẽ nói ngươi, thậm chí cũng không người nào dám nói ngươi. Một người tốt, làm 99 chuyện tốt, chỉ cần ngươi làm một chuyện xấu, như vậy ngươi trước mặt làm 99 chuyện tốt toàn bộ cho lau, thậm chí người khác còn biết ở trước mặt người khác hay sau lưng người khác nói nói xấu ngươi. Nhưng mà một người xấu đâu, dù là hắn làm 99 chuyện xấu, chỉ cần làm một chuyện tốt, như vậy trước mặt làm chuyện xấu giống vậy sẽ bị người quên lãng, người khác thậm chí sẽ nói hắn cái gì lãng tử quay đầu. Nếu như vậy, Tân Thủy Hoàng làm gì còn muốn làm người tốt, làm một người xấu tốt biết bao, nhờ ung dung tự tại. Hơn một phút đã qua, một xe cảnh sát lái tới. Từ cảnh trên xe xuống ba tên cảnh sát nhìn một cái tình huống hiện trường. Một người tuổi tác lớn điểm cảnh sát hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy vị cảnh sát, ngay mới vừa rồi có hơn mấy chục cái người tới nơi này, không nói hai lời liền đem chúng ta đánh. Người trung niên như vậy đối với cảnh sát vừa nói, người nọ đâu? Tuổi tác lớn điểm cảnh sát nhũ mảy một cái hỏi, người chạy, nhưng là ta biết những người đó là ai, là người nào? Nhất định là phá bỏ và rời đi những người đó, trừ bọn họ không có người khác. Ngươi đừng ngậm máu phun người có được hay không? Người chúng ta đều ở chỗ này, ngươi xem xem là ai đánh các người. Vừa vặn lúc này, phụ trách phá bỏ và rời đi một người người phụ trách dẫn mấy người tới đây. Bên này phát sinh đánh nhau chuyện kiện, người phụ trách dĩ nhiên muốn đi qua xem xem chuyện gì xảy ra. Vừa qua tới liền nghe được người trung niên nói lời này, vị này người phụ trách lúc ấy thì không muốn, phải biết ở tới đây phá bỏ và rời đi trước lao bảng liền dặn dò, nhất định phải tâm bình khí hòa, thật tốt và người ta nói chuyện, không thể mạnh tháo cưỡng chiếm, nhất định phải giữ tiêu chuẩn tiến hành bồi thường. Cho nên bọn họ ở phá bỏ và rời đi thời điểm đặc biệt văn minh. Nơi khác cũng tháo xong rồi, chỉ còn lại nơi này, coi như là như vậy, phá bỏ và rời đi đội cũng không có đối với bọn họ như thế nào, coi như là bị đánh cũng là như vậy. Nhưng là bây giờ đối phương lại nói là bọn họ tới đây đánh người, đây không phải là hoa nguồn bọn họ sao. Cảnh sát nhìn một cái tên này người phụ trách hỏi, ngươi là người phụ trách nơi này. Ta là cái này một mảnh người phụ trách, không phải người tổng phụ trách. Phá bỏ và rời đi đội là phụ trách toàn bộ 3 cây số, mà bây giờ tới đây tên này người phụ trách chẳng qua là phụ trách số 8 viện và số 10 viện cái này hai cái tiểu khu Phá bỏ và rời đi đội bị đối phương đánh tên kia nhân viên chính là hắn dưới tay người, đem các người người tổng phụ trách kêu đến. Không cần. Phụ trách người lúc tới, Tần Thủy Hoàng cũng biết, nên mình ra sân, cho nên liền lái xe tới, mới vừa xuống xe liền nghe được cảnh sát nói để cho người tổng phụ trách tới đây, liền tiếp một câu. Nghe có người thời điểm, tên này tuổi lớn cảnh sát quay đầu nhìn một cái, khi thấy Tần Thủy Hoàng chiếc xe kia thời điểm, cái này tên cảnh sát con ngươi chính là có giúp một cái, bất kỳ địa phương cảnh sát đều giống nhau, đặc biệt là đế đô cảnh sát, nói thật bọn họ là thật không dễ dàng, bởi vì có quá nhiều người bọn họ không trọng nổi. Cũng tỷ như nói trước mắt vị này thì không phải là bọn họ có thể trọng nổi, vì tất 15, đối với người bình thường mà nói, đó là rất xa lạ, căn bản cũng không biết đây là xe gì, nhưng là đối với tên này nước Mỹ mảng lớn người yêu thích, đó là một chút cũng không xa lạ gì. Tân Thủy Hoàng không có phản ứng cái này mấy tên cảnh sát, mà là trực tiếp đi chủ nhà, cũng chính là người trung niên bên người đi tới. Không nói hai lời, giơ tay lên chính là một bạt thai quất tới, đem người trung niên quất tại chỗ vòng vo một vòng, ngay tại hắn muốn ngã xuống thời điểm Tần Thủy Hoàng một cái nắm hắn sau gần cổ. Người trung niên bị tát một bạt hai, mặt đau rát, theo bản năng lấy tay bụm mặt, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng nắm hắn sau gần cổ, đem hắn kéo tới đây, cách Tần Thủy Hoàng mặt cũng chỉ 20 cm chừng. "Chính là ngươi để cho người đánh ta nhân viên?" Tần Thủy Hoàng nhìn đối phương ánh mắt hỏi. Người trung niên lúc này đã bối rối, cái này, nhưng khi cảnh sát mà ta, đối phương lại dám đánh mình, người trung niên muốn nghiêng đầu sang chỗ khác xem cảnh sát, nhưng mà Tần Thủy Hoàng trên tay lực lượng quá lớn, hắn muốn nghiêng đầu căn bản là không làm được. Không có được đối phương trả lời, Tần Thủy Hoàng buông tay ra, Một chân đạp ở người Trung niên trên bụng, trực tiếp đem người Trung niên đập ngã, ngựa mặt té xuống đất người Trung niên, cũng cảm giác được bụng từng trận rút ra đau, trong dạ dày lan lộn, khoa một tiếng phun ra ngoài, sau đó sẽ ở đó nôn ọe, thật giống như đem cách đem cơm đều phun ra như nhau. Vị đồng chí này, ngài như vậy có phải hay không có chút quá? Tên cảnh sát kia ngăn ở Tần Thủy Hoàng trước mặt, đoán chừng là sợ Tần Thủy Hoàng lại đối với người Trung niên động thủ đi. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái cái này tên cảnh sát, nói, "Qua." "Cái gì qua?" "Bọn họ đánh ta nhân viên thời điểm, cũng không có gặp các người nói qua." Lúc này ngươi nói cho ta qua, cái này, tránh qua một bên đi, không sai, vậy mà nói, cảnh sát cũng biết trợ giúp đoàn thể thế yếu, phòng đoán ở trong lòng bọn họ, bị phá bỏ và rời đi người đều là đoàn thể thế yếu, mà phá bỏ và rời đi đội những người này là thuộc về ưu việt một khối nhưng mà bọn họ cũng không được rõ tân Thủy Hoàng. tân Thủy Hoàng và người khác không giống nhau, hắn và cảnh sát như nhau, cũng đồng tình bị phá bỏ và rời đi người, cho nên mới yêu cầu mọi người văn minh phá bỏ và rời đi, hơn nữa dựa theo tiêu chuẩn bồi thường, hơn nữa chỉ có thể cho nhiều không thể thiếu cho. Nếu như là cái khác phá bỏ và rời đi đội, như vậy bị phá bỏ và rời đi người không thể nghi ngờ là đoàn thể thế yếu, nhưng mà đến Tần Thủy Hoàng nơi này, phá bỏ và rời đi đội người là đoàn thể thế yếu, bởi vì bọn họ muốn làm đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông nhân dân, nhưng là người trung niên tìm người trong xã hội đánh hắn nhân viên, đây cũng không phải là vậy dân chúng, nếu như hắn không có tìm người trong xã hội, coi như là hắn đem nhân viên đánh, Tần Thủy Hoàng làm nhiều chính là đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Tần Thủy Hoàng cũng có đúng một người, đánh hai cái chấn đối phương là được bỏ mặt nói thế nào ngay trước cảnh sát mặt đánh người ảnh hưởng không tốt cho nên tần thủy hoàng lúc này coi như là cảnh sát không ngăn hắn hắn cũng không biết động thủ nữa tần thủy hoàng quay đầu nhìn một cái phá bỏ và rời đi đội người hỏi nơi này là các người phụ trách phá bỏ và rời đi đúng vậy lão bản người phụ trách liền vội vàng gật đầu tần thủy hoàng cầu đường công ty ai không nhận biết tần thủy hoàng bọn họ cũng đều là tần thủy hoàng tự mình tuyển mộ tới đây cho các người tháng 2 năm một bốn tiếng thời gian đem nơi này cho ta phá hủy còn như bồi thường liền giữ tiêu chuẩn bồi thường nhiều một phần cũng không có Ô oh, hát đúng rồi, còn có chúng ta bị đánh nhân viên tiền thuốc thang, liền trừ 100.000 đi. Ừ. Người phụ trách trả lời một tiếng, sau đó trên mặt lại lộ ra khó khăn sắp nói, nhưng mà lão bản, bọn họ. Người phụ trách chỉ chỉ nằm dưới đất người trung niên và vậy sáu trong xã hội người tuổi trẻ. Thấy người phụ trách diễn cảm, Tần Thủy Hoàng vậy nhìn một cái người trung niên và vậy sáu trong xã hội người tuổi trẻ, sau đó đối với người phụ trách nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mạng ngươi không đáng tiền, ta trước cho ngươi chuẩn bị 20 triệu, nếu như không đủ, quay đầu cho ta gọi điện thoại, nhưng là có một chút 24 giờ trong khoảng, vô luận như thế nào đem nơi này cho ta thảo. Ùm, lão bản. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, phá bỏ và rời đi đội cảm giác được hà giận, người trung niên và vậy sáu xã hội thượng lưu manh người tuổi trẻ sắc mặt đều thay đổi, đừng bảo là bọn họ, liền liền vậy ba cảnh sát đều là giống nhau. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng lời nói này quá rõ ràng, mạng người không đáng tiền, còn chuẩn bị 20 triệu, hơn nữa 20 triệu không đủ còn có nhiều hơn. Chỉ cần không đốc, phòng đoán cũng có thể nghe hiểu Tần Thủy Hoàng lời này là ý gì. Tần Thủy Hoàng cái này cũng là bị bắt buộc Tại sao không để cho phá bỏ và rời đi? Không phải là suy nghĩ nhiều đòi tiền sao? Suy nghĩ nhiều đòi tiền không thành vấn đề, nhưng là ngươi tốt hơn cửa hàng tốt tính, chỉ cần ngươi không vượt ra ngoài tần thủy hoàng danh giới cuối cùng, cái gì cũng tốt thương lượng. Nhưng là đánh người chuyện này tuyệt đối không được, cũng là tần thủy hoàng tuyệt đối không thể cho phép. Một khi phát sinh như vậy chuyện, tần thủy hoàng tuyệt không thỏa hiệp, hắn coi như là đem tiền tốn ở bồi thường lên, cũng không biết tiện nghi những người này. Cái gì gọi là nổi danh cầm mất mạng sài, nói chính là những người này. Tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, bây giờ là buổi chiều hai h ba Mỗi ngày buổi chiều hai điểm ba phút trước, ta không hy vọng nơi này vẫn tồn tại. Ta hiểu ý lão bản, ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong, không có xem vậy ba tên cảnh sát, càng không có xem người trung niên và vậy sáu xã hội thanh niên, đi thẳng tới trước xe, mở cửa xe đi lên, sau đó rời đi nơi này. Tần Thủy Hoàng cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ mạnh bạo, đừng bảo là là bọn họ. Tập đoàn hoành Vận mỗi lần cho Tần Thủy Hoàng mạnh bạo, Tần Thủy Hoàng cũng biết lấy cứng rắn trả lại. Nói thật, Tần Thủy Hoàng sợ mềm. Ở Tần Thủy Hoàng đi sau này, một người nhân viên cầm chặt quả đấm nói, lão bản quá cho lực. Được rồi, đừng nói nhảm, điều hai đài máy đào tới đây. Ừ. Thấy cái tình huống này, tên kia tuổi tác tương đối lớn cảnh sát nói, các người muốn văn minh phá bỏ và rời đi, không thể dùng mạnh. Ngại quá cảnh sát, đây là lão bản ra lệnh, nếu như có vấn đề gì, làm phiền ngài đi tìm chủ chúng ta nói, chúng ta chẳng qua là làm việc, cầm lão bản tiền lương, lão bản để cho chúng ta làm gì chúng ta thì làm như thế đó. Nói xong tên này người phụ trách liền mang theo người đi, nói thật, hắn cũng lười được phản ứng những cảnh sát này, có bản lãnh đi cho lão bản nói đi, cho bọn họ những thứ này không đương ra công nhân nói gì. Lưu đội, cái này. Người trung niên lúc này đã khá hơn một chút, thấy phá bỏ và rời đi đội đều đi sau này, từ dưới đất ngồi dậy đến xem tên kia tuổi tác lớn điểm cảnh sát. Lao for ạ, ta xem ngươi vẫn đáp ứng đi, nói thật, có một số việc cũng không phải là chúng ta đồn công an có thể quản. Tuổi tác lớn điểm cảnh sát cũng chính là Lưu đội đối với người trung niên vừa nói. Nói thật, người trung niên cái này sáu phòng phòng vốn chính là phạm luật kiến trúc, nếu như không phải là có văn kiện quy định, Tần Thủy Hoàng một phân tiền cũng không cần bồi, Tần Thủy Hoàng có thể dựa theo quy định cho hắn bồi thường liền đúng dậy hắn thậm chí còn cho hắn tăng lên gấp đôi bồi thường tiêu chuẩn. Nhưng mà người chính là như vậy, lòng tham chưa đủ. Ngươi cho hắn một cái hắn muốn hai cái, ngươi cho hai người họ cái hắn còn muốn nhiều hơn. Bây giờ tốt lắm, chẳng những không có gia tăng, còn muốn trừ đi 100.000 đồng tiền tiền thuốc thang. Không riêng gì những thứ này, sáu xã hội thanh niên tiền thuốc thang hắn vậy phải phụ trách. Người trung niên lần nữa coi như là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Chuyện này trách ai được? Trách Tần Thủy Hoàng quá tích cực, dĩ nhiên không phải. Tần Thủy Hoàng có mình danh giới cuối cùng, cuối cùng mà nói, hay là trách người trung niên quá tham lam. Nếu như không phải là hắn nghĩ nhiều hơn. Muốn liền sẽ không xuất hiện bây giờ loại chuyện này. Tân Thủy Hoàng đi trước một chuyến bệnh viện, mới biết bị đánh tên kia nhân viên đã trở về, lại lái xe trở lại công ty, gặp được tên kia bị đánh nhân viên. "Lão bản, thật xin lỗi, ta đem sự việc làm hỏng." Nghe được cái này tên nhân viên nói, Tân Thủy Hoàng hỏi, "Ngươi đã làm sai điều gì sao?" Nhân viên suy nghĩ một chút lắc đầu nói, "Không có, ta cũng là dựa theo lão bản ngài quy định." Ôn Hòa nhã nhặn và đối phương nói, "Vậy không liền kết liễu, nếu ngươi không có làm sai, tại sao phải nói đúng không, dậy, muốn nói đúng không dậy chắc cũng là ta cái này ông chủ đối với ngươi nói đúng không, dậy?" Ta cái này ông chủ không có bảo vệ tốt nhân viên an toàn. Không không không, không phải vậy, lão bản, ngài làm đã rất khá. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, đem tổn thương dưỡng hảo, tiền thuốc thang tiền chữa bệnh công ty thanh toán, ngoài ra công ty vẫn còn cho ngươi chuẩn bị một khoản tiền thưởng. À, lão bản, tiền thưởng cũng được đi, ta không thể muốn. Cho ngươi ngươi liền cầm, hơn nữa, cái này tiền thưởng cũng không phải công ty ra. Tân Thủy Hoàng như thế nói vậy không sai, mặc dù cái này bút tiền thưởng là từ công ty xe. Nhưng là cái này bút tiền thưởng là từ người trung niên bồi thường vàng lên trừ đi ra ngoài, cho nên cũng chưa tính là công ty ra. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, cứ quyết định như vậy, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ừ. Ở nơi này tên nhân viên đi ra ngoài sau này, Khương Văn gõ cửa một cái đi vào, thấy Tần Thủy Hoàng liền hỏi, "Lão bản, sự việc giải quyết?" "Ừ, giải quyết." "Quá tốt, nói thật lão bản, cho ngài đi làm thật hạnh phúc." Khương Văn nói nghiêm túc trước. Thật ra thì không riêng gì Khương Văn nghĩ như thế nào, phía dưới nhân viên tất cả đều là nghĩ như vậy, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua một ông chủ sẽ vì một người công nhân viên bình thường bị đánh sinh lớn như vậy khí, hơn nữa tự mình đi xử lý. Dĩ nhiên, cái này nói chẳng qua là công nhân viên mới, công nhân viên kỳ cựu đã sớm biết, vừa mới bắt đầu công nhân viên kỳ cựu cho công nhân viên mới lúc nói, những thứ này công nhân viên mới còn chưa tin, nhưng là thông qua ngày hôm nay chuyện này, mọi người cũng tin. Đồng thời mọi người vậy đều hiểu liền giấy hành nghề phía sau một đoạn kia nói chân chính hàm nghĩa, vô luận ngươi người ở phương nào, vô luận ngươi làm chuyện gì, lao bản và công ty đều là ngươi cường đại hậu thuẫn. Ta nói lão Khương, người phía dưới nói một chút cũng được đi. Ngươi đường đường một cái phó tổng giám đốc nói lời này, sẽ không cảm giác được khó chịu sao? Sẽ không à, ta cảm giác được rất tốt. Ngươi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không biết nên nói như thế nào mình vị này ngừng phó tổng. Đúng rồi lão bản, đây là thi công kế hoạch biểu ngài nhìn một chút. Khương Văn đem một phần tư liệu kẹp đưa cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng nhận lấy mở ra nhìn một cái nói, "Phải, ta biết, cái này trước đặt ở ta nơi này, ta sau khi xem xong nói sau." Chương 250, kinh động 4 mét khối Tốt lão bản. "Phải, không có sao ngươi liền đi xuống trước đi, ta nhìn một chút tư liệu." Ở Khương Văn đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đem thi công kế hoạch biểu mở ra, nghiêm túc nhìn một lần, mặc dù Tần Thủy Hoàng đối với sửa đường một chữ cũng không biết, nhưng là làm nhiều năm như vậy công trình, vẫn có thể hiểu một chút, hơn nữa, trong tài liệu viết rất rõ ràng. Tư liệu rất nhiều, đến lúc tan việc gian, Tần Thủy Hoàng còn không có nhìn xong, không, có biện pháp, chỉ có thể mang về xem, đây chính là lão bản và nhân viên khác biệt, nếu như là nhân viên, tan việc liền tan việc, tuyệt đối sẽ không đem tư liệu lấy về xem. Nhưng là lão bản không giống nhau, hắn không có tan việc cái khái niệm này, chỉ cần có chuyện, cả ngày 24 giờ đợi lệnh. Rất nhiều người nói đi làm cho người khác mệt mỏi, vẫn là làm ông chủ thoải mái, thật ra thì bọn họ không biết, làm ông chủ mệt mỏi hơn. Tần Thủy Hoàng là cái cuối cùng đi, bây giờ cùng trước kia không giống nhau, bây giờ chỗ này mới tính là chân chính công ty, cửa có bảo ăn, hơn nữa còn là cái loại đó cả ngày 24 giờ bảo ăn. Trước bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn đi công ty đại viện làm đồ, không dám muốn bảo ăn, sợ người khác thấy, nhưng là bây giờ đã không cần, bởi vì công ty thứ cần Tần Thủy Hoàng đã toàn bộ chuẩn bị xong. Trở lại tiểu khu bên này, Tần Thủy Hoàng cũng không có đi vào, mà là ở cửa tiểu khu ăn chút gì lúc này mới trở về, về đến nhà sau này, đổi thân quần áo, tần thủy hoàng liền ngồi ở phòng khách xem tư liệu. nếu như dựa theo trong tài liệu đi sửa đường nói, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ được tiền, bởi vì phía trên này là dựa theo bình thường sửa đường đi thi công. trước mặt nói, tần thủy hoàng cạnh tranh đoạn đường này rất tiện nghi, một cây số mới 200 triệu, nói thật, cái giá cả này coi như là sửa xa lộ cũng dư sức có thừa, nhưng mà sửa tam điểm ngũ hoàn liền là không đủ. thứ nhất, tam điểm ngũ hoàn không hề so sửa cao tốc dễ dàng. thứ hai, tam điểm ngũ hoàn là đôi hướng tám đường xe, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tam điểm Ngũ Hoàng có phụ đường, cao tốc không có, còn có một chút, ở tam điểm Ngũ Hoàng phía dưới có một cái xe điện ầm, cái này cũng cho sửa đường mang đến nhất định phiền toái. Còn có chính là phá bỏ và rời đi bồi thường, 6 phòng tiểu phòng, vẫn dựa theo tránh quy nhà 1 phần 5, lập tức liền phải bồi thường chừng 500 vạn, suy nghĩ một chút những cái kia tránh quy nhà, tới vạn còn có những đất kia. Tam điểm Ngũ Hoàng trước chính là một con đường, bây giờ đầu tiên phải đem lối cũ cho đảo, sau đó khuyết trương chiều rộng, lại sửa, như vậy tính được mà nói, chi phí một cây số tối thiểu ở 200 triệu 300 triệu cơ đó. Đây cũng là dự tính sư cho ra giá cả. Tần Thủy Hoàng vì tư chất không kiếm tiền có thể, nhưng là tuyệt đối không thể để tiền, cho nên cái phương án này viết mặc dù cặn kẽ, nhưng là khẳng định là không được. Tối thiểu giai đoạn trước Tần Thủy Hoàng sẽ không để cho đội xây cất đi làm. Đây cũng là hắn tại sao trước hết để cho đội xây cất đem thi công hiện trường trước vây nguyên nhân, bởi vì hắn phải dùng thiên biến tự mình đem giai đoạn trước công trình làm, cùng giai đoạn trước công trình làm xong, đường để cho đội xây cất sửa, cầu vẫn là chính hắn tới. Sửa đường như vậy dựa theo tiêu chuẩn thi công, liền không sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng là cái này cậu. Tần Thủy Hoàng muốn mở ra danh tiếng thì nhất định phải đem cầu sửa xong, chẳng những sửa xong, còn muốn vượt tiêu chuẩn chính xác sửa xong. Ngày 28 tháng 6, toàn bộ phong bế đi ngang qua xe cộ người đi đường đều phải đi vòng, tất cả chúng thầu đơn vị, Tần Thủy Hoàng là cái đầu tiên hoàn thành phá bỏ và rời đi công tác, cũng là thứ vừa mới bắt đầu thi công đơn vị. Mặc dù đã phong bế, nhưng là vẫn dựa theo lúc đầu kế hoạch, ngày 1 tháng 7 bắt đầu vào sân, dĩ nhiên, cái này nói đúng đội xây cất, Tần Thủy Hoàng ở buổi tối hôm đó liền vào sân. Để cho thiên biến biến thành xe thu thập, liền bắt đầu đối địa mặt tiến hành thu thập. Bởi vì còn muốn sửa đường, cho nên cũng không cần thu thập quá sâu, chỉ cần đem phía trên một tầng nhựa đường đường đảo được liền có thể. Đường cơ trên căn bản không cần động quá nhiều, dĩ nhiên, bởi vì mới đường muốn so với lối cũ chiều rộng rất nhiều, cho nên cái công trình này tính vẫn rất lớn, nhưng là những thứ này cũng không làm khó được thiên biến. Khá tốt bởi vì phải sửa đường, liền đèn đường cũng phá hủy, nếu không ở ở phía xa trên lầu người, nhất định sẽ ngạc nhiệt đều, không có biện pháp, thiên biến đã qua một lần, trên đất liền đảo bà xích. Bất quá đây là đang ban đêm, chỉ cần không có ánh đèn Trên căn bản không đi đến bên cạnh là không nhìn thấy, không có biện pháp, đế đô thời tiết cũng không khá lắm, đừng bảo là buổi tối, coi như là ban ngày, trên bầu trời cũng là sương mù. Đến buổi tối, trên trời ngay cả một sao trời cũng không thấy được, vậy tới ánh sáng, cho nên dùng tiền biến thi công một chút vấn đề cũng không có. Buổi tối ngày thứ nhất, thần Thủy Hoàng liền đem đường cũ cho đào xong rồi, bất quá nhìn qua cũng không có cái gì, chẳng qua là đem nguyên là nhựa đường đường cho dọn dẹp sạch sẽ mà thôi, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Có một chút tương đối đáng tiếc. Đó chính là thiên biến bây giờ vẫn không thể chế tạo vượt qua 200 cái thước đông đồ, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng có thể đổi siêu cấp chế tạo xe, nhưng là đổi siêu cấp chế tạo xe cần 100.000 tiền vàng, cái này Tần Thủy Hoàng căn bản là không lấy ra được. Nếu không trực tiếp tạo một bộ sửa đường cơ hội, như vậy liền không cần như vậy phiền toái nhưng mà sửa đường cơ hội thể tích quá lớn, chiều rộng 30M, dài 10M, cao 6M, thể tích là 1.800 cái M3. Chỉ có siêu cấp chế tạo xe mới có thể làm ra tới, Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới chế tạo linh liện, sau đó tổ giả bộ Nhưng là dùng thiên biến nói nói, tuyệt đối không được, chỉ có thể toàn thể làm ra tới. Như vậy Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng chỉ có hai cái lựa chọn, đó chính là để cho thiên biến đổi, nhưng là thiên biến chỉ có thể đổi một cái, hoặc là sửa đường cơ hội, hoặc là máy xây cầu, cái này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Tần Thủy Hoàng khẳng định lựa chọn máy xây cầu, bởi vì xây cầu chi phí quá cao. Bất quá máy xây cầu lớn hơn, chiều rộng 25m, dài 20m, cao 10m, thể tích đạt tới 5000m3, thật ra thì bất kể là sửa đường, cơ hội vẫn là máy xây cầu, đều không phải là trên cái thế giới này độ. Tháng 6 buổi tối ngày 30, ai cũng không có phát hiện, lặng lẽ đứng lên một cái đồ vật khổng lồ tại sửa trên con đường này, thấy con vật khổng lồ này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu cười khổ, bởi vì hắn bây giờ muốn ngồi xe trở về, không có biện pháp, con vật khổng lồ này là thiên biến thay đổi. Nói cách khác, ở con đường này không có sửa xong trước, thiên biến chỉ có thể trước đợi ở chỗ này, mà Tần Thủy Hoàng hoặc là mỗi ngày đón xe, hoặc là chính là mua thêm một chiếc xe, không có biện pháp, ai bảo máy xây cầu lớn như vậy đây. Cái này cùng qua lại biến đổi xe hơi không giống nhau, bởi vì xe hơi thể tích nhỏ, người khác căn bản cũng không biết phát hiện. Nhưng là máy xây đường không giống nhau à, lớn như vậy đồ, nói không liền không, nói ở ngay tại, căn bản là không thể thực hiện được. Ngày thứ 2 đội xây cất vào sân, nhưng mà đội xây cất vừa qua tới, liền bị trước mắt đồ vật khổng lồ sợ hết hồn, hơn nữa nơi này còn vây quanh không ít người ở xem xem, thậm chí có người cầm điện thoại di động chụp hình, bởi vì cho mọi người cũng không ai biết vật này là dùng để làm gì. Chiều rộng 25m, dài 20m, cao 10m, có thể không phải là đồ vật khổng lồ, chuyện này thậm chí đều kinh động truyền thông, nhưng mà không người nào có thể nói ra đây là cái gì đồ chơi, không, có biện pháp Ai bảo Tần Thủy Hoàng không có ở đây đây? Vậy bởi vì cái này bộ sửa đường cơ hội, tất cả mọi người đưa ánh mắt đều đặt ở nơi này, cũng không có người kỳ quái. Lúc này mới mấy ngày, mặt đường đã đào xong rồi, đây cũng tính là không lòng cắm một chút thành ấm đi. Tần Thủy Hoàng lúc này đang đang ngủ ở nhà, mấy ngày nay đào đường đem hắn mệt lạ, hơn nữa xây cầu cũng phải trước đem đường sửa xong, cho nên bây giờ còn không cần xây cầu, muốn cũng chưa có hắn chuyện gì. Nhưng mà ngày 2 tháng 7 ngày này, Tần Thủy Hoàng không được không tới, bởi vì chuyện này kinh động rất nhiều người, liên liền thành phố đều kinh động, tới một đám lãnh đạo. Tần Thủy Hoàng nhận được điện thoại liền chạy tới, bởi vì tương đối gấp, hắn là đón xe đi tới. Đến cái này sau này, Tần Thủy Hoàng vậy sợ hết hồn, không nghĩ tới tới nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là lãnh đạo. Cảm ơn các vị lãnh đạo chăm bận bịu bên trong chạy tới, tới quan tâm chúng ta cái này công nhân trình. Tần Thủy Hoàng tên cười vẫn tương đối khéo đưa đẩy. Ngươi chính là Tần Thủy Hoàng cầu đường công ty láo bản chứ? Một người hơn 50 tuổi người trung niên nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, đúng vậy lãnh đạo. Tần Thủy Hoàng ngoài miệng như thế vừa nói, thật ra thì trong lòng ở trong tối mắng, ngày đó ký hợp đồng thời điểm hắn đang ở hiện trường còn không biết tần thủy hoàng là lão bản đến nơi này giả bộ một giang ả hơn nữa hay là làm bộ như không nhận biết ngươi cái đồ chơi này là dùng để làm gì tên này lãnh đạo chỉ chỉ thiên biến thay đổi máy xây cầu hỏi lãnh đạo đây là xây cầu dùng xây cầu đồ chơi này có thể xây cầu tên này lãnh đạo đoán chừng là có chút không tin bất quá cũng bình thường giống như xây thành cầu đường như vậy công ty lớn cũng chưa có nghe nói qua máy xây cầu tần thủy hoàng cái này một người mới vừa khởi bước công ty nhỏ làm sao có thể có dĩ nhiên có thể tần thủy hoàng khẳng định gật đầu một cái Vậy có thể hay không để cho chúng ta xem xem nó là làm sao xây cầu? Không thể." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Tần lão bản, ngươi nói thế nào đâu? Biết vị này là người nào không?" Lãnh đạo vẫn không nói gì, bên cạnh một người tùy tùng liền bắt đầu đối với Tần Thủy Hoàng chỉ trích, hơn nữa một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, Tần Thủy Hoàng xem thường nhất như vậy chân chó, cho nên xem cũng không có xem hắn một mắt. "Tiểu Tần, tại sao không thể xem? Chẳng lẽ cái này liên quan đến bí mật thương nghiệp?" Vẫn là lãnh đạo nói chuyện dễ nghe, dĩ nhiên, cũng có thể là cho mình tìm một rưỡi bậc thang tương đối bị người trước mặt cử tuyệt, bất quá tu dưỡng tốt biết bao, trên mặt vậy không nén giận được. bí mật thương nghiệp là có, nhưng đây không phải là chủ yếu nhất. tân thủy hoàng vừa nói một bên lắc đầu. ô hát, vậy là bởi vì cái gì? lãnh đạo, không có vật liệu à? không bột đấu gột nên hồ, không có vật liệu làm sao xây cầu? tân thủy hoàng vẻ mặt đau khổ vó tay. ách, ha ha ha, tốt ngươi cái tiểu tần, ngươi không nói sớm. ta cũng muốn nói sớm à? nhưng mà các người không có cho ta cơ hội. tân thủy hoàng nón vai một cái. nếu như ở không có được thiên biến trước hoặc giả nói là ở hắn không có tiền thời điểm có lẽ thấy vị lãnh đạo này tần thủy hoàng ngay cả lời cũng không thể nói nhưng là bây giờ sẽ không có thể là người đứng cao độ không giống nhau bây giờ tần thủy hoàng đối với những thứ này lãnh đạo cũng không có cảm giác gì liền cho gặp một người xa lạ không có gì khác biệt tiểu tần nếu có thể xem, như vậy ngươi nói cần gì vật liệu ta cho ngươi phân phối một nhóm ngươi để cho chúng ta xem xem ngươi cái này máy xây đường như thế nào không thành vấn đề hả lãnh đạo phân phối vật liệu khẳng định không thể tìm tần thủy hoàng đòi tiền đi có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp Tần Thủy Hoàng vội vàng đem yêu cầu vật liệu liệu báo một lần. Thật ra thì cũng không có cái gì, chính là cát, xi măng, đá, các loại hình hào cốt sắt, cốt thép dầm, còn có chính là nhựa đường. Ngoài ra còn có như nhau nhất đồ trọng yếu, đó chính là nước. Nghe xong Tần Thủy Hoàng nói những thứ này, vị lãnh đạo này đối với bên người một người gật đầu một cái, người kia cầm điện thoại di động đi một bên. Tần Thủy Hoàng biết, nhất định là đi gọi điện thoại đi. Một tiếng sau này, Tần Thủy Hoàng yêu cầu thanh em vật liệu cũng đưa tới. Lúc này, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể an bài công nhân đem cho nên vật liệu cũng đưa đến vào miệng nguyên liệu ở máy xây đường phía sau có mấy vào miệng nguyên liệu phía trên viết rõ ràng cốt sắt cốt thép dầm miệng xi si măng miệng cắt miệng đá miệng còn có nhựa đường miệng và lối nước vào đưa nước xe là một chiếc xe chữa lửa trực tiếp dùng súng nước đem nước đánh vào xe cần cầu đem một bó bó cốt sắt cốt thép dầm treo đã qua sau đó bỏ vào cắt đá liền tương đối đơn giản lật đấu xe trực tiếp đổ vào xi si măng phiền vái một chút bởi vì còn muốn đem túi mở ra đem xi si măng đổ vào cùng đem tất cả vật liệu cũng bỏ vào đã đến buổi trưa nhưng là không có một người nói đói đều ở đây vậy nhìn xem tần thủy hoàng làm sao dùng cái này tự động máy xây cầu tần thủy hoàng cầm đồ án thiết kế vào máy xây đường một bên một cái cửa nhỏ sau đó có một cái thang lầu theo thang lầu đi lên đến phía trên nhất cái này liền hắn một người tần thủy hoàng nói thiên biến đem đồ án thiết kế quét hình đi vào tốt chủ nhân đây chính là thiên biến và cái khác máy móc khác biệt chỗ nếu như là cái khác máy móc còn muốn truyền vào đi vào thiên biến không cần chỉ cần quét hình một chút liền có thể đúng rồi đem tốc độ thả chậm một tiếng sáu mươi liền có thể rõ ràng tần thủy hoàng không muốn xây quá nhanh Một tiếng 60cm đã rất nhanh. Phải biết, coi như là một tiếng 60cm, một ngày chính là 14 m 4 ví dụ như một tòa 200 m chiều dài cầu, chỉ cần mười mấy ngày mà thôi, tốc độ này ai có thể so. Bắt đầu đi. Là chủ nhân. Máy móc khởi động, thanh âm rất nhỏ, đặc biệt là ở bên trong, liền một chút thanh âm cũng không nghe được, máy xây đường là lùi đi, như vậy tăng thêm tài liệu thời điểm tương đối dễ dàng. Một cây cầu cũng không phải là từ phía trên bắt đầu xây, mà là từ và mặt đường ngang hàng địa phương bắt đầu, như vậy đến lúc đó chỉ cần đem đường sửa và cầu liên tiếp lên liền có thể, cái này hai cái công trình hoàn toàn có thể tách ra làm. vừa mới bắt đầu khởi động, mọi người thật giống như thấy máy móc cũng không có động tĩnh gì, có người trong lòng liền bắt đầu lầm bầm, đặc biệt là mới vừa rồi tần thủy hoàng không có phản ứng hắn người kia, liền bắt đầu ở đó trầm trọc. khá tốt tần thủy hoàng không ở nơi này, nếu không không biết có thể hay không đạp hai người họ chân, còn như là tần thủy hoàng công ty nhân viên, từng cái nhìn tên này muốn đem hắn ăn, nhưng là bọn họ không muốn cho láo bản tìm phiền toái, cho nên nhiều nhất cũng chính là chửng đối phương mấy lần. vừa lúc đó. Tỉ mỉ người phát hiện một ít tình huống, liền vội vàng nói, "Giật, giật. Mọi người cẩn thận vừa thấy, quả nhiên là đang động, chỉ bất quá tương đối chậm, cũng vậy, một phút mới động một cm, cũng không phải là cho không động không sai biệt lắm." Có câu nói ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, những lãnh đạo kia là không có cảm giác gì, cũng cảm giác cái này quá chậm, nhưng là có một ít người không như thế cho rằng, nếu quả thật giống như Tần Thủy Hoàng nói thần kỳ như vậy, cái tốc độ này đơn giản là mau không bên. Chương 251: Có thủ án phải trả. Vừa vào lúc này, Tần Thủy Hoàng từ bên trong đi ra, đối với mấy vị lãnh đạo nói: Bây giờ không nhìn ra cái gì, như vậy đi, chúng ta trước đi ăn cơm, ngày hôm nay ta mời khách, cùng chúng ta cơm nước xong trở về các người liền sẽ phát hiện không giống nhau địa phương. Không cần, chúng ta ở nơi này nhìn. Ách. Được rồi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không hiểu những đại lão này có cơm không ăn nhìn đồ chơi này làm gì. Dù sao cái này cũng không quản hắn chuyện, cơm vẫn là phải ăn, cho nên Tần Thủy Hoàng an bài đội thi công một người ở chỗ này phụng bồi những thư này lãnh đạo, hắn mang người đi ăn cơm. Ở Tần Thủy Hoàng đi sau này, vẫn là mới vừa rồi cái tên kia ở đó lẩm bẩm mọi người cũng không có nghe rõ hắn thì thầm cái gì, nhưng là thấy vị lãnh đạo kia trợn mắt nhìn hắn một mắt, mọi người cũng biết, thì thầm tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. người ta đi ăn cơm liên quan ngươi hả, Hơn nữa, người ta lại không phải là không có kêu các người, là chính các ngươi không đi ăn, các người không ăn, còn không để cho người khác ăn à? Tân Thủy Hoàng ngày hôm nay cao hứng, liền bồi mọi người ăn thêm điểm, cùng hắn và đội xây cất lúc trở lại, đã qua 2 tiếng, vừa vặn lúc này máy xây cầu cũng dừng lại, xem ra là vật liệu dùng hết rồi. Tần Thủy Hoàng đi lên đem máy xây cầu lấy ra, mọi người liền thấy cầu cờ đã xây xong phía sau còn có dầm dạp chẳng chị cốt sắt, mặc dù nói chỉ có không tới hai m, từ trên mặt đường căn bản không nhìn ra cái gì, nhưng là từ cầu cơ lên có thể thấy được, cầu kia cơ đánh tuyệt đối không cạn. Thấy cái tình huống này, lãnh đạo để cho người đem Tần Thủy Hoàng kêu đến nói, tiểu tần, ta hy vọng ngươi trước đem cây cầu kia xây xong, đến lúc đó ta đích thân tới kiểm tra. Ách, Vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bất quá vẫn đáp ứng, vốn là hắn là muốn trước đem đường sửa xong, sau đó đang xây cầu, nếu lãnh đạo nói như vậy, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không thể cự tuyệt. Cái này không những là có thể được trong thành phố khẳng định, còn đối với Tần Thủy Hoàng, cầu đường công ty là chuyện tốt, như vậy Tần Thủy Hoàng làm gì không làm. Vậy được, vậy cứ như thế, chúng ta cũng không trễ nải ngươi thi công. Được. Những người lãnh đạo phải rời đi, Tần Thủy Hoàng từng cái cho bọn họ bắt tay, làm chạy tới lãnh đạo bên người người kia thời điểm, Tần Thủy Hoàng dùng sức cầm một chút, Tần Thủy Hoàng lực tay bao lớn à, cầm tên ngẩng thiếu chút nữa kêu lên. Bất quá lúc này Tần Thủy Hoàng đã buông tay, đối phương trừng mắt một cái Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng cũng không để ý, mới vừa rồi lúc hắn trở lại, tên kia lưu lại nhân viên liền đối với Tần Thủy Hoàng nói Nói tên này không nói ít hắn nói xấu. Tần Thủy Hoàng là một có thủ ván phải trả người, làm sao có thể bỏ qua tên này, liền tên này xoay người chuẩn bị lúc đi, Tần Thủy Hoàng ngay tại hắn chân cong đá một chút, trực tiếp đem tên này đá quỳ xuống. Nghe phía sau động tĩnh, những lãnh đạo kia và nhân viên đi theo quay đầu nhìn một cái, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cho người không có sao tựa như, thật giống như đối với mét khối quỳ xuống và hắn không có một chút quan hệ, thấy Tần Thủy Hoàng diễn cảm, lại xem quỳ xuống vậy tên thuộc hạ, lãnh đạo theo bản năng gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng bất kể những thứ này, mới vừa rồi hắn liền muốn thu thập tên này nếu như không phải là có nhiều như vậy lãnh đạo ở đây, tần thủy hoàng phòng đoán đã sớm ra tay, có thể ở sau lưng độc thủ, đây đã là cho những thứ này lãnh đạo mặt mũi. bị tần thủy hoàng đã quỳ xuống tên kia, một bụng ủy khuất không biết tìm ai nói, bởi vì hắn cũng nhìn thấy lãnh đạo căn bản cũng không có để ý, như vậy nói cách khác, hắn đây là bạch ai một cước. hung hãn trừng mắt một cái tần thủy hoàng liền đội vàng đứng lên đuổi theo lãnh đạo nhịp bước. ngươi ngày mai đi phòng bí thư báo danh. lãnh đạo xem cũng không có xem tên kia một mắt, trực tiếp đem hắn cho đẩy đến phòng bí thư. có lúc nhất có thể chuyện xấu chính là lãnh đạo người bên người liền lấy hắn mới vừa rồi đối với tần thủy hoàng thái độ trên căn bản đã quyết định hắn chỗ đi thành tựu lãnh đạo hắn hy vọng người bên cạnh mình gần một chút vậy không hy vọng người bên cạnh mình nói nhiều thành phố được rồi cứ quyết định như vậy lãnh đạo liền cho hắn cơ hội giải thích cũng không có phòng bí thư là địa phương nào nói dễ nghe một chút là lãnh đạo thư ký đợi địa phương không thể nói nghe chính là một cái dưỡng lao địa phương phòng bí thư thư ký chỉ có đi theo lãnh đạo mới là thư ký không có đi theo lãnh đạo đồng dạng cũng là thư ký nhưng chẳng qua là phòng bí thư thư ký Tên Lợi đáp ứng lời này thời điểm, cũng sắp khóc lên. Tên Lợi ở phòng bí thư mau đợi 10 năm, cái này thật vất vả bị lãnh đạo thưởng thức, từ phòng bí thư điều đến lãnh đạo bên người, nhưng mà lúc này mới nửa tháng không tới, lại bị đánh trở về, phòng đoán đời này cũng chỉ có thể ở phòng bí thư đợi. Dĩ nhiên, cái này vậy không phải là tuyệt đối, có lẽ có cái khác lãnh đạo vừa ý hắn, đem hắn điều đến bên người, nhưng là một cái bị người lui về thư ký, sẽ có lãnh đạo vừa ý sao? Trên căn bản có khả năng tương đương với số không. Ở những người lãnh đạo đi sau này, Trần Thủy Hoàng bắt đầu an bài, nếu quyết định trước xây cây cầu kia vậy sẽ phải chuẩn bị vật liệu, nhất thời toàn bộ đội xây cất liền bận rộn, từng chiếc một xe lớn kéo vật liệu tới đây. nói thật, thật ra thì căn bản không cần những thứ này vật liệu, tần thủy hoàng trước thời hạn liền đem vật liệu chuẩn bị xong, coi như là đem hẳn cái này ba cây số đoạn đường bốn chỗ cầu cũng xây cũng không dùng hết vật liệu. nhưng là vì không để cho người nhìn ra vấn đề, tần thủy hoàng cũng chỉ có thể để cho người đi máy xây cầu bên trong đưa vật liệu, trên căn bản là một bên xây một bên đưa, căn bản cũng không chế lại thời gian. dĩ nhiên, đường vẫn là phải sửa, những cái kia liền không cần tần thủy hoàng quản lý. Công ty tất cả sửa đường dụng cụ đều có. Cái này xây một cây cầu là ở Tây Đường Huệ Tân Nam Miệu, từ đầu đông mặt đường bắt đầu đến đầu tây mặt đường hết hạ, tổng cộng có 237 gạo, dựa theo tốc độ bây giờ, cả ngày 24 giờ xây mà nói, chỉ cần ngày 16 nữa. Dĩ nhiên, nếu như Tần Thủy Hoàng để cho thiên biến mở hết mã lực xây, phỏng đoán chỉ cần 2-3 ngày, nhưng là cái này quá giò người, một tòa hơn 200m cầu 2-3 ngày xây xong, không đem người hù xấu xa mới là lạ. Từ cầu đầu đông đi đông, là thuộc về một cái khác công ty đoạn đường, và Tần Thủy Hoàng không có hề Tần Thủy Hoàng chỉ cần đem hắn đoạn này bà cây số sửa xong là được. Cái này vừa bắt đầu sau này, Tần Thủy Hoàng liền muốn đi mua chiếc xe, không có chiếc xe thay đi bộ. Tần Thủy Hoàng cảm giác được rất không tiện, dù sao công trình bên này trên căn bản không có hắn chuyện gì, cho nên Tần Thủy Hoàng liền trở về công ty nơi này. Bởi vì công ty cách Á Thị tương đối gần, mua xe đương nhiên là đi Á Thị. Trở lại công ty thời điểm đã là buổi tối, lúc này đi mua xe không thực tế, bởi vì không có xe, Tần Thủy Hoàng cũng không có trở về, buổi tối liền ở công ty nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, an điểm tâm xong Tần Thủy Hoàng đi ngay Á Thị. Đoạn thời gian này mở đều là xe tốt, coi như là biến thành giống vậy xe, nhưng vậy cũng là mặt ngoài, bên trong vẫn là rất sang trọng, cho nên bây giờ để cho hắn mua thêm giống vậy xe, Tần Thủy Hoàng căn bản là coi thường. Tần Thủy Hoàng thích siêu xe và xe SUV, siêu xe không thể mua, bởi vì những thứ này siêu xe không phải tiền biến, những thứ này siêu xe hợp mặt yêu cầu quá cao, coi như là mua trên căn bản vậy mở không đi ra, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể mua một chiếc SUV, nhưng là đem toàn bộ Á thị vòng vo một vòng, vậy không có tìm được Tần Thủy Hoàng thích xe SUV, không có biện pháp. Những thứ này xe Việt giả tính năng cũng chưa ra hình dáng gì, căn bản không có biện pháp và thiên biến so. Chọn tới chọn đi, Tần Thủy Hoàng chọn một chiếc mẹ xe Despen, AMG, G63 bản đặc biệt, kiểu xe giống vậy lắp ráp liền bốn. Không TV 8 động cơ hai cầu tăng áp động cơ, nhưng mang đóng hang kỹ thuật, đồng thời đi qua AMG điều giáo, công suất lớn nhất 430k, 585rs, định trị giá mô xoắn 850 Nm, truyền động hệ thống xứng đôi chín tốc tay từ một thể hộp số, cùng với AMG tợ phỏ mạn sở 4 ma tiếp hai cầu hệ thống. Cái này bộ hai cầu hệ thống đặc tính nghiêng về sau khu, thông thường dưới trạng thái động lực phân phối so là 40-60. Ở nơi này bộ động lực dưới sự thôi thúc, AMGZ-63 phía chính phủ không 100 km h tăng tốc độ thời gian ước chừng là 4. 5S, cực nhanh bị hạn chế ở 220 km h, chọn chứa AMG điều khiển túi sau có thể thăng tới 240 km h. Chiếc xe này trần xe giá cả ở 245 vạn, toàn bộ làm đủ không sai biệt lắm 270-50 nghìn, tần thủy hoàng sở dĩ lựa chọn chiếc xe này là bởi vì là hắn nhìn qua phép lối. Xe so J550 muốn phách lối. So với J550 đôi hàng khí động, J63 bạn đặc biệt là bốn cái hàng khí đồng, một bên hai cái, nhìn qua liền phách lối vô cùng. Không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng phách lối ngủ tật 15 bây giờ đang xây cầu, hắn chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, lựa chọn chiếc này. Nói thật, Tần Thủy Hoàng là muốn mua một chiếc 3 bác 4 J800, đáng tiếc xe hiện không có, nếu như có thể cùng một tháng nói không thành vấn đề, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ cùng sao? Dĩ nhiên sẽ không, cùng một tháng hắn liền không mua. Tiên sinh, ngài muốn xem chiếc xe này sao? Một người cô bán hàng đi tới hỏi. Ấm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy ta cho ngài giới thiệu một chút chiếc xe này tính năng, cái này. Cô bán hàng lời còn chưa nói hết, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cắt đứt, nói, không cần, ta chỉ muốn biết, chiếc xe này có thể bớt một chút hay không. Ách. Cái này. Được rồi, cà thẻ đi. À. Cô bán hàng để cho Tần Thủy Hoàng cử động làm cho sợ hết hồn, phòng đoán đây là nàng bán xe tới nay đụng phải nhất sảng khoái khách hàng, liền xe đều không thử, trực tiếp mua. Làm sao, có vấn đề. Vẫn là chiếc xe này bị người khác mua Không, không phải. Ta vậy thì đi. Cô bán hàng có chút lời nói không có mạch lạc, bất quá còn biết nhận lấy tần thủy hoàng thẻ đi cả thẻ. Thấy cô bán hàng hình bóng, tần thủy hoàng lắc đầu một cái, không phải là mua một chiếc xe sao, đến nỗi vậy. Hắn không biết là, ở hắn trong mắt chẳng qua là một chiếc xe mà thôi, nhưng mà ở cô bán hàng trong mắt, chiếc xe này chính là nàng một tháng công trạng, thậm chí có thể bắt được và nàng mấy cái lương tháng như nhau nhiều để thành. Cô bán hàng đi mau trở lại vậy mau, còn mang một người người đàn ông trung niên tới đây. Ngài khỏe, ta là nơi này giám đốc tiêu thụ, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp sao? Giúp ta đem thủ tục làm là được, cái khác không cần. Tốt tiến sinh, thủ tục vẫn ở trên người ta. Tân Thủy Hoàng là ổ công ty danh nghĩa mua xe, cái này không cần đong đưa số, dù sao hắn là không có vấn đề, công ty chính là chính hắn, lấy công ty danh nghĩa, còn không phải là chính hắn. Gần chưa, thủ tục mới làm xong, không có biện pháp, thủ tục tương đối phức tạp, lại phải lên bảo hiểm, lại phải lên bản số, có thể một buổi sáng làm xong cũng không tệ, bất quá những thứ này cũng không cần Tân Thủy Hoàng bận tâm, hắn liền ngồi ở đó uống trà là được. Thủ tục làm xong sau này Tên kia người trung niên và cô bán hàng cầm trước thủ tục qua tới hỏi, Tần tiên Sinh, xin hỏi xe còn để ở chỗ này một ngày sao? Không cần, ta ngủ ở vùng lân cận, mở trở về được. Được. Rất nhiều người mua xe, trên căn bản là mua xong liền lái đi. Thật ra thì như vậy không đúng, bởi vì lúc này bảo hiểm còn không có có hiệu lực, cho nên vậy đi mua xe mà nói, bốn s tiệm cũng biết để cho người đem xe đặt ở trong tiệm một đêm, ngày thứ hai tới để xe. Bất quá Tần Thủy Hoàng không có vấn đề, đừng bảo là sẽ không va chạm, coi như là thật đụng đụng phải. Quay đầu để cho Thiên Biến thu thập một chút liền có thể một phân tiền cũng không cần xài, nói thật, nếu như không phải là nhất định phải mua bảo hiểm, tần thủy hoàng liền bảo hiểm cũng không muốn mua, bởi vì bảo hiểm đối với hắn trên căn bản không dùng. lam tần thủy hoàng nhìn mới mua xe trở lại công ty thời điểm, mọi người cũng đang dùng cơm, thấy hắn mở xe mới, liền người liếc mắt nhìn cũng không có, bởi vì bọn họ đã thành thói quen, lão bản thường xuyên đổi xe, hơn nữa một chiếc so một chiếc tốt, chiếc này Z63, thật không để được hứng thú của mọi người. có ta cơm sao? thấy tiểu hình, tần thủy hoàng hỏi một câu, lão bản, thật xin lỗi, ta lấy là ngại không tới cho nên mua thức ăn thời điểm cũng chưa có muốn ngài phần kia. Không có sao. Lão bản, nếu không như vậy, ta hiện đang gọi điện thoại để cho bọn họ rồi đưa một phần tới đây. Không cần, một hồi ta đi ra ngoài ăn chút là được. Vậy cũng tốt. Ô oh, hát đúng rồi. Bây giờ công ty bên này có bận rộn hay không? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Tiểu hình cười khổ một tiếng nói, lão bản, mọi người cũng vội vàng chân không chắn đất. Ngài xem có phải hay không, kêu thêm mời chọn người. Ngoài ra nhiều đi nữa mua mấy đài kiến trúc xe. Bây giờ thật không giúp được. Phải, tuyển mộ chuyện ngươi tự xem làm. Còn như kiến trúc xe. Như vậy đi, cho ta một đoạn thời gian, chờ qua đoạn thời gian này, ta lại mua 10 đài Công ty bây giờ đã có 20 đài kiến trúc xe, bất quá xem tiểu hình ý nghĩa, thật giống như còn chưa đủ, một điểm này để cho Tần Thủy Hoàng gắng gượng bất ngờ, hắn còn cho là có liền cái này 20 đài kiến trúc xe, tối thiểu trong vòng 1-2 năm không cần tăng thêm nữa. Nhưng mà có một chút Tần Thủy Hoàng quên, bây giờ là cái gì mùa, lúc này chính là xây nhà tốt thời điểm, lúc này xây nhà nhiều rất bình thường, nhập thu sau này thì sẽ ít đi rất nhiều. Tiểu hình mặc dù không phải là tổng giám đốc hoặc là phó tổng giám đốc, Nhưng là công ty xây cất bên này hắn là người phụ trách, ở công ty xây cất bên này, trừ Tần Thủy Hoàng chính là hắn định đoạt, cho nên từ một điểm này mà nói, hắn cũng cùng phó tổng giám đốc không sai biệt lắm. Đây cũng là không có cách nào, không phải Tần Thủy Hoàng không muốn bổ nhiệm hắn làm phó tổng giám đốc, mà là hắn quá trẻ tuổi, mặc dù nói quá trẻ tuổi không phải là sai, nhưng mà Tần Thủy Hoàng sợ người khác đối với hắn khống phục, cho nên trước hay là như vậy qua một đoạn thời gian hay nói. Nhưng là có một chút, chỉ cần tiểu hình thật tốt liền, công ty xây cất phó tổng giám đốc vị trí này chính là hắn, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai chọn trong công ty cũng không có chuyện gì, mọi người cũng đều đang dùng cơm. Tần Thủy Hoàng hồi phòng làm việc rửa mặt, sau đó liền từ công ty đi ra ngoài, đến đường xe chạy đối diện đi ăn một chút gì. Tần Thủy Hoàng đối với ăn không chọn, ăn cái gì đều được. Trên con đường này có một nhà quái quán mì, mở quái quán mì lão bản và Tần Thủy Hoàng là đồng hương. Dĩ nhiên, cái này người đồng hương nói đúng một cái tỉnh, toàn bộ Trung Nguyên tỉnh ở Đế đô đều là Tần Thủy Hoàng đồng hương, cái này sẽ không sai. Có người nói, nếu như là tại bộ thị, cùng một huyện chính là đồng hương, ở tỉnh mình khác bất kỳ một người nào địa phương, cùng một thành phố đều là đồng hương ở trong nước khác bất kỳ địa phương, cùng một tỉnh đều là Đồng Hương, nếu như là ở nước ngoài, cùng một cái quốc gia đều là Đồng Hương, Thần Thủy Hoàng cảm giác được lời nói này đặc biệt đối với. "Lão bản, cho ta tới chén quái mặt, lớn hơn chén, thêm 10 đồng tiền thị. "Tốt." Lão bản trả lời một tiếng, "Đi ngay cho Tần Thủy Hoàng làm mì đi." Làm quái mặt rất nhanh, canh đều là trước thời hạn nấu xong, chỉ cần đem quái mặt kéo ra, Hà Nội làm nhiều mấy phút liền có thể mò ra, không, có mấy phút, lão bản liền đem Tần Thủy Hoàng quái mặt bưng tới. "Thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt nói: Đồng Hương là đường xe chạy đối diện công ty xây cất chứ. Ồ, ngươi biết ta. Tân Thủy Hoàng mặc dù tới nơi này ăn rồi vài bữa cơm, nhưng là cho tới nay không có nói qua mình thân phận, càng không có nói qua hắn là đường xe chạy đối diện công ty xây cất người. Ông chủ này làm sao biết? Như vậy chỉ có một loại có thể, đó chính là quái quán mì lao bản gặp qua hắn. Không nhận biết. Lão bản gật đầu một cái. Không nhận biết ngươi làm sao biết ta là đường xe chạy đối diện công ty xây cất? Cái này Tân Thủy Hoàng liền có chút kỳ quái. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta thật không nhận biết ngươi. Sở Dĩ biết ngươi là đối diện công ty xây cất là bởi vì là trừ công ty các ngươi người tới ta nơi này ăn quái mặt yêu cầu thêm thịt, người khác cũng sẽ không. À, liên bởi vì cái này à? Đúng vậy. Nghe đến lời của ông chủ, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái. Nguyên lai là mình tự mình đa tình, còn lấy làm người nhà biết hán, không nghĩ tới người ta là bởi vì là thêm thịt. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng thật cao hứng. Mặc dù ăn chẳng qua là một chén quái mặt, nhưng là mình công ty xây cất người có thể thêm thịt, cái này thì thuyết minh mình công ty đãi ngộ so công ty khác tốt. Một điểm này từ quái quán mỉ lời của ông chủ bên trong liền có thể nghe được. Bởi vì hắn nói đúng trừ đối diện công ty cất. Ngoài ra ta nghe nói công ty các ngươi láo bản là chúng ta đồng hương Không biết có phải là thật hay không Là thật, làm sao, ngươi có chuyện tìm chủ chúng ta hỗ trợ Không có, không có Lão bản vội vàng khoát tay Sau đó nói, chỉ là không có nghĩ đến Chúng ta đồng hương còn có như thế người lợi hại Lại đang đế đô mở công ty Hơn nữa còn là công ty cất. Ta nói lão bản, ngươi lời nói này thì không đúng Tỉnh chúng ta ở đế đô mở công ty nhiều Mở so công ty chúng ta lớn cũng nhiều Ách, cái đó ta cũng không biết Dù sao ta biết liền cái này một cái, ở ta trong lòng, chủ các ngươi chính là ta biết lợi hại nhất đồng hương." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cho mình quấy trong mì tăng thêm một ít trái ớt, hắn không nghĩ tới, mình vẫn còn có người hái mộ, chính là không biết nếu như hắn nói mình chính là đối diện nhà kia công ty xây cất lão bản, vị này quái quán mì lão bản sẽ sẽ không tin tưởng. Phòng đoán sẽ không, phòng đoán hắn sẽ cho rằng, lớn như vậy ông chủ, làm sao có thể tới hắn nơi này ăn cơm, vậy không được mỗi ngày thực cá, sơn hào hải vị ăn." Thấy Tần Thủy Hoàng không nói, "Lão bản vậy rời đi, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo lấy ra nhìn một cái, là một số xa lạ, bất quá vẫn là tiếp thông. này, ta tần thủy hoàng, vị nào? tần tổng ngài khỏe, ta là đồ hải. à, đồ tổng, ngài nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? đồ hải chính là công ty xây dựng cầu đường đồ tổng, tần thủy hoàng làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, hắn biết chủ động cho mình gọi điện thoại, đây thật là không tưởng được, thậm chí tần thủy hoàng cũng không có nghĩ tới. ha ha ha, tần tổng, xem ngài lời nói này, ta lại không thể gọi điện thoại cho ngài. không đúng không đúng, ta không phải cái ý này, không biết đồ tổng gọi điện thoại có chuyện gì. Tần Thủy Hoàng biết, Đồ Hải tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn gọi điện thoại, mặc dù Tần Thủy Hoàng Công ty có thực lực, nhưng là cùng xây thành tập đoàn lộ kiều so, chỉ có thể coi như là một cái công ty nhỏ. Cũng không có cái gì, chính là nghe nói Tần tổng cầu đường công ty có một bộ xây cầu dụng cụ, ta muốn kiến thức một chút. Nghe được Đồ Hải như thế nói, Tần Thủy Hoàng rõ ràng, chắc không được hắn sẽ cho mình gọi điện thoại, Nguyên Lai là muốn đánh máy xây cầu chủ ý, nhưng là máy xây cầu chủ ý là tốt như vậy đánh sao? Tốt hát, nguyên lai là có chuyện như vậy, không thành vấn đề ạ, máy xây cầu ngay tại trên công trường. Đô tổng lúc nào muốn xem đều có thể. Không không không, tần tổng hiểu lầm, là như vậy. Ta muốn đi công ty các ngươi xem xem, còn như máy xây cầu, lúc nào đều có thể xem. Đô tổng muốn tới ta nơi này xem xem. Có thể à? Tùy thời hoàng nên. Vậy được, ta buổi chiều vừa vặn không có sao. Đi ngay công ty các ngươi xem xem. Được, không thành vấn đề. Tần thủy hoàng biết, Đô hải đặt ở máy xây cầu không đi xem, nếu không phải là đến từ mấy công ty, khẳng định không đơn thuần chẳng qua là tới đây xem xem, tuyệt đối là đánh cái khác chú ý. Chỉ tiếc tần thủy hoàng cũng không biết hắn đánh là cái gì chủ ý bất quá không có vấn đề, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, tần thủy hoàng lại không sợ hắn. cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng đem nợ thanh toán, sau đó liền trở về công ty, vốn là dự định đi một chuyến công trường, bất quá bây giờ xem ra là không được. nếu như không biết đồ hải muốn tới cũng được đi, bây giờ biết liền còn đi ra, liền có chút không nói được. hơn 3 giờ thời điểm, tiểu hình tần mụ đi vào, nói, lão bản, tập đoàn lộ tiểu đồ tổng tới, mời đồ tổng đi vào. tốt lão bản, tiểu hình đo lường qua thân thể, nói, mời. ha ha ha, tần tổng, thật lâu không gặp thấy đồ hải đi vào, tần thủy hoàng liền vội vàng đứng lên, đi tới nắm đồ hải tay nói, thật lâu không gặp. Từ 2 tháng trước hai người bởi vì tư chất sự việc gặp qua một lần, cho tới bây giờ cũng chưa có tạm biệt qua. Nói xong lâu không gặp muốn không sai. Ngoài ra tần thủy hoàng biết, nếu như không phải là bởi vì máy xây cầu, hai người có thể không biết lúc nào gặp mặt lại. Mau mời ngồi. Cảm ơn. Cùng đồ hải sau khi ngồi xuống, tần thủy hoàng quay đầu lại đối với tiểu hình nói, dâng trà. Tốt láo bản. Nhìn tiểu hình đi ra hình bóng, tần thủy hoàng đang suy nghĩ có phải hay không tuyển mộ cái thư ký nếu không cái gì cũng để cho Tiểu Hình liền có chút không nói được, biết biết hắn là công ty xây cất người phụ trách, không biết còn lấy là hắn là Tần Thủy Hoàng thư ký. Tiểu Hình rất nhanh rót hai ly trà tới đây, phân biệt đặt ở Tần Thủy Hoàng và Đồ Hải trước mặt, sau đó cho Tần Thủy Hoàng lên tiếng chào liền đi ra ngoài, ở Tiểu Hình đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng ngồi vào Đồ Hải đối diện, hỏi Đồ Tổng mời uống trà. Ừm. Um. Đồ Hải gật đầu một cái, sau đó nói, Tần Tổng, ngươi có chút không cho nói à? Ô hát, Đồ Tổng lời này ta có chút không hiểu. Tần Thủy Hoàng đúng là không hiểu, mình tại sao liền không cho nói? Nếu như là bởi vì máy xây cầu mà nói, vậy thì càng không thể nói, máy xây cầu là hắn, và người khác có quan hệ thế nào. Ta nhớ tần tổng và ta nói qua, công ty các ngươi có hơn 300 đài bộ dụng cụ, nhưng mà ta mới vừa nhìn một chút, liền công ty các ngươi trong sân rừng những thứ này, cũng không chỉ 400 đài bộ đi. Ồ hát, nguyên lai đồ tổng nói đúng cái này, ngài nói không sai, quả thật không dứt những thứ này, bất quá ngài chẳng lẽ không nhìn thấy, những thứ này đều là mới dụng cụ, đây đều là mới vừa mua về, đang cùng ngài gặp mặt trước, công ty chúng ta quả thật chỉ có hơn 300 đài bộ. Như vậy à? Vậy ngại quá là ta trách lầm Tần tổng." Đồ Hải uống một hớp trà, nói tiếp, "Như thế nói Tần công ty chính bây giờ dụng cụ đã vượt qua 700 đại bộ. Không kém bao nhiêu đâu." T. Đồ Hải ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Hơn 700 đại bộ, đó là cái gì khái niệm? Đế Đô cũng không có mấy nhà vượt qua hơn 700 đại bộ thiết bị cầu đường công ty, cái khác không nói nhiều, trung bình một máy bộ dụng cụ giữ 1 triệu coi là, hơn 700 đại bộ chính là bảy cái nhiều ức, huống chi những thiết bị này căn bản cũng không chỉ cái giá này. Cái khác không dám nói, liên tần thủy hoàng công ty trong sân những thiết bị này, nếu như dựa theo giá thị trường tuyệt đối vượt qua 2 tỷ, đây là khái niệm gì? Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu tiền? Cái này đồ hải thật là to mò. Nếu như Tần Thủy Hoàng thật chỉ là ghi danh 2 tỷ mà nói, liền những thiết bị này đều không ngừng, hắn không tin, Tần Thủy Hoàng sẽ đem tất cả tiền vốn cũng mua nội dụng cụ, nếu như là nói như vậy, căn bản cũng không có biện pháp làm công trình. Bây giờ làm công trình, trên căn bản đều là cạnh tranh, đặc biệt là lớn công trình, nếu như trước cho một số tiền vốn khá tốt, nếu như giống như tam điểm ngũ hoàng như vậy công trình, trước vốn, không có tiền vốn căn bản là không có cách làm. Tân tổng thật đúng là số lượng lớn à? Đồ Hải cười khổ lắc đầu một cái, nơi đó nơi đó và đồ Tổng so, ta cái này cái gì cũng không phải. Nếu đồ Hải không nói tới làm gì, Tần Thủy Hoàng cũng không hỏi, hắn cũng không tin đồ Hải có thể nín, dù sao suốt ruột không phải mình. Quả nhiên, tán gẫu một sau này sẽ. Đồ Hải nói chuyện, Tần Tổng không biết ngài máy xây cầu là ở địa phương nào mua. Nếu như thuận tiện, xin Tần Tổng cho biết. Ngại quá à Đồ Tổng, không phải ta không nói cho ngài, mà là vậy căn bản cũng không làm mua. Không phải mua. Tần Tổng, ngài lời này là ý gì? Như vậy đi, ta mang ngài đi một chỗ nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Hải gật đầu một cái, sau đó liền đứng lên. Tần Thủy Hoàng mang Đồ Tổng đi ra bên ngoài, Tần Thủy Hoàng đi lái xe tới đây, để cho Đồ Tổng đi lên, không để cho Đồ Tổng tài xế đi theo. Tần Thủy Hoàng liền lái xe chở Đồ Tổng đi mình một đoạn thời gian trước thuê mảnh đất kia xây vậy căn xưởng. Tần tổng, nơi này là? Đây chính là máy xây cầu xuất xứ. À, Đồ Hải vội vàng quan sát một chút chỗ này xưởng, và xưởng thông thường cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng một ít xưởng thông thường, trừ xưởng phía trên vậy từng cục năng lượng mặt trời bằng. Tần Thủy Hoàng đem cửa mở ra liền mang theo đồ hải tiến vào. Đồ hải lúc này mới phát hiện nơi này không cùng. Bên trong vậy một máy đài dụng cụ tinh vi, vừa thấy chính là cao cấp đồ chơi. Những thứ này máy móc, liền liền đồ hải kiến thức rộng cũng không nhận ra. Thật ra thì tần thủy hoàng đang quyết định người thiên biến biến thành máy xây cầu thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị. Hắn biết nhất định sẽ có người đánh máy xây cầu chủ ý, cho nên ở nơi này xây một hãng sản xuất. Dù sao nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng phế vật lợi dụng. Tân tổng, ngài không cần nói cho ta. Vậy bộ máy xây cầu chính là từ nơi này tạo nên. Đô tổng. Ngài nói không sai, chính là từ nơi này tạo nên, đáng tiếc vật liệu có hạn, chỉ làm liền một bộ cũng chưa có tài liệu, nơi này cũng chỉ hoang phế xuống. Tân Thủy Hoàng nói xong đem toàn bộ công xưởng chỉ một vòng. Toàn bộ công xưởng diện tích mười mẫu, có thể nói rất lớn, nhưng là bây giờ trừ một máy đài cao tinh vi máy móc, cái khác không có gì cả. Tân tổng, ngươi xem như vậy được không được? Ngài tái tạo một bộ, vật liệu ta ra, ngoài ra ngài nói chế biến phí bao nhiêu tiền, chỉ cần ngài ra cái giá tiền, nhiều ít đều được. Nghe được Đồ Hải mà nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, Đồ tổng, sợ rằng ngài bỏ không được Tại sao? Bởi vì nó chi phí thật quá cao, hơn nữa rất nhiều vật liệu căn bản cũng không phải là giá tiền có thể cân nhắc, như thế cho ngài nói đi, liền cái này một bộ máy xây cầu dụng cụ, chỉ vật liệu phí liền vượt qua 3 tỷ. 3. 3 tỷ. Đúng, 3 tỷ, hơn nữa đây vẫn chỉ là nhất mô hình nhỏ, chỉ có thể xây cao độ ở 10M một cái cầu, vượt qua 10M lại không được. Không thể nào, cứ như vậy món đồ, chi phí thì phải hơn 300 triệu. Nếu như ngài không tin, ta có thể đem bản vẽ cho ngài, ta cũng không thu ngài cái gì chi phí, chính ngài đi tạo. Tần Thủy Hoàng sở Di dám đem bản vẽ lấy ra, là bởi vì là Thiên Biến nói qua, dựa theo trên trái đất khoa học kỹ thuật, coi như là tái phát triển 200 năm cũng không thể làm ra tới, cho nên Tần Thủy Hoàng mới cho Thiên Biến muốn một phần bản vẽ, chính là vì đối phó giống như đồ hại người như vậy. Còn có chính là, đừng xem Tần Thủy Hoàng nơi này trưng bày nhiều như vậy cao tinh loạn máy, thật ra thì những thứ này cũng chỉ là trưng bày, dùng những dụng cụ này, căn bản là làm không được máy xây cầu. Tần tổng, ngài là nói ngài nơi này có bản vẽ? Đúng, đồ tổng mời theo ta tới. Tần Thủy Hoàng nói xong liền đi vào bên trong. Ở nhà xưởng tận cùng bên trong, có một cái lớn tủ sắt, đây cũng là tần thủy hoàng trước thời hạn để ở chỗ này, tần thủy hoàng cầm ra một cái chìa khóa, dùng trước chìa khóa mở ra một tầng khóa, sau đó lại dùng mật mã mở ra một tầng, lúc này mới đem tủ sắt mở ra, từ bên trong cầm ra một bó lớn bản vẽ. Không sai, chính là một bó lớn, có thể nói máy xây cầu lên mỗi một số không kiện đều có một bản bản vẽ, muốn một chút máy xây cầu bao lớn, phía trên muốn có nhiều ít linh kiện, mà đây một bó lớn bản vẽ, chỉ bất quá mới 10 phần trăm cũng chưa tới, bởi vì trong tủ sắt còn có rất nhiều. Đô tổng Ngài trước xem xem những thứ này đi, bên trong còn có rất nhiều. Nếu như ngài muốn tạo mà nói, ta có thể đem những bản vẽ này cho ngươi sao chuột một phần. Nói thật, nhìn cái này một bó lớn bản vẽ, đồ hải liền có chút ra đầu tê dại. ở nhìn một chút trong tủ sắt vậy một đống lớn thì càng là như vậy. Hắn chẳng qua là làm cầu đường, đối với máy móc dụng cụ một chữ cũng không biết. Như vậy đi tần tổng, ngài giúp ta sao chuột một phần, ta trước tìm người xem xem. Không thành vấn đề. Nói thật, tần thủy hoàng vẫn là rất tình nguyện đem bản vẽ công hiến lấy ra, mặc dù lấy hiện trên trái đất khoa học kỹ thuật làm không được. Nhưng là những bản vẽ này đối với những cái kia làm dụng cụ cơ giới người mà nói, tuyệt đối có rất lớn giận dữ, thậm chí có thể để cho quốc nội cơ giới sản nghiệp nâng cao mấy cái cấp bậc. Tần Thủy Hoàng nơi này dùng làm mẫu sắt rực rỡ laser máy phổ tổng ty, phục in ra đồ và nguyên đồ giống nhau như lúc, Tần Thủy Hoàng dùng một buổi chiều thời gian, mới đem những bản vẽ này sao chụp hoàn, sau đó lại đem những bản vẽ này rời đến trên xe, hai người mới khóa cửa rời đi. Chương 253: Mua khối đất vui đùa một chút. Trở lại công ty sau này, liền không cần Tân Thủy Hoàng hỗ trợ. Đồ tổng và tài xế của hắn hai người liền đem bản vẽ từ Tần Thủy Hoàng trên xe rời đến hắn trên xe mình. Phòng đoán đồ tổng lúc này còn lấy là hắn chiếm một cái tiện nghi lớn đi, đáng tiếc hắn không biết là hắn rời trở về chính là một đồng có chút chỗ dùng giấy vụ. Nếu như hắn đem những bản vẽ này đưa đi, có thể còn có chút dùng. Nếu như hắn đem những bản vẽ này thả ở trong tay, đó chính là một đồng giấy vụ. Ở đồ hải đi sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, lập tức tới ngay lúc tan việc gian, giống vậy liền không vào, mà là đi tới bãi cắt bên này, không biết từ lúc nào bắt đầu cắt lên, lên giá. Bây giờ mỗi lập thể cắt tăng không sai biệt lắm 20 đồng tiền, Tần Thủy Hoàng nơi này cắt vốn là tiện nghi, bây giờ so với bên ngoài thì càng tiện nghi, chắc không được đoạn thời gian này tới kéo cắt nhiều như vậy. Người khác tăng 20, mình tăng 10 khối không thành vấn đề đi, cho nên Tần Thủy Hoàng là tới đây làm lại cho cắt định giá, cũng không nhiều, một xe cắt liền tăng 300, dĩ nhiên, liền đây vẫn chỉ là cho bên ngoài tăng. Giống như Tần Hồng Tinh khoái đứng, vẫn dựa theo lúc đầu giá cả, cái này không có biện pháp, không phải nói bởi vì đồng hương, mà là bởi vì Tần Thủy Hoàng hiện ở trong tay cắt quá nhiều, hắn dĩ nhiên biết bởi vì sao tăng giá còn không phải là tập đoàn Hoành vận trong tay cắt không nhiều lắm, nhân cơ hội tăng giá. Tập đoàn Hoành vận trong tay cắt không nhiều, nhưng là Tần Thủy Hoàng trong tay nhiều à, cho nên hắn cũng không có giống như tập đoàn Hoành vận như nhau nắm cắt giá cả mang như vậy cao, như vậy không những có thể để cho tập đoàn Hoành vận bị người mắng, Tần Thủy Hoàng bên này còn có thể nhiều kiếm tiền, thế nào mà không làm chứ? Tần Thủy Hoàng bên này tăng giá rất đơn giản, bãi cắt cửa có một khối lớn màn hình, phía trên lăn lóc các giá cả, Tần Thủy Hoàng chỉ cần đưa cái này thay đổi một chút, sau đó đem máy in thẻ lên giá cả đổi một chút, vậy là được rồi. Còn như nói bỗng nhiên lúc này một xe tăng 300 đồng tiền, phỏng đoán không có ai sẽ nói gì, bởi vì nơi khác tăng nhiều hơn. Thật ra thì lúc này, cầu mã phường bên kia bãi cắt có thể xây, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có chuẩn bị bây giờ xây, bởi vì hắn còn muốn đợi thêm chờ, chờ đến tập đoàn Hoành vận tồn kho về điểm kia cắt toàn bộ bán xong, đến khi đó, đế đô cắt giá cả liền có thể có hắn tới định. Năm cắt giá cả định xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi trở về, vừa lúc đó, điện thoại di động lại vang lên, nói thật, Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng không dám nghe được thời gian vang, hắn cũng có bóng ma trong lòng bởi vì điện thoại di động tiếng vang liền đại biểu có chuyện xảy ra lấy ra nhìn một cái phát hiện là Hắc Tử đánh tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm này Hắc Tử gọi điện thoại có chuyện gì Lão Tần Hương Tọa bên này phát hiện một khối hố cát hố cát ở địa phương nào nghe được hố cát Tần Thủy Hoàng hai mắt liền sáng lên Lão Tần ngươi biết cắt ruột miệng thôn sao cắt ruột miệng Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái chỗ này hắn biết chính là bởi vì biết mới câu mày bởi vì cắt ruột miệng bên kia cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có hố cát thậm chí liền cái hố cũng không có Ta nói Hát Tử, ngươi có phải hay không lầm? Cắt dục miệng lúc nào có hồ cát? Ách, Lao Tần, ta không phải nói cắt dục miệng, ta không phải sợ ngươi không biết mét khối sao, cho nên nói trước cái ngươi biết địa phương, hồ cá địa phương không phải cắt dục miệng, mà là từ cắt dục miệng đi bắc, một cái kêu là thôn Tân Vương dục địa phương. Thôn Tân Vương dục. Đúng, thôn Tân Vương dục, ngay tại lên Vương dục thôn phía nam, mà hồ cá vị trí ở nơi này hai cái trong thôn gian, trước nơi này là một cái đập chứa nước, bây giờ đã không có nước, cho nên là được một cái hồ cá. Hát Tử ngươi chờ một chút, ta trước xem xem chỗ đó. Chỗ này Tần Thủy Hoàng chưa từng đi, cũng không biết, nhưng là có bản đồ à? Hắn có thể từ trên bản đồ thấy. Vội vàng đem đế đô thành phố bản đồ mở ra, Tần Thủy Hoàng phần này bản đồ và cái khác bản đồ không giống nhau, hắn đây là để cho thiên biến cho gây ra bản đồ. Nếu so với phía ngoài bán cái loại đó bản đồ cặn kẽ nhiều, cái gì không đúng ghi chú mỗi một thôn trang, liền liền mỗi một cái lối nhỏ cũng ở phía trên, có thể nói cặn kẽ không thể lại cặn kẽ. Nhìn xong bản đồ sau này, Tần Thủy Hoàng hướng về phía điện thoại di động nói, "Ta nói hát tử, ngươi nói không phải là hồ chứa nước sẽ hủy cũ chứ?" Đúng đúng đúng chính là hồ chứa nước sậy củ củ. Bất quá bây giờ không thể để cho đập chứa nước, bởi vì đã không nước. Ta nói thằng nhóc ngươi là làm sao biết cái địa phương này? Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, hắc tử hì hì hắc cười ngây ngô mấy tiếng nói, người ta đã tìm tới cửa. Tìm tới cửa. Ừ, là như vậy lao tần. Chúng ta nơi này không phải ở thi công sao? Đối phương có thể lấy là chúng ta nơi này muốn làm xây dựng, cứ tới đây hỏi chúng ta muốn không muốn cắt. Đoạn thời gian này ta nghe nói cắt tăng giá tăng rất lợi hại, liền để ý cho đối phương đem địa chỉ cho muốn xuống. Không sai, làm xinh đẹp nếu như là trước kia khẳng định không có ai đi chỗ này kéo cắt, bởi vì quá xa, cái này hồ chứa nước sâu cụ cách hương thọ còn có mười mấy cây số, cái này nói vẫn là khoảng cách thẳng tắp, nếu như đi bộ nói, nói ít cũng có hai mươi cây số, có thể nói rất hẻo lánh. Hơn nữa bên này núi tương đối nhiều, đường đều là mấy bờ quẹo, có thể nói thật không tốt đi. Từ nơi này vận cắt đến thành phố, giá phải trả quá cao, căn bản không biết có người đi làm, nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ các đắt, phòng đoán có rất nhiều người nguyện ý đi vận. Như vậy hắc tử, ta bây giờ đi qua, buổi tối ngủ ở công trường. Sáng sớm ngày mai chúng ta hai cái lại xem. Phải, ngươi đến đây đi, ô oh, hát đúng rồi, tùy tiện mua mấy kết địa tới đây. Được, ta biết, ta cái này liền đi qua. Sau khi cút điện thoại, Tần Thủy Hoàng lái xe đến đường xe chạy đối diện một nhà siêu thị mua mấy kết địa, sau đó liền lái xe đi hưng Thọ công trường, chỉ cần là chuyện kiếm tiền, Tần Thủy Hoàng cũng rất hưng phấn. Dù là để cho hắn ba ngày không ngủ cũng không có vấn đề. Từ trên bản đồ xem, các dục miệng cái đó đập chứa nước cũng không lớn, dĩ nhiên đây là so với những cái kia nạn lụt hồ chứa nước sự cũ coi như là nhỏ đi nữa. Nếu như cộng thêm trung quanh nói, vậy không sai biệt lắm có một cái cây số vông. Một cái cây số vông chính là 1 triệu M2, nếu như cắt có dày 5M, đó chính là 5 triệu M3, liền giữ một cái M3 trừ đi chi phí 50 đồng tiền coi là, đó cũng là hơn 200 triệu. Cái này đối với bây giờ Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối không phải một khoản nhỏ số lượng, hơn nữa cắt vẫn còn ở tăng giá, nếu như lúc này đưa cái này hố cắt bắt lại, có lẽ sau này thì không phải hơn 200 triệu. Buổi tối hôm đó Tần Thủy Hoàng ngủ ở công trường, ngày thứ 2 vừa dạng sáng liền mang theo hắc Tử đi hồ chứa nước t Ta nói Lao Tẩn, tối ngày hôm qua liền thấy đây là một cái xe mới, chẳng qua là không nghĩ tới như thế mới, mới vừa mua đi. Ừm, có tiền thật tốt à, nói mua xe liền mua xe. Hắc Tử cảm khái lắc đầu một cái. Hồ chứa nước Sa Vũ cụ vị trí này là ở thôn Tân Vương Dục địa dưới lên, đã qua ngày trôi qua trên công trường người cũng là thôn Tân Vương Dục người, cho nên Tần Thủy Hoàng bọn họ liền trực tiếp đi thôn Tân Vương Dục. Đi tới thôn ủy hội sau này, biết Tần Thủy Hoàng bọn họ là tới xem các, thôn ủy hội người rất nhiệt tình, đặc biệt là thôn bí thư chi bộ, muốn đích thân mang Tần Thủy Hoàng bọn họ đã qua xem. Tần Thủy Hoàng chính là tới đây xem cát, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Khi đoàn người đi tới hồ chứa nước sẽ hữu cụ thời điểm. Thấy vậy cái gọi là cát, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, chẳng những là Tần Thủy Hoàng, liền liền Hắc Tử cũng giống như vậy. Hắc Tử mặt đầy hắc tuyến hỏi thôn Bí thư chi bộ, đây chính là các người nói hồ cát. Đúng vậy, như thế nào, cát không thiếu đi. Cát là không thiếu, nhưng mà đá nhiều hơn. Hắc Tử nói không sai, đây đúng là một hồ cát, nhưng là bên trong đá cội so cát còn nhiều hơn. Như vậy cát, chuyên trở ra ngoài phỏng đoán cũng không đủ chi phí. Hắc Tử, đi trên xe cầm cái xẻng sắt tới đây. Ô hắc được. hát tử chạy đến xe mẹ xe dép bên kia, từ cốp sau cầm ra một cái xếp xẻng, tới đây đưa cho tần thủy hoàng nói, lao tần, ngươi đây là, ta nhìn một chút chứa cắt tính. ô hát. tần thủy hoàng cầm xẻng đi hô cắt bên trong đi một đoạn dừng lại, liền ở phía trên đảo, rất nhanh liền đào ra một cái hố, nhìn đào lên vậy một đống cát đá, tần thủy hoàng cười khổ một cái, dựa theo hắn đào lên những thứ này tới xem, cắt hàm lượng nhiều nhất ở 40%, như vậy cắt kéo ra ngoài, coi như là không lấy tiền, bạch kéo. sáng sau khi đi ra, một xe cắt chi phí tối thiểu vượt qua hai dĩ nhiên muốn có thể ở chỗ này sẵn xong sau này kéo ra ngoài nhưng mà như vậy quá phiền toái nhiều như vậy các, muốn sẵn tới khi nào ngoài ra chính là tới đây đường đường này quá kém đều là đường mòn không thiếu còn khắp nơi đều là đường mòn ngoẻo, tốc độ xe căn bản là không nhất nổi liên tân thủy hoàng mở mẹ xe dẹt ben việt dã từ hương thọ công trường đến chỗ này đều dùng một tiếng cơ đó muốn nghĩ nếu như là lớn xe cần thời gian bao lâu đây vẫn chỉ là từ hương thọ công trường tới đây chỉ có 20 cây số trưởng cho nên cái này tiền chuyên trợ tuyệt đối không thấp coi như là kéo đến cầu mã phường tần thủy hoàng cái đó mới bãi cát phỏng đoán một xe không có 800 đồng tiền tiền chuyên trở không ai làm, một xe 800, giữ hai xe làm phơi đi ra một xe cắt, vậy một xe cắt chính là 2 ngàn, cái này còn không bao gồm sáng cắt chi phí. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng đối với thôn bí thư chi bộ nói, ngại quá à, nơi này cắt chúng ta không cần. Hách. Tại sao? Bí thư chi bộ, chính ngài nhìn một chút, cái này cắt hàm lượng quá thiếu, chuyên trở ra ngoài căn bản cũng không đủ chi phí. Cái này. Thôn bí thư chi bộ nhíu mày một cái, nói tiếp, Tần lão bản, nếu không rẻ một chút. Bí thư chi bộ, đây không phải là liền không tiện nghị chuyện. Ngài coi như là không lấy tiền, ta tới nơi này kéo vậy không có lợi lắm. À, không phải đâu. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, "Bí thư chi bộ, như vậy, ta cho ngài coi là một khoản nợ, chính ngài xem xem hoa không có lợi lắm." Tiếp theo Tần Thủy Hoàng liền đem tiền chuyên trở, sàng tấp phí, còn có nhiều ít xe có thể sàng đi ra một xe cát, sau đó sẽ bán đi, hơn nữa tiền chuyên trở, cái này một xe cát chi phí tính ra, liền liền thôn bí thư chi bộ đều trợn tròn mắt. Thôn bí thư chi bộ cũng biết cắt đáng tiền, nhưng mà hắn đem ngẩng cao tiền chuyên chở cho bỏ quên, cái này cũng không thể trách móc hắn. Hàn đội với những thứ này cũng không phải rất rõ. Cùng thôn bí thư chi bộ đem những thứ này biết rõ sau này rất thất vọng, muốn còn muốn cái này cắt có thể bán chút tiền, đem trong thôn thông đi ra ngoài đường sửa một chút, sau đó trong thôn mỗi một người còn có thể phân một chút, nhưng là bây giờ xem ra là không thể nào. Tân thủy hoàng không phải là không có nghĩ tới để cho thiên biến đem nơi này cho đào được, sau đó tách rời, nói như vậy vẫn là có thể, nhưng vấn đề còn là xuất hiện ở vận chuyển lên, từ nơi này đi ra ngoài vận cát, nhất định phải đi qua thôn Tân Vương dụ, nếu như dùng thiên biến mà nói, vậy cũng sẽ không có xe cộ đi qua. Không, có xe cộ đi qua, nơi này cắt đi địa phương nào, cho nên nói dùng thiên biến là không thể thực hiện được. Nếu không Tần Thủy Hoàng muốn cũng sẽ không đi coi là cái này chưa ngủ. Nhìn cái này hồ cát, Tần Thủy Hoàng vậy cảm giác được có chút đáng tiếc. Nói thật, nơi này là thật không tệ, cái này đập chứa nước, đông bên cạnh núi Tư họa Phong cảnh khu, tây bên cạnh núi Đại Dương Quốc gia công viên cây cối ung tùm. Nếu như cái này đập chứa nước không có liền, đây tuyệt đối là một cái dưỡng lao địa phương tốt. Đợi một chút, Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, dưỡng lao địa phương tốt, dưỡng lao địa phương tốt, ha ha ha Tần Thủy Hoàng cười. Sau đó đối với thôn Bí thư Chi bộ nói: "Bí thư Chi bộ, nơi này cắt mặc dù không có thể chuyên trở ra ngoài, nhưng là ngài có thể đem nơi này bán cho ta." "Ngươi nói là chỗ này?" Thôn Bí thư Chi bộ chỉ chỉ hồ cát. "Đúng, chính là cái này địa phương, ngài có thể đem nơi này bán cho ta." "Nơi này là hồ cát, cũng chính là một khối phế, không thể trồng hoa màu, thậm chí đều không thể xây dựng. Dĩ nhiên, coi như là xây cái gì, nếu không có người sẽ tới nơi này mua, bởi vì nơi này đường quá kém. Ngài muốn nơi này làm gì?" Thôn Bí thư Chi bộ có chút không hiểu. "Ta đào hồ nuôi cá." Đào. Đào hồ nuôi cá. Tân Thủy Hoàng nói để cho thôn Bí Thư Chi Bộ có chút trợn mắt hốc mồm. Nơi này vốn chính là đập chứa nước, đào hồ nuôi cá nếu không phải không được, nhưng mà lớn như vậy cái địa phương, dùng để nuôi cá, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, lớn như vậy cái địa phương, nếu như đào hồ nuôi cá mà nói, vậy phải đào tới khi nào? Ta nói Tân Lão Bản, ngài không nói đùa chứ? Bí Thư Chi Bộ, ngài xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Ngài hay nói có bán hay không là được? Bán, bán, dĩ nhiên bán, chỉ cần ngài mua. Nơi này ngay cả đều không coi là, chỉ có thể coi như là một chỗ bỏ hoang đập chứa nước ách, mặc dù là ở Đế Đô bên dưới, nhưng mà cách Đế Đô quá xa, Tần Thủy Hoàng cũng không có thiếu cho, dựa theo một mẫu 100.000 đồng tiền, đập chứa nước diện tích là một cái cây số vông, vừa lúc là 1.500 mẫu, cũng chính là 150 triệu, ngoài ra ở đập chứa nước một bên còn có một khối đất hoang, không sai biệt lắm cũng có một cái cây số vông, khối này đất hoang giá cả cao một ít, 200.000 một mẫu, đây chính là 300 triệu, tổng cộng 450 triệu. Dĩ nhiên, số tiền này Tần Thủy Hoàng cũng không có lúc ấy cho. Bởi vì diện tích tương đối lớn, không có khu cục tài nguyên môi trường phê văn, trong thôn là không thể mua bán, liền liền trấn trên cũng không có cái quyền lợi này, cho nên trước mặt thủ tục phải đợi trong thôn làm tốt, ký kết hợp đồng sau này mới có thể đưa tiền. Trên đường đi về, Hắc tử vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thủy Hoàng xem, đem Tần Thủy Hoàng nhìn có chút phát mau, lại hỏi, "Ta nói Hắc tử, ngươi cứ nhìn ta liền đổ chơi gì?" "Lão Tần, ta một mực biết ngươi có tiền, nhưng mà không nghĩ tới ngươi như thế có tiền, 450 triệu à, ta cuộc đời này có thể được lợi nhiều tiền như vậy." Còn có một lời Hắc tử không có nói. Đó chính là tần thủy hoàng nếu xài 450 triệu mua mảnh đất kia, như vậy hắn tuyệt đối không dứt 450 triệu, khẳng định nhiều hơn, càng như vậy muốn, Hắc Tử lại càng hưng phấn. Chương 254, biểu tỷ. Nghĩ tới cái này thật hưng phấn à, mình huynh đệ tốt, bạn tốt, lại là một tỷ phú, sau này xem ai còn xem thường mình, các người có tỷ phú huynh đệ sao? Phòng đoán một câu nói này là có thể chặn lại rất nhiều người miệng. Hưng phấn thuộc về hưng phấn, bất quá Hắc Tử vẫn là lo lắng hỏi, Lão Tần, ngươi mua mảnh đất kia chuẩn bị làm gì? Vẫn chưa nghĩ ra, cùng nghĩ xong nói sau. Cái gì Không có nghĩ tốt ngươi liền mua à? Ngươi đây là muốn điên à? Cút đi, ngươi mới chịu điên đây. Tân Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ xong, mà là còn không có kế hoạch xong, Tân Thủy Hoàng chính là như vậy, ở sự việc chưa có xác định hạ trước khi tới, hắn là sẽ không nói ra đi, cũng không phải là nói hắn phải gạn thác tử. Thật ra thì ở hắn chắc chắn mua mảnh đất kia thời điểm, Tân Thủy Hoàng chỉ thích muốn làm gì, nếu không hắn làm sao có thể tốn nhiều như vậy tiền mua mảnh đất kia. Tân Thủy Hoàng dự định là ở nơi đó xây một cái viện dưỡng bệnh, không sai, chính là viện dưỡng bệnh, mặc dù nói thôn Tân Vương dục đường không tốt, nhưng đây cũng không phải là vấn đề đi viện dưỡng bệnh người trên căn bản cũng không nổi danh, bọn họ mới không cần đường ông có được hay không, chỉ cần hoàn cảnh tốt là được. Nếu không làm sao có nhiều người như vậy đi trong núi, đi cái gì xa xôi xa thôn, nơi đó đường càng không dễ, có thể hay là có người nguyện ý đi, chính là bởi vì nơi đó hoàn cảnh tốt, không khí tốt, mà đây cái thôn Tân Vương Dục chính là như vậy. Cùng viện dưỡng bệnh xê xong sau này, đến lúc đó hai mặt núi ba bọc, một mặt vòng nước, bất kể là hoàn cảnh vẫn là không khí, vậy tuyệt đối không có nói, Tần Thủy Hoàng tin tưởng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới nơi này. Hơn nữa hắn đã nghĩ xong đến lúc đó chỉ thuê không bán, hơn nữa còn là giữ tháng thuê, đóng một tháng tiền ở một tháng, đóng một năm tiền ở một năm, tần thủy hoàng tin tưởng, không tới mấy năm liền có thể thu hồi chi phí. còn có chính là đang xây viện dưỡng bệnh thời điểm, hắn liền có thể dùng tiền biến đem những cái kia cắt cho lấy, mặc dù bây giờ còn không biết có nhiều ít cát, nhưng là tối thiểu có thể thu hồi một số tiền vốn. ô hắt đúng rồi, chuyện này trước không nên cùng người khác nói, ta rõ ràng, yên tâm đi, ngươi là sợ người khác chen ngang đi. nghe xong hắt tử mà nói, tần thủy hoàng khóc cười không được, cái gì gọi là sợ người khác chen ngang? chỗ đó ai sẽ đi tránh ngang hắn sở dĩ trước không muốn để cho người biết là bởi vì là sự việc còn chưa có xác định xuống. bất quá tần thủy hoàng nếu không có giải thích liền nói người nghĩ như vậy muốn có thể yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không và người khác nói. một tiếng sau đó hai người trở lại công trường thấy bọn họ trở về lao đố liền vội vàng hỏi như thế nào nói xong sao nói kha lắm lắm nơi đó các căn bản cũng không có thể muốn còn không có cùng tần thủy hoàng nói chuyện hát tử trước hết hô lên tại sao không thể muốn chẳng lẽ bên trong có đất không có đất Hắc tử lắc đầu một cái. Vậy chuyện gì xảy ra? Lao Đô có chút không hiểu, nếu không có đất, tại sao không thể muốn? Bên trong là không có đất, nhưng mà bên trong tất cả đều là đá, hơn nữa đá chiếm hơn phân nửa. À, dựa vào, vậy có thể có muốn không? Lao Đô lắc đầu một cái. Được rồi, không nói những thứ này, buổi trưa để cho phòng bếp nhiều xào hai cái món ăn, chúng ta thật tốt uống một trầu. Tân Thủy Hoàng vỗ một cái Lao Đô bả vai vừa nói. Phải, ta đi ăn bài. Vừa lúc đó, Tân Thủy Hoàng điện thoại di động lại vang lên, lấy ra nhìn một cái. Vội vàng cho Hắc Tử lên tiếng chào hỏi, đi qua một bên nghe điện thoại. "Này, Nhi Tử, là ta." Điện thoại là Tần Thủy Hoàng phụ thân đánh tới. "Ba, ngài nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại?" "Không có biện pháp, hai ông bà bây giờ qua rất thích ý, từ rời đến biệt thự sau này, trên căn bản rất ít cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, trước kia lúc không có chuyện gì làm còn gọi điện thoại hỏi một chút như thế nào, bây giờ tốt lắm, Tần Thủy Hoàng không đi trong nhà gọi điện thoại, Tần ba Tần mụ tuyệt đối không đánh tới." "Dĩ nhiên, muốn có thể là bởi vì bọn họ biết, Tần Thủy Hoàng bây giờ cùng trước kia không giống nhau, không cần lo lắng bọn họ." Cho nên mới không cứ gọi điện thoại Làm sao, ta lại không thể cho ngươi gọi điện thoại Không, không phải Ba, ta không phải cái ý này Ta là nói ngài gọi điện thoại có chuyện gì Hừ, cái này còn không sai biệt lắm Đối với lão Ba lão Mụ Tần Thủy Hoàng cũng là rất không biết làm sao Đặc biệt là đối với mình cái này lão Ba Tần Thủy Hoàng là một chút nóng nảy cũng không có Đúng rồi ba, những cây đó không có chết chứ Không có, cũng sống rất tốt Ngoài ra ngươi không phải lưu lại một vài chỗ Để cho ta trồng cây ăn trái sao Ta cũng bán lại vội tới lưu giống, cũng đều s Phỏng đoán không cần hai năm, liền có thể có trái cây ăn. Vậy thì tốt, bất quá là ba, ngày trước hay là nói ngài gọi điện thoại có chuyện gì đi. Nếu không ta trong lòng không có chắc, là như vậy, thì ngươi tới, thì ta, nàng có chuyện gì? Tần Ba nói cái này tỷ, dĩ nhiên không phải Tần Thủy Hoàng chị ruột, Tần Thủy Hoàng chị có huynh muội hai cái, cái này tỷ là hắn cứu mụ, mợ, nhà nữ nhi, cũng chính là Tần Thủy Hoàng biểu tỷ. Bất quá bởi vì liền cái này một người chị họ, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có hô qua biểu tỷ, vẫn luôn là tiêu tỷ, thời gian dài, cũng chưa có người nói sau biểu tỷ. Đối với mình cái này biểu tỷ, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất quan tâm, không có biện pháp, mình, cái này biểu tỷ mệnh không tốt, không tới 20 tuổi đã lập gia đình, ai biết gả cho một cái buôn bán ma túy. Hai mươi mấy tuổi thì có 3 đứa bé, nhưng mà ngay tại cái thứ 3 đứa nhỏ mới sinh ra, nàng cái đó lao công bị bắt, xử cái trung thân, hơn nữa không thu toàn bộ tài sản, không, có biện pháp, biểu tỷ cần nuôi 3 đứa bé, cũng chỉ có thể ly dị tài giá. Gả cho liền hiện ở nơi này biểu tỷ phu, mà bây giờ cái này, biểu tỷ phu và biểu tỷ như nhau, đều là cưới lần hai, mà bây giờ cái này, biểu tỷ phu cũng có 2 đứa bé. Cái này chung vào một chỗ thì có 5 đứa bé. Hơn nữa ở kết hôn sau này lại xảy ra liền một cái, nói cách khác hai người phải nuôi 6 đứa bé, mấy cái lớn lên trung học cơ sở lên trung học cơ sở, lên tiểu học lên tiểu học, liền liền nhỏ nhất lên một lượt nhà trẻ. Mặc dù nhà bọn họ ở huyện thành có một bộ từ xây nhà, nhưng là biểu tỷ và biểu tỷ phu cũng không có công tác, ngày thường ngay tại huyện thành làm chút mua bán nhỏ, nuôi gia đình sống qua ngày không thành vấn đề, nhưng là muốn được lợi lớn tiền, căn bản không có thể. Nhưng mà trong nhà có 6 đứa bé ạ, hơn nữa đứa nhỏ càng ngày càng lớn, yêu cầu tiền cũng chỉ càng ngày càng nhiều chỉ chỉ hai người làm chút mua bán nhỏ, lập tức liền nuôi gia đình sống qua ngày cũng không đủ. Biểu tỷ phu ở huyện thành đạp xe đẩy bà bánh, mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối đi kéo người, biểu tỷ ở huyện thành bên lề đường lấy một gian cửa nhỏ mặt cho người khác may khâu và sửa lại bổ, thật ra thì chính là sửa cái kéo khóa, di chuyển cái khố bên cái gì, căn bản là được lợi không được bao nhiêu tiền. "Nhĩ tử, ngươi không phải ở làm công trường sao?" "Đúng vậy. Vậy ngươi xem xem, có thể hay không ở ngươi trên công trường cho tỷ ngươi và tỷ phu tìm một chuyện làm?" "Ba, ngươi nói là tỷ ta và tỷ phu muốn tới Đế đô?" đúng ở quê quán bên này không được chỉ có thể suy nghĩ đi vùng khác xem xem nhưng mà ba tỷ ta nhà nhiều hài tử như vậy các nàng tới đứa nhỏ làm thế nào đứa nhỏ đều an bài xong cái này ngươi không cần quản ngươi liền nói có thể hay không cho bọn họ tìm một sự việc làm đó là đương nhiên không có vấn đề cái này là được rồi ta cho ngươi gọi điện thoại chính là vì chuyện này như vậy quay đầu ta sẽ để cho tỷ ngươi đi mua vé quay đầu ngươi đi chạm xe lửa tiếp một chút tỷ ngươi và tỷ phu ngươi lần đầu tiên đi đế đô cuộc sống không quen ta rõ ràng ba ngài yên tâm đi Tân Thủy Hoàng bên này mới vừa cúp điện thoại, điện thoại di động lại vang lên, thấy là một cái quê quán xa lạ số điện thoại di động, liền vội vàng tiếp thông. Này, tiểu đệ, ta là tỷ ngươi. Tỷ, đây là điện thoại ngươi số. Đúng, cô phụ mới vừa rồi cùng ta nói ngươi đáp ứng để cho ta và tỷ phu ngươi đi đế đô. Ừ, đáp ứng. Tiểu đệ, nếu như làm khó cũng được đi, ta và tỷ phu ngươi còn muốn biện pháp khác. Tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì gọi là làm khó? Ta nói cho ngươi, một chút cũng không làm khó dễ, nói thật nói cho ngươi, ta nơi này đang cần người đâu. À, có thật không? Đương nhiên là thật, không tin ngươi và tỷ phu đến thì biết. Tân Thủy Hoàng công trường cũng không phải là công trường xây dựng, coi như là cần người cũng phải cần tài xế cái gì, nhưng mà ngươi để cho hắn nói thế nào. Hơn nữa, đây chính là mình biểu tỷ, đừng bảo là người ta là tới làm việc, coi như là không tới làm việc, nhà nàng có khó khăn, mình có phải là giúp à? Vậy thì tốt, như vậy ta an tâm, như vậy, ta bên này chuẩn bị một chút, qua hai ngày ta và tỷ phu ngươi liền đi qua, đến lúc đó sẽ dùng số điện thoại di động này cho ngươi gọi điện thoại. Được ta một hồi đưa cái này tốt lưu lại. ừ, vậy ngươi bận điệu đi, ta cũng không chế mãi ngươi thời gian. tốt tỷ, sắp đến trước cho ta gọi điện thoại, ta tốt trước thời hạn đi đón các người. biết. hắc tử đống nhiên xuất hiện ở tần thủy hoàng sau lưng hỏi, lão tần, ngươi đây là lại đáp ứng cho ai tìm việc làm à? hắc tử đống nhiên xuất hiện đem tần thủy hoàng sợ hết hồn, quay đầu cho hắn một quyền nói, cho tỷ ta tìm việc làm. à? cho ta tỷ à? vậy ngươi nghĩ xong để cho ta tỷ làm cái gì sao? muốn cái giám? tần thủy hoàng cười khổ một tiếng nói. Ta cũng không biết tỷ ta và tỷ phu ta sẽ làm gì, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào, hay là chờ các nàng tới đây sau này hay nói đi. Lão tần, ngươi như vậy không thể được, ta xem vẫn là trước thời hạn an bài xong. Nếu như đến sau này lại an bài, ngươi để cho ta tỷ nghĩ như thế nào? Ách, nghe xong Hát Tử mà nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng vậy, trước thời hạn trước an bài xong, nếu như bọn họ không làm được, đến lúc đó lại an bài cái khác, bởi vì mới vừa rồi mình nhưng mà và tỷ nói mình nơi này thiếu người. Hát Tử, vậy ngươi xem an bài cái gì tốt? Lão tần. Ngươi định đem ta tỷ và tỷ phu an bài ở địa phương nào? Đương nhiên là an bài ở ta trong công ty à? Nếu không còn có thể an bài vậy. Tân Thủy Hoàng công ty mặc dù cũng là công ty xây cất, nhưng là cùng công ty xây cất khác không giống nhau, hắn là xây nhà dân, hơn nữa còn là xây rất nhanh, cái loại đó, cho nên căn bản lại không tồn tại cái gì công trường. Vậy không được. Hắc tử lắc đầu một cái. Là cái gì không được? Lão Tần, ngươi muốn à? Công ty ngươi là làm cái gì? Ngươi cho rằng là tỷ có thể làm vẫn là tỷ phu có thể làm? Ách. Đây cũng là một cái vấn đề. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Hắc Tử suy nghĩ một chút nói, "Lão Tần, ta xem liền đem tỷ và tỷ phu an bài ở chỗ này đi." "An bài tới nơi này?" Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Vậy càng không được, để cho tỷ ta ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ để cho nàng lái xe tải?" "Ta nói Lão Tần, ngươi làm sao đần như vậy chứ? Tỷ biết nấu cơm sao? Biết, hơn nữa làm ăn thật ngon." Cái này Tần Thủy Hoàng có quyền lên tiếng nhất, khi còn bé Tần Thủy Hoàng nhưng mà không ít đi biểu tỷ nhà chơi, mỗi lần đi biểu tỷ cũng biết cho hắn làm thịt gà ma phiến, bởi vì Tần Thủy Hoàng thích ăn cái này, trong nhà nuôi nuôi thả gà trong ruộng trồng lương thực, sau đó lại là mình bên trong trồng thức ăn, mùi vị đó, tần thủy hoàng bây giờ muốn dậy cũng lưu nước miếng. vậy không phải để cho tỷ đến phòng bếp hỗ trợ, ngoài ra nơi này không phải một mực thiếu một mua thức ăn sao? để cho tỷ phu phụ trách mua thức ăn, chính là không biết tỷ phu có biết lái xe hay không, bất quá không quan hệ, hắn chỉ phải phụ trách mua thức ăn là được. tài xế chúng ta nơi này không thiếu, tùy tiện kêu người và tỷ phu cùng đi là được. nghe được hắc tử như thế nói, tần thủy hoàng gật đầu một cái nói, ta thấy được, bất quá có một chút, tỷ ta và tỷ phu ta tiền lương có ta mở ra. lao tần. Ngươi cái này nói lời gì? Tỷ và tỷ phu là giúp chúng ta làm việc, làm sao có thể để cho ngươi bắt đầu làm việc tư? Cứ quyết định như vậy, tiền lương ta mở ra, dĩ nhiên, nếu như các người cho mở một phần cũng được, liền làm tiền thưởng cho, tỷ ta nhà điều kiện cũng không tốt. Ách, ta hiểu ý. Hắc tử gật đầu một cái, hắn biết, tần thủy hoàng đây là phải giúp tỷ hắn, nhưng mà lại không thể trực tiếp cho, cho nên liền lấy tiền lương phương thức cho, như vậy sẽ không để cho tỷ hắn và tỷ phu trong lòng có cái gì gánh vác. Lấy tần thủy hoàng bây giờ xuất thân, tùy tiện lấy ra một chút, muốn có thể giúp được hắn biểu tỷ. Nhưng mà giúp cũng phải xem làm sao giúp, giúp người khác trong lòng không có gánh vác, cái này mới là thật giúp. Lao Tần, Hắc Tử, An Câm, ta đi gọi hai tên kia thức dậy. Lao Đô ở Tần Thủy Hoàng cửa phòng làm việc kêu một tiếng. Tối hôm nay lại là Lao Hứa và Lao Cố Trực. Nghe Lao Đô nói đi kêu lão cố bọn họ thức dậy, Tần Thủy Hoàng liền hỏi Hắc Tử. "Đúng, chúng ta bây giờ một tuần lễ thay phiên một lần, tuần lễ này là Lao Hứa, Lao Cố Trực đêm, tuần sau là ta và Lao Đô. Đi phòng làm việc lúc đi, Tần Thủy Hoàng nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Hắc Tử nói, "Ô Hắc đúng rồi." đem ta ở cái đó nhà thu thập một chút, quay đầu để cho tỷ ta các nàng ở tại ta cái gian phòng đó. phải, ta biết, chuyện này giao cho ta ngươi cứ việc yên tâm, ta bảo đảm để cho người cho dọn dẹp sạch sẽ, không cần tận lực đi thu thập, không sai biệt lắm là được. đem ra giường dở giặc mền cho đổi, ngoài ra lại là một cái bàn và hai cái ghế, nếu như có thể, làm đài máy truyền hình, ta nhớ tỷ ta thích xem tivi. rõ ràng, như vậy, buổi chiều ta đi thương trường xem xem, đem những thứ này cho mua đủ. ừ, xài bao nhiêu tiền và ta nói một tiếng, quay đầu ta cho ngươi. lão tần đánh ta mặt thì sao? coi như là cho ta tỷ lệ ra mắt vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng đồng ý. dù sao vậy không có bao nhiêu tiền, bất kể là Tần Thủy Hoàng vẫn là hấp tử bọn họ, ai cũng sẽ không quan tâm cái này. ăn xong cơm trưa, Tần Thủy Hoàng ở trên công trường vòng vo một vòng rời đi, không có biện pháp, hắn bây giờ sự việc quá nhiều, không có làm công ty trước còn khá một chút, không có nhiều như vậy chuyện, nhưng là bây giờ không giống nhau, bởi vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần Tần Thủy Hoàng ký tên ở đầu. trở lại công ty sau này xử lý mấy phần văn kiện, thấy công ty cũng không có chuyện gì. Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi tam điểm ngũ hoàn công trình bên này. Chương 255: Ngươi và ta ngủ qua chính là người ta. Đi tới công trường thời điểm, đi qua mấy ngày này xây dựng, cầu đã có mấy chục mét, thấp nhất địa phương và đường ngang hàng, cao nhất địa phương đã có 3m cao, mà cây cầu kia cao nhất địa phương là 7m. Nhưng đó là ở trong, bây giờ cách cao nhất địa phương còn có hơn mấy chục mét, phòng đoán còn tốt hơn mấy ngày mới có thể tới. Thấy công nhân đem cốt sắt, cốt thép rầm, xi măng, cắt một cái sức lực đi máy móc bên trong cửa ải, từng cái vội vàng kinh khủng, Tần Thủy Hoàng vậy thật cao hứng. Hiện ở bên này đã phân là hai bộ phận, một số đặc biệt phụ trách xây cầu, thật ra thì chính là đem vật liệu đưa vào vào miệng nguyên liệu. Một cái khác bộ phận phụ trách sửa đường, bên kia cũng chưa có bên này nhanh. Bởi vì bọn họ là dựa theo bình thường lưu trình ở sửa, dĩ nhiên, liền cái này còn là bởi vì là Tần Thủy Hoàng đem đường cũ mặt cho đào được, nếu không chỉ những thứ này, mặt đường không có một hai tháng cũng không thể hoàn thành. Lão bản, lão bản, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, công nhân vội vàng dừng lại cho hắn chào hỏi. Bận điệu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Ừ, Tần Thủy Hoàng lấy chìa khóa ra đem cái đó tiểu cửa mở ra, sau đó liền tiến vào, đi tới phía trên sau này, làm ở chỗ ngồi, nói, thiên biến mấy ngày nay cực khổ. Chủ nhân, đối với thiên biến mà nói, không có gì khổ cực không khổ cực, dù sao làm gì đều là giống nhau. Ách, tân thủy hoàng suy nghĩ một chút thiên biến mà nói, nói rất có lý, thiên biến chính là một hệ thống, mặc dù nói là một thật thể hệ thống, còn là hệ thống, hệ thống có cái gì cực khổ, dù sao không có nghỉ ngơi thời gian. Thật đến nó muốn lúc nghỉ ngơi, phỏng đoán chính là xong đời, cho nên nó không thể nghỉ ngơi, nếu không thể nghỉ ngơi, liền chưa nói tới cực khổ. Ở trên công trường đợi một buổi chiều, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, vội vàng cho người phụ trách nói một tiếng rời đi, đoạn thời gian này liền bận bịu công trình, cũng đem Hà Tuệ quên mất, vừa vặn ngày hôm nay không có chuyện gì, liền chuẩn bị đi xem xem. Từ công trường đến Hà Tuệ chỗ ở công ty cũng không xa, hơn 20 phút đã đến, ngừng xe ở dưới lầu, Tần Thủy Hoàng cũng không có gọi điện thoại, bởi vì lúc này không sai biệt lắm sắp tan việc. Quả nhiên, mười mấy phút sau đó, cao ốc liền bắt đầu có người đi ra, rất nhanh Tần Thủy Hoàng liền thấy Hạ Tuệ, ngoài ra còn có Lưu Lệ và Đỗ Thu Lệ, thấy bọn họ đi ra. Tần Thủy Hoàng vội vàng mở cửa xe xuống tới. Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng kêu một tiếng, sau đó phất phất tay. Thấy Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ ngẩn người một chút, nói thật, nàng bây giờ không biết đối với Tần Thủy Hoàng là cảm giác gì, bởi vì Tần Thủy Hoàng quá thân bí. Ngươi nói hắn đối với mình không có hảo cảm đi, nhưng mà thỉnh thoảng xuất hiện một lần, nhưng mà ngươi nói hắn đối với bản thân cũng có hảo cảm đi, nhưng mà hắn vừa biến mất chính là rất dài một đoạn thời gian. Liền cho ngày hôm nay tựa như, Đông Nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình, mình liền một chút chuẩn bị cũng không có. Ha ha ha, Hà Tuệ, người đón ngươi tới vậy chúng ta liền đi trước. Lưu lệ cười một tiếng đối với Hà Tuệ vừa nói, đúng vậy Hà Tuệ, chúng ta đi trước. Hai cái cô gái trước khi đi vậy không quên cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi, đặc biệt là Lưu lệ còn uy hiếp liền Tần Thủy Hoàng một chút, nói, Tần lão bản, ngươi cũng không thể khi dễ chúng ta Hà Tuệ, nếu không có người để mắt. ách, không có không có. Đối với Hà Tuệ cái này hai người bạn, Tần Thủy Hoàng vẫn rất có hảo cảm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lưu lệ một bộ bị đánh bại dáng vẻ nói, ta nói ngươi làm sao như vậy trung thực, không để cho ngươi khi dễ ngươi cũng không khi dễ à? chỉ cần không phải khi dễ quá ác, khi dễ một chút vậy không thành vấn đề. Ách! cái này, tần thủy hoàng gãi đầu một cái, không biết trả lời như thế nào. Được rồi được rồi, ngươi tự xem làm là được, chúng ta cũng không làm kỳ đà cắn mũi. Nói xong kéo đỗ thu lệ liền đi. Chỉ còn lại tần thủy hoàng và hà tuệ hai người, ngươi làm sao lúc này tới? Thật xin lỗi à, đoạn thời gian này tương đối bận rộn, liền không có ở đây tới đây. Vừa vặn ngày hôm nay không có chuyện gì, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừm, thấy hà tuệ đáp ứng, tần thủy hoàng vội vàng chạy tới đem kế bên người lái mở ra. Để cho Hà Tuệ đi lên, lúc này mới trở lại bộ lái. Ngươi lại đổi xe? Hà Tuệ nhìn một cái trong xe trang sức. Đúng vậy, xe khác cũng quá rêu giao, cho nên liền đổi một chiếc phổ thông một chút. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Hà Tuệ thiếu chút nữa không có phun ra một hớp lao máu. Mercedes-Benz 63 còn không rêu giao, cái gì đó xe rêu giao, không sai Mặc dù đế đô chỗ này xe tốt rất nhiều, nhưng mà phổ thông xe nhiều hơn. Giống như Tần Thủy Hoàng mượn chiếc này Mercedes-Benz, coi như là ở đế đô cũng sẽ không quá nhiều. Ô oh, thác đúng rồi, cái này đưa cho ngươi. Tần Thủy Hoàng từ phía sau lấy ra một cái pháo đông. Đây là cái gì? Mở ra xem xem, xem xem có thích hay không. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ liền đem hộp mở ra, bên trong là một khối đồng hồ đeo tay, tệ Tẹt Phi lập vẻ đồng hồ đeo tay, dĩ nhiên không phải bản số lượng hạn chế, bất quá vậy giá trị không rẻ, nếu như dựa theo giá bán mà nói, không sai biệt lắm hơn 300 CAD. Nhưng đây cũng không phải là Tần Thủy Hoàng mua, mà là để cho Thiên Biến tạo nên, khối này đồng hồ đeo tay Tần Thủy Hoàng đã sớm chuẩn bị xong, vẫn không có cơ hội đường, ngày hôm nay vừa vặn tới đây. Tần Thủy Hoàng liền đem khối này đồng hồ đeo tay mang theo. Cái này ta không thể muốn, quá quý trọng. Bỏ mặc nói thế nào, Hà Tuệ cũng là ở công ty đầu tư đi làm, tiếp đái khách hàng trên căn bản đều là người có tiền, tệ tệ phi lẩm bẹp cái này cái nhãn hiệu nàng vẫn là nhận biết, mặc dù không biết trong tay khối này giá trị nhiều ít, nhưng là nàng biết, tệ tệ phi lẩm bẹp cũng không tiện nghi. Ít một chút tiền, ngươi hãy thu đi, thật ra thì khối này đồng hồ ta đã sớm chuẩn bị xong, chẳng qua là vẫn không có thời gian tới đây. Vậy ta cũng không có thể mượn, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Hà Tuệ vẫn là đem đồng hồ đeo tay đẩy cho Tần Thủy Hoàng. Ngươi không muốn vậy không có chỗ lui, ta xem ngươi hãy thu đi, dù sao cũng mua. Cho muội muội ngươi mang đi. Muội muội ta đã có, thôi, nếu ngươi không muốn, muốn liền không có ích lợi gì, ta ném đi. Tần Thủy Hoàng nhận lấy liền chuẩn bị ném ra. Hà Tuệ kéo một cái hắn hỏi, ngươi làm gì? Ngươi không nên để lại trước nó có ích lợi gì. Ngươi. Hà Tuệ trừng mắt một cái Tần Thủy Hoàng, sau đó đem đồng hồ cầm tới. Tần Thủy Hoàng lại không nốc, làm sao có thể vứt? Nhưng là hắn không làm như vậy, Hà Tuệ làm sao có thể nhận lấy? vậy thì đúng rồi sao thời tiết lúc này đã rất nóng cho nên hai người cũng không có đi cái gì hiệu ăn trực tiếp ở bên lề đường tìm một người nướng than ngồi xuống bất quá xe dừng khá xa cho nên người khác thấy là hai người là đi bộ tới đây lão bản 50 sâu thịt hai cái cánh gà hai cái dê bên ngoài eo gà chân và gà lòng tất cả mười chúa ơi lại tới một miếng nấu đậu phộng đủ rồi đủ rồi ngươi muốn nhiều như vậy ăn hết sao yên tâm đi có thể ăn xong sau khi nói xong tần thủy hoàng lại hô lại tới năm chai bia ngươi lái xe còn uống rượu nghe được hà tuệ hỏi như vậy Tần Thủy Hoàng Chỉ chỉ trước mặt nói, "Không mở." Theo Tần Thủy Hoàng Chỉ phương hướng Hà Tuệ nhìn một cái, nguyên lai like nơi này cách Tần Thủy Hoàng Trô ở đã không xa, không sai, hai người chính là ở đường Thanh Hạ trung nơi này ăn, mà nơi này cách Tần Thủy Hoàng Trô ở nhiều nhất không tới 200m. "Ngươi cố ý đi." Hà Tuệ liếc Tần Thủy Hoàng một mắt. "Cái gì cố ý?" "Ô hát, không việc gì." Cấm nước xong sau này, vốn là Tần Thủy Hoàng nghĩ là đánh xe đem Hà Tuệ đưa trở về, bất quá nhìn một chút thời gian còn sớm liền nói, "Đi nhà ta ngồi một hồi đi." Hà Tuệ đỏ mặt dư một tiếng, coi như là đã ứng. Chỉ như vậy hai người đi bộ trở về. Tân Thủy Hoàng nhà rất nhỏ, cái này làm cho Hà Tuệ có chút không hiểu, Tân Thủy Hoàng hoàn toàn có thể nói là người có tiền, tại sao ở nhà nhỏ như vậy, chỉ có một phòng một phòng khách. Mời ngồi, ta cho ngươi cầm đồ uống. Đến trong phòng sau này, Tân Thủy Hoàng vội vàng mời Hà Tuệ ngồi xuống. Sau đó chạy đến tủ lạnh vậy cầm hai bình đồ uống đi ra, đưa cho Hà Tuệ một chai. Cảm ơn. Rẽ một ở ngươi trước mặt, ngươi xem tivi. Ừ. Mở tivi sau này, Hà Tuệ cũng không có tâm tình xem, một mực đang lén lén quan sát Tân Thủy Hoàng. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng giống như là cái du một vương mạc, vừa uống đồ uống, vừa nhìn tivi. Hà Tuệ trong lòng cái đó tức cả, ngươi để cho ta và ngươi cùng nhau về nhà, không phải nói là cái gì không, bây giờ đây coi như là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên lúc này, Hà Tuệ nghĩ đến Tần Sảng và nàng nói qua một bản văn, "Hà Tuệ tỷ, nếu như ngươi thích ca ta, ngươi thì phải to gan một chút, chủ động một chút, dù sao cũng không nên nghĩ để cho ca ta chủ động, ta nói cho ngươi đi, ca ta đối với nôn tình đó là thất khiếu thông sáu khiếu, một chữ cũng không biết, nói trắng ra liền chính là một du một vương mạc." Nghĩ tới đây, Hà Tuệ lấy hết dũng khí đối với Tần Thủy Hoàng nói, ngươi thích ta sao? đang đang xem TV Tần Thủy Hoàng nghe được Hà Tuệ lời này trong tay đồ uống trực tiếp rơi trên mặt đất sau đó nhìn ngây ngẩn Hà Tuệ hỏi, ngươi mới vừa nói nói gì? Ta hỏi ngươi thích ta sao? Hà Tuệ lúc này vậy buông ra dù sao đã hỏi ra vậy không có gì ngượng ngùng thích dĩ nhiên thích nếu thích tại sao ngươi đi ra chưa nói qua? Ách Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái không biết nên nói như thế nào thấy Tần Thủy Hoàng cái biểu tình này Hà Tuệ nói xem ra Tần Sảng nói không sai. Ngươi thật đúng là một du một vương mắc. Hi hi hắc. Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái, cười ngây ngô mấy tiếng. Hà Tuệ thấy Tần Thủy Hoàng bộ dáng bây giờ, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá trong lòng thật cao hứng, hiện ở xã hội này, vẫn còn có như thế thuần tình người đàn ông, thật đúng là ít gặp, hơn nữa còn là một rất có tiền người đàn ông. Có câu nói, người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, nếu như là không có tiền, thanh khiết cũng được đi, giống như Tần Thủy Hoàng như vậy, mỗi ngày lái xe sang ra ra vào vào, lại cũng như vậy Thanh Khiết, thật đúng là không dễ dàng tìm được. Vậy ta tối hôm nay còn đi sao? Tần Thủy Hoàng ngây ngẩn nhìn Hà Tuệ, không biết nên làm sao tiếp lời này. "Xem ngươi vậy ngu dạng, ta dĩ nhiên phải đi." "Không đi cũng có thể." Nửa ngày, Tần Thủy Hoàng rốt cuộc nói ra một câu nói, chỉ bất quá những lời này nói xong, để cho Hà Tuệ ngây ngẩn, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng Hà Tuệ vẫn là không có đi, ở lại, làm nàng tắm xong nằm ở trên giường thời điểm, nói thật rất khẩn trương, thậm chí có chút bận tâm, nhưng là những thứ này khẩn trương và lo lắng đều là dư thừa, bởi vì Tần Thủy Hoàng cái gì cũng không làm. Không đúng, không phải cái gì cũng không làm, hôm nàng ngủ một đêm, dĩ nhiên Có nhiều trốn nên sợ vẫn là sợ, chỉ bất quá không có hành động thực tế mà thôi. Buổi sáng ngày thứ hai, Hà Tuệ tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một cái nằm ở bên cạnh mình Tần Thủy Hoàng, cảm giác được có chút giống như là đang nằm mơ, hai người chỉ như vậy ngủ một đêm, thêm gì nữa cũng không có phát sinh. Hà Tuệ mới vừa động một chút, Tần Thủy Hoàng liền tỉnh, chẳng qua là tĩnh liền một chút mắt xem xem, sau đó động thân thể một chút, ôm thật chặt Hà Tuệ, lại nhắm hai mắt, có thể là đang hưởng thụ loại cảm giác này đi. Trời đã sáng, rời giường. Ta ngủ một hồi nữa. Tần Thủy Hoàng ánh mắt cũng không có mở ra, lẩm bẩm một câu phải, ngươi đi ngủ, ta đi làm cơm. đừng làm, một hồi đi ra ngoài ăn chút là được rồi, để cho ta lại ôm một hồi. Hà Tuệ rõ ràng, Tần Thủy Hoàng căn bản không phải chưa có tình ngủ, chỉ bất quá suy nghĩ nhiều ôm mình một hồi mà thôi. Tần Thủy Hoàng là không có vấn đề, nhưng là nàng không được à? nàng còn muốn đi đi làm, cho nên tránh thoát Tần Thủy Hoàng ôm trong ngực, vội vàng chạy xuống giường. Hà Tuệ đều dậy, Tần Thủy Hoàng ngủ tiếp vậy không có ý tứ, cho nên đi theo đã thức dậy, mà Tần Thủy Hoàng lúc thức dậy, Hà Tuệ đã ở phòng bếp điểm tâm, thấy những thứ này, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, liền vào phòng rửa tay đi rửa mặt. Tần Thủy Hoàng rửa mặt xong sau này từ phòng rửa tay đi ra, đi tới cửa phòng bếp, nhìn đang làm điểm tâm Hà Tuệ nói, ngươi bây giờ là người ta, quay đầu tìm một thời gian, ta đi nhà ngươi cầu hôn. Tần Thủy Hoàng nói để cho Hà Tuệ cười khổ không được, trong đầu nghĩ, cái này cũng kia cho kia à, hai người cái gì cũng không có phát sinh, làm sao lại thành người của hắn rồi? Bất quá lời này nàng không có nói ra, ngược lại thật cao hứng. Cao hứng là cao hứng, bất quá lời nên nói vẫn phải nói, cho nên liền đối với Tần Thủy Hoàng nói, cầu hôn cũng được đi, chuyện ta ta làm chủ. Như vậy sao được? Ta Tần Thủy Hoàng muốn kết hôn ngươi thì nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, chẳng những muốn cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa còn lớn hơn làm đặc biệt làm. thật không cần, nếu như ngươi thật thích ta, liền nghe ta, những thứ này cũng không cần, chờ ngươi lúc nào muốn kết hôn ta, ta gả cho ngươi. tại sao? Hà Tuệ phản ứng, để cho Tần Thủy Hoàng không nghĩ ra, không hiểu hắn tại sao đối với cầu hôn sự việc như thế không đưa, hơn nữa còn không để cho tổ chức lớn đặc biệt làm, nhưng mà Tần Thủy Hoàng hôn lễ, đó là muốn không làm cũng không làm sao. cái này ta sau này lại nói cho ngươi. vậy cũng tốt, ta nghe ngươi, bất quá có một việc ngươi cũng muốn nghe ta. chuyện gì? Ngươi ngày hôm nay xin nghỉ một bữa, sau đó ta giúp ngươi dọn nhà, ngươi rời tới nơi này ở. À, cái này sao được? Là cái gì không được? Ngươi bây giờ là người ta, và ta ở cùng một chỗ không phải là rất bình thường sao? Ta, ta lúc nào thành người của ngươi? Ngươi và ta ngủ qua đó chính là người ta." Tân Thủy Hoàng ngang ngược vừa nói, nói xong cũng vào phòng khách. Lưu lại Hà Tuệ mặt đầy ngạc nhiên, thật giống như có điểm không dám tin tưởng mình lỗ hai, và hắn ngủ qua chính là hắn người phụ nữ, đây là một cái người hiện đại phải nói nói sao, làm sao nhìn giống như một người cổ đại? Bất Quá Hà Tuệ cuối cùng vẫn là đáp ứng, bởi vì nàng thích Tần Thủy Hoàng Nghiêm Trang, thích Tần Thủy Hoàng Bá Đạo, đặc biệt là câu kia, ngươi và ta ngủ qua chính là người ta. Chương 256, An bài. Dọn nhà rất nhanh, Hà Tuệ cũng không có đồ gì, liền mấy bộ quần áo, còn như những thứ ngổn ngang kia liền không cần rời, Tần Thủy Hoàng trong nhà đều có, Bất Quá Hà Tuệ cái này nha đầu rất biết sống qua ngày, tìm một thu phế phẩm đem đồ không cần cũng bán đi. Sau đó tìm hiệu ăn đem tiền thế chấp cho lui, phòng này đều là ngăn mướn phòng, chính là cái loại đó đặt lộ ra một, tiền muốn phòng còn chưa tới kỳ, cái này là không thể nào lui. Bất quá tiền thế chấp vẫn là phải lui, dùng Hà Tuệ nói nói, mua thức ăn còn có thể ăn nửa tháng đây. Rơi hoàn nhà sau này, Tần Thủy Hoàng phải dẫn Hà Tuệ đi mua mấy bộ quần áo, nhưng là Hà Tuệ nói gì cũng không đi. Nàng không đi Tần Thủy Hoàng vậy không có biện pháp, chỉ có thể mạnh kéo nàng đi đi, chỉ có thể xóa bỏ, quay đầu có thời gian nói sau. Ô hát đúng rồi, qua mấy ngày tỷ ta muốn đi qua, đến lúc đó ngươi và ta cùng đi tiếp một chút. Cái gì? Ngươi? Thì ngươi muốn đi qua. Hà Tuệ sợ hết hồn, lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Không có sao là ta biểu tỉ. Nàng muốn tới tìm chút chuyện làm, ta đã sắp xếp xong xuôi, sở dĩ để cho ngươi và ta cùng đi, là bởi vì là tỷ ta nhất định là mang mụ ta cho nhiệm vụ. Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết, mình lão mụ vì để cho mình tìm bạn gái, vậy là chuyện gì cũng có thể làm được, không muốn bởi vì biểu tỷ nhưng mà đến tìm sự việc làm, khẳng định trước khi tới liền bị mình mẹ mật lệnh. Nhưng mà, không nhưng gì cả, yên tâm đi, thì ta người rất tốt. Vậy cũng tốt, ta chẳng qua là lo lắng tỷ ngươi không thích ta. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tân Thủy Hoàng ôm nàng một chút nói, ai không thích ngươi cũng không có quan hệ, chỉ cần ta thích là được bao gồm mẹ ta cũng giống như vậy. Tần Thủy Hoàng mà nói, để cho Hà Tuệ trong lòng ngọt ngào. Thật ra thì từ mới bắt đầu nàng cũng biết Tần Thủy Hoàng thích nàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng cái này dù một vướng mắc, chẳng qua là lộ ra thích, cho tới bây giờ không nói ra. Nếu như không phải là tự mình nói đi ra, phòng đoán hắn đời này cũng sẽ không nói. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là có thể, có lẽ mình không nói, ngày đó hắn vậy sẽ nói ra. Chỉ bất quá cũng không ai biết ngày này lúc nào đến. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái, rất khôn khéo nằm ở Tần Thủy Hoàng trước ngực. Đúng rồi, ta có lúc bê bội nhiều việc, có thể không về được đến lúc đó nơi này liền một mình ngươi ở phải chú ý an toàn ngoài ra ở tủ giày trên có một cái chìa khóa quay đầu ngươi mang trên người đừng đến lúc đó không vào được phòng ta biết ngày thứ ba buổi tối biểu tỷ điện thoại gọi lại tân thủy hoàng bởi vì biểu tỷ tới vội vàng liền cho tiếp thông này tỷ các người đến địa phương nào ta bây giờ liền đi qua tân thủy hoàng vừa nói một bên chuẩn bị đi đổi giày không phải tiểu đệ ta và tỷ phu ngươi vẫn chưa đi gọi điện thoại là nói cho ngươi chúng ta tối hôm nay mười một chút xe lửa ngày mai buổi sáng đại khái mười điểm trưởng đến đế đô Ngày mai 10 điểm, các người làm là tàu chợ ạ? Cũng không phải tàu chợ, là tốc hành. Tốc hành, ở niên đại này không sai biệt lắm liền đại biểu tàu chợ, dĩ nhiên, so phổ mau lại mau một chút, nhưng mà và tàu cao tốc căn bản là không có cách so. Tỷ, các người làm sao không ngồi tàu cao tốc ạ? Tàu cao tốc quá đắt, một bản tàu cao tốc hiếu, không sai biệt lắm có thể mua 4 tờ tốc hành bẻ xe. Nghe được biểu tỷ như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, mình cái này biểu tỷ thật đúng là tỉnh, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đặt mình vào chỗ, phỏng đoán mình vậy sẽ làm như vậy đi tương đối một đại gia đình phải nuôi. được rồi, ta biết. ngày mai buổi sáng ta trước thời hạn đến. ừ, vậy thì cút. ta sợ dĩ trước thời hạn cho ngươi gọi điện thoại. chính là sợ thời gian hết tin. không có sao. sau khi cúp điện thoại, tân thủy hoàng đối với đã từ trên ghế xả lòn đứng lên. vậy chuẩn bị đi đổi giày hà tuệ nói. thì ta ngày mai buổi sáng tới đây. ngươi sáng sớm ngày mai cho công ty gọi điện thoại xin nghỉ một bữa đi. ừ, ta biết. ngày thứ hai vừa dạng sáng, hà tuệ làm xong sớm một chút. hai người ngồi xuống đem sớm một chút ăn xong. sau đó hà tuệ cho tổ trưởng gọi điện thoại xin nghỉ. Hà Tuệ có thể là tới nay không suy nghĩ, cho nên đụng phải Hà Tuệ suy nghĩ, tổ trưởng rất sung sướng đáp ứng. Sau đó hai người lái xe đi ngay tây khách trạm, từ Tần Thủy Hoàng Chô ở đến tây khách trạm còn có một khoảng cách rất xa, bất quá lúc này mới 8 giờ, 10 điểm đến tây khách trạm tuyệt đối không có vấn đề. 9 giờ rưỡi không tới, hai người đã đến tây khách trạm, đem xe ngừng vào bãi đậu xe, hai người đi ngay ra cửa trạm, nếu như liền Tần Thủy Hoàng một người, hắn thấy nghĩ biện pháp làm một bản trạm xe phiếu đi vào, nhưng mà hai người làm trạm xe phiếu có chút phiền toái, cho nên cũng chỉ có thể ở cửa ra các loại thì các nàng ngồi là kia chuyến xe, hình như là T88. Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Ngươi xem." Hà Tuệ chỉ phía trên đoàn xe đến trạm thời gian đồng hồ. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái, T88 còn chưa tới trạm, còn cần mười mấy phút, như vậy Tân Thủy Hoàng liền không nóng nảy, đoàn xe không có đến trạm, lại trước gấp cũng vô ích, lại đợi một hồi, trạm xe loa bắt đầu hô lên, nói T88 đã đến trạm, để cho nhà chờ người đến tiếp cửa trạm, Tân Thủy Hoàng vội vàng kéo Hà Tuệ đến tiếp cửa trạm, Tân Thủy Hoàng nhìn một chút, nhà chờ cũng không có nhiều người, chỉ có mười mấy người. Không lâu sau, liên bắt đầu có người từ bên trong đi ra, tần thủy hoàng liền ở trong đám người tìm, rất nhanh liền thấy biểu tỷ, liền hô, tỷ, nơi này, Đáng tiếc có hàng rào cản trở, tần thủy hoàng vậy không vào được, biểu tỷ và biểu tỷ phu hai người xếp dương lớn tiểu dương, biểu tỷ phu trên mình còn bị một cái ni lông túi, vừa thấy chứa phình ra, tần thủy hoàng cũng biết, cái này nhất định là bị tử. biểu tỷ rất nhanh đã vượt qua cửa xếp vé, tần thủy hoàng vội vàng chạy tới, tỷ, tiểu đệ, biểu tỷ em trong tay phương hướng để dưới đất, cho tần thủy hoàng ôm một cái, biểu tỷ so tần thủy hoàng lớn không sai biệt lắm chừng mười tuổi từ nhỏ liền mang theo tần thủy hoàng hoàn, có thể nói vẫn luôn đặc biệt hôn, tiểu đệ, vị này là, vung tần thủy hoàng sau này, biểu tỷ nhìn hà tuệ hỏi, tỷ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, chẳng qua là hà tuệ, bạn gái ta, bạn gái ngươi, tiểu đệ, ngươi sẽ không là tùy tiện tìm một người lừa bịp ta chứ, tỷ, điều này sao có thể, chúng ta cũng ở chung, cái gì, ngươi tên tiểu tử túi, biểu tỷ trừng mắt một cái tần thủy hoàng, vội vàng đã qua kéo hà tuệ tay nói, ngươi kêu hà tuệ đúng không, biểu tỷ mặc dù đối với tần thủy hoàng có ý kiến, không có kết hôn liền ở chung nhưng mà nếu ở chung như vậy nàng coi như là tức giận cũng chỉ có thể tiếp nhận đừng bảo là Hà Tuệ dáng rất đẹp coi như là vậy nàng còn có thể nói gì đúng vậy tỷ ngươi kêu ta Tiểu Tuệ là được nhìn biểu tỷ đang cùng Hà Tuệ nói chuyện hiếm Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái vội vàng đi tới biểu tỷ phu thân vừa nói tỷ phu tới ta giúp ngươi cầm không cần không cần không nặng chính ta cầm là được biểu tỷ phu là một người đàng hoàng nếu không thành tiểu người trong thành cũng không khả năng phối hợp đến bộ dáng bây giờ cái niên đại này chính là như vậy người không thể quá trung thực quá trung thực thua thiệt nếu không cần Tần Thủy Hoàng vậy không miễn cưỡng, dù sao cũng không có bao xa, liền đem biểu tỷ để ở dưới đất đổ sách lên, sau đó kêu biểu tỷ cùng nhau đi ra ngoài. Đến lúc bãi đậu xe, thấy Tần Thủy Hoàng xe thời điểm, biểu tỷ kinh ngạc nói, tiểu đệ, ngươi lại đổi xe? An tiết trở về mở không phải chiếc này à? Không có đổi xe, chiếc xe kia quá rêu rào, cho nên liền mở ra chiếc này đi ra. Vậy Tần Thủy Hoàng đã nói qua hai lần, một lần là đối với Hà Thụy, lần này là đối với biểu tỷ, không có biện pháp, bởi vì giải thích quá phiền toái, hơn nữa Tần Thủy Hoàng vốn là xe là hơn. Thiên biến có thể biến thành bất kỳ một chiếc xe. Nếu như mỗi biến đổi một chiếc xe liền giải thích một lần, vậy còn không đem Tần Thủy Hoàng mới chết. Tần Thủy Hoàng đem sau cửa mở ra, đem đồ vật để lên. Đối với biểu tỷ phu nói, tỷ phu, ngươi lên xe chưa đi? À, được. Ra bãi đậu xe sau này, Tần Thủy Hoàng nói, tỷ, tỷ phu, chúng ta trước tìm một chỗ ăn một chút gì. Không cần, trở về rồi hay nói. Trạm xe lửa vùng lân cận đồ quá đắt. Biểu tỷ nhủ mảy một cái vừa nói, không có sao, nơi này là Đế đô. Hơn nữa, chúng ta ra trạm xe lửa ăn nữa một chút cũng không đắt. Tần Thủy Hoàng rất muốn nói nơi này là đế đô, chạm xe lửa vùng lân cận cũng không đắt, cũng là nghĩ muốn vẫn là không có nói ra, bởi vì chạm xe lửa vùng lân cận đỗ thật rất đắt. Cái này, được rồi tỷ, đừng cái này kia, các người điểm tâm còn không coi ăn đi. Lúc này khẳng định đói. Hà Tuệ và biểu tỷ ngồi ở phía sau, lúc này vỗ một cái Tần Thủy Hoàng bả vai nói, phía trước có một nhà bán điểm tâm, thật giống như vẫn chưa đóng cửa cửa. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, thật đúng là, liền đem xe đậu đã qua, đậu xe song song này, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ nói, ngươi trước mang tỷ và tỷ phu đã qua. Ừ, Hà Tuệ trả lời một tiếng, liền mở cửa xe xuống đi. Dừng lại sớm một chút xài hơn 30, nhưng mà đem biểu tỷ cho đau lòng hư. Nếu như không phải là có Hà Tuệ ở bên cạnh, biểu tỷ khẳng định gõ Tần Thủy Hoàng đâu. Hơn 30 đồng tiền mua thịt cũng có thể ăn một ngày, cái này dĩ nhiên là biểu tỷ nguyên thoại. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có mang biểu tỷ về nhà, mà là trực tiếp đi hương thọ công trường. Không có biện pháp trong nhà nhỏ, dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng có thể mang biểu tỷ bọn họ đi thành phố, nhưng là thành phố không phải ở Hạ Dĩnh Tuyết sao? Tần Thủy Hoàng sợ Hà Tuệ hiểu lầm nhìn xe là đi ngoại ô mở Hà Tuệ hỏi chúng ta đây là đi chỗ nào đi công trường công trường Hà Tuệ quay đầu nhìn một cái biểu tỷ phát hiện biểu tỷ cũng không có phản ứng gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút trách tần thủy hoàng vậy không nói trước và nàng nói một tiếng bỏ mặc thế nào cũng phải để cho biểu tỷ về nhà trước ở một ngày à đi thẳng đến liền cho đưa đến công trường khá tốt biểu tỷ nhìn qua cũng không có tức giận đến công trường sau đó biểu tỷ trợn mắt hốc mồm nhìn vậy một hàng cần kenner nhà nói tiểu đệ đây chính là ngươi công trường ừ Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Không riêng gì biểu tỷ, biểu tỷ phu cũng giống như vậy, liền liền Hà Tuệ vậy không sai biệt lắm, mặc dù mấy ngày nay Tần Thủy Hoàng nói với nàng, mình là làm công trưởng, nhưng là nàng còn lấy là Tần Thủy Hoàng là làm công nhân, nhưng mà trước mắt cái này công trưởng, cái này cầm là cái gì công nhân à? Lao Tần. Lao Tần. Lao Đỗ và Hấp Tử nghe được máy thanh âm, liền từ trong nhà chạy ra. "Tới, ta cho các người giới thiệu một chút." Tần Thủy Hoàng đem mọi người cũng giới thiệu một lần, bao gồm Hà Tuệ cũng giới thiệu, nghe được Tần Thủy Hoàng nói Hà Tuệ là bạn gái hắn. Bất kể là Hắc Tử vẫn là lão đủ, ánh mắt đều là sáng lên. Vạn năm lưu manh hỏa lương, ta nói ngươi tên nầy nhìn cái gì xem, mau hỗ trợ lấy đồ. Tân Thủy Hoàng ở Hắc Tử trên mông đá một cước, không có biện pháp, ai bảo hắn nhìn chằm chằm bạn gái mình xem? Ô hát, được. Đem đồ vật từ trên xe lấy xuống sau này, Hắc Tử liền vội vàng nói, tỷ, tỷ phu, ta mang các người đi xem xem các ngươi gian phòng, xem xem có hài lòng hay không. Nếu như không hài lòng liền cùng ta nói, ta lại cho các người thu thập. Hài lòng hài lòng, cái gì đều được. Đi thôi tỷ, trước lại xem. Ừ. Nơi này vốn là tần thủy hoàng chỗ ở, trước bên trong chữ một cái giường không có gì cả, bây giờ tới nữa xem xem, ghế salon, bàn uống trà nhỏ, máy truyền hình, liền liền trên tường cũng dán mấy tờ bức tranh. Hác tử bỏ đồ xuống, nói, tỷ, tỷ phu, các người xem còn thiếu cái gì, quay đầu nói cho ta, ta đi cho các người đưa làm. Không thiếu, không thiếu, nơi này rất tốt. Nơi này trước là lão tần chỗ ở, bây giờ các người tới, liền cho các người ở. À, nghe được là mình biểu đệ chỗ ở, biểu tỷ liền vội vàng nói, vậy tiểu đệ sau này ở vậy? Tỷ. Ngươi không cần phải để ý đến ta, nơi này ta tới số lần rất ít, có đôi khi là quá muộn mới lưu lại nghỉ ngơi một chút, ta rất ít ở nơi này. Không sai tỉ, lão Tần một tuần lễ cũng sẽ không tới một lần, trên căn bản là tới đây xem xem liền đi, hắn tương đối bận rộn. Như vậy à? Biểu thị gật đầu một cái, lại hỏi Tần Thủy Hoàng, "Tiểu đệ, ngươi cho chúng ta an bài công việc gì?" Hỏi hắn. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ hắn tử, "Tỉ, là như vậy, chúng ta nơi này tài xế rất nhiều, mọi người cũng ăn không ngon, phòng bếp không đủ nhân viên, cho nên ta muốn cho ngươi đi phòng bếp hỗ trợ, ngươi thấy thế nào?" Thật ra thì phòng bếp người đã đủ nhiều, cái này công trường thêm lên phòng bếp người cũng chỉ hơn 300 cái, nhưng là nấu cơm thì có hai mươi mấy, Hắc Tử Sở dĩ nói như vậy, chính là để cho biểu tỷ trong lòng không có gì gánh vác. Có thể ạ, ta không thành vấn đề. Không thành vấn đề liền tốt. Hắc Tử sau khi nói xong, lại hướng biểu tỷ phu nói, tỷ phu, ngươi biết lái xe không? Ta biết lái xe hàng, nhưng là cái loại đó kéo đất xe lớn ta không cần mở. Biểu tỷ phu lắc đầu một cái, hắn còn lấy là Hắc Tử cho hắn an bài lái xe tại sống. Ha ha ha, quá tốt, là như vậy tỷ phu chúng ta cái này vừa vẫn thiếu một mùa thức ăn, ta muốn cho ngươi liền, ngươi xem có thể không? Có thể, có thể, dĩ nhiên có thể. nếu không có vấn đề, vậy thì làm sao định? như vậy, các người trước trò chuyện, ta đi an bài một chút phòng bếp. bởi chưa cho tỷ và tỷ phu tiếp gió, ô hát đúng rồi, còn có đệ muội. hát tử nói xong còn hướng về phía tần thủy hoàng máy mắt. nếu như không phải là tên này chạy nhanh, tần thủy hoàng không phải đá hắn không được. vậy các ngươi trò chuyện, ta cũng đi chấn trên mua mấy chai rượu ngon. lão đố nói xong vậy rời đi. tiểu đệ, bọn họ đều là cho ngươi làm việc. Ở Hắc Tử và Lao Đô đi ra ngoài sau này, biểu tỷ hỏi: "Đúng, bọn họ là mấy cái đoàn xe lá bản, mặc dù là giúp ta làm việc, nhưng là bọn họ cũng là bạn tốt của ta, cho nên các người ở chỗ này không cần có băn khoăn gì, nếu như có cần gì, trực tiếp có thể cùng bọn họ nói." Chương 257: Hà Tuyệt đã qua. Tân Thủy Hoàng cũng không có ở nơi này nhiều dừng lại, An Bài và biểu tỷ và biểu tỷ phu, buổi trưa ở chỗ này ăn một bữa cơm, liền lái xe rời đi, trên đường đi về, Hà Tuyệt hỏi: "Ngươi chỉ như vậy đem biểu tỷ cho An Bài ở chỗ này, có vấn đề gì không?" biểu tỷ nhưng mà mới tới, ngươi tối thiểu vậy mang nàng khắp nơi vòng vo vò một chút, coi như là không đi ra vòng vo vò một chút, vậy đến nhà nghỉ ngươi hai ngày, người ta vừa mới tới ngươi đây sẽ để cho người ta đi công tác, có phải hay không có chút không quá gần ấn huệ. Nghe xong Hà Tuệ mà nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ngươi đây là đối với biểu tỷ không được rõ, càng không biết làm sao tình huống, như vậy nói với ngươi đi, bỏ mặc ta là mang các nàng đi ra ngoài chơi, vẫn là đem các nàng cho mang đến nhà, biểu tỷ cũng biết không vui, thậm chí sẽ thúc dục ta để cho ta cho nàng an bài sống. Không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem biểu tỷ nhà tình huống và Hà Tuệ nói một lần, biết chuyện gì sau này. Hà Tuệ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng nói, ngươi không nói sớm. Được rồi, không nói những thứ này, nói với ngươi sự kiện, một hồi đưa ngươi trở về sau này, ta phải đi ra ngoài một chuyến, có thể một đoạn thời gian không thể trở về. Ngươi đây là? Không việc gì, ta đi cái khác công trường nhìn một chút, cái này đi một vòng cần chút thời gian. Hà Tuệ bây giờ đối với Tần Thủy Hoàng đã miễn dịch, cái này miễn dịch cũng không phải là đối với người, mà là đối với Tần Thủy Hoàng làm sự việc, từ lúc mới bắt đầu nhất Nàng lấy là Tần Thủy Hoàng chẳng qua là người bình thường, nhiều nhất là có mấy cái tiền người bình thường. Khi đó Tần Thủy Hoàng mở một chiếc xe Audi, nói thật, xe Audi ở đế đô chỗ này, thật không coi vào đâu, hơn nữa còn chẳng qua là một chiếc A6, vậy thì càng không coi vào đâu, nói khó nghe, đế đô chỗ này giống như Audi A6 xe như vậy, vậy thì thật là quá bình thường. Sau đó Tần Thủy Hoàng đổi một chiếc xe thể thao, nàng còn lấy là Tần Thủy Hoàng làm mượn, cũng đúng, một cái có siêu xe người, làm sao có thể sẽ lái một chiếc Audi A6, hơn nữa lúc ấy Tần Thủy Hoàng vậy thừa nhận là mượn. Tháng đến mấy ngày trước Hai người xác định quan hệ, Tần Thủy Hoàng mới nói cho chính nàng là làm công trường. Khi đó, Hà Tuệ vẫn chỉ là cho rằng Tần Thủy Hoàng làm còn có thể, bởi vì nàng có rất nhiều khách hàng chính là làm công trường. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng chỗ ở cũng cho nàng nhất định ảo giác, một cái chân chính người có tiền, làm sao có thể ở như vậy một bộ nhà nhỏ? Hơn nữa nàng đối với làm công trường vậy tương đối hiểu rõ, trên căn bản đều là một ít ngày hôm nay có tiền, ngày mai khắp nơi mượn tiền người, nhưng mà ngày hôm nay đến Tần Thủy Hoàng công trường nàng mới hiểu được, Tần Thủy Hoàng không phải vậy làm công trường người. Để cho Hà Thụy làm sao vậy không nghĩ tới? nàng lại đụng phải một cái kim cương vương lão ngũ, dĩ nhiên nói như vậy tần thủy hoàng cũng không đúng, phải nói đụng phải một cái thứ thiệt bạch mã vương tử. Ừ, ta biết, ngươi đi làm ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. gian phòng tủ đầu giường trong ngăn kéo có một ít tiền mặt, nếu như ngươi muốn mua thứ gì, sẽ dùng những cái kia. Không cần, ta cũng không mua thứ gì. đem hà tuệ đưa về nhà sau này, tần thủy hoàng liền đi, bất quá hắn cũng không phải là đi cái gì công trường, mà là lái xe đi vùng khác, đi một cái hà tuệ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra địa phương. Không sai, tần thủy hoàng đi hà tuệ nhà. Hàm Đan thành phố, huyện Lâm Trương Đông cỡ 2 km thôn Thất Lý Doanh, nơi này chính là Hà Tuệ quê quán, làm thời điểm trời buổi tối hơn 7h, Tần Thủy Hoàng đến Lâm Trương, lúc này dĩ nhiên không thể trực tiếp đi qua. Cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị trước tìm khách sạn ở lại, sáng ngày thứ 2 sẽ đi qua. Cổ thanh đường lớn, khách sạn lớn Tư Nguyên, nơi này là Lâm Trương khách sạn tốt nhất, Tần Thủy Hoàng trực tiếp mở ra 7 ngày, nếu tới, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có dự định 1 2 ngày liền đi, tối thiểu phải đem sự việc làm xong sau này lại đi. Tần Thủy Hoàng định là thương vụ phòng xếp, thật ra thì chính là một phòng một phòng khách, bên trong là phòng ngủ Bên ngoài có một cái phòng khách, nhìn qua và nhà không sai biệt lắm, dĩ nhiên, và nhà vẫn có một ít khác biệt, tối thiểu nơi này không có phòng bếp. Phục vụ viên đem tần thủy hoàng mang tới gian phòng rồi đi, tần thủy hoàng mở ra một đường xe cũng mệt mỏi, liền trực tiếp đem mình thả ngã xuống giường, nói thật, lúc này hắn liền muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng là không được, bởi vì hắn còn không có cơm nước xong, thật ra thì khách sạn có cơm tối cung ứng, bất quá tần thủy hoàng không thích ở khách sạn ăn cái gì, cho nên vẫn là hơi thu thập một chút, sau đó xuống lầu ăn ở bên ngoài một chút. Cơm nước xong tắm, tần thủy hoàng rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng đã thức dậy. Bởi vì còn không biết Hà Tuệ nhà là tình huống gì, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định lái xe đi, Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có cách nào, bởi vì hắn có thể tưởng tượng được, nếu không Hà Tuệ cũng không biết ăn Tết cũng không trở về nhà. Đi trước vùng lân cận một nhà siêu thị lớn mua một ít thứ, chủ yếu chính là một ít đồ bổ, giá cả đều không đắt, dĩ nhiên, ở nông thôn đây tuyệt đối là rất tốt quà tặng, sau đó Tần Thủy Hoàng đánh liền chiếc xe taxi đi qua. Đến thôn Tất Lý doanh cửa thôn, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho tài xế dừng lại, bởi vì hắn không biết Hà Tuệ nhà ngủ ở chỗ nào. Lái xe đi vào cũng không dùng. Bây giờ khí trời đã rất nóng, rất nhiều không có chuyện làm người ngay tại cửa thôn hóng mát, đánh bài, đánh cửa cái gì, nông thôn đều là như vậy, trừ nông thời điểm bận rộn, lúc khác thật giống như cũng không có chuyện gì. Tân Thủy Hoàng đề ra thứ này liền đi tới, đối với mấy cái đang đánh bảng hiệu cụ già hỏi, ông, xin hỏi một chút hạ Tuệ nhà đi như thế nào? Người đi hạ Tuệ nhà, bên cạnh một người trừng 30 tuổi người tuổi trẻ hỏi, đúng, đi, ta mang người đi. Ách, Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới người tuổi trẻ này nóng như vậy lòng. Liên đối với hắn gật đầu một cái nói, cảm ơn Không khách khí Thật ra thì nông thôn chỉ như vậy, cũng không phải là nói hắn có nhiều nóng lòng Dù sao cũng không có chuyện gì Đem người đưa qua, có lẽ còn có thể hôn thượng một viên khói hoặc là một ly trà Nếu như vậy tại sao không đi Nghe khẩu âm ngươi không giống như là chúng ta người nơi này à Đúng, ta không là người bản xứ À, vậy là ngươi vùng khác tới đây Ngươi tuổi trẻ gật đầu một cái Đông nhiên thật là nhớ nhớ ra cái gì đó liền vội vàng hỏi, ngươi sẽ không là hà tuệ bạn trai chứ Ách, cái này cũng có thể đoán được Tần Thủy Hoàng có chút đùa giỡn và người tuổi trẻ vừa nói. Người tuổi trẻ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng nói, cái này có gì? Nhà nàng một năm đến cuối cũng không có mấy người tới, chớ đừng nói chi là vùng khác tới đây. Phỏng đoán trừ Hà Tuệ bạn trai, không có người khác. Người tuổi trẻ sau khi nói xong, sau đó nhìn trung quen xem, nhỏ giọng đối với Tần Thủy Hoàng nói, ngươi là Hà Tuệ bạn trai, đi nhà nàng cũng phải cẩn thận Hà Tuệ mẹ rẻ, người phụ nữ kia không phải đồ tốt. Ách, mẹ, mẹ rẻ. Tần Thủy Hoàng có chút rõ ràng Hà Tuệ tại sao không về nhà ăn tết, nguyên lai nàng có một cái mẹ rẻ. Hơn nữa nhìn dáng dấp và mẹ ghẻ quan hệ cũng không tốt, đặc biệt là nghe người tuổi trẻ này mà nói, như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện ở mẹ ghẻ trên mình. Hà Tuệ tính cách và nóng nảy tần thủy hoàng quá rõ, tuyệt đối không phải một cái không hiếu thuận đứa nhỏ. À, người không biết à? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, không biết, tiểu Tuệ không có cùng ta nói qua cái này, ngoài ra ta lần này tới đây cũng không có nói cho nàng. Vậy thì không trách, bất quá cũng vậy, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, phỏng đoán nàng vẫn chưa nghĩ ra như thế nào cùng ngươi nói. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng đúng, hơn nữa Hà Tuệ không phải đã cùng hắn nói qua, sau này nói cho hắn sao. Nói cách khác, Hà Tuệ cũng không có dự định một mực gạt hắn, giống như vị trẻ tuổi này nói, nàng chỉ bất quá vẫn chưa nghĩ ra nói thế nào mà thôi. Vị đại ca này, ta trước không đi qua, ngươi có thể nói cho ta một chút tiểu tuệ tình huống trong nhà sao. Cái này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tân Thủy Hoàng Vội vàng bỏ đồ xuống tới, từ trong túi cầm ra một gói thuốc lá, trực tiếp liền hộp cũng đưa tới. Vậy cũng tốt, ta liền nói với ngươi nói, dĩ nhiên, rất nhiều ta cũng là nghe người trong thôn nói Dẫu sao ta cũng không có so Hà Tuệ lớn hơn vài tuổi. Không quan hệ, ngươi liền nói ngươi biết là được. Tốt lắm, là như vậy, Hà Tuệ mâu thân ở sinh Hà Tuệ thời điểm chảy máu nhiều, khi đó chữa bệnh trình độ không được, cũng chưa có cấp cứu lại được, ở Hà Tuệ lúc còn rất nhỏ, ba nàng liền tìm nàng bây giờ mẹ ghẻ. Nàng cái này mẹ ghẻ từ nhỏ liền đối với nàng không tốt, đặc biệt là có em bé sau này, vậy thì càng không xong, trung học cơ sở không có đi dòng, liền không muốn để cho Hà Tuệ đi học, bất quá Hà Tuệ rất không chịu thua kém, học tập một mực rất tốt, trường học biết nàng tình huống sau này, cho nàng miễn trừ tiền học phí. Hà Tuệ mới có thể đem học hoàn thành trung học cơ sở. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau này, Hà Tuệ thi đậu thành phố tốt nhất trường cấp 3, bất quá nàng không có đi lên, mà là lựa chọn ở trong huyện lên trường cấp 3, bởi vì đi thành phố lên trường cấp 3 phải tốn tiền, nàng cái đó mẹ gẻ vốn là không muốn để cho nàng lên trường cấp 3, làm sao có thể cho nàng tiền, sở dĩ lựa chọn ở trong huyện lên là bởi vì là nàng muốn chọn ở trong huyện lên, trong huyện miễn trừ nàng tất cả tiền sách vở và tiền học phí, ngoài ra vẫn còn cho nàng phần hưởng. Tiền học đồng. Nghe được cái này Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể tưởng tượng Hà Tuệ khi đó học tập tốt bao nhiêu, bởi vì Tần Thủy Hoàng lên thời điểm trường cấp 3 cũng giống như vậy, có không ít người thi đậu trong thành phố trường cấp 3, nhưng là cuối cùng lựa chọn ở trong huyện lên. Bởi vì trong huyện trường cấp 3 vậy cần phải học cho giỏi học sinh, hơn nữa đối với những thứ này thi đậu thành phố trường cấp 3, mà lựa chọn ở trong huyện lên trường cấp 3 học sinh miễn trừ sách giáo khoa phí, tiền học phí, ngoài ra vẫn còn cho phần thưởng tiền học đồng, vì chính là đem những học sinh này giữ lại. Vậy trở về đâu? Mặc dù Tần Thủy Hoàng đã biết Hà Tuệ học qua đại học, hơn nữa còn là đại học danh tiếng nhưng hắn vẫn là muốn biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Sau đó, sau đó Hà Tuệ thi lên đại học, hơn nữa còn là đại học danh tiếng, nhưng mà nàng cái đó mẹ ghẻ căn bản cũng không được để cho nàng đi, ta muốn ngươi cũng biết, Hà Tuệ dáng dấp rất đẹp, bất kể là ở trung học cơ sở vẫn là trường cấp 3, thậm chí ở chúng ta ở 10 dạng tám hương, vậy cũng là xinh đẹp nhất người, cho nên nàng cái đó mẹ ghẻ liền muốn để cho nàng tìm người có tiền gả cho, sau đó muốn một số lớn lễ vật nắm hỏi. Bất quá Hà Tuệ không đồng ý, nếu không phải là lên đại học, vì được lợi học phí đại học, ngày nghỉ 2 cái tháng Hà Tuệ ở bên ngoài đánh mấy phần công, rốt cuộc còn mở học trước đem học phí được lợi đủ rồi. Ngươi cũng không biết, hai tháng thời gian, Hà Tuệ cũng gửi không được hình người. Suy nghĩ một chút cũng biết nàng vậy hai cái tháng chịu bao nhiêu khổ. Hà Tuệ tốt nghiệp đại học sau này, nàng cái đó mẹ gẻ lại xếp đặt cho nàng rổ nán bằng hưu. Thật ra thì mọi người trong lòng đều hiểu, nàng chính là đem Hà Tuệ làm cây dụ tiền, cho nên Hà Tuệ những năm này rất ít về nhà, trừ mỗi tháng cho trong nhà gửi tiền trở về. Người tuổi trẻ nói, để cho Tần Thủy Hoàng rất đau lòng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Hà Tuệ năm đó chịu bao nhiêu khổ cho nên tần thủy hoàng đối với hà tuệ cái này mẹ rẻ, vậy coi như là hở tới, dĩ nhiên cũng chỉ có thể là hở tới, bỏ mặc nói thế nào, ở trên danh nghĩa nàng vẫn là hà tuệ mẫu thân, một điểm này không cách nào thay đổi, trừ phi hà tuệ phụ thân và nàng ly dị, nhưng là cái này trên căn bản không thể nào, bởi vì bọn họ còn có một cái đứa nhỏ, vậy nàng phụ thân, hà tuệ phụ thân tốt vô cùng, nhưng chính là không được, ra, vậy chính là mọi người nói thê quản nghiêm, ngoài ra hà tuệ đệ đệ cũng không tệ, đáng tiếc chính là tuổi tác quá nhỏ, căn bản là không giúp được gì. Ta biết, cảm ơn ngươi, không khách khí. Đi thôi, ta mang người đã qua. Được. Người tuổi trẻ đem Tần Thủy Hoàng mang tới Hà Tuệ trước cửa nhà, Tần Thủy Hoàng quan sát một chút, trên dưới 6 phòng hai tầng lầu nhỏ, hai gian thiên phòng, ngoài ra còn kéo tường viện, nhìn dáng dấp vẫn là mới xây không thời gian dài. Mặc dù nói ở trong thôn không là tốt nhất, nhưng là so trên không đủ so dưới có dư. Phòng này nhưng là những năm này Hà Tuệ ở bên ngoài đi làm kiếm. Người tuổi trẻ đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền tiến lên gõ cửa. Ở Tần Thủy Hoàng gõ cửa thời điểm, người tuổi trẻ rời đi. Rất nhanh bên trong thì có người đem cửa mở ra, là một người chừng 50 tuổi người trung niên, thấy Tần Thủy Hoàng ở bên ngoài, lại hỏi: "Ngươi tìm ai?" Không cần phải nói, tên này người trung niên chắc là Hà Tuệ phụ thân, bởi vì chán gian có chút giống như. "Thúc thúc ngài khỏe, ta là Hà Tuệ bằng hữu, ta kêu Tần Thủy Hoàng." "Tiểu Tuệ bằng hữu, mau mời vào, mau mời vào." "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng đi theo Hà Tuệ phụ thân đi vào, xem đến nhà cũng không có người khác, liền nói, liền thúc thúc ở nhà một mình. "Đúng, tiểu Tuệ mẹ nàng đi thân thích đi." "Ô thác." Tần Thủy Hoàng bỏ đổ xuống Hà Tuệ phụ thân bên trong cho Tần Thủy Hoàng cầm khói, Tần Thủy Hoàng mặc dù không làm sao hút thuốc, bất quá vẫn là nhận lấy, nói: "Cảm ơn thuốc thuốc." "Không khách khí, ta rót nước cho ngươi." "Không cần thuốc thuốc, ta không khát." Mặc dù Tần Thủy Hoàng nói không khát, bất quá Hà Tuệ phụ thân vẫn là cho hắn rót một ly nước, mặc dù chỉ là nước sôi, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Hà Tuệ phụ thân người không tệ. "Ngươi là Tiểu Tuệ bằng hữu, hẳn biết Tiểu Tuệ hiện trạng chứ? Có thể hay không và ta nói một chút?" "Có thể." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói: "Tiểu Tuệ bây giờ rất tốt, ở một nhà công ty lớn đi làm." nói tóm lại đi, chính là qua cũng không tệ lắm. vậy thì tốt, vậy thì tốt. sau khi nói xong, nhìn tần thủy hoàng nói, ngươi là tiểu tuệ bạn trai chứ? ách, tần thủy hoàng gật đầu một cái nói, coi là vậy đi. coi như là, hà tuệ phụ thân nhìn tần thủy hoàng, hình như là không hiểu cái này coi như là là chuyện gì xảy ra, bạn trai còn có coi như là, phải thì phải, không phải thì không phải. thấy hà tuệ nét mặt của phụ thân, tần thủy hoàng lập tức liền biết rõ hắn là nghĩ như thế nào, liền liền vội vàng nói, là như vậy thúc thúc, tiểu tuệ đã đáp ứng gả cho ta. Cho nên chúng ta bây giờ quan hệ so bạn trai thân cận hơn một ít. Chương 258, kẻ ác còn cần kẻ ác mãi. Nghe xong Thần Thủy Hoàng mà nói, Hà Tuệ phụ thân trên mặt lộ ra nụ cười, nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, tốt, được à. Vừa nói vừa nói, Hà Tuệ phụ thân mang nụ cười sát mặt, lưu lại hai hàng trọc nước mắt. Thúc thúc, ngài đây là. Không có sao, không có sao, ta đây là cao hứng. Hà Tuệ phụ thân vội vàng đem nước mắt lao đi. Là như vậy thúc thúc, ta và tiểu Tuệ nói tới nhà cầu hôn, nhưng mà tiểu Tuệ ý nghĩa thật giống như nàng tự làm chủ, nhưng là ngài cũng biết Ta hy vọng Hà Tuệ danh tránh luôn thuận gả cho ta, cho nên ta liền kêu ngươi Tiểu Tần đi, như vậy có thể không? Có thể, dĩ nhiên có thể. Đúng như vậy, Tiểu Tuệ nói đúng, liền giữ nàng ý nghĩa làm. Ách, thấy Tần Thủy Hoàng vẻ mặt ngạc nhiên, Hà Tuệ phụ thân cũng biết hắn là ý gì, liền vội vâng nói, nhà chúng ta tình huống ngươi không biết, Tiểu Tuệ như vậy quyết định đối với. Nhưng mà thúc thúc, ta hy vọng Tiểu Tuệ có thể được nhà chúc phúc gả cho ta, ta không hy vọng nàng hối hận. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ phụ thân rất vui vẻ yên tâm, lắc đầu một cái nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng là thật không cần, có một chút ta có thể nói cho ngươi, ta hy vọng nàng hạnh phúc, càng sẽ chúc phúc nàng. Con gái mình cái dạng gì, Hà Tuệ phụ thân so với ai khác đều biết. Nếu nữ nhi lựa chọn Tần Thủy Hoàng, vậy thì tuyệt đối sẽ không có sai. Còn có chính là hắn cái gia đình này, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể làm chủ. Cho nên Hà Tuệ phụ thân không có dông cái khác phụ thân như vậy đối với nữ tê tiến hành khảo sát, hoặc là nói không đồng ý gả con gái cho ai. Ở hắn nơi này, chỉ cần nữ nhi thích, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Thúc thúc, dù sao bỏ mặt nói thế đó đi. Ta hy vọng ta và Tiểu Thuệ kết hôn thời điểm ngài có thể ở trận. Cái này. Thúc thúc, ngài tình huống trong nhà ta ít nhiều biết một ít, nhưng cái này cũng không là vấn đề, những thứ này đều giao cho để ta giải quyết. Đối với bây giờ Tần Thủy Hoàng mà nói, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề, Hà Thuệ mẹ ghẻ không là thích tiền sao, không thành vấn đề, tiền Tần Thủy Hoàng có chính là, bất quá Tần Thủy Hoàng vậy không phải là không có dự định. Tiền có thể cho, nhưng là muốn xem làm sao cho, hơn nữa cho còn để cho Hà Thuệ mẹ ghẻ không có nóng nảy Tần Thủy Hoàng mặc dù là ở chuyện nam nữ lên tương đối trầm đọng, nhưng là ở phương diện khác, vậy tuyệt đối sẽ không chầm chậm. Chạm. Nhưng mà Tiểu Tần, thúc thúc, ta biết ngài muốn nói cái gì, như vậy đi, ngài cho Tiểu Tuệ gọi điện thoại, để cho Tiểu Tuệ trở về một chuyến, cùng Tiểu Tuệ trở về sau này chúng ta nói sau. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ phụ thân lắc đầu một cái nói, nàng có thể sẽ không trở về. Thúc thúc, vậy ngài liền sáng tác cái lý do có thể để cho nàng trở về. Hà Tuệ phụ thân nhìn một cái, Tần Thủy Hoàng vẫn gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta thử một chút. Hắn không có dám nói nhất định để cho Hà Tuệ trở về, chỉ là nói thử một chút, từ nơi này vậy có thể thấy được, hắn cũng không có mười phần chắc chắn, bất quá cũng vậy, an tiết Hà Tuệ cũng không trở lại, từ nơi này cũng có thể thấy được, Hà Tuệ đối với cái nhà này rất thất vọng. Như vậy thúc thúc, ta cũng không đợi lâu, ta ở tại khách sạn lớn Tư Nguyên, đây là điện thoại ta dãy số, nếu như tiểu Tuệ trở về, ngài liền cho ta gọi điện thoại, dĩ nhiên, nếu như ngài có chuyện gì, cũng có thể cho ta gọi điện thoại hoặc là đi tìm ta. À, người cái này liền đi. Ừ. Thấy Tần Thủy Hoàng thật phải đi. Hà Tuệ phụ thân cũng không có lưu hắn, bởi vì không cần thiết, lưu lại cũng không có cái gì chiêu đãi, trong nhà chỉ hắn một người, dĩ nhiên, nếu như trong nhà còn có người khác càng không được, còn không bằng để cho Tần Thủy Hoàng đi. Từ Hà Tuệ nhà sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp đi khách sạn, mà là đi huyện thành một nơi mới khai phá trung cư, nơi này chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi, giá phòng rất tiện nghi, mỗi em mở hai mới hơn 3000. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cho Hà Tuệ phụ mẫu mua một căn hộ, nhưng là giấy bất động sản lên tên chưa muốn viết Hà Tuệ, Hà Tuệ thả mẹ ghẻ không là thích tiền sao, có thể Cái này căn hộ liền cho các người ở, nhưng là muốn cái này căn hộ có thể, như vậy thì xem các người làm sao làm. Tần Thủy Hoàng không phải cái loại đó thích cầm tiền đập người người, nhưng là vì Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng cũng không khỏi không làm gì. Huyện thành nhỏ không giống thành phố lớn, nơi này không có giới hạn mua, Tần Thủy Hoàng cho lại là thành toán hết, dĩ nhiên rất nhanh nhà liền mua lại, chủ nhà là Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng mặc dù không có cầm Hà Tuệ thẻ căn cước, nhưng là hắn có Hà Tuệ số giấy căn cước. Ngày thứ hai Hà Tuệ trở về, không biết Hà Tuệ phụ thân là làm sao cho nàng nói, nhưng nàng hay là trở về tới. Mà lúc này Hà Tuệ phụ thân đã đi vào trong khách sạn, hơn nữa tìm được Tần Thủy Hoàng. "Tiểu Tần, như vậy lừa gạt nàng không tốt sao?" Thúc thúc, ngài đã lừa, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? "Ách, cũng đúng à. "Đúng rồi thúc thúc, A Di lúc nào đến?" "Cũng nhanh thôi." Tần Thủy Hoàng nhìn một chút thời gian, là buổi sáng 10h, Hà Tuệ bây giờ một cái sắp tới, không biết nàng một sẽ thấy mình là phản ứng gì. Hà Tuệ có một người em trai, đang lên lớp 10, Hà Tuệ phụ thân vậy thông báo cho, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, ngày hôm nay ở nơi này đem sự việc giải quyết, vì Hà Tuệ Tần Thủy Hoàng cái gì cũng làm được, quả nhiên vẫn là Hà Tuệ tới trước, kéo một cái dương hành lý vào khách sạn, mới vừa vào tới liền thấy Tần Thủy Hoàng, nàng còn lấy là đã nhìn lầm người, vội vàng xoa bóp một cái ánh mắt, lại xem xem vẫn là Tần Thủy Hoàng, hơn nữa thẳng ngay nàng mỉm cười, bên cạnh còn đứng mình phụ thân, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao không thể ở chỗ này? Ngươi tới làm gì? Hà Tuệ có chút mất hứng, Tiểu Tuệ, Hà Tuệ phụ thân kêu một tiếng, ba, ngươi là lừa gạt ta trở về? Ta, Hà Tuệ phụ thân vừa mới chuẩn bị nói gì? Tần Thủy Hoàng liền vội vàng nói: "Tiểu Tuệ, không nên trách thúc thúc, cái này đều là chủ ý của ta, ta nói qua, ta phải đem ngươi dạng dỡ cưới vào nhà cửa, hơn nữa còn muốn cưới hỏi đàng hoàng." "Ngươi nói cái này làm gì?" Hà Tuệ có chút ngượng ngùng. Vừa lúc đó, một người hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên đi vào, giống vậy cũng nhìn thấy mấy người bọn hắn, chẳng qua là người phụ nữ trung niên này khi nhìn đến Hà Tuệ thời điểm, nói: "Yêu, ta cho là chuyện gì đâu đem ta kéo đến, nguyên lai là ngươi trở về." Hà Tuệ cũng không có phản ứng nàng, nếu Hà Tuệ không phản ứng nàng, như vậy Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên cũng không phản ứng. Ngươi bất tranh cãi một tí, đứa nhỏ thật vất vả trở về một chuyến. Hà Tuệ phụ thân đi tới nói, thật vất vả trở về một chuyến, không để cho nàng trở về sao? Là chính nàng không trở lại. Hà Tuệ mẹ gãy trừng mắt một cái Hà Tuệ phụ thân. Lúc này lại một cái trai trai đứa bé đi vào, nhìn Tần Thủy Hoàng bọn họ bên này một mắt, sau đó trực tiếp chạy đến Hà Tuệ thân vừa nói, tỷ, ngươi trở về lúc nào? Ta mới vừa trở về, ngươi học tập như thế nào? Hà Tuệ sờ một cái đệ đệ đầu, tốt vô cùng, ta sau này cũng đi Đế đô lên đại học, đến lúc đó đi tìm tỷ. Ừ học tập cho giỏi, tỷ, vị này là Hà Tuệ đệ đệ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng hỏi, ngươi tốt, ta kêu Tần Thủy Hoàng là tỷ ngươi bạn trai, cũng là ngươi tỷ phu tương lai. Tần Thủy Hoàng nói xong đưa tay ra, chuẩn bị cùng Hà Tuệ Đế đô cầm một chút. ngươi nói bậy gì đấy? Hà Tuệ đẩy Tần Thủy Hoàng một chút, đoán chừng là ngại Tần Thủy Hoàng nói quá thẳng thường. tỷ phu, Hà Tuệ đệ đệ mới vừa nói xong, hắn mậu thân ngay tại trên đầu hắn đánh một cái tát nói, ngu tiên gì? Sau khi nói xong, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, muốn kết hôn nhà chúng ta Tiểu Thụy, ngươi có nhà sao? ngươi có xe sao? Ngươi có tiền gửi ngân hàng sao? Ma Trứng, Tân Thủy Hoàng trong lòng mắng một tiếng, mới vừa rồi đối với Hà Tuệ cái đó thái độ, nghe nói Hà Tuệ sắp kết hôn rồi, lại nhà các ngươi tiểu Tuệ, thật đúng là biến sắc mặt thay đổi mau. Cái này ngươi yên tâm, ngươi nói những thứ này ta đều có. Tân Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ cái này mẹ ghẻ không có một chút tôn kính dáng vẻ, nói thật, nếu như không phải là xem ở Hà Tuệ mặt mũi, hắn thậm chí cũng sẽ không phản ứng nàng. Có. Không phải là nông thôn nhà đi. Còn nữa, xe gì? Nếu là xe 8100000 ta xem cũng được đi, tiểu Tuệ ngươi nói đúng không? Hà Tuệ xem nàng một mắt nói, cái này không cần ngươi quản, ta chuyện của mình tự làm chủ. Ngươi cái này người không có lương tâm, từ nhỏ đến lớn ta cung cấp ngươi ăn cung cấp ngươi xuyên, bây giờ trưởng thành, cánh cứng rắn, liền ta nói cũng không nghe. Nói xong cũng chuẩn bị đối với Hà Tuệ động thủ. Tân Thủy Hoàng đứng ở bên cạnh, làm sao có thể để cho nàng đối với Hà Tuệ động thủ? Trực tiếp tiến lên một bước nắm nàng cánh tay đẩy một chút, thiếu chút nữa không có đem nàng cho đẩy tới. Nói, ai cho ngươi quyền lợi đối với vợ ta động thủ? Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi còn dám động nàng chỉ một cái đầu, ta sẽ để cho ngươi đi vào ngồi sồn mấy ngày. Ngươi, Hà Tuệ mẹ ghẻ chỉ tần thủy hoàng, nhưng mà thấy tần thủy hoàng vậy ánh mắt kiên định, nàng câu nói kế tiếp không có nói ra. Mà trong đại sảnh gây ra một đoạn như vậy, bên cạnh rất nhiều người cũng đi bên này xem, khá tốt nơi này là khách sạn, nếu như là ở bên ngoài, phòng đoán rất nhiều người cũng biết vây lại. Ta lần này tới đây là tới cầu hôn, nếu như có người không muốn nghe nói có thể rời đi." Tần Thủy Hoàng nói xong kéo Hà Tuệ tay liền hướng bên trong khách sạn đi. Hà Tuệ lúc này không có một chút phản kháng, mặc cho tần thủy hoàng kéo nàng đi, nói thật, lúc này Hà Tuệ trong lòng rất ngọt nào, rất vui vẻ đồng thời tần thủy hoàng ở nàng trong suy nghĩ cao lớn rất nhiều, đặc biệt là tần thủy hoàng câu kia, ai cho ngươi quyền lợi đối với vợ ta độc thủ? hà tuệ phụ thân nhìn vợ mình một mắt, đi theo tần thủy hoàng liền tiến vào, liền liền hà tuệ đệ đệ cũng giống như vậy, nhìn mẫu thân một mắt, hô, tỷ đợi ta một chút. ngươi, các người, hà tuệ mẹ ghẻ chỉ hà tuệ phụ thân và đệ đệ, bất quá vẫn là dậm chân đi theo cùng đi. tần thủy hoàng ở gian phòng, kéo hà tuệ sau khi đi vào, đem cái dương thả vào phòng ngủ, tần thủy hoàng từ phòng ngủ đi ra, nói với mọi người, tất cả ngồi đi. hà tuệ cha gật đầu một cái, ngồi xuống. Hà Tuệ đệ đệ cũng giống như vậy, bất quá nói một câu, cảm ơn tỷ phu. Còn như Hà Tuệ mẹ đẻ, Tân Thủy Hoàng không có để ý nàng. Tân Thủy Hoàng kéo Hà Tuệ ở tận cùng bên trong xếp hàng ngồi xuống mà nói nói, ta lần này tới đây chính là tới cầu hôn, bởi vì ta đáp ứng cho Tiểu Tuệ muốn tới hỏi đàng hoàng. Nếu như các người có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Không có, không có, chúng ta không có cần cầu. Hà Tuệ phụ thân bên trong vừa nói, ai nói không yêu cầu à? Chẳng lẽ ta hưởng công nuôi nàng lớn như vậy? Hà Tuệ lời của cha mới vừa nói xong, Hà Tuệ mẹ đẻ liền hô lên. Tần Thủy Hoàng nhìn nàng một mắt từ bên cạnh bàn uống trà nhỏ phía dưới lấy ra một phần văn kiện nói đây là một phần mua phòng hợp đồng nhà là ở tiểu tuệ danh nghĩa ngươi nói không sai ngươi nuôi nàng nhiều năm như vậy bỏ mặc ngươi là làm sao đôi tiểu tuệ cũng không thể bỏ mặc các người như vậy cái này căn hộ cho các người ở bất qua nhớ chẳng qua là cho các người ở còn như nói có cho hay không các người cái này liền xem tiểu tuệ nói xong tần thủy hoàng đem hợp đồng thả vào trên bàn uống trà nhỏ tần thủy hoàng mới vừa đem hợp đồng buông xuống hà tuệ mẹ ghẻ liền vội vàng đem hợp đồng cầm lên mở ra nhìn xem nói viết nàng tên chữ coi như là chuyện gì xảy ra Nàng cũng gã ra ngoài, sau này thì không phải người của nơi này, phòng này hẳn biết con ta tên chữ. Mụ, ngài nói cái gì vậy? Đây là tỷ phu cho tỷ mua nhà. Nói thật, Hà Tuệ người em trai này để cho Tần Thủy Hoàng rất hài lòng, có câu nói không là người một nhà không vào vừa vào cửa, Hà Tuệ, nàng phụ thân còn có em trai nàng, lúc này mới giống là người một nhà, còn như Hà Tuệ cái này mẹ rẻ, không biết vào bằng cách nào. Ngươi cái này đứa nhỏ, ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta cũng biết, phòng này là cho tỷ ta, ta sẽ không cần. Tần Thủy Hoàng không có để ý Hà Tuệ đệ đệ và mẹ gẻ, lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng thả vào Hà Tuệ trước mặt cha nói: thúc thúc, chẳng qua là một bản thẻ ngân hàng, bên trong không có bao nhiêu tiền, chỉ có năm ngàn. Bất quá sau này mỗi ngày một hàng tháng, ta cũng sẽ đánh năm ngàn đồng tiền vào cái thẻ này, hẳn đủ ngài chi tiêu. Không không không, cái này ta không thể mướn, còn có cái này. Hà Tuệ phụ thân đứng lên, đem Hà Tuệ mẹ gẻ trong tay hợp đồng đút lại, kể cả thẻ ngân hàng cùng nhau đẩy cho Tần Thủy Hoàng nói: bất kể là nhà, vẫn là tiền, ta đều không thể mướn, chỉ cần các người hai cái qua hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Thúc thúc, nhà không phải cho ngài, chẳng qua là để cho ngài ở, bởi vì chủ nhà là Tiểu Tuệ, coi như là Tiểu Tuệ biếu ngài, còn như số tiền này. Tân Thủy Hoàng lại đẩy qua nói, coi như là ta và Tiểu Tuệ cùng nhau biếu ngài, ngoài ra, tờ này thẻ ngân hàng chỉ có thể ngài dùng, nếu như là người khác dùng, ta sẽ đem cái thẻ này ngừng. Tân Thủy Hoàng lúc nói lời này nhìn một cái Hạ Tuệ mẹ rẻ, ý nghĩa đã rất rõ ràng, chính là để phòng nàng, chỉ cần nàng dùng, cái thẻ này, sau này cái thẻ này liền hủy bỏ, Tân Thủy Hoàng tay này chơi thật là cao. Thật ra thì Tân Thủy Hoàng chẳng qua là hù dọa một chút nàng. Ai còn có thể dám thị thẻ ngân hàng bị ai cho dùng, dĩ nhiên, trừ phi đi điều tra, tần thủy hoàng cho cũng cho đi ra ngoài, làm sao có thể còn đi thăm dò cái này. Nhưng là tần thủy hoàng biết, cái này đã đủ rồi, Hà Tuệ mẹ ghẻ tuyệt đối không dám dùng tờ này thẻ ngân hàng, bởi vì nàng sợ tần thủy hoàng thật cho ngừng, cho nên nàng làm nhiều chính là để cho Hà Tuệ phụ thân đi lấy tiền. Cái này, Hà Tuệ phụ thân vẫn có chút làm khó. Ba, ngài hãy thu đi. Hà Tuệ lúc này đứng lên, đem đồ vật cầm lên thả vào mình trong tay phụ thân, nói, "Ba, sau này chúng ta hồi khả năng tới rất ít." trên mình chứa chút tiền để ngừa vào nhất. Chương 259, vợ xấu xí si gặp cha mẹ chồng. Nhưng mà, cầm đi ba. Hà Tuệ phụ thân còn muốn nói điều gì, liền bị Hà Tuệ cắt đứt, nói thật, những thứ này Hà Tuệ cũng không muốn muốn, nhưng mà nàng lại cảm giác được Tần Thủy Hoàng nói đúng, cho nên liền chuẩn bị để cho phụ thân nhận lấy, còn như nói Tần Thủy Hoàng bên này, sau này thật tốt yêu hắn là được rồi. Đúng vậy. Thúc thúc, coi như là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vậy cũng tốt. Thấy Nữ Nhi và con rể tương lai cũng như thế nói, Hà Tuệ chà gật đầu một cái. À đúng rồi, các người lúc nào kết hôn? Hà Tuệ phụ thân hỏi lời này có chút đường đột, cái này không phải hẳn hẳn nói sao? Bất quá suy nghĩ một chút hắn lời khi trước, hẳn là để cho Hà Tuệ làm chủ đi. Cái này muốn xem Tiểu Tuệ, ta tùy thời đều có thể. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ phụ thân nhìn một cái Hà Tuệ, tỷ, ngươi tốt nhất là ta nghỉ phép liền kết hôn. Ngươi tên Tiểu Tử Thúy, ngươi cứ như vậy cấp đem ta gả ra ngoài à? Không phải vậy tỷ, ta không phải cái ý này, ta là nói nếu như chạy tới ta nghỉ phép, ta cũng có thể đi tham gia ngươi và tỷ phu hôn lễ. Ta xem có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Ngươi." Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng một quyền. Trước Tần Thủy Hoàng liền không thế nào gặp qua Hà Tuệ mặt mày vui vẻ, nhưng là bây giờ Hà Tuệ trên mặt luôn luôn liền lộ ra nụ cười, khả năng này là bởi vì là Tần Thủy Hoàng ở bên người đi. Dĩ nhiên vậy có chuyện đã giải quyết cao hứng. Trước nàng nhiều nhất cũng chính là và nàng mẹ ghẻ đỉnh mày miệng, nhưng là bây giờ, có Tần Thủy Hoàng ở bên người, nàng trên căn bản có thể coi thường nàng mẹ ghẻ. Ba cái này chờ chúng ta thương lượng xong nói sau, ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định thông báo ngài." Hà Tuệ nói cho tới khi nào xong thôi nhìn một cái Tần Thủy Hoàng. Hà Ba lập tức liền biết rõ Hà Tuệ ý nghĩa, Tân Thủy Hoàng là tới thấy bọn họ, nhưng mà Hà Tuệ còn không có gặp cha chồng tương lai bà bà đâu. Bây giờ dĩ nhiên không thể quyết định. Phải, ta biết. Tân Thủy Hoàng nhìn một chút thời gian, gần chưa rồi, liền đứng lên nói, "Thúc thúc, giờ đã chưa rồi, như vậy đi, chúng ta ăn cơm chung." "Được a, được a." Hà Tuệ đệ đệ cao hứng thế ở. Thấy loại chuyện này, Hà Ba gật đầu một cái nói, "Được rồi. Đi tới bên ngoài khách sạn." Tân Thủy Hoàng nói, "Chờ một chút, ta đi lái xe. Người lái xe tới đây." Hà Tuệ sợ hết hồn. Hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng là ngồi xe tới đây, không nghĩ tới là lái xe, như thế khoảng cách xa, lái xe nhiều mệt mỏi ạ. Ừ. Ngươi, ngươi làm sao không ngồi xe tới đây, xa như vậy lái xe nhiều mệt mỏi ạ. Không có sao, ta đã thành thói quen. Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, hắn đúng là thói quen, nhưng là hắn bây giờ lái xe cũng không phải là thiển biến, mà là cần chính hắn mở, nếu như là thiển biến, đừng bảo là mở một ngày, chính là mở một năm cũng không có vấn đề. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Hà Tuệ lắc đầu một cái. Được rồi, đừng nói cái này các người chờ ta một chút. Tần Thủy Hoàng đi bãi đậu xe, rất nhanh liền đem xe lái tới. khi thấy Tần Thủy Hoàng lái là xe gì sau này, Hà Tuệ mẹ ghẻ trong lòng cái đó hối hận a. sớm biết Hà Tuệ tìm như thế có bản lãnh một người, vậy nàng lúc tới thái độ liền tốt một chút, có lẽ thì không phải là bây giờ loại kết quả này. Đáng tiếp thuốc hối hận không có chỗ bán, thật ra thì nàng không biết, bỏ mặt nàng làm gì, trên căn bản sẽ không thay đổi sau cùng kết quả, bởi vì Tần Thủy Hoàng đối với nàng như vậy đối với Hà Tuệ đã có rất lớn ý kiến. Thì phu, xe này là ngươi. Hà Tuệ đệ đệ liền trực tiếp lên kế bên người lái. Tần Thủy hoàng kế bên người lái là chỉ có Hà Tuệ một người có thể ngồi, ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị để cho hắn đổi được phía sau ngồi thời điểm, Hà Tuệ lắc đầu một cái, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Đúng. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại, xe này ta ngay tại trên TV xem qua, còn không có gặp qua thật đây. Nói xong thằng nhóc này đối với ở trên xe chính là một hồi sờ loạn, thật ra thì cái này rất bình thường, người đàn ông đối với xe liền cùng người phụ nữ đối với đồ trang điểm như nhau si mê. Thích không? Thích. Vậy được, chờ ngươi thi lên đại học, ta đưa ngươi một chiếc. À. Không không không. Tỷ phu, vẫn là được rồi, xe này quá đắt, nếu như dập đầu đụng, đem ta bán cũng không tường nổi. Ai bảo ngươi bồi thường, ta là nói đưa ngươi một chiếc mới. Tỷ phu, ngươi, ngươi nói thật. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ngươi liền làm ta chưa nói. Đối với thằng nhóc này đối với mình không tín nhiệm, Tần Thủy Hoàng đùa giỡn vừa nói. Đừng à tỷ phu, ngươi cũng đừng đưa cho ta, đến lúc đó để cho ta mở mấy ngày vui lùa một chút là được. Một chiếc xe mà thôi, nói cho ngươi liền cho ngươi. Nếu như là cái khác, Tần Thủy Hoàng còn không dám bảo đảm, nhưng là xe đồ chơi này Ở Tần Thủy Hoàng trong mắt còn thật không, coi vào đâu, chẳng qua đến thời điểm để cho thiên biến tạo một chiếc cho hắn vui lùa một chút, bao lớn chút chuyện. "Tiểu Tần, ngươi đem đem hắn chịu hư." Hà Ba ở phía sau lắc đầu một cái vừa nói, đáng tiếc mới vừa nói xong cũng bị hắn tức vụ cho bấm một cái, vừa vặn một màn này bị Tần Thủy Hoàng từ kính chiếu hậu thấy, đối với Hà Tuệ cái này mẹ ghẻ, Tần Thủy Hoàng thật đúng là không nói, bất quá nàng là nàng, tiểu đệ là tiểu đệ. Tần Thủy Hoàng đối với nơi này không phải rất quen thuộc, nhưng là có người quen thuộc cả, đặc biệt là Hà Tuệ mẹ ghẻ, biết phải đi nhà hàng ăn cơm sau này, rất nhanh liền chỉ ra đã hiệu ăn. Tần Thủy Hoàng biết, cái này quán cơm hẳn ở chỗ này rất nổi danh. Bất quá hắn mới sẽ không quan tâm cái này. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đem bọn họ đưa trở về. Về đến nhà sau này, Hà Tuệ cũng không có xuống, mà là muốn cùng Tần Thủy Hoàng đi trong thành. Hà Ba nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, gật đầu một cái đáp ứng. Còn như nói Hà Tuệ mẹ đẻ, vậy thì càng không cần phải nói, nàng bất kể Hà Tuệ, ngươi tại sao không trở về nhà? Trở về huyện thành trên đường, Tần Thủy Hoàng hỏi Hà Tuệ: Ta không muốn trở về, còn có chính là, ngươi gặp qua ta bà, ta có phải hay không cũng đi gặp gặp bá phụ bá mẫu? nghe được Hà Tuệ mà nói, Tần Thủy Hoàng nói hưng phấn. Hà Tuệ lời này không phải đại biểu nàng đã đồng ý, điều này không khỏi làm cho Tần Thủy Hoàng hưng phấn, liền vội vàng gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta đi ngay bây giờ. À, đi bây giờ à? Vậy lúc nào thì có thể tới? Trước khi trời tối hẳn không có vấn đề. Trời tối đến à? Vậy còn là ngày mai đi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi sớm một chút, không sai biệt lắm buổi trưa đã đến. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, cũng tốt, vậy liền sáng sớm ngày mai đi. Vừa lúc đó, Hà Tuệ lật một cái túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, "Cái này cho ngươi." "Cái gì? Ta tiền lương thẻ, sau này cho ba ta giao tiền, liền từ phía trên này đánh." "Không cần, cái thẻ này chính ngươi giữ lại, muốn mua cái gì thì mua cái đó, quay đầu ta lại làm cho ngươi tấm thẻ." "Ta không muốn, ngoài ra ta cũng không cần phải mua cái gì." Nói xong bỏ mặc Tần Thủy Hoàng có đáp ứng hay không, liền đem thẻ nhét vào Tần Thủy Hoàng túi. Tần Thủy Hoàng vậy không có cự tuyệt, bởi vì là căn bản không cần cự tuyệt, Hà Tuệ tiền lương có thể có nhiều ít, hồi đầu lại cho nàng làm tấm thẻ là được rồi, còn như nói nàng tiền lương thẻ trước hết đặt ở mình nơi này buổi chiều hai người ở huyện thành vòng vó chuyện bọn họ có thể không riêng gì chuyện chơi mà là mua không ít thứ bỏ mặc nói thế nào Hà Tuệ cũng là lần đầu tiên đi gặp tương lai cha mẹ chồng làm sao có thể tay không đi ngày thứ hai trời còn mờ tối hai người liền từ khách sạn lên đường nơi này và Trung Nguyên tỉnh tiếp giáp cách Tần Thủy Hoàng nhà cũng chỉ 400 tới cây số đi lại là cao tốc cho nên ở ăn cơm buổi trưa trước hai người đã đến trong thôn làm xe mẹ xe đẹp từ hạnh phúc ủn cửa lầu hạ lái vào tận phủ đậu ở cửa biệt thự trước Hà Tụy kinh ngạc cũng không có khép lại miệng Chờ Xe đậu xong sau này mới lên tiếng, nơi này là nhà ngươi, cũng là nhà ngươi." Tần Thủy Hoàng mỉm cười nói. "Ách, cái này phòng trừng là Hà Tuệ đã gặp xinh đẹp nhất nhà, chẳng những là nhà, còn có cái này đúng cái địa phương, bây giờ là mùa hè, những cây đó đều đã mọc đầy lá cây, còn có vậy một vòng trừng 10m chiều rộng sông, trừng 10m hoàn toàn có thể gọi là sông. Còn có mới vừa rồi Hà Tuệ thấy hồ, hơn nữa ở trong hồ còn có một cái lương đỉnh, vừa mới nhìn thấy lương đỉnh lên còn có người, không biết là không phải Tần Thủy Hoàng người nhà. Vậy không cần nói, có thể ở lương đỉnh người trên nhất định là tần thủy hoàng người nhà coi như không phải vậy là người thân hoặc là là trong thôn đến tìm tần ba chơi người vừa lúc đó tần ngụ từ trong biệt thự đi ra thấy tần thủy hoàng ngẩn người một chút liền vội văn nói thằng nhóc túi ngươi làm sao lúc này trở về Mụ. tần thủy hoàng kêu một tiếng đã qua cho láo mụ ôm một cái vị này là tần ngụ đem tần thủy hoàng đẩy ra nhìn hà tuệ hỏi a di ngài khỏe ta kêu hà tuệ hà tuệ Người chính là hà tuệ ách a di ngài biết ta biết biết thằng nhóc túi này để cập tới người hơn nữa tiểu sản vậy gọi điện thoại nói qua ngươi nhiều lần vừa lúc đó tần ba vậy từ bên hồ kia chạy tới hắn mới vừa rồi là thấy xe tới đây liền chạy qua bên này nhưng mà hắn làm sao có thể có xe mau hơn nữa ở tần ba phía sau còn đi theo tần thủy hoàng ngoại công thang nhóc túi cũng biết là ngươi trở về tần ba tới đây cho tần thủy hoàng một quyền ách ba ngài làm sao biết là ta trở về tần thủy hoàng xoa xoa bị lao ba đấm địa phương đế đô bảng tần ba chỉ chỉ tần thủy hoàng lái xe ô thát tần thủy hoàng vu đầu một cái vừa vặn ngoại công vậy tới đây Tần Thủy Hoàng vội vàng tới đỡ trước ngoại công nói, ngoại công, ngài đến đây lúc nào? Ta vẫn luôn ở hạ. Ách, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, bởi vì là phụ mẫu cho lúc hắn gọi điện thoại không có nói qua cái này, nhìn ừ. là phụ mẫu dọn vào biệt thự sau này, liền đem ngoại công cho nhận lấy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nơi này hoàn cảnh tốt, không khí cũng tốt, đối ngoại công ở lớn tuổi hơn người mà nói, nơi này dưỡng lao rất thích hợp. Vị tiểu cô nương này là, ngoại công, đây là ngài ngoại tôn tức phụ, như thế nào? Được không? Đẹp, đẹp, thằng nhóc ngươi có phúc, tốt lắm đừng đứng ở phía ngoài, bên ngoài nóng, đi vào nói đi. Trong biệt thự có trung ương máy điều hòa không khí, dùng bốn mùa như xuân cũng không quá đáng. Phỏng đoán đây cũng là phụ mâu đem ngoại công nhận lấy nguyên nhân. Tần thủy hoàng gia già nại nãi đã không có ở đây, cho nên phụ mâu đối ngoại công cái này một trưởng đối rất tôn kính. Con gái, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà cũng có người nào? Mụ, ngài cha sổ hộ khẩu đâu? Tần thủy hoàng cho lão mụ một cái lướt mắt. Ngươi tên tiểu tử tuổi, nói thế nào đâu? Được rồi, ngươi hỏi những thứ này làm gì? đứa nhỏ muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói đừng xem ngoại công tuổi tác lớn, tư tưởng vẫn là rất cởi mở, đối với người tuổi trẻ bây giờ rất hiểu. Một điểm này liền liền Tần Mụ đều không thể so. Dung Tần Thủy Hoàng nói nói, ngoại công không hổ là già khỏi nước của nhân. Biết Tần Thủy Hoàng bọn họ còn chưa có ăn cơm, Tần Mụ vội vàng đi phòng bếp nấu cơm. Hà Tuệ dĩ nhiên vậy đi theo đã qua, nấu cơm đối với Hà Tuệ mà nói cũng không phải là việc khó gì, bởi vì nàng vốn là biết nấu cơm, cái này ở Tần Mụ trong mắt lại tăng thêm mấy phần. Mỗi một cái làm cha mẹ đều giống nhau, đều hy vọng mình cô con dâu biết nấu cơm, một điểm này Hà Tuệ hoàn toàn hợp cách. Hơn nữa Hà Tuệ còn làm một tay tốt thức ăn. Lần này trở về, Tần Thủy Hoàng địa phương nào cũng không có đi, ngay tại nhà đảng hoàng đợi mấy ngày, mấy ngày nay đem Tần Thủy Hoàng chuyện kết hôn đặt xuống, ngay tại trong năm nay, tốt nhất là mùa xuân thời điểm. Tần Thủy Hoàng đương nhiên là không có vấn đề, lúc nào đều có thể, còn như nói Hà Tuệ, chuẩn bị qua trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị, dĩ nhiên vậy không có vấn đề. Sau đó Tần Thủy Hoàng liền mang theo Hà Tuệ ở quê quán bên này chơi 2 ngày, thật ra thì chính là ở hạnh phúc huyện bên trong, lúc không có chuyện gì làm câu cá một chút, đi lương đỉnh uống chút trà. Thằng đến Đế đô bên kia đánh tới điện thoại, nói cầu mau xây xong. Tần Thủy Hoàng lúc này mới chuẩn bị đi trở về, dẫu sao xây cầu mới là Tần Thủy Hoàng bây giờ chuyện trọng yếu nhất, có thể hay không một pháo đánh vang liền xem một lần này. Bất quá Tần Thủy Hoàng có lòng tin, chủ yếu hắn đối với Thiên Biến có lòng tin, hắn tin tưởng Thiên Biến xây đi ra ngoài cầu, nhất định sẽ hợp cách, chẳng những hội hợp cách, hơn nữa còn là siêu dự chủ hợp cách, bất quá cái này còn phải đi qua kiểm tra. Ngày này và phụ mâu nói tạm biệt, Tần Thủy Hoàng và Hà Tụy hai người liền trực tiếp hồi Đế đô, cũng không có kéo vào Hà Tụy quê quán. Đến Đế đô vừa lúc là buổi sáng. Tần Thủy Hoàng phải đi công trường, liền chuẩn bị trước đem Hà Tuệ đưa về nhà, bất quá Hà Tuệ không đồng ý, mà là để cho Tần Thủy Hoàng trước đem nàng đưa đến công ty, đã một đoạn thời gian không có đi làm, Hà Tuệ dự định đi công ty xem xem. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể đồng ý. Trước đem Hà Tuệ đưa đến công ty, Tần Thủy Hoàng đi ngay tam điểm ngũ hoàng công trường, đến nơi này sau này, Thiên Biến đã ngưng làm việc, nói cách khác cầu đã xây xong, nhìn chỗ tòa này xây xong cầu, Tần Thủy Hoàng thật cao hứng. "Lão bản." Khương Văn cũng là biết cầu xây xong sau này tới đây, vừa vặn thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, liền vội vàng trước tới chào hỏi, người cũng tới, đúng vậy lá bản, đi, đi lên xem xem, ừ, hai người đi tới trên cầu, phía trên nhựa đường đều đã bày xong, máy xây cầu chẳng qua là xây cầu, cầu phía dưới đường cũng không có sửa, cái này rất bình thường, bởi vì phía dưới đường là thuộc về sửa đường, lá bản, không nghĩ tới xây nhanh như vậy, kinh hãi quái vật nhỏ, ô OH thát đúng rồi, cho thành phố chính gọi điện thoại, còn có tập đoàn lộ kiều, để cho bọn họ tới đây kiểm tra, nếu như không có vấn đề, ta liền đem còn dư lại ba tòa cầu cùng nhau xây, như vậy thì còn lại sửa đường. Vậy tương đối đơn giản. Tốt lắm bản, ta cái này thì đánh. Hơn 10h, hết mấy chiếc xe đi tới dùng máy xây cầu xây cây cầu kia trước, ngoài ra còn có không thiếu công trình xa chiếc tới đây, từ những công trình này xe cộ lên tháo xuống các loại máy và kiểm tra công cụ, bắt đầu đối với cầu tiến hành kiểm tra. Chương 260, ta lại không đốc. Hơn nữa lần trước tới đây vị lãnh đạo kia cũng tới, đi theo hắn cùng đi đến vẫn là lần trước đám người kia, chỉ bất quá thiếu một, chính là lần trước đối với Tần Thủy Hoàng nói chuyện không khách khí như vậy thư ký. Bên kia ở kiểm tra và kiểm tra, những thứ này lãnh đạo mỗi một người đều lên cầu ở trên cầu cái này sờ một cái, vậy xem xem, phỏng đoán đều rất hiếm lạ máy xây cầu xây đi ra ngoài cầu là dạng gì đi, nhưng là từ ở bề ngoài xem, thật không nhìn ra cái gì. Lúc này chỉ có tần thủy hoàng trong lòng rõ ràng, cầu kia xây, tuyệt đối hợp cách, chẳng những hợp cách, hơn nữa hoàn toàn vượt qua dự chủ. Tần lão bản, tới đây một chút. Vị lãnh đạo kia nhìn một hồi, cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể đem tần thủy hoàng cho kêu đến. Vị lãnh đạo này, ngài có chuyện gì? Cho chúng ta nói một chút thôi, cái này máy xây cầu là nguyên lý gì? Ách, đây chính là đem tần thủy hoàng cho kho ở. Ngươi muốn hỏi hắn cái gì là máy xây cầu, hắn còn có thể nói một chút, nhưng ngươi muốn hỏi hắn máy xây cầu là nguyên lý gì, hắn biết cho dám. Xin lỗi, cái này ta vậy không phải rất rõ, cũng không đúng, là không biết như thế nói. Như vậy à? Vị lãnh đạo này gật đầu một cái, cũng không có làm khó Tần Thủy Hoàng, mà là lại hỏi, ngươi cho rằng máy xây cầu xây đi ra ngoài cầu hợp cách sao? Dĩ nhiên. Tần Thủy Hoàng chút nào đáp trả không chút do dự, cái khác hắn không dám nói, nhưng là nói nếu như thiên biến xây đi ra ngoài cầu đều không hợp cách, như vậy hắn dám khẳng định, trên cái thế giới này cũng chưa có hợp cách cầu. Quả nhiên, bận làm việc hơn 2 tiếng, kiểm tra và kiểm tra cũng hoàn thành, có người tới cho vị lãnh đạo kia nhỏ giọng hồi báo. "Cái gì?" "Cấp 12." Lãnh đạo đống nhiên hô to một tiếng. "Đúng vậy, tuyệt đối có thể vận động đất cấp 12." "T." Đặt được chắc chắn sau này, vị lãnh đạo này ngược lại hít một hơi khí lạnh, vận động đất cấp 12 đó là cái gì khái niệm, trước mắt kiến trúc như vậy, phỏng đoán cũng chỉ tam hạp đập nước mới có thể có vừa so sánh với. "Ngươi chắc chắn?" Lãnh đạo vẫn là không yên lòng, lại hỏi một lần. "Chắc chắn." "Được, quá tốt." Sau khi nói xong, đối với kiểm tra vậy vừa hỏi, các người bên kia kiểm tra như thế nào? Thị trưởng, hoàn toàn hợp cách, hơn nữa mụ M2 có thể chịu đựng 200 tấn, đây căn bản cũng không phải là cầu, đây hoàn toàn là siêu cấp một quốc lộ. Ha ha ha. Lãnh đạo cười một tiếng, đối với bên cạnh Tần Thủy Hoàng nói, được, quá tốt, tiểu thần không nghĩ tới ngươi cái này máy xây cầu lại có năng lực như vậy, không tệ không tệ, nếu như có thể lực lượng lớn mở rộng mà nói, đây chính là vậy không được. Ngại quá lãnh đạo, có thể mở rộng không? Mở rộng không được. Lãnh đạo nhíu mày một cái, còn lấy là tần thủy hoàng không giống nhau, là lãnh đạo như vậy, cái này bộ dụng cụ chỉ có thể xây 10m một cái cầu, như thế cho có thể nói đi, vượt qua 10m nó một chút dùng cũng không có, mà bây giờ rất nhiều xa lộ, trên căn bản đều vượt qua 10m, cho nên thiết bị này ở trong thành phố xây cái cầu tạm được, chỗ khác không có một chút dùng. à, nguyên lai like là chuyện gì xảy ra, vậy thật là là đáng tiếc, tần thủy hoàng lại không nốc, hắn còn có thể không biết vị lãnh đạo này là nghĩ như thế nào, nếu như hắn đem cái này bộ dụng cụ dâng lên đi, sau này ở trên đường sông hoặc là đèo trong xây cầu đơn giản như vậy hắn không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất người được lợi nếu không hắn làm sao có thể sẽ vì chuyện này một chuyến một chuyến chạy tới tiểu tần cái này bộ dụng cụ lại không thể cải tiến một chút không thể chỉ ít ta không thể dĩ nhiên nếu như lãnh đạo ngài an bài xong xuôi hẳn không phải là vấn đề ta có thể đem toàn bộ bản vẽ công hiến ra tới thật nghe được tần thủy hoàng có thể đem bản vẽ công hiến ra tới vị lãnh đạo này ánh mắt sáng lên chỉ cần có bản vẽ hắn cũng không tin nghiên cứu không ra coi như là không thể nghiên cứu ra mình muốn cái loại đó Tôi thiểu muốn có thể nghiên cứu ra được tần thủy hoàng bây giờ dùng loại này, còn như nói mình muốn cái loại đó, sau này có thể từ từ đi. Hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày nhất định có thể làm ra tới. Lãnh đạo, cái này ta không cần thiết lừa gạt ngài, trước ta liền đem bản vẽ cho công ty xây dựng cầu đường một phần, lại cho ngài một phần cũng không có cái gì. Được, tiểu tần, ta nhớ ngươi. Cảm ơn lãnh đạo. Tần thủy hoàng chờ chính là một câu nói này, phải biết, xây cầu sửa đường như vậy sự việc, người hoặc là là công ty, trên căn bản rất ít, phần lớn đều là chính phủ chủ đạo. Như vậy câu này ta nhớ ngươi. Đại biểu đều là công trình. Lãnh đạo đi, Tần Thủy Hoàng bận rộn, không có biện pháp, chuyện này rất nhanh liền truyền ra, rất nhiều người đến Tần Thủy Hoàng nơi này muốn bản vẽ, càng nhiều người hơn là tới mua bản vẽ, bất quá Tần Thủy Hoàng không bán, bởi vì vật này đã cho đi ra ngoài hai phần, căn bản cũng không đáng tiền. Còn không bằng hào phóng một chút, đưa, như vậy còn có thể rơi người tỉnh, cho nên bất kể là các cầu đường công ty, vẫn là một ít dụng cụ chế tạo xí nghiệp, thậm chí là một ít viện nghiên cứu, chỉ muốn đi qua mượn, Tần Thủy Hoàng liền cho một phần. Nếu như chẳng qua là những thứ này, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không nói cái gì vẫn còn có mấy nhà cạnh tranh thành công cầu đường công ty để cho tần thủy hoàng giúp bọn họ xây cầu cái này tần thủy hoàng có thể làm gì dĩ nhiên không thể cho nên tần thủy hoàng đem máy xây cầu dự tính tốt tự động xây cầu sau này hắn liền núp vào thật ra thì cũng không thể coi là tránh bởi vì hắn liền ở nhà ngây ngô có thể nói liền cũng không có cửa ra nếu như là trước tần thủy hoàng không ra khỏi cửa thật đúng là không được nhưng là bây giờ không giống nhau bây giờ có hà tuệ ở đây hắn không đi ra hà tuệ có thể đi ra ngoài cái gì mua gạo mua mì mua thức ăn cái gì hà tuệ một người liền có thể Tần Thủy Hoàng lên TV, Hà Tuệ ở trên TV thấy được, cho nên nàng biết Tần Thủy Hoàng tại sao không ra khỏi cửa, cái này không, Tần Thủy Hoàng không ra khỏi cửa, chỉ cần có thời gian, liền ôm Hà Tuệ ngồi ở trên ghế salon trắng ghét. Đinh linh linh. Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, Tần Thủy Hoàng cầm lên nhìn một cái, lại cho buông xuống. Những người này vậy thật là, cả ngày lẫn đêm gọi điện thoại, nếu không như vậy, đem điện thoại di động tắt máy đi. Hà Tuệ đem một quả nho nhét vào Tần Thủy Hoàng trong miệng vừa nói. Không được, đã quan một bộ điện thoại di động, vạn nhất trên công trường có chuyện gì làm thế nào? cũng đúng à? Hà Tuệ suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy. Tốt lắm, không cần phải để ý đến bọn họ, Nguyện Y đánh sẽ để cho bọn họ đánh, không nhận biết số điện thoại di động ta không nhận, đánh đánh bọn họ liền đừng đánh. Ừ. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng nghe có người lại chìa khóa mở cửa, vội vàng đem trên người Hà Tuệ đỡ qua một bên nói, có người tới. À. Không biết tìm vào nhà chứ. Hàn sẽ không, có thể là Tần Sảng. Có cái nhà này chìa khóa, chỉ có ba người, Tần Thủy Hoàng, Tần Sảng và Hà Tuệ, trước hạ Dĩnh Tuyết cầm một cái, nhưng là lúc đi cho để lại chính là Hà Tuệ bây giờ dùng thanh kia. Tần Sảng nghe được Tần Thủy Hoàng nói là Tần Sảng, Hà Tuệ vội vàng đem đồ vật thu thập một chút, đặc biệt là trên bàn uống trà những cái kia đồ lộn ngang. Quả nhiên, cửa rất mau mở ra, Tần Sảng từ bên ngoài đi vào, thấy Hà Tuệ thời điểm, Tần Sảng ngẩn người một chút, bất quá lập tức cười nói, "Có thể à ca, chắc không được nhiều người như vậy không tìm được ngươi, nguyên lai là Kim ốc tàng tiểu." Nói bậy gì? Tần Thủy Hoàng ở ngồi ngồi trên đầu gõ một cái hỏi, "Ngươi tại sao cũng tới?" "Ngươi còn hỏi ta, những lời này hẳn ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi tránh cái gì, bây giờ tốt lắm." Ta thành chân chạy. Tân Sảng vuốt tay. Chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Có người biết người cùng chúng ta bùi tổng quan hệ tốt, chúng ta công ty di động sống đều giao cho ngươi liền, cho nên thì có người tìm được bùi tổng nơi đó, cái này không, ta biến thành chân chạy. Cái này là bùi. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, trước vào tới ngồi, muốn uống gì tự cầm. Ta đi lấy. Hà Tuệ liền vội vàng nói trước, không cần tẩu tử, Chính ta tới là được. Tân Sảng một câu tẩu tử, để cho Hà Tuệ mặt xoạt một chút đỏ lên, phải biết nàng mặc dù ở chỗ này ở. Nhưng mà nàng và Tần Thủy Hoàng cũng không có phát sinh cái gì, hai người chẳng qua là chung một chỗ ngủ mà thôi. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta đi lấy." Hà Tuệ đỏ mặt nói, "Cảm ơn tẩu tử, cho ta một chai hồng trà đi, ta cũng chạy nhanh tuần huyết áp, muốn bổ sung một chút đường. Ta xem ngươi cũng sắp huyết áp thấp, mỗi ngày không ăn cơm sao? Làm sao càng ngày càng gầy, sắc mặt cũng không tốt xem, vừa thấy chính là không có ăn nhiều cơm, như vậy, buổi trưa trở đi, để cho tẩu tử ngươi cho ngươi làm chút ăn ngon bổ bổ." "Ca, ngươi ánh mắt gì, ta sắc mặt lúc nào không xong? Ta sợ dĩ như vậy, là bởi vì là nóng. Ách. Tần Thủy Hoàng một mực đợi ở trong phòng, bởi vì trong phòng có máy điều hòa không khí, cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Bây giờ là mùa hè, hơn nữa Tần Sảng cái này nha đầu tới đây nhất định là ngay tại chỗ thiết hoặc là xe buýt, nàng có thể bỏ không được đón xe tới đây. Ô hát đúng rồi, ta để cho ngươi học bằng lái học như thế nào, ta đã lấy được bằng lái, lấy được rồi. Vậy tại sao không có cùng ta nói? Ca, ngươi vậy không có hỏi à? Lúc này Hà Tuệ cầm một chai hồng trà lạnh tới đây, đưa cho Tần Sảng nói, cho ngươi, đừng uống nhanh như vậy, uống ít chút. Cảm ơn cậu tử. Như vậy, quay đầu các người hai cái và ta đi một chuyến Á thị, cho các người hai cái một người mua một chiếc xe. Ta không muốn xe." Hà Tuệ trước lắc đầu một cái vừa nói, "Ta cũng không muốn." Tân Sảng vậy đi theo lắc đầu. "Tại sao? Ca, ta còn chưa mở qua xe đâu, sát thực nói là còn chưa mở trên xe lỡ đường, như vậy ngươi yên tâm để cho ta lái xe sao? Hơn nữa, ta lên ban cứ như vậy xa một chút, lái xe còn không có ngồi xe mau, thậm chí cũng không nhất định có ta đi bộ qua mau." Cái này, Tân Thủy Hoàng biết muội muội nói không sai. Có thể hắn vẫn là muốn cho muội muội mua chiếc xe, liền cho ngày hôm nay tựa như, nếu như có xe, như vậy cũng không cần ngay tại chỗ thiết hoặc là xe biết tới. "Ca, mua xe hay là sau này hãy nói đi, còn không bằng chờ ta tuần lễ thời điểm, ngươi trước dạy ta lái xe." "Cái này không thành vấn đề. Vậy cứ quyết định như vậy. Muội muội cái này còn muốn học, nhưng là Hà Tuệ lái xe không thành vấn đề ạ? Hà Tuệ thời đại học liền lấy được bằng lái, mặc dù nhưng vẫn chưa có cơ hội lái xe, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, nàng biết lái. Cho nên lại hỏi, "Ngươi tại sao không muốn xe?" "Ta không muốn." Cái này trực tiếp hơn. Tẩu tử, ngươi biết lái làm gì không muốn, hơn nữa, cả ta có tiền, mua chiếc xe đối với hắn tới nói cái gì cũng không phải. Phải nói tiết kiệm, Tần Sảng và Hà Tuệ có liều mạng, cái này hai cái nha đầu đều rất tiết kiệm. Dĩ nhiên, Hà Tuệ càng tiết kiệm một chút, cái này không có biện pháp, Hà Tuệ và Tần Sảng tình huống không giống nhau, trước mặc dù trong nhà nghèo, nhưng là Tần Sảng là nhà công chỗ nhỏ, cho nên trên căn bản không có thiếu tiền xài. Hà Tuệ là hoàn toàn dựa vào chính nàng, trong nhà một chút bận bịu cũng không giúp được, nếu như Tần Sảng và Hà Tuệ tình huống như nhau, phòng đoán cũng cùng Hà Tuệ như nhau tình Bất quá có một chút, Tần Sảng cái này nha đầu đối với mình tỉnh, đối với người khác rất rộng rãi, đặc biệt là đối với người nhà mình. Nghe được Tần Sảng như thế nói, Hà Tuy nói, ta cách công ty vậy rất gần, cưới xe điện là được. Hơn nữa, ta một cái nhân viên nhỏ lái một chiếc xe đi làm, để cho người làm sao xem. tẩu tử, ngươi liền vì cái này à? cái này có gì, công ty chúng ta rất nhiều nhân viên cũng lái xe. Tần Sảng, cái này không giống nhau, các người công ty di động là công ty lớn, tiền lương vậy cao, nhân viên đều có tiền, công ty chúng ta không giống nhau, công ty chúng ta tiền lương không hề cao. Rất nhiều nhân viên chỉ có thể cưỡi xe điện, đừng bảo là công nhân viên bình thường, chính là chúng ta tổ trưởng cũng cưỡi xe điện. Được rồi, nếu các người không muốn, vậy sau này hay nói đi, đúng rồi tiểu muội, lao bùi để cho ngươi qua tới làm chi? Lao bùi. Tô thác, ca ngươi nói đúng chúng ta bùi tổng chứ? Chứ hắn còn có người khác họ bùi sao? Lao bùi, lao bùi, cái này họ không biết làm sao lên làm lão tổng, tần thủy Hoàng nghĩ tới cái này chỉ là đầu. Vậy thật là không có, là như vậy ca, chúng ta bùi tổng để cho ta nói với ngươi, có công ty muốn mời ngươi giúp một tay xây cầu. Nhưng là không xây không, người ta đưa tiền để cho ngươi đừng ẩn nút người ta. Chỉ những thứ này. Đúng vậy, chỉ những thứ này. Cái này Lão Bùi, trực tiếp cho ta gọi điện thoại không được sao, còn để cho ngươi đi một chuyến. Đánh, ngươi tắt máy. Ách, Tân Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, hắn quên mất, hắn cho Bùi tổng lưu là cái đó số mới, cái đó số hắn tắt máy, chắc không phải nhường Tần sàng đi một chuyến. Được rồi, ta biết, như vậy, quay đầu ngươi đem ta ngoài ra một số điện thoại di động cho Lão Bùi, để cho hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ừ. Tân Thủy Hoàng một dãy số khác là số riêng. Bất quá bây giờ thay đổi cũng không tư nhân, bây giờ đã có rất nhiều người biết, những người đó không tìm được Tần Thủy Hoàng, đi ngay hắn công ty, thậm chí đi hắn công trường, cho nên bây giờ cái này số riêng không sai biệt lắm mau mọi người đều biết. Bất quá ca, ngươi thật thật lợi hại, lại làm ra một cái gì tự động máy xây cầu, hơn nữa còn lên TV, phỏng đoán ta muốn cùng người ta nói ngươi là ca ta, người ta cũng không tin. Người sẽ nói sao? Nghe được ca ca hỏi như vậy, Tần Sảng Liếc khinh thường một cái nói, ta lại không đốc, dĩ nhiên sẽ không nói. Vậy không liên kết. Đừng bảo là người bên ngoài. Liên liên trong công ty di động người, biết Tần Sảng là Tần Thủy Hoàng người em gái cũng có số, vậy chỉ mấy cái như vậy người, Bùi tổng, còn có Bùi tổng thư ký, dĩ nhiên, còn có số ít mấy người, liên liên Tần Sảng cấp trên cũng không biết. Tần Sảng chạy chuyến này, công ty cho nàng được nghỉ một ngày, cho nên buổi trưa Tần Sảng không có đi, một là cùng Hà Tuệ liên lạc một chút tình cảm, hai là muốn nếm thử một chút Hà Tuệ tay nghề, Tần Thủy Hoàng tiên này, mình không đi công tác, cũng để cho Hà Tuệ xin nghỉ ở nhà phụng bồi hắn. Nói thật, Hà Tuệ 3 năm cũng không có đoạn thời gian này xin nghỉ nhiều. Chương 261 Có một điểm ta không hiểu, nhưng là không có cách nào, Hà Tuệ là một tương đối người lo cho gia đình, sắp thực nói là nhìn Tần Thủy Hoàng người, trước không nói, nhưng là bây giờ, Tần Thủy Hoàng mới là nàng trong lòng trọng yếu nhất, so công việc gì nặng phải nhiều. Gần trưa, bởi vì Tần Sảng tới, Hà Tuệ muốn cho nàng làm chút ăn ngon, liền chuẩn bị lại đi ra mua ít đồ, Tần Thủy Hoàng thì không muốn đi ra ngoài, cho nên liền cái chìa khóa xe cho Hà Tuệ, để cho nàng lái xe đi. Tần Sảng cái này nha đầu đương nhiên là vội vàng đuổi theo, cái này nha đầu chính là như vậy, nàng mới sẽ không quản cái khác, chỉ cần là ca ca nàng thích người. Như vậy nàng chỉ thích, hơn nữa còn là cái loại đó không giữ lại chút nào thích. Buổi trưa, Hà Tuệ làm một bàn lớn thức ăn ngon, không phải là không có ý nghĩ muốn lấy lòng cô em chồng, Tần Thủy Hoàng cũng không để ý những thứ này, bạn gái và em gái quan hệ càng tốt hắn càng cao hứng. Còn như nói Tần Sảng, cái này nha đầu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ một không có tim không có phổi, ăn vậy kêu là một cái kinh khủng, nhìn dáng dấp nếu như không phải là cách nàng đi làm địa phương quá xa, cái này nha đầu cũng không muốn đi. Cái này không thể được, Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không đáp ứng, nếu như cái này nha đầu ở lại chỗ này Như vậy Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể ngủ ghế salon, đây cũng không phải là Tần Thủy Hoàng nặng sắc nhẹ muội, chẳng qua là hắn không muốn ngủ ghế salon. Buổi chiều hơn 4h, Tần Sảng phải đi về, Tần Thủy Hoàng để cho Hà Tuệ lái xe đưa nàng, cái này nha đầu cũng không có nói nhiều, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng nhận được đùi tổng đánh tới điện thoại. "Này, đùi tổng ngài khỏe?" "Tiểu Tần, ngươi cái này có thể thật sẽ tránh, người ta cũng tìm đến ta chỗ này." "Xin lỗi, cho ngài thêm phiền thoái. Phiền toái ngược lại không đến nổi, chính là cả ngày lẫn đêm không thể thanh nhàn. Ha ha ha. Bùi tổng, ta xem ngài khỏe giống như cũng không có thanh nhàn thời điểm. Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, Bùi tổng là một công tác cuồng, trên căn bản mỗi ngày đều đi làm, liền liền chủ nhật đều là giống nhau, nhân viên còn có chủ nhật, hắn liền tuần lễ thiên cũng không có, cho nên Tần Thủy Hoàng nói hắn không có thanh nhàn thời điểm một chút đều không sai. Ách. Điều này cũng đúng, ô oh, thác đúng rồi, ngươi là tính thế nào? Có mấy người ta là thật đẩy không thoát được, nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi gọi điện thoại này. Ta biết, Bùi tổng, như vậy, quay đầu ngươi và bọn họ nói, ta có thể cho bọn họ xây cầu nhưng là phải đợi ta có thời gian, cái này không thành vấn đề, vậy thì tốt. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, thật ra thì xây cầu cũng không phải không được, nhưng là muốn thu phí, còn như nói thu nhiều ít, cái này đến lúc đó nói sau. Tần Thủy Hoàng tối thiểu trước phải thảo luận một chút, nếu như giá cả còn thích hợp, hắn thật không ngại cho người khác xây cầu. Cúp đùi tổng điện thoại, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, liền đối với Hà Tuệ nói, ta một hồi đi ra ngoài một chút. Được, vậy ta ngày mai sẽ bắt đầu đi làm. Nghe được Hà Tuệ ngày mai muốn bắt đầu đi làm, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, Tiểu Tuệ, ngươi có suy nghĩ hay không qua từ trước. Từ trước. Tại sao? Là như vậy, nếu không ngươi từ trước, sau đó đến công ty tới giúp ta. Tần Thủy Hoàng lời nói này rất nghiêm túc. Bất quá Hà Thuệ nhìn Tần Thủy Hoàng ánh mắt, lắc đầu một cái nói, không được, ta không thể đi người công ty. Tại sao? Lần này là Tần Thủy Hoàng hỏi tại sao? Ngươi cũng biết, ta chính là một người quản lý tài sản chuyên viên, hơn nữa nói dễ nghe một chút là quản lý tài sản chuyên viên, không thể nói nghe chính là một người tiêu thụ viên, ta cái gì cũng không hiểu, càng đối với trên công trường sự việc không biết gì cả, ta làm sao có thể đi công ty ngươi? Không biết không quan hệ. Ngươi có thể hoặc cả. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ nhìn Tần Thủy Hoàng nghiêm túc nói, "Ta hỏi ngươi, nếu như ta không phải bạn gái ngươi, ta như vậy một cái cái gì cũng không biết người, ngươi sẽ tuyển mộ ta vào công ty ngươi sao?" Ách. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, cái này còn thật không biết, nhưng vẫn là nói, "Nhưng mà ngươi chính là bạn gái ta à?" "Đúng vậy. Liên bởi vì ta là bạn gái ngươi, cho nên ta liền càng không thể đi, nếu không ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào, cho nên chuyện này hay là sau này hay nói đi." "Cái này?" Hà Tuệ đi tới, ôm Tần Thủy Hoàng eo nói, "Không nên ép ta được không?" Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng Tiếp theo ta sẽ học tập một ít quản lý và kiến trúc phương diện đồ Chờ ta học sau này sẽ Chúng ta rồi hay nói chuyện này Vậy cũng tốt Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái Đừng tức giận, không phải ta không muốn đi Mà thì không muốn để cho ngươi làm khó Ta một cái cái gì cũng không biết người đi công ty ngươi Sau này ngươi không tốt quản lý Hà Tuệ rất thông minh, cũng vậy Không thông minh có thể thi đậu tốt như vậy đại học Nàng sợ dĩ làm gì, vậy cũng là vì tần Thủy Hoàng cân nhắc Ngoài ra nàng cũng không muốn để cho người khác nói mình là bình hoa nói thật nếu như tần thủy hoàng thật để cho hà tuệ vào công ty đối với quản lý chỗ mà nói thật đúng là không có ích lợi gì suy nghĩ một chút người khác vất vả leo lên mà hà tuệ một cái cái gì cũng không biết người liền trực tiếp làm quản lý chỗ đối với người khác mà nói vậy không công bình ừ ta không tức giận chẳng những không tức giận hơn nữa thật cao hứng nói xong ở hà tuệ chán hôn một cái cảm ơn ngươi cho ta nói tạ ơn gì hẳn là ta cảm ơn ngươi được rồi ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao nhanh lên một chút đi đi ừ ta buổi tối sớm một chút trở về được Ta làm xong cơm chờ ngươi." Tần Thủy Hoàng rời nhà sau này, đi trước tam điểm ngũ hoàn công trường, vào máy xây cầu bên trong, trực tiếp đối với thiên biến nói, nhanh thêm một chút tốc độ. "Tốt chủ nhân, vậy tăng nhanh nhiều ít." Tăng nhanh gấp đôi đi. "Dạ, chủ nhân." Bây giờ một tiếng C60 cm, tăng nhanh gấp đôi cũng mới một tiếng một chút 2m, cũng không nhìn ra cái gì, hơn nữa Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong giải thích lý do, hắn hoàn toàn có thể nói thuần thủ, cho nên tốc độ liền mau một chút. Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp à, nhiều người như vậy để cho mình đi xây cầu, nếu như không tăng thêm tốc độ" Vậy lúc nào thì có thể xây xong, toàn bộ tam điểm ngũ hoạn, có hơn 60 cây cầu, coi như là có một nửa để cho mình xây, đó cũng là trường 30 ngồi. Một cây cầu trung bình 200m, đó chính là hơn 6,000m, nếu như dựa theo trước khi tốc độ, một ngày chỉ có thể xây 14m cơ đó, vậy phải hơn một năm, đừng quên xây cầu cũng không phải là một mực xây, xây xong một tòa còn muốn di chuyển địa phương. Cho nên hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, như vậy, không cần một năm, hắn liền có thể đem những thứ này cầu xây xong, thật ra thì cái này thời gian ngược lại là không có vấn đề đừng bảo là hơn một năm, coi như là sơi hai năm cũng không có vấn đề, bởi vì tam điểm ngũ hoàng không phải một năm hai năm liền có thể sửa xong. Nhưng là tần thủy hoàng không thể cùng à, bởi vì thiên biến hắn còn khác biệt chỗ dùng, không thể một mực ở chỗ này xây cầu đi. nửa năm qua này tần thủy hoàng nhận công trình không thiếu, nhưng đều là một ít công nhân trình, phần lớn công trình cũng không đạt tới triệu cấp, cho nên cũng không có khen thưởng, nhưng là đạt tới triệu cấp cũng không thiếu, cho nên nửa năm qua này hệ thống cũng thưởng vậy không thiếu tiền vàng. tần thủy hoàng mở ra mặt bản nhìn một chút, ký chủ tần thủy hoàng, năng lực C. Năng lực phân là S, A, B, C, D, cấp 5, S cao nhất, D thấp nhất, mỗi một cái cấp bậc lại phân là tam đẳng, ví dụ như D, D, D, tiền vàng, 38.638, 27, quay số, 4. Đi qua đoạn thời gian này rèn luyện, tần thủy hoàng năng lực cuối cùng từ C đến C, đây cũng tính là tiến bộ không ít, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là tiền vàng tăng lên rất nhiều. Bất quá cũng vậy, đoạn thời gian này hắn nhưng mà không thiếu hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa có mấy là dù sao cũng cấp công trình, một cái dù sao cũng cấp công trình chính là 600 tiền vàng một cái triệu cấp công trình làm xong chính là 60 tiền vàng. Hơn nữa gần đây tần thủy hoàng lại cạnh tiêu cái này công trình sửa đường. đây chính là một cái hơn trăm triệu cấp công trình khác, ký kết hợp đồng liền phần thưởng một ngàn tiền vàng. thật ra thì những thứ này đều không phải là tiền vàng chủ yếu nguồn, chủ yếu nguồn là bán đi những cái kia cắt đá. đừng xem bán đi cắt đá cho tiền vàng cũng không nhiều, nhưng là tính à, nếu không tần thủy hoàng bây giờ vậy tới nhiều kim tệ như vậy. ngoài ra chính là quay số, một cái dù sao cũng cấp công trình, toàn bộ làm xong, tiền phải về tới, thì biết khen thưởng một lần quay số cơ hội. Bây giờ Tần Thủy Hoàng đã có 4 lần quay số cơ hội, nhưng là hắn không có sử dụng. Ngược lại không phải là hắn không muốn sử dụng, mà là hiện đang sử dụng đều là lãng phí, hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian hay nói, bởi vì quay số phân hai loại, một loại là hết lần này tới lần khác rút ra, mà một loại khác là một lần quay số 10 lần. Mà đây cái 10 lần cùng nhau rút ra, tất chúng một lần giải thưởng lớn, đây cũng là Tần Thủy Hoàng một mực không sử dụng nguyên nhân. Cũng không biết Lý tổng trở lại chưa, nếu như trở lại, đem 6 sổ sách của công ty kết liễu, như vậy Tần Thủy Hoàng lại sẽ nhiều một lần quay số cơ hội, chẳng những như vậy, còn có 300 tiền vàng kế thưởng Cho nên Tần Thủy Hoàng đi công ty lục, Lý tổng vẫn chưa về, không qua mọi người cũng đã biết Lý tổng hành trình, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ trở lại. Tần Thủy Hoàng lần này tới đây vậy không đơn thuần là vì tìm Lý tổng, chủ yếu đều là đến tìm Lý tổng công ty dự tính sư, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng công ty còn không có dự tính sư, chỉ có thể tới phiền toái người ta. Từ dự tính sư nơi này đạt được số liệu sau này, Tần Thủy Hoàng trong lòng liền có phổ, hắn cũng biết nên thu bao nhiêu tiền, không hổ là kim tiểu bạc đường, không nghĩ tới xây một cây cầu lại cần nhiều tiền như vậy. Dự tính sư cho Tần Thủy Hoàng dự tính là một cây số 200 triệu 30 triệu, đó là bởi vì Tần Thủy Hoàng cái này đoạn đường có 4 chỗ cầu, nếu như không có cầu mà nói, hắn cái này ba cây số nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 triệu. Nếu như tính như vậy, hắn cái này đoạn đường 4 chỗ cầu, một cây cầu liền cần hơn 100 triệu, chớ quên, có cầu cũng chưa có đường, cái này đường tiền cũng phải thêm vào cầu bên trong. Mà Tần Thủy Hoàng cái này 4 chỗ cầu chung vào một chỗ cũng chỉ 800M cơ đó, 800M gần 500 triệu, xây một M cầu thì phải 6 triệu cơ đó, mặc dù vật liệu phí chiếm hơn phân nửa nhưng là tiền nhân công vậy tuyệt đối không thiếu. Mà thiên biến muốn làm chính là nhân công khối này, chẳng những đem nhân công cho tiết kiệm, còn tăng nhanh tốc độ. Từ công ty lục đi ra, tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã mau 6 giờ. Mặc dù mùa hè tương đối dài, nhưng vậy cách trời tối không xa, lúc này đi chỗ nào cũng không làm được chuyện gì, cho nên tần thủy hoàng liền trực tiếp về nhà. Mở ra cửa nhà thời điểm, liền thấy hà tuệ đang đi trên bàn ăn bưng thức ăn, thấy tần thủy hoàng trở về, vội vàng chạy tới nói, ngươi trở về. Ừm, um. ngày hôm nay trở về có chút sớm. Hà tuệ vừa nói một bên cho tần thủy hoàng cầm dép. Không có chuyện gì trở về. Tần Thủy Hoàng đem túi đặt ở tủ giày phía trên. Đói bụng không, đi nhanh rửa tay ăn cơm. Ừ. Tần Thủy Hoàng đi phòng rửa tay tắm một cái tay, sau đó liền đi ra, lúc này Hà Tuệ đã đem thức ăn cũng bưng ra ngoài, cho Tần Thủy Hoàng đới một chén cơm, nói, nhanh lên một chút ăn đi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta tới là được, ngươi vậy ngồi xuống ăn. Ừ. Hà Tuệ cho mình vậy đới một chén gạo, hai người liền ngồi xuống dùng cơm. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền đem ngoài ra một bộ điện thoại di động mở máy, mới vừa mở máy không có một hồi. Điện thoại di động liền vang lên, cầm lên nhìn một cái, liền cho tiếp thông. Này, đồ tổng, điện thoại là cầu đường công ty đồ tổng đánh tới. Tần tổng, ngài điện thoại này thật đúng là không tốt đánh. Xin lỗi, điện thoại di động hết trong buồn cầu, mới vừa mua một bộ thay. Ách, Tần thủy hoàng lý do này quá xấu. Đồ tổng vừa nghe cũng biết Tần thủy hoàng đây là nói ngỏ, nhưng mà vậy thì thế nào? Coi như là biết cũng chỉ có thể chứa không biết. Đúng rồi đồ tổng, ngài gọi điện thoại có chuyện gì? Nghe được Tần thủy hoàng hỏi như vậy, đồ tổng sắp xếp lời nói một chút nói, là như vậy Tần tổng. Ta muốn cho ngươi giúp ta xây một chút cầu. Giúp ngài xây cầu. Ta nói Đỗ tổng, ngài không nói đùa chứ, ngài đây chính là đường đường tập đoàn Lộ Kiều, để cho ta cho ngài xây cầu. Kỳ hạn công trình, kỳ hạn công trình ngươi biết không, ta tính qua, nếu như công ty chúng ta mình xây mà nói, liền đường mang cầu, tối thiểu muốn 2 năm trở lên, hơn nữa chúng ta bây giờ còn chưa có đội công, nếu như ngài giúp ta đem cầu xây, ta có nắm chắc ở 1 năm số không trong 3 tháng đem công trình kết thúc. Toàn bộ tam điểm ngũ hoãn, bây giờ khởi công chỉ có tần thủy hoàn một nhà, không có biện pháp rất nhiều địa phương bây giờ liền phá bỏ và rời đi cũng chưa hoàn thành, coi như là phía bắc nơi này tương đối khá phá bỏ và rời đi, cũng có công ty đem phá bỏ và rời đi làm xong, nhưng là cũng không có mở công. cái này rất bình thường, bắt đầu làm việc trước kia cũng cần phải chuẩn bị, ngoài ra chính là muốn đem đường cũ cho đào ra, cái này hạng nhất công trình cũng cần không ít thời gian. Tần Thủy Hoàng đã coi là tốt, phỏng đoán hắn nơi này làm xong, còn có địa phương không có bắt đầu sửa. đô tổng, ngay cái đó công trình đoạn có mấy cây cầu? 6 tòa, dài nhất hơn hai m, ngắn nhất hơn một m. phải. Ta giúp ngươi xây, bất quá xấu xí nói trước, ta cũng không phải là giúp không. Cái này dĩ nhiên, ngài nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Một triệu một m. Cái gì? Một một triệu một m. Đúng, một triệu một m. Nói thật đồ tổng, ngài được lợi đại tiện nghi, ngài suy nghĩ một chút. Nếu như ngài là dùng nhân công xây mà nói, một m vậy không chỉ một triệu đi, trọng yếu nhất chính là thời gian. Tân tổng, cái này là không phải cao một ít, ngài vậy máy móc xây nhanh như vậy, một cây cầu cũng chỉ mười mấy hai mươi ngày chuyện, một m thì phải một triệu. Cái này, đồ tổng có một chút ta không hiểu, đồ hải vẫn chưa nói hết, sẽ để cho tần thủy hoàng cắt đứt. tần tổng có cái gì không hiểu? xây mau tại sao liền phải tiện nghi, không phải hẳn quý hơn sao? ách, nghe được tần thủy hoàng như thế nói, đồ tổng bừng tỉnh hiểu ra, đúng vậy, xây mau tại sao phải tiện nghi, người ta xây mau là người ta bản lãnh, ngươi không thể bởi vì người ta xây mau liền thiếu cho người ta tiền, nếu như dựa theo bình thường mà nói, hẳn thêm tiền. chương 262, máy in. hơn nữa, tần thủy hoàng muốn giá cả vốn là so nhân công tiện nghi, nếu như dùng nhân tạo nói. Một em mở tối thiểu muốn vượt qua 1 triệu, hơn nữa còn cần thời gian rất dài, bất kể là từ tiền góc độ, hay là từ thời gian cái góc độ này mà nói, để cho tần thủy hoàng xây đều là nhất tính toán. Được, 1 triệu liền 1 triệu. Đô tổng, mạng mội hỏi một chút, ngài cái đó đoạn đường sáu tòa cầu chung vào một chỗ có nhiều ít mét. Đại khái 1,100 em mở trường đi. Ngài hỏi cái này là, ô hát, không việc gì, như vậy, quay đầu ta đi ngài công ty đem hợp đồng ký. Không cần, như vậy đi, ta bên này trước ký, quay đầu để cho người đem hợp đồng đưa cho ngài đã qua. Ngài ký xong lưu một phần là được. Vậy cũng được. Không muốn bởi vì Tần Thủy Hoàng chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, Tần Thủy Hoàng hỏi đồ tổng hắn cầu kia tổng cộng có nhiều ít mét là có chính hắn ý tưởng, cũng tỉ như Tần Thủy Hoàng nơi này bốn chỗ cầu, chung vào một chỗ chỉ có 800m. Nếu như dựa theo 1m 1 triệu, như vậy toàn bộ làm xong cũng chỉ có 80 triệu, như vậy là thuộc về dù sao cung cấp công trình, mà dù sao cung cấp công trình làm xong chỉ có 600 tiền vàng khen thưởng, nhưng là nếu như đem chúng tách ra ký hợp đồng, như vậy thì có thể coi là bốn cái dù sao cung cấp công trình, đó chính là 2400 tiền vàng. Đô tổng cái này liền không cần tách ra ký, bởi vì tách ra ký tần thủy hoàng ngược lại thua thiệt, hắn cái này chung vào một chỗ vượt qua 1000m, đó chính là siêu qua một cái trăm triệu, siêu qua một cái trăm triệu chính là trăm triệu cấp công trình, làm xong sau này có thể khen thưởng 6000 tiền vàng, nếu như tách ra, chỉ có thể là 6 dù sao cũng cấp công trình, chỉ có 3600 tiền vàng khen thưởng. Dĩ nhiên, đó là bởi vì đô tổng cái đó đoạn đường tương đối dài, cho nên cầu cũng chỉ tương đối nhiều, rất nhiều công ty nhận thầu đoạn đường cũng không có như thế dài, cho nên cầu cũng không có nhiều như vậy, vậy liền có thể tách ra tính không biết tần thủy hoàng cái này có tính hay không chui hệ thống chỗ sơ hở. bất quá cái này thật giống như cũng không tính là chỗ sơ hở đi, coi như là chỗ sơ hở, tần thủy hoàng cũng là hợp lý lợi dụng mà thôi. đúng rồi đồ tổng, ngay trước thời hạn đem vật liệu chuẩn bị xong, chúng ta đến lúc đó nói làm liền làm, không thành vấn đề. cái này ngài yên tâm, khẳng định chuẩn bị nói trước tốt. Cúp đồ tổng điện thoại, tần thủy hoàng hợp với lại nhận được mấy điện thoại đều là và đồ tổng như nhau, hơn nữa cũng đều ngài tần thủy hoàng muốn quá đắt, không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể đem đối với đồ tổng nói lại hướng bọn họ nói một lần. Mọi người đều là làm cái này, Tần Thủy Hoàng nói một chút mọi người đều hiểu, cho nên sự việc rất thuận lợi, một đêm này Tần Thủy Hoàng liền lấy được rồi 16 cây cầu đơn đặt hàng, còn như hợp đồng đều là giống nhau, ngày thứ 2 đưa đến Tần Thủy Hoàng công ty. Bất quá bọn họ thì không phải là một phần hợp đồng, mà là tách ra ký, trên căn bản là một cây cầu ký một phần, dùng Tần Thủy Hoàng nói nói, ta xây một tòa thu một tòa tiền, còn như chân chính là bởi vì nguyên nhân gì, chỉ có chính hắn biết. Cúp cái cuối cùng điện thoại, Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, đem bên người ngồi Hà Tuyết ôm tới, ở hắn trên hôn một cái nói, tiếng kêu lão công nghe một chút không gọi Hà Tuệ nghiêng mặt qua một bên, mặt đỏ đỏ cho Tần Thủy Hoàng gạt một mảnh quả quýt nhét vào Tần Thủy Hoàng trong miệng. tại sao không dậy Tần Thủy Hoàng ngay quả quýt một miệng không rõ hỏi không muốn tê tê một tiếng sao không tê sao không gọi vậy cũng tốt cuối cùng vẫn là Tần Thủy Hoàng đầu hàng không có biện pháp Hà Tuệ cái này bé gái ra mặt quá mỏng dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy nếu như không phải là đoạn thời gian này hai người ở cùng một chỗ quen thuộc phỏng đoán lời này hắn đều không nói được hai người vừa nhìn tivi một bên chán ghét trước. Hơn 9h sau hai người liền tắm một cái rồi ngủ, Hà Tuệ ngày mai còn phải đi làm, Tần Thủy Hoàng ngày mai cũng phải đi công ty ký hợp đồng, cho nên nghỉ ngơi tương đối sớm. Buổi sáng ngày thứ hai, ăn xong Hà Tuệ làm điểm tâm, Tần Thủy Hoàng liền đi trước, đi tới công ty thời điểm, nhân viên đều đã đến, bởi vì bọn họ đều là ở tại vùng lân cận, đi làm tương đối gần. Tần Thủy Hoàng đem mấy cái người phụ trách kêu đến, hỏi một ít công ty tình huống, sẽ để cho bọn họ vội vàng đi, mà Tần Thủy Hoàng một người ở phòng làm việc chờ người tới ký hợp đồng. Vừa qua khỏi 10h thì có một chiếc xe Audi vào công ty đại diện tới không phải xây thành tập đoàn lộ kiểu người, mà là một nhà khác cầu đường công ty, công ty này có 3 tòa cầu, tần thủy hoàng cho bọn họ ký 3 phần hợp đồng. Quả nhiên và tần thủy hoàng nghĩ như nhau, mỗi ký kết một phần hợp đồng, hệ thống liền khen thưởng 100 tiền vàng, còn như nói còn giữ lại tiền vàng, phải đợi cầu xây xong, sẽ tiền muốn xuống sau này cho, cái này tần thủy hoàng không nóng nảy. Sau đó lại lục tục ký mấy phần, cuối cùng xây thành tập đoàn lộ kiểu mới tới đây, mà lúc này không thấy được gần chưa rồi, đem cuối cùng một phần hợp đồng ký xong, tần thủy hoàng lưu đối phương ăn cơm, bất quá bị cự tuyệt. Tần thủy hoàng vậy không bắt buộc hơn nữa hắn nơi này có thể có gì ăn không thể lưu người ta ăn cơm hộp đi hắn cũng chính là khách khí một chút cho nên người ta nếu cự tuyệt tần thủy hoàng còn có thể nói gì buổi trưa vài nhân viên ăn chung cơm hộp cơm nước xong tần thủy hoàng đi ngay công trường vốn là muốn mua mảnh đất kia tần thủy hoàng trong tay tiền vốn có chút khẩn trương chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại cho mọi người kết một lần nợ nhưng là mới vừa ký không thiếu xây cầu sống liền chuẩn bị cầm ra một số cho mọi người tính tiền làm công trình chính là như vậy trong tay lúc nào cũng không có tiền càng như vậy người đại biểu làm càng tốt Dù sao tần thủy hoàng tiền trong tay là vĩnh viễn cũng không đủ dùng, nói khó nghe. Nếu như mở rộng ra tính tiền nói, phỏng đoán hắn bây giờ đã sắp không có tiền. Tần thủy hoàng vừa mới tới công trường, liền thấy biểu tỷ phu, hắn liền cho phòng bếp mua ít thức ăn, lúc này cũng không có chuyện gì, liền đứng bên ngoài. Đồng thời biểu tỷ phu cũng nhìn thấy hắn, vội vàng liền hướng hắn trước xe đi. Tiểu đệ, ngươi tới. Ừ. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, đem xe cửa đang đóng hỏi, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Thói quen, tốt vô cùng. Mỗi ngày chính là đi mua một ít thức ăn, gạo. Sau đó chính là dầu muối tương giấm trà cái gì, một chút cũng không mệt mỏi, ta đang chuẩn bị để cho tỷ ngươi cho ngươi gọi điện thoại, xem xem ta lúc không có chuyện gì làm, có thể làm chút gì. Không cần tỷ phu, ngươi chỉ cần mỗi ngày đem mọi người hậu cần làm xong là được, phải biết, hậu cần mới là trọng yếu nhất, so với cái gì đều trọng yếu. Nhưng mà một ngày liền đi một chuyến, sau đó liền không có chuyện gì. Như vậy đi tỷ phu, ngươi tìm Đỗ Đại Hải, liền nói ta nói, ngươi đi theo hắn xem công trường, tùy tiện học ít đồ. Được, cái này có thể. Vậy được, ta còn có chuyện khác, hồi đầu lại trò chuyện. Ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Ta vậy thì đi tìm Đỗ Đại Hải. Ừ. Nói xong biểu tỷ phu tiến vào công trường. Nói thật, cái này công trường nói là lao đố bọn họ nhìn lại, thật ra thì bận rộn nhất chính là Đỗ Đại Hải, bởi vì gọi điện thoại một mực nhưng mà ở trên công trường nhìn chăm chăm. Nói khó nghe, mỗi ngày liền thời gian ăn cơm cũng không có. Ở biểu tỷ phu mới vừa đi, biểu tỷ một bên lướt qua tay, một bên đi bên này, vừa thấy chính là mới vừa làm xong việc. Cũng đúng, cái này mới vừa qua giờ cơm, lúc này đoán chừng là mới vừa đem phòng bếp thu thập xong trong phòng bếp người cũng ở phía sau ở chỉ có nàng ở ở trước mặt làm xong dĩ nhiên trở lại trước mặt tiểu đệ thấy tần thủy hoàng biểu tỷ vội vàng chạy tới hỏi ngươi làm sao lúc này tới ăn cơm chưa ta đi phòng bếp cho ngươi làm chút Thì, không cần ta ăn cơm rồi trước biểu tỷ đối với tần thủy hoàng cái này biểu đệ còn không phải là rất hiểu cũng biết hắn là ở làm công trường nhưng là ở trên công trường đoạn thời gian này nàng đối với tần thủy hoàng có nhận thức mới mình cái này biểu đệ không chỉ là làm công trường đơn giản như vậy ăn rồi ăn rồi ngươi đi làm việc đi bây giờ trời rất nóng, tần thủy hoàng thấy phòng làm việc mình máy điều hòa không khí còn mở trước, cũng biết có người ở bên trong, quả nhiên, làm tần thủy hoàng đẩy cửa phòng làm việc ra thời điểm, liền thấy lão hứa và lão cố hai người một người nằm ở một cái ghế xa lọt lên. ta nói các người hai cái có thể à? máy điều hòa thổi mát lạnh, hẳn sẽ không nóng. nghe được tần thủy hoàng thanh âm, hai tên vội vàng từ trên ghế xa lọt ngồi dậy, sau đó lại đứng lên hỏi, lão thần, ngươi làm sao lúc này tới? không có chuyện gì lớn, chuẩn bị cho những xe kia đội kết điểm tiền, kết tiền. Ngươi một đoạn thời gian trước không phải còn nói chờ một chút sao? Làm sao nhanh như vậy liền tính tiền. Vốn là muốn kéo hai cái tháng, nhưng là suy nghĩ một chút trước hay là kết một số. Dù sao số tiền này sớm muộn đều phải cho. Nếu như vậy, vậy còn không như cho sớm, nhưng là có một chút, không có mấy người các ngươi, Không có sao, dù sao chúng ta đã thành thói quen. Lao hứa đùa giỡn vừa nói, nói xong còn nhún vai một cái. Không sai, ta cũng thói quen. Ta nói các người hai cái được rồi, các người hiện ở trong tay lại không thiếu tiền, lại không tới nơi khác liền công trường, đòi tiền làm gì đến khi cuối năm cho các người kết một khoản. Lão Tần, chúng ta là đùa giỡn, ngươi có thể chớ coi là thật." Lão Hứa liền vội vàng nói trước. "Cút đi, ai cho ngươi tưởng thật?" Lão Hứa bọn họ tiền quả thật không cần bây giờ cho, bọn họ bây giờ lại không cần tiền, chỉ cần trong tay có tiền cố gắng lên là được, bọn họ trong tay nếu như không có tiền, không cần bọn họ nói, Tần Thủy Hoàng sẽ cho bọn họ. Dĩ nhiên, đây là bởi vì Tần Thủy Hoàng trong tay thiếu tiền, chỉ có thể trước chặt trước người khác, dùng hắc tử một câu nói, đó chính là ai bảo chúng ta là người mình đâu, người mình chịu thiệt một chút rất bình thường. Được rồi, đi đem Hắc Tử bọn họ hai cái tiêu đến, sau đó chia ra cho các đoàn xe gọi điện thoại, để cho bọn họ mang phiếu tới đây. Ô Hắc đúng rồi, nói cho bọn họ, chỉ có thể cho bọn họ kết hai tháng. Rõ ràng, lão cô gật đầu một cái đi ra ngoài kêu Hắc Tử và Lão Đô đi. Tuần lễ này bàn tới bọn họ hai cái ca đêm, lúc này phòng đoán đang ngủ, bất quá mới vừa cơm nước xong, lúc này hẳn còn không có ngủ. Mấy phút sau, Hắc Tử và Lão Đô đi theo lão cô tới, sau đó đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Không có biện pháp, bây giờ đi nơi này vận đất đoàn xe quá nhiều mà gọi điện thoại cũng không phải để cho bọn họ cũng tới, mà là phân nhóm tới đây. Hôm nay đã lúc này, đợi thêm bọn họ tới đây, căn bản là kết không được mấy người, cho nên trừ trước mấy điện thoại, phía sau đều là để cho bọn họ ngày mai tới hoặc là hậu thiên tới đây. Mặc dù chỉ là kết liêu 2 tháng, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn là kết đi ra ngoài xấp xỉ 400 triệu, liền cái này còn không có cho hắc tử bọn họ tính tiền, nếu không cái này 2 cái tháng thế nào cũng phải hơn 400 triệu. Ngày 30 tháng 7, đi qua gần 1 tháng, lại đi qua tăng tốc độ sau này, thiên biến cuối cùng đem Tần Thủy Hoàng cái này đoạn đường bốn chỗ cầu cho xây xong. 8 tháng số 1, Tần Thủy Hoàng lấy ngày lễ danh nghĩa, cho mọi người được nghỉ một ngày, buổi tối thừa dịp công trường không người, liền đem Thiên Biến cho lái đi. Còn như nói chờ ngày mai công trường bắt đầu làm việc, mọi người không thấy được máy xây cầu, Tần Thủy Hoàng có một ngàn loại câu trả lời đang chờ bọn họ, bất quá có thể căn bản cũng không cần, bởi vì rất có thể cũng không có người hỏi. Tần Thủy Hoàng chỉ cần qua người phụ trách nói một tiếng liền có thể. Tần Thủy Hoàng cũng là không có cách nào, bởi vì hắn bây giờ cần Thiên Biến, đi qua đoạn thời gian này, đế đô cắt đã nghiêm trọng thiếu hàng, rất nhiều địa phương cắt một khối liền tăng 50 đồng tiền. Một khối tăng 50 đó là cái gì khái niệm, tương đương với nói một xe liền tăng rưỡi, 1500, rưỡi à, cũng sắp gặp phải ở các không có tăng giá trước tần thủy hoàng bán giá tiền, nếu như lúc này tần thủy hoàng còn không hành động, vậy hắn chính là ngu. Cho nên buổi tối hôm đó, tần thủy hoàng liền mở thiên biến ở đó 600 mẫu đất kéo viện tử, hơn nữa ở lần lượt đường cái địa phương mở ra 10 cửa, như vậy có thể phòng ngừa xe nhiều lúc đi ra đi vào kẻ xe. Mỗi cửa miệng cũng sắp xếp tự động bán ra máy cà thẻ, hơn nữa xe cộ đi vào thời điểm còn nhất định phải cà thẻ, bởi vì nơi này toàn bộ đều là các không thu sà bẩn, mỗi một bản thẻ ở sau khi vào cửa quét một chút, sau đó bỏ vào xe nâng thu trong máy cả thẻ. Như vậy xe nâng sẽ cho ngươi chứa một xe cát, sau đó ngươi liền có thể lái xe đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng cho Hà Thụy gọi một cú điện thoại. Tiếp theo một tuần lễ đều ở đây bãi cắt bên này. Tần Thủy Hoàng cái này bãi cắt ngay tại bắc 6 vòng bên ngoài, Mã Phượng cầu bắc phía bắc một chút. Sở Dĩ lựa chọn nơi này không riêng gì bởi vì nơi này tiện nghi, còn có chính là giao thông tiện lợi. Nếu như đi thành phố kéo cát, trực tiếp đi đường ngập thang. Nếu như là đi chỗ khác kéo, trực tiếp có thể lên sáu vòng. Bỏ mặc nói thế nào. Cái này cũng so đến vùng khác vận cắt tiếng y. Một tuần lễ sau, bãi cắt đã có trên trăm chiếc tự động xe nâng, hơn nữa cắt cũng chia ba cái khu vực, thuận lợi là cắt mịn, trung cắt và to cắt, trung cắt bán nhanh nhất vậy nhiều nhất, cho nên Tần Thủy Hoàng ở trung cắt bên này thả 50 chiếc xe nâng. Cắt mịn bán tối thiểu, Tần Thủy Hoàng ở cắt mịn bên này thả 20 chiếc xe nâng, to cắt so cắt mịn bán nhiều hơn một chút, ngay tại to cắt bên này thả 30 chiếc xe nâng, như vậy, bãi cắt liền có thể buôn bán. Nơi này, tiếp theo một đoạn thời gian thì biết thành là tần thủy hoàng máy in, không sai, chính là máy in Hơn nữa cắt giá cả cũng đã định xuống, cắt mịn một khối 90, trung cắt một khối 120, to cắt một khối dưới. cái giá cả này mặc dù so tần thủy hoàng trước bán giá cả đắt rất nhiều, nhưng là so với bây giờ cắt giá cả, cái này có thể nói rất tiện nghi. Bất quá có một chút, tần thủy hoàng không phụ trách vận chuyển, trước kia tần thủy hoàng chẳng những bán tiện nghi, còn phụ trách vận chuyển, sau này sẽ không, bởi vì vận chuyển cũng là một số tiền lớn, số tiền này tần thủy hoàng sẽ không ra. Nói thật, tần thủy hoàng nơi này cắt giá cả vẫn là rất tiện nghi, bây giờ giá cả chẳng qua là tại chưa có tăng giá trước khi bình thường giá cả. Tại chưa có tăng giá trước, tập đoàn Hoành Vận bán chính là cái giá này cách. Nếu như nói Tần Thủy Hoàng nơi này lên giá, vậy cũng chẳng qua là tăng cái tiền chuyên trở mà thôi. Chương 263, người tăng giá ta mới có thể tăng giá. Bất quá tập đoàn Hoành Vận trước bán cái giá cả này là phụ trách vận chuyển, Tần Thủy Hoàng bây giờ không phụ trách vận chuyển, ai muốn cắt mình tới đây kéo, tiền chuyên trở dĩ nhiên cũng là tự lo liệu, cho nên nói Tần Thủy Hoàng nơi này liền tăng một cái tiền chuyên trở. Nhưng là xem xem bây giờ tập đoàn Hoành Vận bên kia cắt giá cả, cắt miệng cũng tăng đến 141 khối, chung cắt 171 khối, to cắt 201 khối. Mặc dù còn phụ trách vận chuyển, nhưng là một xe so Tần Thủy Hoàng nơi này đắt một ngàn rưỡi. Chở đến địa phương nào cần một ngàn rưỡi tiền chuyên trở, phỏng đoán coi như là từ nơi này trở đến khu Hưng Đại cũng không cần một ngàn rưỡi, thậm chí cũng không cần một ngàn. Hơn nữa tập đoàn hoành Vận coi như là năm cắt bán được cái giá cả này vẫn là lúc có lúc không, cũng không thể hàng loạt cung ứng. Tần Thủy Hoàng còn nghe nói tập đoàn hoành Vận chuẩn bị từ vùng khác vận cắt tới đây, nếu như là nói như vậy, cắt giá cả chỉ có thể càng ngày càng đắt. Bất quá bọn họ bây giờ không cần từ vùng khác trở, bởi vì coi như là trở tới đây cũng sẽ không có người đi bọn họ nơi đó mua, nếu như nói giá cả trên lệch không phải rất lớn, một số người ngại vì tập đoàn Hoành vận hung uy, sẽ đi bọn họ nơi đó mua. Trước là không có cách nào, không thể không mua, bởi vì trừ tập đoàn Hoành vận, người ở nơi khác không mua được cát, nhưng là bây giờ không giống nhau, người tập đoàn Hoành vận đã không có cát, như vậy nơi khác có cát đó là đương nhiên vậy mua. Cho nên nói Tần Thủy Hoàng chọn khoảng thời gian này là tốt nhất, trọng yếu nhất chính là, bây giờ ở sửa Tam Điểm ngũ hoản, đây chính là một cái dùng cát nhà giàu, coi như là không bán cho người khác, chỉ bán cho những cái kia cạnh tranh đến công ty lớn cái đó tính có thể là rất lớn bên này chuẩn bị xong sau này tần thủy hoàng rời đi không thể không rời đi bởi vì thôn tân vương dục bên kia đánh tới điện thoại nói thủ tục đã làm xong để cho hắn lại xem hơn nữa hắn gái này bãi cắt xây chính là không cần có người không có biện pháp có người có người tần thủy hoàng làm sao nắm cắt thả ra giải thích thế nào trong bãi cắt cắt chỉ ra không vào cho nên vẫn dựa theo trước khi lão xa trận xây. lần này đi thôn tân vương dục liền tần thủy hoàng một người hắn không có để cho lên hắc tử đi tới thôn tân vương dục thôn ủy hội thời điểm thôn chủ nhiệm và thôn bí thư tri bộ đều đã đang chờ hắn thấy hắn tới đây, vội vàng nhiệt tình đứng lên bắt tay với hắn. Không có biện pháp, thôn Tân Vương ruột quá nghèo, dùng nghèo len ken vàng cũng không quá đáng. Nơi này cách thành phố quá xa, căn bản dính không ở trong thành phố chỉ, chẳng những dính không ở trong thành phố rác dưới có lúc còn đi bên này vận, gây ra nơi này hoàn cảnh là càng ngày càng kém. Bởi vì địa phương tương đối gánh, liên vùng khác đi làm cũng sẽ không tới trong thôn muốn nhà. Nói khó nghe, đừng bảo là thuê, phỏng đoán coi như là cho không người ta người ở nhà cũng không tới. Cái này rất bình thường, không có giao thông, không có tốt đường, kẻ ngu mới đến nơi này. Cái này ngược lại cho Tần Thủy Hoàng cung cấp thuận lợi, nếu như ở chỗ này xây một nhà viện dưỡng bệnh, phỏng đoán làm ăn rất rất tốt, rất nhiều người không đều nguyện ý đi vùng núi ở sao, nơi này chính là vùng núi, hơn nữa hai mặt núi dựa. Nếu như lại đem đập chứa nước cho chuẩn bị xong, đó chính là hai mặt núi dựa một mặt rựi vào nước, địa phương như vậy, ở đế đô tuyệt đối không tìm được nhà thứ hai. Tần lão bản ngài khỏe. Ngài khỏe bí thư chi bộ. Ngài khỏe chủ nhiệm. Tần Thủy Hoàng phân biệt và thôn bí thư chi bộ còn có tôn chủ nhiệm bắt tay một chút, sau đó liền bắt đầu tiến vào chính đề, đó chính là nói chuyện. Tần lão bản Đây là trong khu cho vật liệu, ngài nhìn một chút, ngoài ra nơi này có cục tài nguyên môi trường văn kiện, phía trên có con dấu, cũng mà còn có phê chuẩn. Tần Thủy Hoàng đem những thứ này văn kiện và phê chuẩn lấy tới, cẩn thận nhìn một lần, sau đó ở đầu góc bên trong liên lạc thiên biến, để cho hắn tra một chút, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng không thể không cẩn thận, đây cũng không phải là 3 năm triệu, cũng không phải 350 triệu, đây chính là hơn 400 triệu ạ. Chủ nhân, không thành vấn đề, những thứ này đều là thật. Phải, ta biết. Đang xác định những thứ này đều là thật sau này, Tần Thủy Hoàng đứng lên đối với Tôn bí thư chi bộ nói chúng ta ký hợp đồng đi. Được. Thôn Bí thư Chi bộ rất hưng phấn, đây chính là hơn 400 triệu ạ, mặc dù trải qua cục tài nguyên môi trường, nhất định sẽ moi một lớp ra, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp, nếu như không trải qua cục tài nguyên môi trường, đất này vậy không có cách nào bán. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng là cùng Thôn Tân Vương dục ký hợp đồng, nhưng là tiền muốn đánh đến cục tài nguyên môi trường tài khoản, cái này rất bình thường, mặc dù là thôn Tân Vương dục, nhưng cũng là quốc gia, hơn nữa Thần Thủy Hoàng, cái hợp đồng này vậy không riêng gì cho Tôn Tân Vương dục ký, còn có cục tài nguyên môi trường. Hợp đồng ký xong sau này Tần Thủy Hoàng đem tiền đánh tới tài khoản chỉ định, cũng chưa có hắn chuyện gì, còn như nói thôn Tân Vương Dục làm sao cho cục Tài Nguyên Môi Trường nguồn cái này tiền, vậy cũng và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ. Hắn bây giờ đã đến đập chứa nước bên này, địa giới cũng đã vẽ xong, toàn bộ đập chứa nước, hơn nữa đập chứa nước phía bắc vậy một khối một cái cây số Vương đất ai, bắt đầu từ hôm nay, chính là hắn Tần Thủy Hoàng. Thậm chí nói nơi này đã thành hắn lãnh địa riêng, không có hắn cho phép, người bất kỳ không được đi vào, người bất kỳ cũng không thể động cái địa phương này từng ngọn cây cỏ. Tần Thủy Hoàng cho Hắc Tử gọi một cú điện thoại để cho hắn tìm người đưa tới một ít gạch đỏ. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là dáng vẻ giả bộ một chút, để cho người biết hắn muốn đối với nơi này tiến hành xây dựng. Hơn nữa còn để cho công ty nhờ tới đây hai đài tự động kiến trúc xe. Thôn Tân Vương rục náo nhiệt, một chiếc một chiếc kéo cục gạch xe chở hàng, một chiếc một chiếc công trình dụng cụ. Cái này cho sự yên lặng này sơn thôn nhỏ mang đến một số nhân khí. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng còn không có dự định lớn xây, chỉ bất quá muốn ở vòng ngoài kéo một vòng tường viện. Còn như phải đợi tới khi nào xây, vậy cũng phải chờ hắn làm xong một trận này, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng bây giờ quá bận rộn lại là một tuần lễ, tần thủy hoàng đem bên ngoài tường viện kéo tốt, đây chính là hai cái cây số vuông diện tích, đồ một cây số, nam bắc hai cây số, một nửa là khô héo đập chứa nước, một nửa là đất hoang. Tường giao kéo rất cao, trừng 5 m, phía trên và trang bị dây thép mạng, không biết còn lấy là nơi này là một tòa ngục giam, tần thủy hoàng đây cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn phải đem nước trong kho những cái kia cắt đá cho lấy, như vậy lại không thể để cho người khác thấy, còn như nói thôn tân vương dùng người, bọn họ bất kể tần thủy hoàng muốn làm gì, dù sao là bán cho tần thủy hoàng, bọn họ chỉ cần có tiền cầm liền có thể. Những hạt cắt này và những cái kia đá cuội, Tần Thủy Hoàng làm một chút cũng không có lãng phí, cắt dĩ nhiên vẫn là cát. Còn như những cái kia đá cuội, Tần Thủy Hoàng cũng để cho thiên biến cho nghiền xe đá, quay đầu đưa đến công ty bên kia cắt đá nhà máy làm đá bán. Nói thật, lần này Tần Thủy Hoàng kiếm chỉ những cái kia cắt đá, Tần Thủy Hoàng liền có thể đem mua đất tiền kiếm về, tương đương với nói trắng ra đạt được một mảnh đất. Dĩ nhiên, đây cũng chính là Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn có thiên biến, nếu không đổi một người cũng không được. Liên tục hai cái nhiều tuần lễ cường độ cao công tác, bây giờ Tần Thủy Hoàng làm mệt mỏi không chịu nổi. Lái xe sau khi về đến nhà, Hà Tuệ không có ở đây, đoán chừng là đi làm, Tần Thủy Hoàng liền quần áo cũng không có cởi, liền trực tiếp ngã xuống giường ngủ. Tần Thủy Hoàng là nghe thức ăn mùi thơm tỉnh lại, tỉnh lại phát hiện trên mình đắp chăn, vội vàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã là 7 giờ rưỡi tối, đoán chừng là Hà Tuệ trở về thấy hắn nằm ở trên giường ngủ, liền cho hắn đem chăn đậy lại. Cái này ngủ một giấc liền gần 10 giờ, mặc dù còn không có nghỉ ngơi qua tới, nhưng là người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Tần Thủy Hoàng vén chăn lên xuống giường, mang dép đi ra bên ngoài, liền thấy Hà Tuệ ở đi trên bàn ăn bưng thức ăn, thấy Tần Thủy Hoàng, đau lòng nói Ngươi tỉnh, đi nhanh rửa tay ăn cơm, cơm nước xong thật tốt nghỉ ngơi một chút." Ừm. Thấy Hiền Huệ Hà Tuệ, Tân Thủy Hoàng cảm giác được cái này hai cái nhiều tuần lễ khổ cực cũng không có như vậy cực khổ. Cùng Tân Thủy Hoàng dặn xong tay đi ra, Hà Tuệ đã đem thức ăn cũng dọn lên bàn, hơn nữa còn đới cho hắn tốt làm cơm, sẽ chờ hắn tới đây ăn. Tân Thủy Hoàng lúi đau sót, bật tốt lên nói, "Cảm ơn lão bà." Ách. Hà Tuệ ngẩn người một chút, bất quá cũng không nói gì, liền đem cơm thả vào Tân Thủy Hoàng trước mặt. Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút mình những năm này, một người ở bên ngoài đánh liệu, bỏ mặc mỗi ngày mệt bao nhiêu. Trở về sau này vẫn phải mình làm cơm ăn, có lúc thật sự là vô cùng mệt mỏi, liền ở bên ngoài đối phó một hớp, sau đó trở về nằm xuống liền ngủ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ hắn cái gì cũng không cần làm, mệt mỏi trở về nhà, có người ngâm chả ngon, có người đem cơm làm xong, hơn nữa còn bưng đến trước mặt hắn, điều này sao có thể không để cho Tần Thủy Hoàng cảm động. Nhanh lên một chút ăn đi, một hồi lạnh. Ừ, ngươi vậy ăn. Cơm nước xong sau này, Hà Tuệ liền đem Tần Thủy Hoàng đẩy tới phòng tắm, để cho hắn đi tắm ngủ, bất quá Tần Thủy Hoàng sau khi tắm xong cũng không có đi ngủ mà là nằm trên ghế salon, đem đầu nghiêng ở Hà Tuệ trên đùi. Thấy Tần Thủy Hoàng cái bộ dáng này, Hà Tuệ lắc đầu một cái, chỉ có thể đem trên bàn uống trà trái cây lấy tới, sau đó lột nho cho Tần Thủy Hoàng ăn, lúc này Tần Thủy Hoàng rất hưởng thụ, hưởng thụ những thứ này ấm áp. Đối với Tần Thủy Hoàng loại này đứa bé nóng nảy, Hà Tuệ cũng là rất không biết làm sao, bất quá nàng vẫn là rất thuận theo, thật ra thì nàng hồi nào không phải vậy đang hưởng thụ cái này phần ấm áp. Tần Thủy Hoàng những năm này một người ở bên ngoài, nàng hồi nào không phải như nhau, một người lòng chua xót Người khác là không có cách nào thể sẽ có được, cho nên nàng bây giờ vậy rất hưởng thụ, dù là khổ một chút mệnh một chút nàng đều nguyện ý. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Tần Thủy Hoàng lại đi ra ngoài, hắn phải đi cho một công ty xây cầu. Ban đêm, trên công trường một người cũng không có, thật ra thì đều không coi là công trường, chẳng qua là đem một vòng vây lại mà thôi. Xây cầu còn cần mấy ngày, bởi vì bọn họ đang chuẩn bị vật liệu, nhưng là Tần Thủy Hoàng không thể đến khi khi đó à? Nếu không hắn làm sao đem máy xây cầu lấy ra? Cho nên Tần Thủy Hoàng tới trước thời hạn, cũng chỉ là trước thời hạn tới mà thôi để cho thiên biến biến thành máy xây cầu sau này, tần thủy hoàng liền lái xe mẹ xe đét rời đi. trước tần thủy hoàng đem xe mẹ xe đét thu vào, như vậy bỏ mặc thiên biến làm gì nữa, tần thủy hoàng cũng có xe mở. thừa dịp ở giữa mấy ngày này, tần thủy hoàng đi mới bãi cát, đến nơi này sau này, phát hiện tới kéo cắt cũng không có nhiều người, tần thủy hoàng vỗ đầu một cái, bởi vì hắn quên tuyên truyền, bên này chuẩn bị xong sau này hắn đi ngay thôn tân vương rủ, đem chuyện này quên mất. tần thủy hoàng tuyên truyền rất đơn giản, cho mấy cái và hắn ký kết hợp đồng công ty gọi điện thoại, khi bọn hắn biết tần thủy hoàng có cái bãi cát lớn sau này mỗi một người đều cảm thấy rất hứng thú, không có biện pháp. Bây giờ ở Đế đô, chỉ cần là làm công trình người cũng chưa có không đúng cách cảm thấy hứng thú. Bởi vì bây giờ cắt giá cả quá cao, hơn nữa còn là càng ngày càng cao, cắt giá cả lại so đá giá cả cũng cao, cái này làm cho người rất khó tiếp nhận. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng đem điện thoại gọi cho qua 2 ngày liền xây cầu công ty, nói thật Tần Thủy Hoàng cú điện thoại này đánh quá kịp thời, bởi vì bọn họ đang đang rầu gì cắt vấn đề, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng điện thoại liền gọi lại, hơn nữa cắt giá cả còn rất tiện nghi. Dĩ nhiên, đây là so với chỗ khác. So với ở các không có tăng giá trước, vẫn là đắt không thiếu, tối thiểu đắt cái tiền chuyên trở tiền. Tân Thủy Hoàng không muốn làm lũng đoạn, hắn chỉ là muốn bán cái giá ổn định các, cho nên hắn bây giờ bãi cắt có hai cái giá cả, một người bán giá cả, một cái là giá sỉ, giá sỉ một khối tiện nghi 30 đồng tiền, đồng dạng là bỏ mặc vận chuyển. Như vậy những cái kia tiểu bãi cắt tới đây kéo cắt còn có tiền được lợi, Tân Thủy Hoàng cũng không giống như tập đoàn Hoành vận, hắn lúc nào cũng sẽ không làm lũng đoạn, mặc dù hắn không muốn làm, bất quá bây giờ vậy không sai biệt lắm, bởi vì coi như là những cái kia tiểu bãi cắt cũng là từ hắn nơi này kéo cắt. Sự việc có lúc chính là như vậy, là sẽ không dựa theo ý người đi, Tần Thủy Hoàng mặc dù không muốn làm lũng đoạn, có thể vẫn là đem cắt cho lũng đoạn, lúc này tập đoàn Hoành vận bãi cắt đá, đã chỉ có đá có thể bán. Cũng coi là Tần Thủy Hoàng cho bọn họ lưu lại một uống chút canh đi, bởi vì Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định làm đá tất cả, không phải là không muốn, mà là không, có bãi đá, tập đoàn Hoành vận ngược lại là có. Ở khu Bình Sương, cửa đầu mương những chỗ này, tập đoàn Hoành vận đều có bài đá, trông cắt có thể, nhưng là đá Tần Thủy Hoàng không làm được, bởi vì những cái kia đá nhưng là khai sơn mở ra, Tần Thủy Hoàng thật không thể đi đem núi cho đào được đi. Cho nên Tần Thủy Hoàng nghĩ qua, Đế Đô cắt là hắn, đã là tập đoàn Hoành vận, như vậy chưa đến nỗi xé rách mặt, tập đoàn Hoành vận bây giờ là không có các, cho nên Tần Thủy Hoàng bán cắt hắn vậy chỉ có thể nhìn, nếu như Tần Thủy Hoàng liền đã cũng làm, đó chính là cố ý và tập đoàn Hoành vận làm đúng. Quả nhiên, ngày thứ hai tới đây kéo các người liền nhiều hơn, đặc biệt là và Tần Thủy Hoàng cùng nhau cạnh tranh những cái kia cầu đường công ty, đang giàu không tìm được các đâu, bây giờ tốt lắm, thật là cho đưa tới cửa tựa như. Đinh linh linh. Tần Thủy Hoàng điện thoại tự động reo, lấy ra nhìn một cái, là Tần Hồng Tình đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. Tần Lão Ca, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Lão đệ, ngươi bãi cắt cắt có phải hay không lên giá? Đúng vậy, bất quá Tần Lão Ca không cần lo lắng, cho ngươi cắt vẫn là lúc đầu giá cả. Ta không phải nói cái này, ta muốn nói là nếu người khác tăng, cho ta cũng tăng đi. À, Tần Lão Ca, ngươi làm gì vậy? Lão đệ, ngươi nghe ta nói, ngươi tăng giá ta mới có thể tăng giá. Ai vậy không phải người ngu, tùy tiện hỏi thăm một chút thì sẽ biết, ngươi không cho ta tăng giá, ta liền không có cách nào cho người khác tăng giá. Ách, Tần Lão Ca, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, ta vào cắt bao nhiêu tiền một khối, ta công ty liên người đều biết, những cái kia muốn bê tông công ty xây cất tùy tiện tìm một ta trong công ty người hỏi thăm một chút, liền có thể biết, cho nên ngươi phải đem giá cả tăng đi lên, như vậy ta liền có thể tăng giá. Chương 264: Mua xe. Rõ ràng liền Tần Lão Ca, vậy ngươi xem tăng nhiều ít thích hợp. Ta nói lao đệ, cái này ngươi đừng hỏi ta à, ngươi nhìn tăng, dù sao ngươi tăng nhiều ta liền tăng nhiều, ngươi tăng thiếu ta liền tăng thiếu. Ách. Tần Hồng Tinh như thế nói để cho Tần Thủy Hoàng không biết tăng bao nhiêu, nghĩ tới nghĩ lui nói. Như vậy đi Tần Lão ca, một khối tăng 30, trước trung cắt cho ngươi không phải 71 mét khối sao, bây giờ 100 một khối. Phải, 100 liền 100. Tần Thủy Hoàng biết, thật ra thì không hề giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng không muốn chiếm hắn quá lớn tiện nghi, cho nên mới cho hắn gọi điện thoại để cho hắn tăng giá, bây giờ ai cũng biết đế đô cắt là giá bao nhiêu cách. Nếu như Tần Thủy Hoàng hay là cho hắn lúc đầu giá cả, hắn cảm giác được trong lòng bất đắc kính, bất quá Tần Thủy Hoàng mặc dù cho hắn tăng, có thể vẫn là không, có tăng nhiều ít, hơn nữa Tần Thủy Hoàng vẫn là phụ trách cho hắn vụ chuyện nếu như từ phương diện này xem, thật ra thì cũng không có tăng nhiều ít. Cúc Tần Hồng Tinh điện thoại, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, có lúc chính là như vậy, quan hệ quá tốt cũng không tốt làm ăn. Nếu như hai người không phải quan hệ tốt, Tần Thủy Hoàng phỏng đoán đã sớm lên giá. Nếu như không phải là hai người quan hệ tốt, Tần Thủy Hoàng cũng không biết chủ động gọi điện thoại để cho tăng giá. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nói thật, có thể giao đến một cái chân chính là đối phương suy tính bằng hữu cũng không dễ dàng. Tần Hồng Tinh chính là một cái, Cắt nơi này giá cả đã đặt xong, hơn nữa danh tiếng cũng từ từ sẽ nổi lên tới. Như vậy Tần Thủy Hoàng liền không cần ở chỗ này nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn cũng phải bắt đầu cho công ty kia xây cầu. Công ty này cạnh tranh đoạn đường chỉ có 2 cây cầu, hơn nữa đoạn đường vậy tương đối ngắn, chỉ có 2 cây số cỡ đó, hơn nữa liền cách Tần Thủy Hoàng cạnh tranh đoạn đường không xa. Bất quá cũng đúng, trừ phía bắc đoạn đường này phá bỏ và rời đi dễ dàng một chút, bởi vì bên này cũng không có nhiều ít cần phá bỏ và rời đi địa phương, cho nên cũng chỉ tương đối mau một chút, chậm nhất hẳn là phía nam, bởi vì phía nam cần phá bỏ và rời đi địa phương quá nhiều. Dĩ nhiên phía nam lợi cũng là cao nhất. Tần Thủy Hoàng là không muốn đi làm phá bỏ và rời đi. Nếu không hắn vậy cạnh tranh phía nam đoạn đường. Dù sao đi ra Bắc Tam Điểm ngũ hòn, Nam, Đông, Tây ba phương hướng đều cần phá bỏ và rời đi rất nhiều. Bất quá phía Đông và phía Tây so với phía Nam lại đã khá nhiều, mà xây thành tập đoàn lộ kiểu chúng tàu đoạn đường ngay tại phía Đông, cách Tần Thủy Hoàng nơi này có mười tốt mấy cây số. Phòng đoàn phía Bắc cũng xây không sai biệt lắm. Bên kia mới có thể hoàn thành phá bỏ và rời đi đi. Tần Thủy Hoàng vậy không nóng nảy, đồ chơi này không gấp được. Hơn nữa, nói chuyện cũng tốt, vừa vặn Tần Thủy Hoàng thừa dịp ở giữa không có chuyện làm thời điểm còn có thể để cho thiên biến làm chút việc, như vậy có thể nói là hai không chế mãi. Tần Thủy Hoàng trở về công ty thời điểm, vừa vận đi ngang qua á thị, đi ngang qua á thị cửa thời điểm, nơi này xảy ra cả xe, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, thấy trước mặt rất nhiều người tất cả xuống xe xem xem, Tần Thủy Hoàng nắm thắng tay kéo, cũng xuống xe nhìn xem. Nguyên lai like là một chiếc xe nâng ở tháo xe, mà đây chiếc thêm lớn lên xe nâng lên, đựng hơn mấy chục chiếc xe hơi, Tần Thủy Hoàng cẩn thận nhìn một cái, toàn bộ là tiểu bảo ngựa, sở dĩ kêu tiểu bảo ngựa, là bởi vì là toàn bộ là BMW 61. Thấy những thứ này BMW 61 Tần Thủy Hoàng lại không chuẩn bị đi, bởi vì hắn nghĩ tới Hà Tuệ và Muội Muội. Hà Tuệ không thích quá khoe khoang, cái này bi em đút ít một vừa vẫn thích hợp. Còn như nói Muội Muội, nàng còn không thế nào biết lái, liền mua cho nàng một chiếc cái này tùy tiện tạo. Xe này cũng không đắt, mới nhất khoảng, tốt nhất cũng không quá 200 ngàn nhiều một chút. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Mặc dù nói giá cả không mắc, có thể là bất kể thế nào, đây cũng là bi em đút. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, xe này tương đối thích hợp cô gái mở, hơn nữa không khó xem. Cho nên Tần Thủy Hoàng liền nghĩ biện pháp đem xe tới gần ven đường, tìm một tương đối nơi trống trải dừng lại, sau đó tiến vào á thị, bởi vì những xe này coi như là tháo xuống, cũng biết mở vào bên trong đi, người ta không thể nào ở chỗ này bán. BMW 4S tiệm, Tần Thủy Hoàng đi thẳng vào. "Tiên sinh, ngài là trông xe vẫn là?" Một người tiêu thụ viên đi tới. "Ta xem trong xe. Vậy ngài muốn cái gì giá? Chúng ta nơi này xe, từ mấy trăm ngàn đến mấy triệu đều có. Ta cho vợ ta và muội muội mua, ta xem ít một không tệ, ngươi mang ta đi qua xem xem." "Tốt tiên sinh, mời." Tiêu thụ viên đem Tần Thủy Hoàng mang tới ít một chiếc mặt, đây chính là mới từ xe nâng lên tháo xuống, hơn nữa còn là năm nay mới nhất khoảng, Tần Thủy Hoàng coi trọng là một khoảng hai. Không ly, cái món này xe ra giá, giá là 230.000 tắm ngàn. Xe này có thể ưu đãi sao? Ngại quá tiên sinh, đây là vừa qua tới mới nhất khoảng, còn không có chính sách ưu đãi. Ta muốn hai chiếc. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói muốn hai chiếc, tiêu thụ viên ánh mắt sáng lên nói, tiên sinh, ngài hơi chờ một chút, ta đi hỏi một chút quản lý. Ừ, đi đi. Mấy phút sau. Một người chừng 30 tuổi thiếu phụ đi theo tiêu thụ viên đi tới, thấy tần thủy hoàng liền đưa tay ra nói: "Tiên sinh ngài khỏe, ta là tiệm này giám đốc tiêu thụ, nghe chúng ta tiêu thụ viên nói ngài muốn mua hai chiếc." "Không sai. Ngươi như vậy đi, ta liền làm cái chủ, đem số lại bớt, 230.000 một chiếc, ngài thấy thế nào?" "Phải, cả thẻ đi, ngoài ra đem thủ tục giúp ta làm." "Tiên sinh kia ngài có bảng số xe sao?" "Ở đế đô mua xe, vậy đều là lắc trước số, sau đó sẽ đi mua xe, dĩ nhiên, vậy có một bộ phận người là mua trước xe, sau đó chờ đông đưa số, như vậy" Liền một mực có thể sử dụng giấy phép tạm, nhưng là giấy phép tạm cũng là có thời gian, nhiều nhất sử dụng 3 tháng. Không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp, không quá ta không cần, ta lấy công ty danh nghĩa mua, các người trước làm trước thủ tục, ta gọi điện thoại để cho người đem giấy phép kinh doanh phó bạn đưa tới. Tốt tiến sinh, mời bên này cà thẻ. Tần Thủy Hoàng cái gì cũng không có mang, càng không cần phải nói tiền, vậy khẳng định là cà thẻ, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có cái thói quen này, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ nói, không, có mật mã, chính ngươi đi cà đi. Ách. Tiêu thụ viên ngẩn người một chút liền vội vàng nói tốt tiên sinh ngài ngồi xuống chờ một lát tần thủy hoàng ngồi xuống sau này liền cho khương văn đánh tới một cú điện thoại để cho hắn đem giấy phép kinh doanh phó bản đưa đến á thị thật ra thì liền ở công ty bên cạnh cách cũng chưa tới 500 trăm m đừng bảo là lái xe tới đây coi như là đi bộ tới đây cũng không tới mấy phút lại là cho tới trưa đem làm xong thủ tục liền bảng số xe cũng được hạng tần thủy hoàng lại cho công ty gọi một cú điện thoại nhường cho qua tới hai cái biết lái xe nữ nhân viên chừng 10 phút sau công ty hai cái cô gái tới thấy tần thủy hoàng vội vàng chạy tới hô lão bản ừ Cái này chìa khóa xe cho các người, đây là địa chỉ, các người hai cái đem xe phân biệt đưa đến hai địa phương này. Tốt lão bản, thanh kia xe giao cho ai? Người chiếc xe này đưa đến đô thị lệ cảnh tiểu khu, lâu số 6, phòng 1901, bên trong có người, cái chìa khóa giao cho nàng là được. Tân Thủy Hoàng đối với tên kia cho muội muội tặng xe nhân viên vừa nói. "Ùm, lão bản, người chiếc xe này đưa đến chỗ này, sau đó cho bảo an nói một tiếng, liền nói là xe ta, để cho bảo an cho tìm một chỗ trước dừng một chút." Tân Thủy Hoàng lại hướng đem xe đưa cho Hà Tuệ nhân viên vừa nói. "Tốt lão bản." Đi. Lúc này Hà Tuệ hẳn đang đi làm, trong nhà không có ai, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem xe trước đầu ở trong sân. Tần Thủy Hoàng chi cho nên bây giờ cho Hà Tuệ mua xe, là bởi vì là hắn phải dọn nhà, không có biện pháp, tiền vốn phòng lập tức phải đến kỳ, hơn nữa vậy căn hộ ở một người còn phải, ở hai người có chút nhỏ. Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị ở Thiên Thông Nguyên vùng lân cận thuê một căn hộ, như vậy Hà Tuệ đi làm liền khá xa, chỉ có thể lái xe đi, đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao phải cho nàng mua xe nguyên nhân. Coi như muội muội, vậy thật chỉ là thuận tiện, dù sao một chiếc cũng là mua, hai chiếc cũng là mua còn không bằng mua một lần, hơn nữa như vậy cũng sẽ không để cho muội muội cảm giác được tự có tước phụ quên muội muội. Nói thật, Tần Thủy Hoàng không phải là không có nghĩ tới mua thêm một căn hộ, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Hắn bây giờ nhà đã quá nhiều, mua thêm liền có chút lãng phí. Nếu như là trước kia, Tần Thủy Hoàng còn biết suy nghĩ mua phòng đầu tư, nhưng là bây giờ, hắn là tuyệt đối sẽ không mua thêm phòng. Bây giờ quốc gia đối với giá phòng tiến hành điều khiển, nói không chừng ngày đó giá phòng liền ngại cầu, cho nên lúc này Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không mua phòng. Hơn nữa mướn phòng ở tương đối dễ dàng, nói dọn nhà liền dọn nhà giống như Tần Thủy Hoàng làm như vậy công trường người, căn bản cũng không có một cái địa phương cố định. Ngày hôm nay ở chỗ này, nói không chừng ngày mai sẽ đi chỗ khác. Khá tốt Tần Thủy Hoàng bây giờ có công ty ở bên này, còn khả năng ở chỗ này nhiều ở mấy năm. ở hai người nhân viên lái xe đi sau này, Tần Thủy Hoàng vậy rời đi, tới trước bên lề đường tìm được mình xe, sau đó mở đi ngay công ty. Buổi trưa vẫn là cùng nhân viên ăn chung cơm hộp, cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng đi ngay vùng lân cận Thiên Thăng Nguyện Tiểu Khu. Tần Thủy Hoàng đi chính là Thiên Thăng Nguyện Tây Tăng Khu, cũng chính là ở đường lập thang phía tây, nơi này cách công ty tương đối gần. Giống vậy chỉ có mấy trăm mét, trọng yếu nhất chính là ở tại nơi này bên, Hà Tuệ đi làm trực tiếp đi Tây Mở là được, không cần đi khu đông vậy kẹt đoạn đường. Phải biết, Thiên Thông Nguyên bên này, xe chính là chuyện thường ngày, đặc biệt là sớm chưa tối thời kỳ tan việc cao điểm, có lúc nửa ngày đều không mang động một cái, cái này là Tần Thủy Hoàng không thích nhất. Lái xe tới đến Thiên Thông Nguyên Tây Tam Khu, đậu xe ở cửa bắc cửa, liền thấy có một nhà công ty môi giới, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp tiến vào. Ngài khỏe tiên sinh, ngài là mua phòng vẫn là muốn phòng? Muốn phòng? Vậy ngài muốn thuê cái dạng gì? Hai buồng một phòng khách? hoặc là ba phòng một phòng khách đều có thể nhưng là có một chút sạch sẽ hơn tốt nhất là trùng tu sạch sẽ không thành vấn đề ngài chờ một chút ta cho ngài tra một chút phòng nguyên ừm tần thủy hoàng gật đầu một cái chỉ ở bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống lúc này một người môi giới cho tần thủy hoàng rót một ly nước đưa tới thả vào tần thủy hoàng trước mặt nói tiên sinh ngài uống nước cảm ơn không khách khí mới vừa rồi tên kia môi giới ở một cái trên quyển sổ lật tới lật lui sau đó cầm cuốn vợ tới đây đối với tần thủy hoàng nói tiên sinh tìm được một nơi phù hợp ngài điều kiện bất quá là một bộ ba phòng hai sảnh. Ba phòng hai sảnh cũng có thể, có thể trước xem xem sao. Dĩ nhiên có thể, như vậy, ta cầm chìa khóa, chúng ta cái này liền đi qua. Được. Vào tiểu khu cửa sau này, Tân Thủy Hoàng mới hiểu được môi giới tại sao như vậy sảng khoái, bởi vì nhà liền lần lượt công ty môi giới, vào cửa bên tay phải, lầu số 6, cũng chính là vào cửa thứ một tòa nhà lầu. Tiên sinh, nhà lầu này có cái hầm đậu xe, có thể trực tiếp từ hầm đậu xe đi thang máy, một điểm này tương đối dễ dàng. Ừm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Mới vừa vào cửa hắn liền thấy cửa vào bãi đậu xe. Lâu số tháng 6 năm 2201, chính là Tần Thủy Hoàng muốn xem nhà, môi giới mở cửa ra, để cho Tần Thủy Hoàng đi vào xem xem, Tần Thủy Hoàng đem lui tới nhìn một lần, cảm giác ngược lại cũng không tệ lắm, giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, sạch sẽ, hơn nữa còn là trùng tu sạch sẽ. Tất cả đồ gỗ nội thất điện nhà đầy đủ hết, hơn nữa ở phòng ngủ chính bên trong còn có một cái giường lớn, hai cái phó nằm, một cái bị đổi thành thư phòng, xem ra nhà này chủ nhà vẫn rất có phẩm vị. Phòng này bao nhiêu tiền một tháng? Tần Thủy Hoàng rất hài lòng. Một tháng 13.000, 13.000 Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nơi này nhà thật đúng là tiện nghi Hắn bây giờ ở vậy bộ một phòng một phòng khách, một tháng còn 15.000 đâu Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, đó là địa phương nào, nơi này là địa phương nào Bất quá hắn cái này xứng suốt một chút để cho môi giới hiểu lầm Còn lấy là hắn là ngại đắt, liền vội và nói Nếu như duy nhất đóng một năm, còn có thể ưu đãi một chút, ưu đãi nhiều ít Nếu như duy nhất đóng một năm, giữ năm 150.000 thu Một tháng 13.000, một năm là 156.000, thu năm ngàn. Đó không phải là ưu đãi 6000, cho không có ưu đãi trên căn bản không, có gì khác biệt, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không biết so đo cái này, hắn nhìn chúng chính là nhà. Được đồng ý. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi ký tên hợp đồng. Có thể. Hai người lần nữa trở lại công ty môi giới, đem hợp đồng ký, Tần Thủy Hoàng một cái đỡ 163000 thôi, 15000 là tiền mướn phòng, ngoài ra 13000 là tiền thuê hồng, ở Đế Đô đều là như vậy, tiền thuê hồng là một tháng tiền mướn phòng. Đem tiền thanh toán sau này, môi giới liền đưa chìa khóa cho liền Tần Thủy Hoàng bây giờ tần thủy hoàng muốn lúc nào rời liền lúc nào rời nếu như là trước kia tần thủy hoàng tìm một nhà tuyệt đối không có như thế dễ dàng đó cũng không phải nói không có thích hợp nhà mà là không có thích hợp giá nếu như giống bây giờ tựa như căn bản không quản giá cả chỉ cần nhà thích hợp muốn tìm nhà quá dễ dàng có thể nói khắp nơi đều là nhà nhưng là lại có mấy người muốn nhà không suy nghĩ giá cả trừ phi giống như tần thủy hoàng như vậy nhưng là người khác giống như tần thủy hoàng như vậy căn bản cũng không có thể đi ra muốn phòng ở bởi vì muốn hắn như vậy có mấy cái không có nhà tần thủy hoàng vậy có nhà à một nơi ở muội muội ở Ngoài ra mấy chỗ còn không có xây xong, đem nhà tìm được sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi trên công trường nhìn xem, xây cầu rất thuận lợi, bởi vì là tự động máy xây cầu, chỉ phải dựa theo quy định đem yêu cầu vật liệu liệu bỏ vào liền có thể, dĩ nhiên, nếu như một loại không đủ tài liệu, liền sẽ tự động dừng lại. Cái này Tần Thủy Hoàng trước thời hạn đều an bài xong, cho nên căn bản lại không tồn tại vật liệu chưa đủ tình huống, hắn sở dĩ tới đây xem xem, là xem xem có xảy ra vấn đề gì hay không, bất quá hắn là lo quận tâm, chuyện gì cũng không có. Chương 265, hậu quả thiết tưởng không chịu đổi. Từ trên công trường sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp về nhà, hắn còn phải cho Hà Tuệ thương lượng một chút dọn nhà sự việc, Tần Thủy Hoàng không phải cái loại đó độc đoán chuyên quyền người, dĩ nhiên, cái này nói đúng ở gia đình, ở bên ngoài, thậm chí là ở công ty, hắn chính là độc đoán chuyên quyền. Bất quá cái này rất bình thường, bởi vì Tần Thủy Hoàng vẫn luôn là cho mình làm, cho nên bỏ mặc chuyện gì đều là hắn tự quyết định, thời gian dài tự nhiên làm theo liền dưỡng thành loại này thói quen. Nhưng đây chẳng qua là đang công ty và ở bên ngoài, ở nhà tuyệt đối không phải, đương bảo là hắn mặt trên còn có phụ mẫu. Phía dưới còn có một cái thích khi dễ muội muội mình, coi như là ở Hà Tuệ trước mặt, Tần Thủy Hoàng vậy không thể làm như vậy. Tần Thủy Hoàng lúc về đến nhà, Hà Tuệ vẫn chưa về, có thể là còn chưa tan sở, nhìn một chút thời gian còn sớm, Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài mua chút thức ăn, những ngày qua ngày nay là Hà Tuệ đi làm sự việc. Bất quá hắn ngày hôm nay trở về sớm, liền đem mua thức ăn sự việc làm, hơn nữa, Hà Tuệ là bạn gái hắn, cũng không phải là hắn bạn mẫu, không thể cái gì cũng để cho Hà Tuệ làm đi, là, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày phải đi làm, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng mà người ta Hà Tuệ cũng lên ban ạ. Không hề là ở nhà không có chuyện làm. Dĩ nhiên, ở đi mua thức ăn trước, Tần Thủy Hoàng đi vật nghiệp bên kia lái xe trở lại, ngoài ra còn để cho vật nghiệp hỗ trợ tìm một cái tạm thời chỗ đậu xe. Nói thật, vật nghiệp đối với Tần Thủy Hoàng vẫn có chút sợ, cho nên không nói hai lời ngay tại Tần Thủy Hoàng chỗ đậu bên cạnh cho tìm một cái. Cùng Tần Thủy Hoàng mua thức ăn trở về, Hà Tuệ đã đến nhà, đang chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài mua thức ăn, thấy Tần Thủy Hoàng xách một đống thức ăn trở về, Vội vàng đã qua món nan nhận lấy nói, ngươi làm sao đi mua thức ăn đi? Ta ngày hôm nay trở về sớm, vừa vặn vậy không có sao, đi ngay đem thức ăn mua. Như vậy à? Vậy mau vào. Nói xong Hà Tuệ món năn buông xuống liền chuẩn bị đi cho Tần Thủy Hoàng cầm dép. Không cần cầm, vừa vặn ngươi đem giày đổi. Đi, ta mang ngươi đi xem một kiểu đồ. Nhìn cái gì? Một hồi ngươi thì biết. Đi thôi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ cũng sẽ không hỏi. Nói, vậy ta món năn thả vào phòng bếp. Một hồi lại thả đi. Nói xong bất đồng Hà Tuệ nói gì nữa, kéo Hà Tuệ đã đi xuống lầu. Ngươi để cho ta nhìn cái gì? Xuống lầu dưới sau này, Hà Tuệ khắp nơi nhìn một cái, cũng không có phát hiện cái gì. Đi thôi. Tần Thủy Hoàng kéo Hà Tuệ đi trước mặt đi mấy bước, mang nàng tới vậy chiếc bi em nuốt ít một trước mặt, chỉ nói, xem xem, thích không? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Cho ngươi mua à? Ta không phải nói cho ngươi ta không muốn xe sao? Ngươi mua nó làm gì? Hà Tuệ không phải cái loại đó ái mộ hư vinh người, nếu không lấy nàng tướng mạo, phỏng đoán vậy không tới phiên Tần Thủy Hoàng. Phải biết, đi công ty đầu tư người, đặc biệt là Hà Tuệ các nàng, cái loại đó lớn công ty đầu tư người, có mấy cái không phải người có tiền? Nếu như Hà Tuệ ái mộ hư vinh. Những năm này còn có tần thủy hoàng chuyện gì? Ta biết, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Tốn nhiều như vậy tiền mua một chiếc căn bản là không cần đổ, cho lui. Hà Tuệ nói để cho tần thủy hoàng lắc đầu một cái, cái này nha đầu còn lấy là mua xe là mua giày đâu, không muốn liền cho lui, xe vật này chỉ cần quen biết tiền lại không thể lui, phải biết, chỉ có thủ tục làm xong, dù là không, có ra bốn vết tiệm, cũng đã biến thành xe xài rồi. Cái này không thể lui. Tần thủy hoàng lắc đầu một cái. Tại sao? Nhà xe có quy định, chỉ cần quen biết tiền lại không thể lui. Vậy có chuyện như vậy? thủy hoàng ôm một chút hạt tuệ, nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta sở dĩ cho ngươi mua chiếc xe này, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Là như vậy, nơi này tiền muốn phòng lập tức phải đến kỳ, ta ở đông tam kỳ bên kia lại muốn nhà, cho nên chúng ta muốn rời đến đông tam kỳ bên kia, nói như vậy ngươi lên ban cách công ty liền có chút xa, cho nên ta mới cho ngươi mua chiếc xe này. À? Chúng ta muốn dọn nhà? Ừ. Vậy ngươi trước thời hạn làm sao không nói cho ta một tiếng, hơn nữa, coi như là muốn mua xe, ngươi mua một chiếc tiện nghi. Điều không phải rất nhiều cô gái mở cái loại đó đặc biệt xe mini sao, mấy chục ngàn đồng tiền là có thể mua được, ngươi lại mua một chiếc BMW. Tiểu Tuệ, xe này vậy rất tiện nghi, ngươi đừng xem nó là BMW, có thể nó chẳng qua là BMW ít một, cũng chỉ chừng 200 ngàn chừng. Chừng 200 ngàn không phải tiền à, ta vất vả lần trước năm ban mới được lợi bao nhiêu tiền, ngươi mua một chiếc xe liền xài hơn 200k, cũng sắp gặp phải ta 3 năm tiền lương. Ách, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không có nghĩ tới, bất quá cũng vậy, 200 ngàn đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, bây giờ Tần Thủy Hoàng không nói phân phút mấy trăm ngàn đi, tối thiểu phân phút hơn mười ngàn. nhưng đây chẳng qua là hắn, không hề đại biểu tất cả mọi người, giống như Hà Thụy, một tháng vất vả cũng không quá bảy tám ngàn đồng tiền tiền lương, coi như là cho điểm tiền thưởng để thành cái gì, trung bình một tháng cũng không có mười ngàn. chiếc xe này cũng không phải là nàng hai ba năm tiền lương. nếu như nói Tần Thủy Hoàng cầm số tiền này mua phỏng, hoặc là là mua một ít có thể no đáng giá đồ, Hà Thụy cũng không nói gì, nhưng mà xe vật này, đây chính là thời thời khắc khắc ở mất giá. tốt lắm tốt lắm, không nên tức giận, dưới sự bảo đảm không là ca. ngươi nói ta nói, ta thể." Tân Thủy Hoàng đưa tay ra, liền chuẩn bị đi thể. Nhưng mà còn không có cùng hắn nói gì, liền bị Hà Tuệ cho bộ miệng nói, "Không muốn động một chút là thể, ngươi chỉ phải bảo đảm là được." "Ừ, ta bảo đảm." Tân Thủy Hoàng liền vội vàng gật đầu. "Tôi hát đúng rồi, chúng ta lúc nào dọn nhà?" "Cái này xem ngươi, ngươi lúc nào nghỉ ngơi chúng ta liền lúc nào dọn nhà." "Ừ, vậy thì chủ nhật này đi." "Được." Biết Tân Thủy Hoàng muốn rời đến Đông Tam Kỳ bên kia, mặc dù cách công ty xa rất nhiều, bất quá Hà Tuệ cũng không có tức giận, bởi vì nàng biết Tần Thủy Hoàng công ty ngay tại Đông Tam Kỳ bên kia, mình mặc dù cách công ty xa một chút, nhưng là Tần Thủy Hoàng cách gần. Như vậy, Tần Thủy Hoàng tan việc sau này thì không cần mở xa như vậy xe về nhà, cũng có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nếu không nói cái này nha đầu hiền lành đâu, chỉ là Tần Thủy Hoàng suy xét cho tới bây giờ không có cân nhắc mình, nàng cũng không suy nghĩ một chút. Tần Thủy Hoàng đi làm là gần, nhưng là nàng đi làm liền xa. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không phải người chỉ vì mình, mặc dù Hà Tuệ không muốn đi hắn công ty, nhưng là hắn vậy nghĩ xong, quay đầu ngay tại ở vùng lân cận cho Hà Tụy tìm một công tác. Như vậy hai người đi ra đi vào cũng thuận lợi. Nhưng là cái này vẫn là phải và Hà Tuệ thương lượng một chút. Tham nàng là ý gì? Bất quá nên vấn đề không lớn. Lấy Hà Tuệ công tác kinh nghiệm, cùng với nàng chỗ ở công ty, tìm một công tác không khó lắm. Ô oh, hát đúng rồi, ngươi chỉ cho ta mua sao? Có hay không cho tiểu muội mua? Mua, mua một lần, hai chiếc xe giống nhau như lúc. Vậy thì tốt. Nếu không tiểu muội nên nói ngươi thiên vị. Sẽ không. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp, nếu như ta chỉ cho tiểu muội mua mà không có cho ngươi mua, ngươi sẽ nói ta thiên vị sao? Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Hà Tuệ gật đầu một cái, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai, nếu như Tần Thủy Hoàng chỉ cho tiểu muội mua, mà không có cho nàng mua, như vậy nàng tuyệt đối không phải nói Tần Thủy Hoàng thiên vị, nếu như vậy, nhỏ như vậy muội giống vậy sẽ không nói. Tốt lắm, không nói những thứ này, có một chút ta dám cho ngươi bảo đảm, đó chính là tiểu muội có ngươi đều sẽ có, tiểu muội không, có ngươi giống vậy sẽ có. Hà Tuệ các nàng là công ty đầu tư, mỗi tuần lễ chỉ hơn 5 ngày ban, dĩ nhiên, nếu như là bản điểm hoặc là là cuối năm thời điểm, vậy thì khó mà nói, nhưng là bây giờ, một tuần lễ chính là 5 ngày. Thứ bảy sáng sớm, Hà Tuệ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng bọn họ cũng không có bao nhiêu thứ có thể thu thập, bởi vì tất cả đồ gỗ nội thất điện nhà nhưng là chủ nhà, bọn họ cũng chính là một ít quần áo, còn có nồi chén gáo muôn cái gì. Bởi vì ngày hôm nay không dọn nhà, Hà Tuệ chẳng qua là trước thời hạn thu thập một chút, cho nên Tần Thủy Hoàng ở An Điểm Tâm xong đi ngay công ty đi. Ngày hôm nay công ty có một cái hợp đồng muốn ký, thật ra thì vẫn là những cái kêu cầu đường công ty để cho Tần Thủy Hoàng cho bọn họ xây cầu. Đang tiếp cái này quay đầu Tần Thủy Hoàng không có ký thành, bởi vì Tần Thủy Hoàng còn chưa tới công ty liền nhận được muội muội tần sảng đánh tới điện thoại. "Này, tiểu muội, xe nhận được chứ? Ca, ta bị người đánh." "Tệ." Một hồi vỏ ruột xe va chạm nhựa đường đường thanh âm, Tân Thủy Hoàng liền trực tiếp đậu xe ở liền ngựa ngay giữa đường, liền vội vàng hỏi, "Ngươi ở địa phương nào?" "Ta ở tiểu khu." "Phải, ta biết, chờ ta nửa giờ." Tân Thủy Hoàng không hỏi nguyên nhân gì, vậy không cần hỏi nguyên nhân, cúp điện thoại liền lái xe đi thành phố chạy, lúc này hắn vậy bất kể là có phải hay không phạm luật, hoặc giả nói là không phải vượt đèn đỏ, chỉ cần có thể qua hắn liền qua chỉ cần có thể lái được hắn liền đem lái xe bay lên. Từ Thanh Hà trấn đến đô thị Lệ cảnh, toàn bộ hành trình không sai biệt lắm có 13 cây số, nếu như trên đường không có xe, đại khái chừng 10 phút liền đến, nhưng mà đừng quên lúc này, nhưng mà đi làm thời kỳ cao điểm, nếu như đi theo dòng xe chạy đi, phỏng đoán không có một cái nhiều giờ căn bản không có thể, nhưng là tần thủy hoàng dùng không tới nửa giờ đã đến, từ nơi này có thể thấy được dọc theo con đường này hắn là làm sao lái tới. Người nào hành đạo, ngựa gì đường răng, chỉ cần hắn có thể qua địa phương, trên căn bản liền trực tiếp đã qua khá tốt hắn lái là một chiếc mẹ xe descen xe suv nếu như là một chiếc xe nhỏ coi như là hắn muốn để đường xe chạy răng đã qua cũng không thể tần thủy hoàng lái xe tới đến đô thị lệ cảnh cửa còn không có cùng phòng gác cửa lan can nâng lên liền trực tiếp lái xe đụng tới sau đó ở bảo an gào thét trong thanh âm tần thủy hoàng vào tiểu khu mới vừa đi vào liền thấy ở tiểu khu công viên bên kia vây quanh một đám người tần thủy hoàng cũng không cần muốn không có biện pháp người trong nước thích nhất xem náo nhiệt tần thủy hoàng liền trực tiếp lái đi Ê ừ. xe ngừng ở đám người bên ngoài nghe được tiếng thắng xe rất nhiều người quay đầu xem liền thấy một chiếc ngang ngược xe mẹ xe đét ngừng ở vậy, sau đó xuống xe một người người tuổi trẻ. Tần Thủy Hoàng gỡ ra đám người, liền thấy một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, đang chỉ tần sảng và hạ dĩnh tuyết mắng, mắng vậy kêu là một cái khó nghe, cái gì tiểu tam, cái gì gà, nghe được cái này chút, Tần Thủy Hoàng, cái đó khi à. Ở cô gái trẻ tuổi bên người có một cái chừng 30 tuổi đầu trọc, thân cao và Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm, nhìn qua rất cường tráng, trên cổ mang một cây dây chuyền vàng lớn, lỗ mũi hướng lên trời hướng về phía tần sảng và hạ dĩnh tuyết. Nghe được cô gái trẻ tuổi mắng khó nghe, Hạ Dĩnh Tuyết mấy lần cũng muốn xông qua, bất quá bị Tần Sảng cho kéo hắn. Người phụ nữ Tần Thủy Hoàng là sẽ không đánh, nhưng là người đàn ông cũng không giống nhau, cô gái trẻ tuổi tại sao dám không chút kiên kỵ mắng, còn không phải là bởi vì cái đó đại đầu trọng, cho nên Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, đã qua chính là một chân đạp ở đầu trọng ngực. Tần Thủy Hoàng đây chính là toàn lực một cơ cả, đầu trọng hơn một M8, chừng 100 kg thân thể, chỉ như vậy bị Tần Thủy Hoàng cho đạp bay, người còn không có rơi xuống đất, liền khạc ra một búng máu đi ra. Thấy tình cảnh này, chung quanh người xem náo nhiệt hợp với lui hết mấy bước. Liên liên cái đó cô gái trẻ tuổi vậy trợn tròn mắt, sợ nói đều không nói ra được, bất quá tần thủy hoàng đạp hoàn sau này cũng không có dừng lại. Đuổi theo hướng về phía đầu chọc đầu chính là mê đá, nhất thời trên đầu chọc liền xuất hiện từng cái dấu rày, cái này cũng không coi vào đâu, trọng yếu chính là những cái kia dấu rày lại khắp nơi đều bốc lên ra tia máu, nhìn qua rất khủng bố. Đạp hoàn sau này, tần thủy hoàng nắm đầu chọc áo thun, muốn đem đầu chọc nhấc tới, không biết là đầu chọc quá nặng, vẫn là áo thun không bền chắc, đâm một tiếng, áo tun phá. Dưới tình huống này, tần thủy hoàng chỉ có thể một cái nắm đầu chọc cổ đem hắn từ dưới đất nhấc tới, theo lý nắm tóc là tốt nhất lựa chọn, đáng tiếc đầu trọc là một đầu trọng, chỉ có thể nắm cổ. Nhắc tới sau này, Tân Thủy Hoàng trái phải cùng làm, một cái tát một cái tát lên ở đầu trọc trên mặt, lúc này đầu trọc, phỏng đoán đã bị tỉnh mộng, đừng bảo là đánh lại, ngay cả lời cũng không có nói ra một câu. Tân Thủy Hoàng hận nhất là cái gì? Đó chính là đánh người phụ nữ, tên đầu trọc này lại dám đánh em gái mình, đó không phải là muốn chết sao? Mặc dù có có thể không phải đầu trọc đánh, nhưng là tuyệt đối và hắn có quan hệ, nếu không cô gái trẻ tuổi một người dám mắng Tân Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết hai người sao? dĩ nhiên không dám, sở dĩ dám còn không phải là bởi vì đầu trọc, cho nên nói đem nợ coi là ở đầu trọc lần trước điểm đều không sai, tần thủy hoàng cũng là làm như vậy. giết người, giết người. cô gái trẻ tuổi thấy đầu trọc bị tần thủy hoàng đánh đầu cũng tiêu nhỉ xuống, sẽ ở đó kêu, Y miệng. tần thủy hoàng quay đầu trừng mắt một cái cô gái trẻ tuổi, sau đó lại đang trên gương mặt đầu trọc tát một bật hai, đem đầu trọc cho quất ngã xuống đất. sau đó vội vàng đi tới bên người muội muội, nắm em gái cánh tay hỏi, ngươi không có sao chứ? đánh tới đó, ai đánh ngươi? ca, ta không có sao. Còn không có sao chứ? Ngươi bị người phụ nữ kia ở trên mặt đánh một cái tát." Hạ Dĩnh Tuyết ở bên cạnh vừa nói, "Nàng đánh ngươi?" Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ cô gái trẻ tuổi. "Đúng, chính là nàng đánh, hơn nữa mang chúng ta gần nửa giờ, nếu như không phải là Tần Sảng ngăn, ta không phải sẽ rách miệng của nàng." Hạ Dĩnh Tuyết chỉ cô gái trẻ tuổi vừa nói. Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết như thế nói, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, khá tốt Tần Sảng ngăn liền Hạ Dĩnh Tuyết, nếu không ở nửa giờ, không biết sẽ phát sinh cái gì, Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết không có đối thủ, phòng đoán đầu chọc mới không có làm xảy ra cái gì quá khích hành vi nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tần thủy hoàng quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi chương 266 tần thủy hoàng tàn nhẫn đã bị sợ ngu cô gái trẻ tuổi nhìn tần thủy hoàng nhìn nàng một bên lui về phía sau vừa nói ngươi ngươi muốn làm gì yên tâm lão tử không đánh người phụ nữ tần thủy hoàng sau khi nói xong quay đầu hướng muội muội nói nàng đánh như thế nào ngươi ngươi đánh trở về không sai tần thủy hoàng là không đánh người phụ nữ nhưng là hắn không có nói muội muội không thể đánh bởi vì muội muội vậy là phụ nữ cô gái trẻ tuổi nếu đánh người phải có bị đánh rất nộ à ca, ta, ta tới. Hạ Dĩnh Tuyết đã sớm muốn rút ra cô gái trẻ tuổi, đáng tiếc một mực bị tần sàng cản trước. Muốn nàng Hạ Dĩnh Tuyết lúc nào bị người khi dễ như vậy qua, thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó gặt. ở nàng dọng nín hồi lâu, bây giờ rốt cuộc đạt được cơ hội, vậy còn chờ gì? Hạ Dĩnh Tuyết đi tới cô gái trẻ tuổi trước mặt, ở cô gái trẻ tuổi còn chưa phản ứng kịp, chính là một cái miệng rộng quát tới, và một tiếng, còn rất văng, rồi một cái tát lên đã qua, trở tay lại một cái tát. thấy Hạ Dĩnh Tuyết ra tay, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái đối với muội muội nói, ngươi cái này nhá đầu, rốt cuộc đang sợ cái gì? có ca ở đây, cứ việc đi báo thủ. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tần Sảng cắn răng nói, được. sau đó liền đi qua và hạ dĩnh tuyết cùng nhau quất cô gái trẻ tuổi. tần thủy hoàng cứ ở bên cạnh nhìn, cũng không có đang động tay. không tới một phút, cô gái trẻ tuổi mặt sưng cho một đầu heo tựa như, mới vừa rồi phách lối dáng vẻ, lại cũng không thấy được, không có biện pháp. mới rồi có nam đầu chọc tử cho nàng chỗ dựa. nhưng là bây giờ nam đầu chọc tử ngã xuống đất dên gì, đứng lên cũng khó khăn, làm sao còn cho nàng chỗ dựa? vừa lúc đó, tần sàng kéo một cái hạ dĩnh tuyết nói, xong hết rồi, được rồi vậy cũng tốt hạ dinh tuyết nói xong lại một cái tát quất tới lúc này mới dừng tay cô gái trẻ tuổi ánh mắt ngây no si nhìn chung quanh một chút hoa một tiếng khóc lên phỏng đoán cũng là lần đầu tiên bị loại đãi nộ này đi khóc cái đó bị quất nhưng mà cái này lại có thể trách ai được chỉ có thể trách chính nàng nghe được cô gái trẻ tuổi khóc kẹp xuống đất nam đầu trọng tử từ dưới đất đứng lên sau đó lại từ từ bỏ dậy khập kén đi tới cô gái trẻ tuổi bên người kéo nàng liền đi tân thủy hoàng không có ngăn đánh cũng đánh lúc này còn cản cái gì nhìn hai người đi xa tân thủy hoàng đi tới bên người muội muội hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Thủy Hoàng đến bây giờ còn không biết bởi vì sao, nhưng là bất kể bởi vì sao, cũng không để ý đoán ai, Tần Thủy Hoàng cái đầu tiên phải làm không phải hỏi nguyên nhân, mà là trước đem đối phương thu thập dừng lại, từ nơi này vậy có thể thấy được, Tần Thủy Hoàng có bao nhiêu bao che. Cũng không có bởi vì sao, ngày hôm nay Tần Sảng cảm ơn, hai người chúng ta liền chuẩn bị đi bên ngoài siêu thị mua ít đồ, đi ngang qua nơi này thời điểm, Tần Sảng vô tình đụng phải cô kia một chút, Tần Sảng đã nói xin lỗi, không nghĩ tới cô đó chẳng những không theo không buông tha, trả lại cho Tần Sảng một cái tát, nếu như không phải là Tần Sảng ngán ta Ta đã sớm xé rách miệng của nàng. Tần Sảng không nói gì, Hạ Dĩnh Tuyết đem chuyện đi qua nói một lần, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, mà là nhìn Tần Sảng hỏi, "Tiểu muội, là thế này phải không?" "Ừ, Dĩnh Tuyết tỷ nói không sai." "Phải, ta biết." Vừa lúc đó, một chiếc hầm mở lái tới, cách Tần Thủy Hoàng chừng 10m ở địa phương xa dừng lại, cửa kính xe mở ra, như vậy đầu chó cũng tận đối với Tần Thủy Hoàng bọn họ nói, "Các người cho ta chờ." Nói xong chạy như một làn khói. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, cảm giác được mình đánh nhẹ, như vậy cũng không tốt. Người chính là như vậy. Đánh thì phải đem hắn đánh đau, nếu không hắn sẽ không xong không có, Tần Thủy Hoàng ngược lại là không, có vấn đề, nhưng mà muội muội và Hạ Dĩnh Tuyết vẫn còn ở nơi này ở. Tiểu muội, ngươi và Dĩnh Tuyết đi lên lầu. Ca, vậy ngươi? Ta không có sao, các người về nhà trước. À. Xem mới vừa rồi đầu chọc dáng điệu, chuyện này thật giống như vẫn chưa hết, Tần Thủy Hoàng biết sợ cái này sao? Dĩ nhiên sẽ không, hơn nữa hắn còn muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời, nếu đối phương vẫn chưa xong, như vậy Tần Thủy Hoàng thì phải và đối phương cứ việc chơi chơi, coi như là vì muội muội vậy phải như vậy. Ở Tân Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết lên lầu sau này, tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra liền cho Hắc Tử đánh tới. "Này, Lão Tần, Hắc Tử, ngươi điều 40 50 người, chuẩn bị cùng đổ, sau đó tới một chuyến đô thị lệ cảnh nơi này." "Lão Tần, chuyện gì xảy ra?" "Không việc gì, tiểu muội bị người đánh, ta qua tới thu thập liền đối phương dừng lại, nhưng là xem ý đối phương thật giống như chuyện này vẫn chưa hết, hơn nữa nhìn đối phương dáng điệu, hình như là ở bên ngoài lưu manh." "Lão Tần, ngươi nói gì sao?" "Tiểu muội bị người đánh." "Ai đặc biệt lớn như vậy là gan." "Được rồi, cái này hồi đầu lại nói." Ngươi mang người tới đi. Phải, ta biết, ta cái này thì dẫn người tới. Tần Thủy Hoàng không có đi lên, hắn đang đợi đối phương tới đây, cũng đang chờ Hắc Tử mang người tới, cho nên Tần Thủy Hoàng liền mở cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi tài xế, hai cái chân thả ở bên ngoài. Không có biện pháp, ngày hôm nay chuyện này phải giải quyết, hơn nữa còn là phải hoàn toàn giải quyết, hắn không thể nào mỗi ngày ngây ngô ở chỗ này, cũng không khả năng để cho muội muội dọn nhà. Hơn nữa, đế đô chỗ này, nói lớn rất lớn, nói không lớn cũng không lớn, cái này phải xem là đối với người nào. Tần Thủy Hoàng chỉ như vậy một mực cung ác loại một mực đợi một cái tới giờ, đối phương còn chưa có xuất hiện, ngay tại Tần Thủy Hoàng còn lấy là đối phương lúc đi buông xuống lời đe là vì mặt mũi, chuẩn bị cho Hắc Tử gọi điện thoại để cho bọn họ lúc trở về, bốn năm chiếc xe từ cửa đi vào. Trong đó có mới vừa rồi chiếc kia hờ mờ, mấy chiếc xe rất nhanh ngay tại cách Tần Thủy Hoàng xe mệ xe đét chỗ không xa dừng lại, ẩm ịch mở cửa tiếng đóng cửa vang lên, từ trên xe bước xuống hơn 20 người. Đầu trọc và cái đó cô gái trẻ tuổi vậy từ trên xe bước xuống, bất quá bây giờ đã không thể gọi đầu trọc, bởi vì trên đầu hắn bao không thiếu vài xô, xem ra đã đến bệnh viện xử lý qua chắc không được thời gian dài như vậy mới tới đây. thật ra thì không riêng gì bởi vì cái này, còn một nguyên nhân khác chính là đối phương không phải chung một chỗ, phải đem những người này tập hợp đông đủ tới một chỗ cần thời gian, bọn họ cũng không giống như Tần Thủy Hoàng người gọi, Tần Thủy Hoàng để cho người chỉ cần một tiếng, bọn họ muốn từng bước từng bước liên lạc, sau đó sẽ tụ tới một chỗ, cho nên mới trễ ngại thời gian dài như vậy. cô gái trẻ tuổi sắc mặt cũng biết màu sắc rực rỡ, nhìn dáng dấp vậy đi qua bệnh viện xử lý, thấy Tần Thủy Hoàng ở ngồi trên xe, nam đầu trọc tử hung hăng nói, được, rất tốt, còn không có chạy ta phải đem ngươi mới vừa rồi đánh ta gấp mười 10, gấp trăm lần trả lại, hơn nữa còn có vậy hai người nữ, kỳ hí hắc. Đầu chọc nói xong cười lạnh mấy tiếng. Nếu như không có phía sau những lời này, đầu chọc tuyệt đối sẽ không như vậy bi thảm. Đáng tiếc hắn không biết, nếu như biết, phỏng đoán vô luận như thế nào cũng không biết nói phía sau những lời này. Hắc tử thỉnh thoảng cho Tần Thủy Hoàng phát tới vị trí chia sẻ, có thể để cho Tần Thủy Hoàng biết hắn đến địa phương nào. ở đầu chọc lúc nói xong lời này, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái điện thoại di động, phát hiện Hắc tử chia sẻ tới đây vị trí cách nơi này chỉ có hai cây số, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động ném vào trong xe một cái rút chạy, nhảy có lên, hướng về phía đầu chọc mặt chính là một cước. Từ đầu chọc mang tới những người này có thể thấy được, những người này đều là lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh tương đối khá cái loại đó, bởi vì năm chiếc xe kém nhất đều là len rộ vỡ cực quang, người như vậy cũng không tốt trọng, nhưng vậy không phải là không có biện pháp, giống như tần thủy hoàng tự nói như vậy, đem bọn họ đánh đau. Đầu chọc vốn là đã bị thương, hơn nữa còn là nội thương, thấy tần thủy hoàng một cước tới đây, căn bản là không tránh thoát, liền bị tần thủy hoàng một cước cho đắng ngã. Thấy đầu chọc bị đánh, hơn hai người cầm người liền hướng tần thủy hoàng gọi. Tần Thủy Hoàng là có thể đánh, năm ba cái tuyệt đối không phải hắn đối thủ, nhưng là hai mươi mấy, Tần Thủy Hoàng thì không được, hơn nữa trong tay đối phương cầm đều có người, mới vừa nộp lên tay, Tần Thủy Hoàng liền bị mấy cái, khá tốt đều bị hắn tránh chỗ hiểm. Coi như là như vậy, bị đánh địa phương vẫn là đau rát, bất quá lúc này Tần Thủy Hoàng vậy để ý nhiều như vậy, mặc dù hắn bị mấy cái, nhưng là đánh tới người hắn cũng không chịu nổi. Chỉ cần là đánh tới người hắn, đều bị Tần Thủy Hoàng từng quyền từng quyền gọi ở trên mặt, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng cướp lại một cây gậy đánh banh sau này, đối phương liền lại càng không. Vừa lúc đó, lại một cái đoàn xe 12 chiếc xe lái vào tiểu khu, xe còn không có dừng hẳn, từng cái ăn mặc đồ rằn gì, mang tay trắng bộ, cầm trong tay cây quốc người từ trên xe bước xuống, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn, Tân Thủy Hoàng liền không cần ra tay, đem gậy đánh banh ném xuống đất, lui ra, đứng ở một bên hô, cho ta đánh, hung hắn đánh. 20 mấy người, tại sao có thể là 50 mấy người người đối thủ, đầu chọc mang tới người, rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất, bao gồm mới vừa đứng lên đầu chọc, bất quá đồ rằn gì cũng không có dừng lại, tây quốc một chút lại một cái rơi vào té xuống đất trên người nói cách khác, đầu chọc mang tới người, trừ cô kia, tất cả mọi người đều ngã xuống đất ôm đầu, tùy ý cây quốc rơi trên người, dĩ nhiên, tiếng kêu thảm thiết vậy từ những người này trong miệng hô lên. Cô gái trẻ tuổi lúc này đã sợ choáng váng, trước đều là nàng thấy đầu chọc người khi dễ người khác, hoặc là là đánh người khác, lúc nào thấy đầu chọc người bị người khác đánh, hơn nữa còn đánh thảm như vậy. Vừa lúc đó, một xe cảnh sát kéo báo động vào tiểu khu, nhưng mà thấy trước mắt tình huống, xe cảnh sát đem báo động đóng, sau đó lại lui về phía sau lui một ít, mau lui lại đến tiểu khu cửa lớn tới điểm mới ngừng lại cũng không có ai từ cảnh sát trên dưới tới. Cảnh sát sự lựa chọn này rất sáng suốt, hơn nữa dẫn đội cảnh sát là một lão du điều, xem bộ dáng là không thiếu đụng phải như vậy chuyện. ở đế đô chỗ này chỉ cần là thấy xuyên đổ rằng gì, mang tay trắng bộ, cầm cây của người, tốt nhất đừng tiến lên. bởi vì cảnh sát đều biết, những người này thật ra thì đều là nông dân công, hơn nữa còn là vì tiền đánh nhau, coi như là bắt bọn họ vậy không có ích gì, cho nên chỉ cần không có xuất hiện mọi người, trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả dừng tay. tân sản từ đàng xa chạy tới, còn không có chạy tới chỗ trước hết kêu một tiếng, nghe có người gọi lại tay, vừa mới bắt đầu ai vậy không có để ý, nhưng mà thấy có người dừng lại, quay đầu xem xem là ai kêu, khi thấy kêu dừng tay là tần sảng sau này, từng cái đều ngừng lại. tiểu muội, ngươi làm gì? ca, đừng đánh, lại đánh liền xảy ra chuyện. đối với mình cô em gái này, tần thủy hoàng còn không biết làm sao, lúc này mới vậy đến vậy à? nhìn đánh thật độc, thật ra thì mọi người cũng trong lòng hiểu rõ, trên căn bản là tránh chỗ hiểm, nhìn bị thương nghiêm trọng, đều là chảy ngoài da mà thôi. nghe được lời của em gái, tần thủy hoàng nhìn trung canh. Mới vừa rồi còn người xem náo nhiệt, bây giờ cũng núp xa xa, từng cái né tránh nhìn bên này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, những thứ này người xem náo nhiệt, không, có đánh lúc thức dậy, từng cái đang cùng trước xem, đánh sau này, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, rất sợ đổ máu đến trên người mình. Nhưng mà em gái mặt mũi lại không thể không cấp, Tần Thủy Hoàng vỗ tay một cái nói, tốt lắm, tất cả dừng tay đi. Lao Tần, những người này làm thế nào? Hạ Tử trước đối với Tần Sảng gật đầu một cái, lại nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, làm thế nào? Còn có thể làm sao, ta xem trực tiếp kéo đến ngoại ô tìm một chỗ không người đào hố chôn coi là lão cố hung tợn vừa nói lão cố dĩ nhiên chẳng qua là hù dọa một chút đầu chọc bọn họ nhưng là đầu chọc bọn họ không biết à còn tưởng rằng là muốn tới thật từng cái sợ mặt không còn chút máu nhay răng tuét miệng từ dưới đất bò dậy liền trực tiếp quỳ xuống đất tắt mình lại mong chúng ta sai rồi chúng ta cũng không dám nữa van cầu ngài thả qua chúng ta đại trượng phu có thể có giãn hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt huống chi là những thứ này ở bên ngoài lưu manh lợi nhất sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó ở bên ngoài phối hợp thời gian dài như vậy dạng gì sự việc không có gặp à Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, kẻ ngu mới có thể chống cự, đừng bảo là chẳng qua là quỳ xuống tắt mình mà ai, coi như là để cho bọn họ quỳ xuống giật đầu, bọn họ cũng biết không chút do dự. Ca, Tân Sảng lần nữa kêu một tiếng, đặc biệt là nghe được lão cô nói đem những người này kéo đến ngoại ô đảo hố trôn thời điểm, Tân Sảng sợ hết hồn, nàng thật sợ ca ca làm ra như vậy sự việc. Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi. Tân Thủy Hoàng vỗ một cái em gái đầu, sau đó từ một người đồ giản di cầm trong tay qua một cây cây quốt. Cầm lấy cây quốt sau này, Tân Thủy Hoàng liền hướng quỷ dưới đất đầu chọc đi tới. Đi tới đầu chọc bên người, một cước đem đầu chọc ngã, cây cuốc thật cao nâng lên, hung hãn nện ở đầu chọc trên ủi. À, một tiếng không thuộc về mình tiếng kêu thảm thiết từ đầu chọc trong miệng truyền ra. Rất nhiều người đều biết, đầu chọc chân coi như là phế, liền liền tần sảng sắc mặt đều tái nhợt, kêu một tiếng, "Ca, ngày hôm nay muội muội ta cho các người cầu tha thứ, ta cũng không muốn ngay trước muội muội ta mặt làm gì, lần này liền bỏ qua cho các người, lần sau không nên để cho ta đụng phải nữa các người, đem hắn cho ta mang theo, cút nhanh lên đi." Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ đầu chọc. "Phải phải phải, chúng ta cái này thì cút." Cái này thì cút. 20 mấy người, từng cái từ dưới đất bò dậy, ba chân bốn cẳng đem đầu chọc mang đến trên xe, sau đó như một làn khói rời đi, lần này là mặc dù không phải là rất hoàn toàn, bất quá Tần Thủy Hoàng tin tưởng, những tên kia không dám lại đánh cái gì chú ý dấu, tối thiểu đầu chọc sẽ không. Tần Thủy Hoàng Tàn Nhẫn đã hù được hắn, không riêng gì đầu chọc, còn có hắn mang tới những người đó cũng giống như vậy, bởi vì ở bọn họ ra cửa thời điểm, bọn họ thấy được xe cảnh sát, mới vừa rồi bọn họ ngã xuống đất, chẳng qua là nghe được còi báo động, không nhìn thấy xe cảnh sát. Chương 267, Hiền Huệ bỏ tỉnh rời quê hương. Bọn họ là ngã xuống đất không nhìn thấy, nhưng là Tần Thủy Hoàng đứng ở đó nhất định thấy được, nếu thấy được, còn trực tiếp đem đầu chọc chân cắt đứt, như vậy còn có chuyện gì không làm được, cho nên những người này sợ. Tần Thủy Hoàng muốn chính là cái này, chỉ có để cho đối phương sợ, mới sẽ không phát sinh chuyện gì nữa. "Ca, ngươi." Tần Sảng lo lắng kéo Tần Thủy Hoàng quần áo. Từ nhỏ đến lớn, Tần Sảng cũng không có ít gặp qua ca ca đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua ngày hôm nay mọi người như vậy, đặc biệt là thấy vậy chiếc xe cảnh sát, vậy làm sao có thể không để cho Tần Sảng lo lắng. "Tiến tâm đi." Không có sao." Tân Thủy Hoàng vỗ một cái em gái đầu. An ủi xong muội muội sau này, Tân Thủy Hoàng đối với Hắc Tử và Lao Cô nói, "Các người vậy trở về đi thôi." "Được." Hắc Tử gật đầu một cái, nói, "Vậy chúng ta trở về, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại?" "Ừ." Ở Hắc Tử bọn họ đi sau này, Tân Thủy Hoàng nhìn một cái vậy chiếc xe cảnh sát, liền kéo muội muội ở vậy căn lầu đi, Tân Thủy Hoàng xe mẹ xe đét cũng không có di chuyển, vẫn là ở đó để, liền liền cảnh sát cũng không có từ trong xe đi ra. Ở Tân Thủy Hoàng kéo muội muội sau khi đi vào Trên xe cảnh sát một người tuổi tác tương đối lớn cảnh sát đối với lái xe cảnh sát nói, chúng ta vậy đi thôi. Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy đi. Kế bên người lái một người cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Không đi lưu lại làm gì? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Không có thương tổn người, không có người bị hại, càng không có người, chúng ta còn lưu lại nơi này làm gì? Ách! Cảnh sát trẻ tuổi nhìn một cái mới vừa rồi chô đánh nhau, cũng không phải là cái gì cũng không có sao. Được rồi, đi thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơn nữa... Báo cảnh sát cũng không phải là người bị thương cũng không phải người bị hại, có câu nói dân không cáo quan không tra cứu, đánh hội đồng loại chuyện này phiền toán nhất, nhỏ thì mười mấy, mấy chục người, lâu thì trên trăm thậm chí mấy trăm người. Trước không nói đem những người này cũng mang về cần muốn mấy nhiêu cảnh lực, mang về sau này thì như thế nào, căn bản là định không được tội, nhiều nhất chính là để cho hai bên lẫn nhau trả tiền thuốc men, cuối cùng còn muốn đem những người này cho thả. Như vậy vậy còn không như trực tiếp không bắt, dù sao hai bên cũng không có khổ chủ, nói như vậy, chỉ phải rời đi nơi này sau này, bất kể là bên kia cũng sẽ không lại báo công an ở cảnh sát lúc rời đi, Tần Thủy Hoàng đã mang nguội nguội và hạ dĩnh tuyết về đến nhà, một đoạn thời gian cũng không đến, nơi này trên căn bản không có gì thay đổi, trừ trong tủ lạnh nhiều không phải quả vạn. Ca, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi cầm đồ uống. Không cần, ta không khát, ngươi vậy ngồi xuống đi. À, ở nguội nguội sau khi ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng vỗ một cái em gái đầu nói, ngươi ngày hôm nay làm không tệ, không có xung động, như vậy thì đúng rồi, gặp phải loại chuyện này, thứ nhất chính là muốn trước chắc chắn mình an toàn, sau đó cho ta gọi điện thoại. Tần Sảng không có xung động, để cho Tần Thủy Hoàng rất vui vẻ yên tâm nếu như nàng vừa mới bắt đầu liền xung động, phỏng đoán cùng Tần Thủy Hoàng lúc tới, không biết sẽ phát sinh cái gì, khi đó sẽ trễ, coi như là Tần Thủy Hoàng đem đối phương giết chết thì có ích lợi gì? Nói xong muội muội sau này, Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng Hạ Dĩnh Tuyết nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Biết rõ sẽ thua thiệt còn muốn đi động thủ, thua thiệt cái rắm, nếu như không phải là Tần sẵn Ngăn, ta sớm sẽ giao huấn bọn họ, còn chờ ngươi tới đây? Ách, lần này đến phiên Tần Thủy Hoàng ngây ngẩn, bất quá xem Hạ Dĩnh Tuyết dáng vẻ, cũng không giống như là tùy tiện nói một chút, chẳng lẽ Hạ Dĩnh Tuyết có thể đánh thắng đầu trọng? Cái này thật đúng là khó mà nói cái này nha đầu rất thần bí, liên liên tần thủy hoàng cũng không biết nàng là thân phận gì. đừng bảo là tần thủy hoàng, liên liên thiên biến cũng không tra được, bởi vì dựa theo thiên biến tra được tư liệu, hạ dĩnh tuyết chẳng qua là một người bình thường, sinh ra ở một cái gia đình bình thường, nhưng mà cái này vừa thấy chính là giả, cho nên tần thủy hoàng mới nói hạ dĩnh tuyết thân phận rất thần bí, bởi vì tần thủy hoàng có thể cảm giác được hạ dĩnh tuyết thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy, vậy vậy không thể sung động như vậy, bỏ mặc nói thế nào, các người chẳng qua là hai cô bé, đánh nhau loại chuyện này là chuyện của nam nhân. thiết hạ dĩnh tuyết nhúm môi thật giống như cũng không đồng ý Tần Thủy Hoàng nói. Được rồi, bỏ mặc nói thế nào, ngày hôm nay các người hai cái làm cũng không tệ. Không tệ cái gì hả? Hừ, lần sau tốt nhất không nên để cho ta đụng phải nữa bọn họ. Nếu không ta để cho bọn họ xinh đẹp, đặc biệt là cô kia. Hạ Dĩnh Tuyết lúc nói lời này có chút cắn răng nín lợi, xem ra cô kia là thật chọc tới Hạ Dĩnh Tuyết. Bất quá cũng vậy, Tần Thủy Hoàng lúc tới, cô kia mắng nhưng mà rất khó nghe, phỏng đoán Hạ Dĩnh Tuyết cho tới bây giờ không có bị người khác như thế chỉ lỗ mũi mang qua. Ta nói ngươi được, nơi này bọn ngươi hai cô bé ở, bất chọc chút chuyện đúng vậy, Dinh Tuyết tỷ, ca ta không thể nào mỗi ngày ở chỗ này. Tần Sảng vậy vội vàng khuyên Hạ Dinh Tuyết. Nghe được Tần Sảng cũng nói như vậy, Hạ Dinh Tuyết kéo Tần Sảng tay nói, được rồi, xem ở ngươi mặt mũi, lần này ta liền tha bọn họ, bất quá bọn họ tốt nhất là chớ cho ta. Ngươi cái này nha đầu, giọng cũng không nhỏ. Tần Thủy Hoàng nhìn Hạ Dinh Tuyết lắc đầu một cái, nhưng là đổi lấy, nhưng là Hạ Dinh Tuyết một cái lướt mắt, nàng đoán chừng là lấy là Tần Thủy Hoàng xem thường nàng, cho nên theo như vậy, nhưng là Tần Thủy Hoàng có thể là tới nay không có xem thường nàng, hơn nữa Tần Thủy Hoàng ti tưởng. Ngày hôm nay coi như là hắn không tới được, Hạ Dĩnh Tuyết cũng có thể đem sự việc xử lý xong. Sở dĩ cuối cùng hay là chờ Tần Thủy Hoàng tới xử lý, đoán chừng là còn chưa tới vạn bất đắc dĩ, cái này nha đầu đi tới Tần Thủy Hoàng nơi này đã hơn nửa năm, hơn nửa năm thời gian, một chút cũng không có muốn rời đi dáng vẻ. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất không hiểu, cái này nha đầu rốt cuộc cho nhà náo loạn mâu thuẫn gì, lớn hơn nữa mâu thuẫn, cái này hơn nửa năm cũng hẳn giải quyết đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi sắp kết hôn rồi. Hạ Dĩnh Tuyết bỗng nhiên hỏi một câu. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Ngươi trước không cần cảm ơn ta, ta mặc dù chúc mừng ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không buông tha, nói thật nói cho ngươi đi, từ nhỏ đến lớn, ngươi là cái đầu tiên để cho ta vừa ý mắt người, cho nên ta là sẽ không bỏ qua, ta liền xem xem, các ngươi yêu rốt cuộc có bao nhiêu cứng. Dĩnh Tuyết tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi không thể tổn thương tiểu tuệ tỷ. Tân Sảng vội vàng cảnh cáo Hạ Dĩnh Tuyết. Mặc dù nàng và Hạ Dĩnh Tuyết ở cùng một chỗ có nửa năm, quan hệ vậy rất tốt, nhưng mà Hạ tuệ là nàng tẩu tử, nàng liền tuyệt đối sẽ không để cho người khác tổn thương nàng, một điểm này bất cứ lúc nào cũng sẽ không thay đổi. Yên tâm đi, ta là sẽ không làm thương tổn người bất kỳ. Hạ Dĩnh Tuyết nhìn tần sảng, lại nói tiếp, nhưng là nếu như ca ngươi và nàng yêu cũng không phải là rất cứng, để cho ta thừa dịp hư mà vào, vậy thì không nên trách ta. Đối với Hạ Dĩnh Tuyết làm trách, Tần Thủy Hoàng đã miễn dịch, liếc khinh thường một cái nói, yên tâm đi, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý, ngoài ra nói cho ngươi, ta và Hà Tuệ cảm tình rất tốt, ngươi đời này đoán chừng là không có hy vọng thừa dịp hư mà vào. Cái này ai biết được, đi nhìn đi. Hạ Dĩnh Tuyết nhún vai một cái. Vậy được, chúng ta liền đi trước nhìn nghe được tần thủy hoàng như thế nói, hạ dĩnh tuyết nhìn hắn một mắt nói, ta liền không hiểu, ngươi tại sao vừa ý hà tuệ vậy coi thường ta, ta là không có nàng đẹp vẫn là không có nàng hiền huệ. hạ dĩnh tuyết nói thật, nếu như bàn về đẹp, hà tuệ quả thật kém hơn ngươi, nhưng là cũng không biết kém quá nhiều, nhưng là phải nói hiền huệ, ngươi so hà tuệ kém trăm lẻ tám ngàn lần giảm. ách, hạ dĩnh tuyết nghe được tần thủy hoàng lời này, ngẩn người một chút nói, có ngươi nói như vậy khoa trương sao? ta cũng rất hiền huệ có được hay không? ngươi hiền huệ. tần thủy hoàng quan sát trên dưới một chút hạ dĩnh tuyết lắc đầu một cái nói. Hoàn toàn nhìn không ra. Ngươi, hử, không phải là biết nấu cơm sao? Cái này có gì? Bắt đầu từ hôm nay, ta cũng học nấu cơm. Ta cũng không tin, ta như thế thông minh, còn không học được nấu cơm. Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Có phải hay không hiền huệ, và có thể hay không nấu cơm? Cái này ở giữa không thể nói không có quan hệ, nhưng là quan hệ cũng không lớn. Một người hiền không hiền huệ, là từ mọi phương diện. Đúng rồi ca, lần trước ta không phải nói không muốn xe sao? Ngươi lại thế nào là cho ta mua? Ngươi không phải lấy được bằng lãi liền sao? Cho nên liền cho ngươi mua chiếc xe luyện một chút, nếu không ngươi lúc nào chân chính học biết lái xe, hơn nữa, ngươi học biết lái xe sau này, lại đi ta bên kia cũng thuận lợi, cũng không cần đi xe điện ngầm hoặc là chen xe buýt. Nhưng mà, được rồi, đừng nhưng là, mua cũng mua rồi, ngươi liền mở đi. Vậy cũng tốt. Tần Sảng gật đầu một cái. Quỷ hẹp hỏi, chính ngươi mở tốt như vậy xe, lại như vậy có tiền, liền cho muội muội ngươi mua một chiếc BMW một, ta lấy là thế nào ngươi cũng cho Tần Sảng mua một chiếc Hotter hoặc là Ferrari đây. Hạ Dĩnh Tuyết mỉu môi đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, nghe được Hạ Dĩnh Tuyết lời này, Tần Thủy Hoàng Kinh bị nhìn nàng nói, Hạ Dĩnh Tuyết, ta cũng một mực không hiểu, ta tại sao thích Hạ Tuệ mà không thích ngươi? Bây giờ ta hiểu ý, ngươi có thể không biết. Lần này ta mua hai chiếc xe, hai chiếc giống nhau như lúc, một chiếc cho Tần Sảng, một chiếc cho Hạ Tuệ. Ngươi biết Hạ Tuệ biết ta mua cho nàng xe sau này là phản ứng gì sao? Phản ứng gì? Nàng để cho ta lui, nói xe quá đắt, ta cho nàng giải thích đường này, nói mua xe không thể lui. Nàng, cái này mới không nói gì nữa. Ách, Hạ Dĩnh Tuyết phỏng đoán sẽ không hiểu, bởi vì nàng không cần hiểu, ở nàng trong thế giới thứ gì đều là tốt nhất, căn bản không biết rõ ràng, tốt nhất không hề gặp được liền thích hợp. tốt lắm ca, dĩnh tuyết tỷ, các người liền không nên ồn ào, ta thật là phục các người hai người, làm sao gặp mặt liền dùng mình, gặp mặt liền bóc, liền không thể ngồi tiếp theo thật dễ nói chuyện. không thể, không thể. tân thủy hoàng và hạ dĩnh tuyết cơ hồ là đồng thời hô lên. thấy cái tình huống này, tân sàng lắc đầu một cái nói, vậy cũng tốt, các người tiếp tục, ta đi mua đồ đi. ta và ngươi cùng đi. hạ dĩnh tuyết liền vội vàng đứng lên. ca, ngươi, các người đi đi, ta cũng nên đi. Vốn là buổi sáng có cái hợp đồng muốn ký, bây giờ nhìn lại chỉ có thể chờ xế chiều, bên này cũng không có chuyện gì, ta đi về trước. À, ca sẽ không chếến mãi ngươi ký hợp đồng chứ? Không biết, là đối phương tìm ta ký hợp đồng, cũng không phải là ta tìm đối phương, cho nên không có sao. Vậy thì tốt. Tần Sảng vỗ ngực một cái. Được rồi, các người đi đi, ta đi. Ba người cùng đi ra ngoài, hai người liền đến bên ngoài tiểu khu siêu thị mua đồ, căn bản không cần phải lái xe, đi xuống lầu ba người liền tách ra, Tần Thủy Hoàng đi tới mình xe mẹ xe đã trước, mở cửa xe đi lên. Sau đó lái xe liền hướng tiểu khu cửa mở. Đến cửa nơi này, Tần Thủy Hoàng đem xe ngừng lại tới, sau đó từ trên xe bước xuống đi phòng gác cửa đi. Trong phòng gác cửa có 3 người an ninh, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, từng cái khẩn trương đứng lên, mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng đem nơi này làn can đụng gãy, bảo an đuổi tới, nhưng mà cùng bọn họ đuổi kịp thời điểm, Tần Thủy Hoàng đã đang đánh đầu trọc, cái đó ngoan kính, đem bảo an cho sợ. Cho nên lúc đó cũng chưa có dám lên, mà là trở lại phòng gác cửa, hơn nữa đem chuyện này báo lên, phía trên ở biết chuyện gì sau này sẽ để cho bọn họ chờ, cùng Tần Thủy Hoàng từ tiểu khu lúc đi ra nói sau. Không nghĩ tới sự việc lại xảy ra bất ngờ, lại có hai nhóm người vào tiểu khu, hơn nữa đánh, đặc biệt là ở biết phía sau nhóm người kia chính là Tần Thủy Hoàng. kêu tới người sau này, Bảo An lại đem chuyện tình báo lên. Lần này lên mặt rất sung sướng, liền trực tiếp nói, đụng gãy Lan Can sự việc liền khi không có phát sinh. Vốn là Bảo An lấy là chuyện này đã qua, cũng không cần Tần Thủy Hoàng bồi Lan Can, nhưng mà không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại tới, vậy làm sao có thể không để cho cái này mấy tên Bảo An khẩn trương? Hơn nữa bọn họ nhưng mà thấy được, cảnh sát cũng không dám quản, bởi vì xe cảnh sát liền ngừng ở bọn họ phòng gác cửa trước mặt. Ngài, ngài có chuyện gì? Một người bảo an lắp ba lấp bắc hỏi. Xin lỗi, mới rồi có chút gấp, đem các ngươi lan can đụng gãy, đúng, rồi, vậy lan can bao nhiêu tiền? Ta bồi các người. Tần Thủy Hoàng không phải người tốt, nhưng cái này muốn xem đối với người nào, đối với bại hoại, như vậy hắn tuyệt đối không phải người tốt, nhưng là đối với người bình thường, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối vô hại. Hơn nữa, những người an ninh này vậy không dễ dàng. Những người an ninh này bỏ tỉnh rời quê hương, bảo vệ một cái tiểu khu an toàn, nhưng đồng thời cũng là nhất không có địa vị. Nói khó nghe, nơi này nghiệp chủ bọn họ một cái cũng không trồng nổi cũng không dám trọng. Bởi vì tùy tiện một người nghiêng miệng néo, bọn họ rất có thể thì biết thất nghiệp. Không, không cần, chúng ta có dự bị lang can, quay đầu đổi một cái là được. Như vậy sao được, như vậy? Tân Thủy Hoàng đem tiền túi lấy ra, nhìn xem bên trong tiền mặt cũng không nhiều, cũng chỉ mấy trăm đồng tiền mà thôi, liền cũng lấy ra, nói, ta liền mang nhiều như vậy tiền mặt, như vậy đi, ta trước cho những thứ này, nếu như không đủ đến lúc đó nói cho ta một tiếng. Không cần, thật không cần. Cầm đi, các người vậy không dễ dàng, không thể bởi vì ta bị trừ tiền lương. Tần Thủy Hoàng trực tiếp đem tiền thả vào phòng gác cửa trên bàn, sau đó trở lên xe lái xe rời đi, ra tiểu khu sau này, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, gọi một số điện thoại. "Này, ở cái gì bệnh viện?" "Lão Tần, đối phương đi Đại học Bắc Kinh bệnh viện nhân dân." "Phải, ta biết." Tần Thủy Hoàng sợ lưu lại cái gì cái đuôi, cho nên sẽ để cho Hắc Tử đi theo bọn họ, xem bọn họ đi địa phương nào, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho em gái mình rơi vào nguy hiểm, nói thật, nếu như có cần thiết, hắn thật không ngại để cho đầu chó biến mất, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Chương 268 phải định, dọn nhà. Cúp điện thoại, Tân Thủy Hoàng liền lái xe đi Đại học Bắc Kinh Bệnh viện Nhân dân. Đại học Bắc Kinh Bệnh viện Nhân dân, ở vào đế đô thành phố khu thành Tây Tây trực môn Nam đại đường phố 1 số 1, Tây trực môn trạm xe lửa và xe công trang trạm xe lửa ở giữa, Tây hai vòng phía Tây, nơi này cách đô thị lệ cảnh cũng không phải rất xa. Phiên toái hỏi một chút, các người nơi này có phải là tới một cái chân bị thương đầu trọng? Bệnh viện Nhân dân khoa cấp cứu, Tân Thủy Hoàng hỏi một người trực bác sĩ. Là có một cái người như vậy, bất quá đã chuyển tới khoa chỉnh hình đi. Tuột cảm ơn. Tân Thủy Hoàng đi tới khoa chỉnh hình. Hỏi một chút mới biết đầu chọc đang làm giải phẫu, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đợi, bất quá ở cửa phòng giải phẫu thấy được cô kia, Tần Thủy Hoàng cũng không có phản ứng nàng, ở ngay cửa cái ghế lên ngồi xuống. "Ngươi, ngươi muốn làm?" "Làm gì? Ngươi quản ta làm gì?" Tần Thủy Hoàng không có cho nàng sắc mặt tốt. "Đánh ngươi vậy đánh, ngươi còn muốn thế nào?" Cô gái trẻ tuổi đối với Tần Thủy Hoàng thật là sợ. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng quá độc ác, rất miễn cưỡng đem chân người cắt đứt, cô gái trẻ tuổi lúc nào gặp qua cái này, nói như vậy, nếu để cho nàng đụng phải nữa Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết Phỏng đoán nàng cũng biết đi vòng. Được rồi, ta không phải tới gây chuyện, ta chẳng qua là cho đầu chọc nói mấy câu. Hắn đang làm giải phẫu, có thể cần thời gian rất dài, nếu không ngươi vẫn là ngày khác tới nữa đi.